trên g Một đài giao dịch. c h sen phật đà hư ảnh mông lung như trăng choáng sau đầu một vòng công đức kim luân chầm chậm xoay trọn kim mang đi tới chỗ không nất lên bên trong quần quận sát khí đều hóa thành đoá đoá tịnh thế bạch liên đó là một tôn tượng bồ tát lòng bàn tay nâng một viên không trọn vẹn bình bát vụ bên trong đựng lấy nửa bông đục ngầu tiết lộ phật ý phát ra trong đó cũng có từng tia từng tia k i m quan g đó là công đức tại chi lực trong phật quan g dần dần trong suốt cuối cùng chiếu ra một tôn nhắm mắt mỉm cười đồng tử cùng nhau cùng phật đà khuôn mặt không khác nhau chút nào a di đà phật giữa thiên địa lại có gió xuân h ư u h ư u lao giả mặt thanh bảo đứng ở thẻ trúc lát thành trường dai thức g õ nhẹ hư không mỗi một lần g õ đánh đều đẩy ra một vòng gợn sóng màu xanh gợn sóng lướt qua thiên liên bên trong trôi nổi hải cốt lại sinh ra máu thịt hóa thành từng cái trong suất hư ảnh chính y quan đi vai cháo lễ sáng sủa đọc xuân thu sau lưng trang sách lật qua lật lại lúc có thái cổ tiên dân đốt dây gieo hạt t h á n h h i ề n lập bia lấy sử huyễn tượng lưu truyền nhưng hắn lại một mặt không tình nguyện nhìn một chút thẩm nghiệm đằng sau thổi thổi d â u d ị a t h ậ p phân khó chịu trong lòng đã sớm sinh thật lâu n g ộ n g ạ nhưng vào lúc này ầm ầm lạc huyền âm chân trần đạp tinh hà mà đến tố bạch trên đạo bào têu lên ba nghìn thanh phong cái bóng mỗi ngọn núi đều có một s ợ i kiếm đôi mục trời giữa tóc nàng cải lấy một chi cháy đôi mục trầm tại dưới chân ngưng tụ thành một đạo huyết sắc thái cực đồ âm dương ngư trong mắt mắt trái hiện hiện ức vạn sinh linh kêu khóc, mắt phải chiếu ra khói Lúc lúc chậm chậm, khỏe sư n thúc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba người thiên cơ lão nhân lập tức xứng sở liên tưởng đến cái gì bọn hắn muốn làm gì không bảo vệ thiên đạo sao mà lại không giữ quy tắc đạo thực lực cũng không thay đổi được cái gì a nếu là bọn họ toàn lực xuất thủ ngược lại là còn có thể thế nhưng là vậy liền sẽ để cho chúc kiểu âm có cơ hội để lợi dụng được a thiên đạo hoàn toàn tan vỡ vậy coi như toàn xong cổ cảnh lực lượng căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại còn có làm hắn giật mình nhất chính là bạch ngọc kinh làm sao lại xuất thủ giáo này nhìn như hữu tình kỳ thực vô tình tu vô tình thiên đạo cho nên thủ hộ thiên đạo cho tới nay đều là bạch ngọc kinh đang làm bọn hắn thế nhưng là nhất là lý trí sẽ không bởi vì hết thể ngoại vật mà thụ ảnh hưởng phật môn xuất thủ lý do có thể nói là vì tích lũy công đ ứ c thẩm n i ệ m tốt xấu là thể tiên sinh học sinh cũng có thể nói còn nghe được chỉ có bạch ngọc kinh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lý do a chẳng lẽ là ninh phủ diều quan hệ sư thúc ninh phủ diêu lập tức nhìn về phía cái kia diện hóa ra nữ tử thân ảnh ngân bố phía dưới trong con mắt có chút cảm động hắn biết do sư thúc lạnh lùng nhất so với hắn sư tôn còn muốn vô tình rất nhiều không nghĩ tới sư thúc nguyên lai hay là rất để ý hắn người sư đền này nhưng mà trúc i ể u âm ngươi d á m động hắn ta lạc huyền âm lập thiên đạo lợi thế đời này tất sát tận ngươi tại chư thiên tất cả hóa thân cùng ngươi trúc i ể u âm bộ tộc không chết không thôi ba lạc huyền âm thanh âm như quần quận kinh lôi vang vọng cực kỳ điên cuồng sắc ý trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thiên đen a di đà phật lạc thi chủ chớ có xúc động, thiên đạo mới là cái kia phật đà hư ảnh hội vàng mở miệng trong thanh âm có một vẻ khẩn trương tựa hồ thật sợ lạc huyền âm liều lĩnh đ ộ n g thủ hắn chính là cảm thấy thiên đạo d ị động mới tới nếu không coi như thiên viên sập hắn đều khó có khả năng hiện thân chết con l ừ a chọc n g ư ơ i hôm nay dám cản bàn tọa ta xốc n g ư ơ i c h ổ miếu lạc huyền âm lạnh lùng nói ra cái kia phật đà lập tức trầm mặc c h ậ t bất đắc dĩ thở dài a di đà phật t ề tiên sinh n g ư ơ i am hiểu nói ra không ngại khuyên nhủ được xưng tể tiên sinh lão nhân kinh ngạc nhìn một chút lạc huyền âm lại liếc mắt nhìn thẩm n i ệ m lập tức ở trong lòng a một tiếng không thể tưởng tượng n liền ngay cả thẩm mân đều có chút bạo ở làm sao cảm giác nàng so với chính mình càng giống thẩm niệm thân nhân năm nhất là mẫu bức chính là ninh phú diêu hắn lúc này nhìn một chút thẩm niệm lại nhìn một chút sư thúc của mình trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt ha ha tiểu hữu ngược lại là có phúc lớn t r ú c cựu âm nhịn không được mỉm cười nghe cái này có chút quen thuộc tiếng nói ngay tại vừa mới cũng có người đối với hắn như vậy nói qua lời tường tự ta hiện thân nơi này nếu muốn động thủ thật nơi đây nhưng còn có người sống đơn giản là muốn cùng thẩm niệm tiểu hữu tâm sự mà thôi lạc tiên tử làm gì khẩn trương như vậy không ngại chờ ta cùng tiểu hữu trò chuyện xong lại nói. nhưng nếu tam giáo khăng khăng không cho ta mặt mũi nói cái kia ta thật là có điểm hứng thú hôm nay liền làm chấm dứt tiếng nói của hắn bình thản nhưng lại lộ ra một tia không vui loại cảm giác này lập tức làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại ngạt thở như là thấy được một tôn vô thượng tồn tại mang đến tận thế kết quả lời vừa nói ra hoàn toàn yên tĩnh ngươi trả lời vấn đề của ta muốn trò chuyện cái gì ta cùng ngươi trò chuyện thẩm n i ệ m mở miệng thanh â m phá vỡ yên tĩnh nói xong hắn có chút đưa tay ra hiệu đám người không cần quấy nhiễu gặp một màn này lạc huyền âm cắn răng không có bất kỳ cái gì động tác yên tĩnh trở lại cái kia phật đà h nếu không có phật môn không nói thô t ụ hắn đều muốn nhịn không được ngoại tảo tại thời khắc này t r ú c kiểu âm ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía thẩm niệm khẽ cười nói ngược lại là sư đổ tình thâm câu nói này nói ra đằng sau thẩm niệm lập tức con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại minh bạch nữ tử thần bí kia thân phận thanh âm lạnh như hầm băng nói nàng nàng c o n sống không một loại s á t nghiệm dưới đáy lòng không tự chủ được điên của ngưng tụ tựa hồ chỉ cần đạt được một cái kia trả lời cho dù không được lại hắn cũng muốn giết xuyên toàn bộ thiên yêu giới giết cái long trời lở đất tiểu hữu yên tâm có phong yêu tông tiên thiên trí bảo sơn hải kinh ta không làm gì được nàng. Trúc Cửu âm nhẹ giọng mở miệng. không có bất kỳ cái gì giấu diếm trầm mặc sau một lát ngươi muốn trò chuyện cái gì thâm nghiệm nhàn nhạt mở miệng hỏi tại xác định chính mình sư tôn còn sống sau trong lòng của hắn liền thở dài một hơi nhưng lúc này muốn cứu có chút rất không có khả năng còn không bằng nhìn xem cái này t r ú c cửu âm đến cùng muốn làm gì ha ha ta đến chỉ là muốn cùng tiểu hữu làm một cái giao dịch t r ú c cửu âm cười khẽ chật lại nói tiểu hữu tu hành rất đặc thù đạo và pháp linh c ù n g thể tán phát đều là ngàn năm t u ế nguyệt mà tích lũy khí tượng nội tình thâm hậu có thể đạo tâm lại tại mấy chục năm bất quá loại này đi tình huống ta hay là lần đầu nghe nói cho dù sửa chữa thời gian phát tắc cũng không đạt được loại hiệu quả này ngay vậy thẩm nghiệm thần sắc chưa biến tiếp tục mở miệng giao dịch gì gặp thẩm nghiệm không muốn đáp chúc cựu âm cũng không có nói thêm cái gì mà là nói khẽ rất đơn giản đối với tiểu hữu tới nói trăm lợi không một hại chỉ cần ngươi từ bỏ phong yêu khảo hạch không vào phong yêu tông thiên yêu giới trong ngàn năm không vào nhân tộc n ử a bước sư tôn của ngươi lạc l y n o cũng có thể bình yên đưa về chương ba trăm sáu mươi lăm thiên viên sập chương ba trăm sáu mươi lăm thiên viên sập lời vừa nói ra thẩm n i ệ m chờ mặc tựa hồ đang suy tư điều gì tiểu hữu thiên tư yêu nghiệt cho dù là ta từ sinh ra đến nay thấy qua vô số nghịch thiên nhân v ậ t cũng không có một người có thể sánh vai tiểu hữu thiên phú coi như cái tia sáng lập phong yêu tông đạo tôn tại khi hai mươi tuổi cũng xa xa không kịp tiểu hữu a t r ú c cửu âm tiếp theo mở miệng nói ra trong mắt sáng bên trong hiện lên một tia yêu dị c h i sắc ngươi muốn nói cái gì cùng nhau nói xong thẩm niệm lạnh nhạt mở miệng hỗn độn thần mô bên trong một mực cần chứa hỗn độn đại đạo lực lượng không có một tia vung lòng cảnh giác nhưng mà chúc cửu âm lại là cười nhạt một tiếng lại nói ngươi biết rõ ta bây giờ không làm gì được ngươi cũng biết còn cần một ngàn năm thời gian ta mới có thể khôi phục toàn thịnh tiểu hữu cần gì phải làm ra một bộ khẩn trương thái độ lấy nho ra lời nói tới nói muốn tu nó thân người trước chính nó tâm muốn chính nó tâm giả trước thành ý nghĩa ước vạn năm đến có thể có tư cách cùng ta nói chuyện với nho người rất ít mà tiểu hữu có nghe được câu này sau thẩm nghiệm thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng vẫn còn có chút động d u n g cổ cảnh đến cùng có cỡ nào năng lực hắn làm sao lại nhìn ra hắn cũng nghe được đi ra chúc cựu âm ý tứ rất rõ ràng hắn đều không giả trực tiếp ngã bài nói đầy đủ biểu hiện mình thành ý ta là muốn nói tiểu hữu cùng ta kỳ thật xem như người trong đồng đạo t r ú c cựu âm nhẹ g i ọ n g mở miệng c h ậ t nhìn về phía trong tinh không mịt mờ bị định trụ thiên n g u y ê n vòng xoáy lại nói tiểu hữu còn tại trong sương mù không biết trần tướng thế gian này chiến tranh đều là bởi vì đạo khác biệt mà lên yêu cùng người là tiên cùng tiên cũng là đạo không dứt, c h i ế n không ngừng cũng như trước năm ta đã từng quên một b u ô n g xuống chấp nghiệm ngay vậy thẩm nghiệm khẽ n h ư mày sau đó lại n g h e bất quá ta cũng có thể lý giải tiểu hữu ngươi cùng hắn khác biệt tâm cảnh của ngươi từ đầu đến cuối mới hai mươi còn chưa nhìn thấu những bụi bặm này gông xiềng bây giờ vì một chút cuối cùng chịu nỗi khổ luân hồi sâu kiến mà chiến cũng có thể lý giải. nhưng khi ngươi kinh lịch đầy đủ xa xưa tuế n g u y ệ n chứng kiến qua kỷ nguyên thay đổi đây hết thệ cũng đều sẽ bung ô xuống cái gì thất tình lục dục cái gì hồng trần giống như cảnh đều không qua một cái búng tay thiên đạo vô tình mà tiểu hữu cùng chúng ta dạng này bẩm sinh liền không thể xóa nhòa tồn tại cũng nên chém đoạn tình lớn ngươi bây giờ yên tâm là bởi vì ngươi còn không có khám phá các loại tuế nguyện tẩy lễ đằng sau hết thệ như mây khói bụi diệt chỉ đạo của ta vững h ẳ n tới lúc đó ngươi liền sẽ biết đều không lối đi nhỏ trí tranh nói chúc cựu âm ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía thẩm n i ệ m nói khẽ ta nói những này chỉ là muốn để tiểu hữu minh mạch chúng ta không hoàn toàn là cũng có khả năng trở thành bốn đạo hưu đó là n g ư ơ i yêu đạo ta không phải thẩm nghiệm lạnh lùng mở miệng hắn làm sao có thể bị dăm ba câu này liền s u ố i r i ụ t thôi t r ú c kiểu âm than nhẹ một tiếng lắc đầu lại nói cái tia tiểu hưu đối với ta giao dịch quyết định là nếu nói không thông quên đi chỉ cần thẩm nghiệm không vào phong yêu tông tất cả đều dễ nói chuyện tại lần thứ hai nghe được yêu cầu này đằng sau thẩm nghiệm hỗn độn thần mâu lạnh nhạt nhìn lướt qua t r ú c kiểu âm vẫn không có lập tức đáp ứng bây giờ ở trước mặt hắn có hai con đường có thể đi thứ nhất hắn đáp ứng đối phương trước đem sư tôn tiếp trở về ngàn năm thời gian cũng có hệ thống trợ giúp bên d ư ớ i thẩm nghiệm cho dù không tham dự phong yêu tông k h ả o hạch thu hoạch bây giờ nhân tộc không có tài nguyên cũng có có thể cùng thời kỳ toàn thịnh trúc cửu âm một trận chiến tự tin nếu là không có t h ầ n vật vậy liền hoàn toàn chỉ có thể dựa vào mô phỏng thời gian đi chất thành tầng ba mươi sáu tiên cung kéo căng hoặc là tiên tiên hỗn độn thể đại thành cả hai đạt tới thứ nhất liền đầy đủ chỉ bất quá đến cùng cần bao nhiêu truyền đạo giá trị thẩm nghiệm cũng không phải rất rõ ràng nhưng trước mắt mà nói đến xem cái này trúc cửu âm tựa hồ không phải rất sợ tốc độ tu luyện của mình càng sợ chính mình đạt được phong yêu truyền thừa điểm này mới là để thẩm bây giờ thực lực của hắn có thể lại vào thẩm gia tổ địa trực tiếp tham dự cửa thứ hai phong yêu khảo hạch không chút nào khoa trường hắn toàn bộ thông qua đều là chuyện v á n đã đóng tuyển chính đời phong yêu chỉ cần hắn m u ố n hắn liền có thể là mà thứ hai chính là cự tuyệt trúc cửu âm sư tôn tuy có sơn hải kinh bảo hộ nhưng đây chỉ là trúc cửu âm lời nói thật giả khó mà nói còn phải cần phải đi nghiệm chứng sau đó mang tới khả năng chính là nhân tộc cùng t r ờ i yêu giới triệt để khai chiến hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong thu hoạch đầy đủ truyền đạo giá trị sau đó làm thị trúc cửu âm phong yêu khảo hạch chính là một đầu đường tắt năm đó cường đại đến một đạo pháp chỉ liền có thể làm cho tiên cảnh đại yêu nằm dạp trên mặt đất t ô n g môn thẩm nghiệm t u y ệ t không tin cứ như vậy bị diện sạch sẽ liền chút đồ vật đều không thừa cả hai cân nhắc phía dưới thẩm nghiệm cảm thấy đầu thứ hai càng đáng tin cậy một chút cũng là biện pháp nhanh nhất, nhất quan trọng nhất là hắn cùng t r ú c cửu âm làm giao dịch luôn cảm giác có chút phản cảm giờ khác này t r ú c cửu âm chung quanh tựa hồ có một t ầ n g nhìn không thấy kết giới đem hắn cùng thẩm nghiệm b a o khỏa tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nó thân ảnh nhưng lại nghe không được đối thoại của bọn họ âm thanh trong tinh không thẩm â n chăm chú n h ữ mày tựa hồ có y động thủ ta biết ngơi lão yêu quái này là giỏi về mê hoặc người chỉ bất qua dưới mắt trừ các loại không còn cách nào khác thiên cơ lão nhân truyền âm ở miệng thanh âm có chút bất đắc dĩ chút cựu âm tốc độ khôi phục vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bọn hắn coi như liên thủ cũng căn bản khả năng đối với nó tạo thành tổn thương gì lại nói ngươi có thể hay không đối với chúng ta nhân h o à n g có chút lòng tin à. nhưng vào lúc này đ i ê n tâm thẩm nghiệm n h ư ợ c có bất kỳ dị dạng bản tọa người đầu tiên xuất thủ nghe đạo này nữ t ử thanh âm thẩm ân không tự chủ được nhìn về phía giữa bầu trời kia lạc lạc lâm trong mắt có một tia cảm kích tiểu hữ không cần nóng lòng lúc này cho ra đáp án không ngại cùng mọi người thương lượng một chút. ờ trong, nó dần dần vẹn vẹn trong nháy mắt này thời gian bên trong toàn bộ thiên liên thiên địa chấn động thiên liên vòng xoáy hủy hết mấy ngàn giới ở trong đó n ố t cháy cảnh tượng này thật sự là quá mức kinh người cái thêm một khoả lại một khoả cổ lao tinh thần thình lình nổ tung như là bao trùm mức vạn dặm pháo hoa bình thường cái kia từng luồn g từng luồn g khủng bố năng lượng ba động để cho người ta kinh dị liền ngay cả thời gian đều hỗn loạn chư thiên tinh thần bạo tạc đây là sao mà sự tình đáng sợ một màn này tới quá nhanh t r ú c cửu âm biến mất đằng sau vùng thiên địa này lại khôi phục bình thường tất cả mọi người có thể động phía dưới ngay tại đồ sát người của yêu tộc tộc đại quân nhưng không có tiếp tục đ ộ n g thủ mà là không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thiên n g u y ê n sợ nguyên đạo nhân không thể tin nhìn lên bầu trời một màn này quên đi suy nghĩ trong đám người xảy ra chuyện gì thiên liên làm sao lại tàn ra tinh thần đều phát ổ Tiêu Thanh t Nhi lộ ra lộ r ư ớ c nay c h ư a có c vẻ h ấ n đ ộ n g nhìn về phía về b ầ u t r ờ i Liên ngay cả nữ v i ê m đế đ ề u n g n ở đây bên c ạ n h h k ô n g ta h sư thúc là q s a o lại n h i ê như thế h nào chương k ba trăm sáu mươi sáu người h cùng ta sư thúc là quan hệ như thế nào cái tiêu bốn vị vương tộc tộc trường kiểu anh bộ tộc tộc trường cùng đằng rắn bộ tộc tộc trường bị chém ngao cản thừa cơ xé rách không gian bỏ chạy mà đi tương liễu bộ tộc tộc trưởng trọng thương ngã gục mấy ngàn vạn chưa quá dưới vách tường thiên yêu giới đại quân đình chỉ xông vào thiên uyên không gian cửa lớn dần dần khép lại bốn đây hết thảy đều chẳng qua là chỉ c h ư ớ c mắt sự tình cái kia đứng lặng ở trong tinh không hỗn độn thân ảnh nhìn xem t r ú c cửu âm biến mất địa phương thân mỗi bên trong có sắc ý t r ú c cửu âm không phải biến mất mà là bị hắn hỗn độn chi khí cho làm vỡ nát cái kia vẹn vẹn hắn một đạo hóa thân đối phương ý xuất thủ rất đơn, đơn giản đây là uy hiếp trắng trợn Nếu niệm như tuyệt là thẩm niệm tuyệt giao dịch, giao cự vậy đã không còn chế chính thiên nguyên hạn chế thiên yêu giới. lần tiếp theo giới, yêu là biết ấ t hủ h c vương vượn cùng nhau vượn qua kiểm tra năm. Không qua tra kiểm i b qua bao lâu bốn đem lại thiên n g u y ê n cuối cùng một cái đại yêu bị chém giết đằng sau tất cả nhân tộc tu sĩ không hẹn mà cùng n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh áo trăng kia phù phu một tiếng liên tiếp có tu sĩ quỳ một chân trên đất lít nha lít n h ĩ t o à n bộ phía d ư ớ i đều bị quỳ đầy thiên đế uy vũ vô số tu sĩ cùng nhau hết lớn tựa hồ muốn hô ra những năm gần đây k u ấ t n h kích động toàn thân rút r ú y đây là nhiều năm qua nhân tộc đệ nhất tứ tướng thiên yêu giới đánh thành cái dạng này tuyệt đối tính áp đạo tuyệt đối đổ xác thâm n i ệ m có chút túi đầu nhìn lại nhẹ gật đầu sau đó thân ảnh tiêu tán ngay tại chỗ n h â n tộc đế quan nhiều năm chưa mở ra nhân hoàng điện trong đại sảnh phong cách cổ xưa khí tức lưu truyền cái kêu mang theo hồ lô rượu nhân hoàng điện tam điện chủ một trong nam tử trung n i ê n nuốt một ngụm nước bọn có chút khẩn trương đứng ở ngoài cửa đây là hắn nhiều năm qua lần đầu như vậy bởi vì ở bên trong lúc này ngồi là cả nhân tộc thiệt đ ỉ n h còn có vị kia bọn hắn người mới hoàng a di đà phật thầm thí chủ chúc k i u âm vì sao xuất thủ hủy đi thiên liên c trên thủ vị thẩm nghiệm h n nhàn nhạt, nhạt nhìn bồ tát hư ảnh một chút lại nhìn một chút lao hòa thượng lộ ra một tia dáng tươi cười ấm áp sau nhẹ nhàng nói ra hắn để cái giao dịch nếu ta đáp ứng trong ngàn năm yêu giới không bước vào nhân tộc một bước mà ta không đáp ứng chính là bất hủ chi vương vượt qua kiểm tra có một ngày thời gian cân nhắc nếu không có lao hòa thượng này còn có chút người xuất ra lòng dạ từ bi thẩm nghiệm đều chẳng muốn để ý tôn phật này cửa đại năng nguyên thủ bồ tát hắn cụ thể sống bao lâu không ai biết tựa hồ đang thẩm g i a nhị tổ thời kỳ hắn liền tồn tại thẩm n i ệ m đã sớm có thể khẳng định đây là một vị nào đó đại năng c h u y ể n thế chỉ bất quá khi c ò n bé hắn liền lao tổ nói qua năm vạn năm trước phật môn vốn có thể xuất thủ nhưng không có chỉ có một cái khổ hạnh tăng một mình tiến về hạ giới cái này làm cho đã từng đối với tây thiên phật môn cực kỳ tôn kính thẩm g i a có chút thất vọng đau khổ cho nên thẩm n i ệ m cũng khẳng định không có gì hào sắc mặt cho hắn nhìn tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau cái kia ngồi tại cuối cùng rất nhiều nhân tộc hợp đạo nhao nhao sắc mặt chắm bệnh bất hủ chi vương vượt qua kiểm tra cái này khái niệ Đó là bao nhiêu vị tồn tại? thẩm nghiệm nghi vị, vị suy nghĩ một chút nói hắn để cho ta từ bỏ một vật hắn không có nói thẳng phong yêu tông khảo hạch sự tình cái này dù sao liên quan đến hắn tự thân nói ra tóm lại không an toàn thứ này tất nhiên đối với chúc cửu âm có uy hiếp cực lớn không phải vậy hắn làm gì làm nhiều như vậy nhân hoàng đại nhân cái này tuyệt không thể từ bỏ nguyên đạo nhân chắp tay mở miệng nói vương gia lão tổ lại là n h ữ n nhữ mày sắc mặt hắn hơi trắng bệnh rõ ràng bị thương vốn hẳn nên cùng thẩm mần cùng một chỗ đi trước khôi phục nhưng hắn hay là khăng khăng muốn tới bản khu khu lão phu xin hỏi nhân hoàng đại nhân nếu là bất hủ chi vương vượt qua kiểm tra ngại ngăn được c vương gia lão tổ chắp tay hỏi Tựa hồ cơ ó chút không quen xưng n g hạo ẩ m niệm coi như、so、với hắn nhỏ nhiều. nói nhân coi với Lời chư tộc so hợp vừa vị rất rất nhiều. Lời vừa nói ra, đ nhữ a nhau, nhau nhìn về phía u nhìn h về t mày nói ra hai đầu lông mày sát khí cũng còn chưa t ắ n đi tựa hồ đối với thả chạy nao càn mười phần p h ấ n nộ vương gia lão tổ lập tức có chút xấu hổ t r ậ n trắng mắt nhìn một chút cơ hạo ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt bất hủ chi vương a chứ hắn ai có thể chống lại người đi người lên a nhưng hắn đều không có nói xong liền nghe cơ hạo lộ ra quyết tuyệt chi sắp mở miệng nói nhân hoàng đại nhân nếu là bất hủ chi vương vượt qua kiểm tra giao cho ta cơ ra một tôn lời vừa nói ra toàn bộ đại điện nghị sự tất cả đều nhìn về hướng cơ hạo lộ ra thần sắc bất khả tư n g h ị ân thiên cơ lão nhân đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía cơ hạo hắn đối với nhân tộc t r í cường giả thực lực đều hiểu rất rõ cơ hạo cũng không ngoại lệ chỉ có lấy tuyệt thế hợp đạo thực lực coi như dựa vào hư không trải qua tính đặc thù có thể cùng cực điên yêu đế giao thủ n ắ n n g i đã là không dễ dàng hiện tại hắn toát ra câu nói đến muốn ngăn cản một tôn bất hủ chi vương đừng nói thiên cơ lão nhân liền ngay cả lão tổ cơ gia cũng là một mặt mộng bức nhìn xem cháu của mình tiểu hạo ngươi đ i ề n rồi cơ hạo không nói gì mà là nhìn về phía trên thủ vị thẩm nghiệm thẩm nghiệm cũng chính nhìn xem hắn lộ ra một tia d á n g tươi cười ấm áp nói cơ thúc thúc h ạ o p h á c h lực cơ gia truyền thừa cổ xưa nhất thái cổ thế ra một trong cơ gia thủy tổ vô cùng thần bí cho dù là năm đó thẩm ra thủy tổ cùng t r ú c cựu âm đại chiến lúc cũng không t ừ n g hiện thân nhưng bày ra hư không đại trận mạnh sinh khóa lại chúc cựu âm bản thể năng lực này không cần nhiều lời tuyệt đối phi phạm xem ra cơ hạo so cơ gia lịch đại đến nay bất luận một vị nào lão tổ đều hiểu rõ hơn cơ gia thực lực bất quá thẩm niệm c ũ n giọng có thể p lớn, lớn nói vừa chuyện trật lại nói bất hủ chi vương mà thôi cơ thúc thúc yên tâm là được lời vừa nói ra cả người hoàng điện tất cả đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía thẩm niệm không có bất kỳ người nào dám chất vấn hắn nhân hoàng thật có thể chống lại nhiều như vậy bất hủ chi vương ba nghe được thẩm niệm xưng hô cùng tiếng nói sau cơ hạo rõ ràng một trận lộ ra dáng tươi c ư ờ i dơ ngón tay c á i nói tiểu niệm lợi hại a khó trách cầm nhi năm đó có như thế hy vọng thần du gà cho ngươi c h ỉ tiết bốn nàng không xứng với a cũng không lâu lắm cái tiêu phật môn nguyên thủ liền không còn lưu lại tựa hồ cũng nhìn ra thẩm niệm không quá chào đón hắn mang theo lão hòa thượng liền rời đi những người khác cũng nao n h a o tán đi thiên n g u y ê n sụp đổ có thật nhiều sự tỉnh còn muốn đi làm bất hủ chi vương bọn hắn không có cách nào nhưng là cũng không có khả năng không hề làm gì nhân hoàng bọc hậu viện có một tòa bị tuyển thẩm niệm vừa đi đến cửa miệm dự định nhìn xem lão tổ liền thấy ninh phủ diêu đứng th tại phát giác được thẩm nghiệm đến sau lập tức lộ ra một tia xấu hổ thanh âm ấp á ấp búng nói ngươi ngươi cùng ta sư thúc là quan hệ như thế nào chương ba trăm sáu mươi bảy ngươi đến cùng là cậu hắn hay là hắn sư điện chương ba trăm sáu mươi bảy ngươi đến cùng là cậu hắn hay là hắn sư điện sư thúc thẩm nghiệm hơi kinh ngạc sau đó hiểu rõ khoe miệng có chút kéo một cái lạc huyền âm là của ngươi sư thúc hắn tất nhiên là đoán được đối phương trong miệng sư thúc là ai trong lúc nhất thời lại có chút con trai ở chân mày hơi nhữ lại đúng là không biết nên giải thích như thế nào cùng đối phương quan hệ nếu muốn nói không phải đâu di tích kêu bên trong phát sinh sự t ì n h lại là thực sự sau đó lạc huyền âm đủ loại dấu hiệu cũng biểu lộ rất nhiều hàng nghĩa thẩm n i ệ m cũng là không làm được để quần liền không nhận nợ người húng chi hắn đối với nữ tử này vẫn là có mấy phần hào cảm có thể ngươi nói là nữ nhân của hắn đi cái này bối phận có phải hay không có chút lộn xộn mặc dù thẩm n i ệ m một câu cậu cũng không có la qua nhưng đây quan hệ là thực sự tình huống có chút phức tạp không sai linh p h ù nhẹ gật đầu lạc huyền âm thân phận ngược lại là đối với thẩm n i ệ m không có cần thiết giấu giếm nàng tại thiên liên hóa thần sớm muộn cũng sẽ truyền đi ngơi không cần suy nghĩ nhiều ăn ngay nói thật chính là ta chỉ là có chút hiếu kỷ sư thúc vừa rồi vì sao bởi vì n g ư y i m à kích động như thế thôi linh phủ diêu ra vẻ bình tĩnh ngân bố phía dưới lại là có mấy phần vẻ k h ẩ n trương đây là nhiều năm qua chưa từng từng có dị dạng cảm giác nhưng vào lúc này một tiếng quạ kẹt cổ viện cửa bị đẩy ra một đạo thân ảnh hư hào đi ra nàng quanh thân tán đi đạo môn thần quang lộ ra bản tôn dung mạo không còn mặc áo trắng mà là đem nó sư tôn đạo tổ sở bàn tặng đạo bảo phụ thêm cùng tóc dài màu băng la một dạng đạo bao của nàng làm à u lam sau lưng có một vòng âm dương đồ ghi chép khí chất siêu phẩm lại lấy một cây hiện nhiên một vị đạo môn tiên tử b ộ dáng mà tấm kia băng ngọc châu điêu mỹ nhược tiên huyễn trên dung nhan thiếu đi mấy phần băng l á n h uy lăng nhiều một tiên nữ nhân vị càng lộ ra m ê người nhất là cái kia một đôi hai chân thon dài cùng ngạo nhân dáng người cho dù tại đạo bảo phía dưới cũng khó có thể che lấp không cần hỏi ta cùng thẩm nghiệm bất quá quân tử chi giao nhạt như nước bản tọa sở dĩ xuất thủ chỉ là bởi vì không đành lòng như vậy thiên tri tiêu tử vẫn lạc tại trúc cựu âm thủ hạ dù sao thẩm nghiệm là nhân tộc chi hi thẩm n i ệ m ngược lại là kinh ngạc nhìn một chút lạc huyền âm khoe miệng có vẻ tươi cười phát h o ạ nghe được câu này sau ninh phủ diêu lập tức chắp tay cung kính nói là sư túc h mà ở trong lòng thở dài một hơi vẫn còn may không phải là loại quan hệ đó tại cổ viện phía sau cửa mấy bóng người cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới trên mặt tường lợi dụng đạo vận tre lấp tự thân khí tức còn có thời không trên luân bản tán phát khí tức đem bọn hắn quanh thân không gian xáo trộn ngoại nhân khó mà phát giác không phải loại quan hệ đó cái này không nên a lạc huyền âm trước đó loại kia cử động đơn giản tựa như là có người g i t nàng trượng phu một dạng còn có thẩm lão quỷ nàng vừa mới đối với n g ư ơ i quá k h á c h khí ngay cả tiên lộ đều lấy ra vì n g ư ơ i chữa thương khôi phục trước đó tiêu hao bản nguyên bạch ngọc kinh người làm sao sẽ đối với n g ư ơ i k h á c h khí như vậy càng không nên lớn như thế khí đây chính là tiên lộ a ta còn tưởng rằng ngươi thẩm ra cùng bạch ngọc kinh duyên phận sâu như vậy t ố t tử của ngươi cầm xuống ninh phủ diêu bảo bối m u ộ i m u ộ i con của hắn quay đầu cho bạch ngọc kinh chủ sự lại bắt lại nữa nha thiên cơ lão nhân gián t ư ờ n g nhữ mày lầm bầm lầu đầu nói hắn so thẩm n i ệ m trước một bước tới đây không bao lâu liền nghe đến động tĩnh ngoài cửa thẩm lão quỷ đây chính là cái khó được tốt tặng tôn t ngươi nhưng phải để ý một chút hiện tại người nào không biết đạo môn này truyền nhân mới là bạch ngọc kinh chân chính người chấp trường linh phủ diêu gọi nàng sư thúc vậy cũng chứng minh nữ nhân này căn bản cũng không phải là thế hệ này nhân vật luân hồi g i ả thân phận n g ồ i vững chưa chừng là cái tiên tử cái gì ngươi đặc nương có thể hay không nhỏ giọng một chút hỏi một chút hỏi làm ngươi thí sự thầm ân ở bên người hắn cau mày truyền âm mắng hắn lúc này s ắ c mặt dễ nhìn rất nhiều tại vận dụng đạo kêu ma diệt ma la thần phù đằng sau hắn tiêu hao cực kỳ to lớn nhất là trước đó vốn là nghịch chuyển sinh mệnh khôi phục lại hoàng kim t u ế nguyệt cho nên tại thiên huyên sụp đổ trong nháy mắt đó mang tới thời không hỗn loạn cũng đem hắn chân choáng tỉnh lại lần nữa chính là tại đế quan nhân hoàng điện phân viện bên trong là lạc huyền âm đang vì hắn chữa thương thẩm lão quỷ ngươi chẳng lẽ không có hỏi cái gì thiên cơ lão nhân truyền âm hỏi thẩm ân không khỏi hồi tưởng lại trước đó chữa thương chàng cảnh đà tạ bạch ngọc kinh lạc tiên tử xuất thủ là lao phu chữa thương nhưng cái này tiên lộ lao phu là vô luận như thế nào cũng không thể mớn đối phương không nói chỉ là một vị đang dùng tiên tiên chi lực cho thẩm ân chữa thương tiên lộ cũng không có dừng lại k ụ k ụ k ụ tiên tử ngược lại là rất cưỡng có ta thẩm ra chi phong ha ha ha, đúng rồi. tiên tử năm nay bao nhiêu tuổi thầm ân đều thành nhân tinh thế nào sẽ nhìn không ra bạch ngọc kinh vị nữ tử này cùng nhà mình trẻ nhỏ lời vừa nói ra lạc huyền âm gương mặt chỉ là h n g đỏ nhưng lại không nói cái kia tha thứ lao phu nhiều vài câu miệng ân ngươi cùng nhà ta tiểu niệm có phải hay không loại quan hệ đó lạc tiên tử cùng lúc đó ngoài cửa lại chuyển tới thanh âm ngươi lui xuống trước đi đi ta cùng nhân hoàng đại nhân có chút việc thương nghị lạc huyền âm nhẹ dọn g mở miệng thần sắc vẫn như c ũ duy trì lãnh đạo tri sắc đôi mắt đẹp chỗ sâu có một tia để cho người ta khó mà bất thương cảm trợt lói lên hắn là chấp nhận a bốn là sư thúc ninh phủ diêu cung kính thi lễ một cái chợt quay người đi vào trong môn ngược lại là không có hoài nghi cái gì dù sao thẩm nghiệm thực lực đã là đủ để có thể cùng sư thúc nói chuyện ngang hàng thiên n y ê n sụp đổ sau đó nếu là bất hủ chi vương vượt qua kiểm tra đại chiến mở ra hoàn toàn chính xác có rất nhiều sự tỉnh phải thương lượng cũng không biết tiểu tử này là tu luyện thế nào lại là tiên thiên hỗn độn thể trước đó vì sao không thể nhìn ra đâu ninh phủ diêu vừa đi vừa ở trong lòng tự nói lúc này mới đ ố i thẩm nghiệm b ộ c phát ra thực lực mà cảm thấy thật sâu rung động c ũ n g không thể tưởng tượng nổi thậm chí có một loại cảm giác đang nằm mơ chính mình tiểu t r á c nhi đoạn thời gian trước còn cần hắn mang theo giết vào thiên yêu d ư ớ i tới chỉ trước mắt hắn liền đã đi đến chính mình ngưỡng vọng trình độ mội mội ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt ninh phủ diêu không khỏi nhớ tới mội mội của mình ngân bố phía dưới có một vòng đồng đậm tưởng niệm c h i sắc một giây sau ân các ngươi ở đây làm t h ậ m ninh phủ diêu nhìn thấy thẩm mân cùng thiên cơ lão nhân nằm ngoài phía sau cửa một bộ có tật giật mình bộ dáng lập tức nhũ mày bá một chút thiên cơ lão nhân một thanh ôn qua ninh phủ diêu hình như có thời không thần thông đang lưu chuyển ninh phủ diêu kịp phản ứng đằng sau lập tức có chút không vui muốn tránh t h á t x u y đừng làm rộn ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi sư thúc cùng người chất nhi quan hệ gì ngươi đến cùng là hắn cậu vẫn là hắn sư chất thiên cơ lão nhân lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế vội vàng nói lộn xộn cái gì ninh phủ diêu lập tức giận dữ lệnh giọng q u á t lên c h ậ m nhìn thoáng qua thiên cơ lão nhân bên cạnh thẩm mân thần s á c lạnh leo hử chơi đùa thành tính há có bộ tộc c h i tổ bộ d á n g nếu không phải hôm nay ngươi còn giống điểm nói ta đều chẳng muốn cùng ngươi ngôn ngữ như này ninh phủ diêu nhất gặp không quen chính là thẩm mân năm đó hắn khăng khăng ngăn cản bội mọi, mọi mình gả vào thẩm ra không tiết xuất thủ nhưng lại t h ầ m ân thì là ngẩng đầu nhìn cửa lương thổi lên huýt sáo thật giống như không nghe thấy cái này dăn dậy một d ạ n g được đều t u ổ i đã cao sự tình đều đi qua đã lâu như vậy còn tranh những n à y thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ mở miệng ninh phủ diêu nhữ mảy lại dự định ngôn ngữ vài câu thiên cơ lão nhân lúc liền nghe đến ngoài cửa truyền đến thanh âm chương ba trăm sáu mươi tám ngươi gọi hắn sư thúc công chẳng phải xong chương ba trăm sáu mươi tám ngươi gọi hắn sư thúc công chẳng phải xong nhân hoàng đại nhân ngược lại là hảo thủ đoạn tiên thiên hỗn độn thể tiểu thành khó trách có phó ước vạn yêu đại hội lực lượng lại cùng bất hủ tri vương tranh phòng coi là thật không hổ thẩm thiên đ lạc huyền âm thanh âm lãnh đ ạ m hai tay chắp sau lưng một bức đạo mồn cao nhân tư thái không nhiễm p h n g trần nhưng trong giọng nói rất rõ ràng có một loại nộ khí trong lòng lại là không nhịn được nghĩ mắng to thẩm nghiệm người chẳng lẽ không biết như vậy bại lộ thực lực bị trúc k i ử u âm để mắt tới ngươi tại sao cùng đầu kia sống vô tận thuế nguyệt lao yêu q u i đấu hiện tại kết quả hài lòng bây giờ thân ở cỡ nào tình cảnh nguy hiểm chính mình không biết sao nhưng nàng nhịn được chưa hề nói cái t i ê một tia thuộc về nàng tôn nghiêm không cho phép nàng nói như vậy ở tại đối diện thẩm n i ệ m ra vẻ đạo mặt nói là cô nương khen ngợi trong môn ninh phủ diêu lập tức cầm thanh l ệ n h lùng nói có cái gì tốt nghe đây không phải rất bình thường sao vừa mới không nghe thấy sư thúc ta nói hắn cùng tiểu niệm chỉ là quân tử chi giao sao cái này còn bình thường thiên cơ lão nhân lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua ninh phủ diêu ngươi chẳng lẽ không nghe ra một chút xíu vấn đề đến ngươi sư thúc cái kia giọng nói rõ ràng tựa như là bị ném bỏ nữ nhân a làm cản ninh phủ diêu lập tức giận dữ hình như có kiếm ý vũ động thầm mân một tấm cử chỉ phù trong nháy mắt hóa lại kiếm ý thiên cơ lão nhân vội vàng mở miệng nói đừng kích động a trước hết nghe xong ngoài cửa là cô đương nghe được cái này cực kỳ khách khí s ư n g hô lạc huyền âm hơi sững sờ cắn cắn h ầ m r ă n g trong mắt thú ván hiện lên chậm rãi nhắm mắt lại sau hướng về phía trước phóng ra mấy bước ra vẻ bình tĩnh nói thiên đế đại nhân an tâm thẩm ra c h i tổ thẩm ân vì nhân tộc phục yêu mà thường bản tọa đã xuất thủ vì đó chữa cho tốt không cần đã tạ ta bạch ngọc kinh mặc dù siêu nhiên tại thế gian nhưng lại sừng sững nhân tộc bên trong cũng coi như nhận qua thẩm ra ân huệ không nên như vậy tiếng nói nói ra sau thẩm niệm chắp tay nói đa tạ ân tình này thẩm niệm n h ư kỹ lạc huyền âm đưa lưng về phía thẩm niệm lộ ra một tia cười thảm ng nhưng ở bên người xem ra nàng vẫn như c ũ duy trì tiền phong đạo cốt thế ngoại cao nhân tư thái nói xong thẩm niệm giống như cười mà không phải cười mà hỏi ân lạc huyền âm trầm mặc hồi lâu mới ử một tiếng một giây sau nàng tiêu khu du lên lạc huyền âm gương mặt cấp tốc c ứ n g đỏ trong chớp mắt liền đỏ thấu ngươi ngươi ngươi chính làm cái gì lạc huyền âm cáu giận nói mang hai đều đỏ nóng lên trong lòng lập tức có cảm giác khác thường phun lên hiệu con sông loạn đều không đủ lấy hình dung lấy thực lực của nàng như thế nào không biết phía sau cửa có người đang d ò n nó chỉ bất qua nàng lười đi quản mạ thôi tự nhiên thẩm niệm cũng có thể phát ra được một cái đại thủ từ phía sau nàng kéo qua nàng eo thon ở giữa mạnh m à hữu lực đưa nàng ôm cái k i a dày đặc hơi thở âm thanh tại bên thai nàng quên quần lạc huyền âm cưỡng ép xoay người bốn mắt đối mặt nhìn xem cái này quen thuộc gương mặt tuấn lãng trong đầu tất cả đều là di tích k i a bên trong du long lịch nước hình ảnh lập tức dãy rủa trong môn ninh kiếm tiên ngươi quản cái này gọi quân tử chi giao thiên cơ lão nhân lộ ra cười h ắ t h ắ t quay đầu nhìn một mặt mộng bức ninh phủ diêu cho dù không nhìn thấy con mắt, cũng có thể tưởng tượng được ra cái tia có nhiều ánh mắt dùng động cái này ninh phủ diêu đại não có chút chấm không thẩm ân lộ ra ánh mắt tán thưởng nói không hổ là có ta huyết mạch chính là có ánh mắt ngoài cửa ngươi bung ra bàn t o ạ n c ò não thẩm nghiệm ra vẻ vẻ nghiêm nghị túi đầu nhìn xem tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói hắn tiên tiên h hỗn độn thể tiểu thành đằng sau thân c a o lại cao thêm không ít so lạc huyền âm cũng cao hơn ra một kích cỡ lớn đến phải biết lạc huyền âm cực cao c t r ứ n g bậy thức nhiều nếu không vì sao lại có như vậy một đôi câu người đôi chân dài lại nhiều n o i như thật khi quân tử chi giao a nghe được câu này sau lạc huyền âm lập tức cắn thật chặt h ẳ n rằng không dám nhìn thẳng thẩm nghiệm nhưng không có dám phản bác thẩm n i ệ m tự a h ồ cái k i a m ộ t k i a tự ngạo đều tại thời khắc này bị triệt để xé nát thân thẩm nghiệm lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ nhéo nhéo mặt của nàng cười nói như vậy mới thú vị ta cũng không thích l u ô n bưng giá đỡ hiểu lạc huyền âm tiểu khu run lên túi đầu liền nghe được nàng nhỏ giọng nói ngươi không phải không quan tâm ta đồ vật ngươi không phải đắp không ra cùng ta quan hệ à như bây giờ lại là vì sao tiếng nói của nàng bên trong có một k i a vắn trách hốc mắt hơi đỏ lên cũng bởi vì cái này thẩm nghiệm nhẫn không cười trật lại nói ta nói qua ta không ăn cơm chùa mà thôi không cần đồ vật của ngươi là bởi vì ta không cần dù cho không có những linh đan rượu dực ư kia ta làm theo có thể vô địch thế gian mà ngươi so ta càng cần hơn những cái kia nghe vậy lạc huyền âm ngẩng đầu nhìn cái này lông mi phát ra bệ nghệ vạn vật nam nhân trong lòng không hiểu có một tia tự hào cùng cảm động hắn không cần lại là vì ta về phần vừa rồi ngươi chẳng lẽ không biết ninh phủ diêu là mẫu thân của ta ca ca ngươi là sư thúc của hắn ta sợ hắn xấu hổ mà thôi nếu không ta thẩm nghiệm còn không đến mức ngay cả mình nữ nhân đều không dám nhận ngươi cũng quá coi thường ta nghe đến mấy câu này sau lạc huyền âm lập tức sửng sốt một chút thì ra là như vậy có thể tiếp theo một cái trước mắt lạc huyền âm lập tức cảm giác không đúng k ì n h mặt càng đỏ hơn lập tức cáu giận nói còn có người nhìn ra hòa này hắn cũng không phải là muốn ở chỗ này đi không nên không nên ta lạc huyền âm làm sao có thể cho phép không nghe lời thẩm n i ệ m lông mày nhữ lại hiển thị do bá đạo chi tư nam nhi bản sắc lạc huyền âm lập tức cắn môi một cái thanh âm nhỏ như rồi m ô i nói ta nghe nhưng mà thẩm n i ệ m lại là hư chỉ một chút thiên địa biến sắc hỗn độn quang mang hạ xuống mơ mơ hồ hồ thần quang che lại hai người bốn trong môn một mảnh trầm mặc đ á n nhau thiên cơ lão nhân nhịn không được nói thẩm ân hơi híp mắt lại gật đầu nói hẳn là đánh nhau bên cạnh ninh phủ diêu s ắ c thực n gây ra như p h n g làm sao có thể sư thúc làm sao có thể ninh phủ diêu một mặt không thể tin thẩm ân trước khi đi vô vỗ bở vai của hắn nói khẽ ta thẩm ra cùng ngươi bạch ngọc kinh duyên phận quán ổng không trách ngươi thiên cơ lão nhân trước khi đi lại đối ninh phủ diêu nói không có việc gì nhân hoàng đại nhân điều kiện này cũng đủ đủ nhiều lắm là chính là bối phận không tốt tính m à thôi dạng này ngươi nghe lão phu các ngươi các luận cắt đích không được sao hắn bảo ngươi cậu ngươi gọi hắn sư thúc công chẳng phải xong giờ khác này ninh phủ diêu hóa đá tại chỗ tại ngôi không biết qua bao lâu tiêu thanh nhi đi vào cổ viện ngoài cửa nhìn thấy một đoàn hỗn độn thần bóng đằng sau lộ ra vẻ nghi hoặc tiểu nha đầu mau tới đây bên trong đang chiến tranh đâu thiên cơ lão nhân hướng phía tiêu thanh nhi vẫy vây tay một mặt cười h i ế p mắt đánh trận tiêu thanh nhi hơi sững sờ thằng đến nàng nghe xong thiên cơ lão nhân giải thích đằng sau nàng trầm mặc ngồi ở trong b i ệ t viện nửa ngày cũng nói không ra nói đến một cái khác trong phòng năm đó sự t ì n h xin lỗi không phải ta không xuất thủ, mà là ra nói đến đây là ma là thủ cấp cũng coi như có mặt mũi đi nàng trước mộ phần tế điện thầm ân xuất ra một tôn yêu thụ để dưới đất nhìn trước mắt thân ảnh có chút hư ả o người khoác màu vàng đế bảo nữ t ử thân ảnh lộ ra một tia ấ y náy t h ầ n s á c chương ba trăm sáu mươi chín tiêu thanh nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy chương ba trăm sáu mươi chín tiêu thanh nhi ngươi đang suy nghĩ gì đấy trong phòng yêu khí phát ra cái kia màu đen đại yêu thủ cấp giống như long giống như rắn nằm trên mặt đất đen trắng hai con ngươi trống g i ố n g sớm đã đã mất đi linh trí nữ viêm đế chỉ là nhìn xem ma la thủ cấp trầm mặc không nói t h ầ n s á c lạ thường bình tĩnh sư tỷ đại thù đến báo đúng là không có nàng tưởng tượng loại kia vui vẻ sư tỷ của nàng cầu nguyện Là đã thẩm nàng. Nàng ừ mân nhẹ t l dọn nàng thở dài trên mặt của hắn có một vẻ sầu lo thật lâu không có khả năng thắn đi nhiều nhất hay là thua thiệt hắn thua thiệt cầu nguyện cổ linh nhiều lắm năm đó cầu nguyện vì để cho nàng bước vào hợp đạo tri cảnh vừa bước vào cực đình không thiết h a m sâu tuyệt địa cũng phải vì hắn lấy được hợp đạo thần đan vật liệu lúc k i a c ổ nguyện đã biết thẩm mân kỳ thật đến từ thẩm ra kỳ thật căn bản không cần nàng b ạ o hiểm như vậy nhưng nàng vẫn là đi ngươi tàn hồn phiêu bạn quá lâu tuy có tốt thể nhưng c h u n g quy không phải kế lâu dài đợi tế điện s o n g sư tỷ của ngươi đằng sau ta cùng vương huyền c h i vì ngươi tái tạo nhục thân vừa vặn rất tốt nữ viêm đế nghe được cổ linh hai chữ thần sắc có chút h o à n g hốt tựa hồ cũng nhanh quên chính mình họ gì kêu cái gì không cần xem ở thẩm n i ệ m phân h ư ợ n g sự tình trước kia bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng muốn cho bản đế thụ ngươi thẩm mân ân huệ tuyệt không có kh trong mắt lộ ra một k i a lành ý lợi vừa nói ra thẩm ân muốn nói lại thôi liền nghe đến vương huyền c h i truyền âm tại trong nao vang lên gấp cái gì tính tình của nàng chính là bướng bình như thế đến từ từ sẽ đến cùng lúc đó bên ngoài định viện hôn n ộ n quang mang dần dần tán đi hai bóng người hiện hiện ta ta phải tranh thủ thời gian vệ bạch ngọc kinh lạc huyền âm một mặt hồng nhuận p h ấ t thớt trong mắt đẹp có một k i a vẻ xấu hổ tay ngọc chăm chú n ắ m c h ặ t đáy lòng ngũ vị tạp trần đáng chết hắn đến cùng là đi đâu học những cái kêu mánh k h thật là nhìn qua mặt ngoài nghiêm chỉnh không được kỳ t h ự sáu nàng lần này tới cũng không phải là hóa thân mà là thực sự b ả tôn chỉ bất quá cô ý che đậy khí tức để ngoại nhân nghĩ lầm nàng cùng n h a ra phật môn một dạng chỉ là hóa thân hạ xuống thẩm niệm tự nhiên cũng nhìn ra điều này bằng không sao có thể làm loại sự tình này thẩm niệm vi vi vớt c ả m nói ân đi thôi lạc huyền âm bước ra hai bước đằng sau đông nhiên quay đầu lộ ra một tia lo lắng suy nghĩ một chút nói ta không biết chúc cựu âm muốn cùng ngươi giao dịch cái gì nhưng lão yêu q u á i này tuyệt không phải người lương thiện mọi thứ phải cẩn thận đúng một bàn tay đập bên trên rơi xuống âm lập tức cảm thấy cái mông đau rát vốn là đã rất đau đớn bây giờ càng là rét vì tuyết lại lạnh vì sương k m chút để nàng hô lên một giây sau lạc huyên âm trực tiếp bối rối chạy trốn không nói thêm lời một câu thẩm n i ệ m nhìn thấy nàng chạy t r ố i chết bộ g á n g sau lắc đầu cười một tiếng nữ nhân a ngay sau đó thẩm n i ệ m bước vào trong viện đầu tiên là thấy được một mặt đờ đ ẫ n ninh phủ riêu hắn há to miệng muốn nói lại tôi h nhưng không có nói ra cái gì đối với cái này thẩm n i ệ m có chút bất đắc dĩ cũng không để ý tới hắn ánh mắt rơi vào xa xa tiêu thanh nhi trên thân sư h ì n h tiêu thanh nhi lập tức đứng dậy cố nặn ra vẻ tôi cười ánh mắt lại lạ như có như không nhìn xem thẩm n i ệ m trên cổ sao ấn không k h i chăm chú nắm lại nằm đấm đáy lòng có không hiểu thương tâm tiêu thanh nhi ngươi h ắ nữ, nữ, nữ, nữ viêm đế không có n g đáp phi sợ vấn lại nói như sư huynh của người nhân vật như vậy cả dân tộc gần như không tồn tại tương lai không biết bao nhiêu nữ nhân không từ thủ đoạn muốn dính vào bắt đùi của hắn ngươi cũng không làm chút gì coi như thật không có cơ hội rồi nữ đế đại nhân ngươi đang nói gì đấy hắn là sư huynh của ta a tiêu thanh nhi mặt trong nháy mắt liền đỏ lên sư huynh thì thế nào lại không có huyết thống thế giới tu hành coi trọng suy nghĩ thông suốt giữa phạm thế quy tắc há có thể ước thúc tu sĩ đương nhiên ngươi nếu là không muốn lời nói vậy coi như bản đế không nói nghe được câu này tiêu thanh nhi lập tức sửng sốt một chút thẩm n i ệ m nhìn nàng một cái lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc đã nhận ra tiêu thanh nhi dị dạng nhà đầu này thế nào kỳ kỳ quái quái chẳng lẽ lại là bởi vì cái kia nữ đế tản hồn nguyên nhân ngươi lấy vạn niên huyền băng hoa là muốn chống cự tịnh liên thần viêm hản ý đi thẩm n i ệ m rơi vào trên đụ đá nhẹ dọn g mở miệng tại bên chân của hắn chẳng biết lúc nào tiểu thanh xuất hiện liếm môi một cái muốn ôm lấy nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình xinh xinh ngăn lại hắn lúc này cần đại lượng truyền đạo giá trị cho phong yêu khảo hạch nâng nâng nhanh để cho mình tại thời gian nhanh nhất bên trong có được có thể củng cố cảnh chống lại thực lực kém nhất cũng phải có có thể một trận chiến chống cự tất cả bất hủ c h i vương thực lực mà lại nhất định phải là n g h i ệ n ép nếu không một khi để bọn hắn dành tay kiềm chế thẩm n i ệ m nhân tộc căn bản là gánh không được bất hủ tri vương công kích hắn chỉ có thời gian một ngày mà truyền đạo đáng giá nơi phát ra chính là sư muội cũng phải cho các sư m ộ i phía trên một chút cường độ bởi vì thẩm nghiệm nguyên nhân tăng nhanh kịch bản phát triển thiên mệnh c h i nữ rõ ràng có chút theo không kịp tiến độ cái này sao có thể được tiêu thanh nhi lấy lại tinh thần gật đầu nói đúng vậy sư huynh nàng ngược lại là đối với sư huynh nhìn ra mục đích của mình không có nửa điểm kinh ngạc ngược lại cảm giác đương nhiên còn kém cái gì thẩm n i ệ m dương mắt nhìn lại ánh mắt nhìn chăm chú tiêu thanh nhi hai mắt tựa như có thể xuyên thủng hết t h ể còn kém tiêu thanh nhi đang muốn mở miệng liền nghe đến trong đầu nữ viêm đế nhẹ dọn mở miệng nói ngàn năm cựu dương hoa vô cự mục trung nguyên tuyển ố n nàng lúc này t h ầ n sắc có chút hoảng hốt tựa như ngày hôm qua thẩm niệm còn tại thiên kiếm tông đệ cựu sơn bên trên bất quá kim đan c h i cảnh đảo mắt đã là có thể một chút xuyên thủng nàng khí thức trở thành nhân tộc bây giờ không có chút nào tranh cãi người mạnh nhất nàng c h ấ n kinh thẩm niệm thiên phú nhưng thật đến một ngày này lại cảm thấy có điểm giống là đang nằm mơ đ â y hết thảy đều tới quá nhanh nhanh đến nàng đều phản ứng không kịp nữ đế đại nhân Tiêu Thanh nhi có chút khó tin kê nữ viêm đế thân Nhi viêm kê khó ảnh Nữ dần có ơ. đế d cho nên nàng cũng không còn cất trực tiếp hiện lộ tàn hồn thẩm n i ệ m v i v i gật đầu toàn tức nói những vật này thẩm ra hẳn là đều có ta để cho người ta đi lấy nhanh như vậy nữ viêm đế lập tức lộ ra một tia kinh ngạc chương ba trăm bảy mươi khương gia liền đồ lớn diễn chương ba trăm bảy mươi khương gia liền đồ lớn diễn nàng làm sao không biết thẩm n i ệ m ý tứ là muốn cho tiêu thanh nhi đi luyện hóa có hợp đạo cảnh giới t ị n h liên thần viêm có thể tiêu thanh nhi mới hóa thần a hơn nữa còn không bao lâu muốn vượt qua dòng g ã một cái phản hư cảnh giới đi luyện hóa tỉnh liên thần viêm đơn giản có chút thiên phương dạ đàm c ân、like、thẩm nghiệm nhẹ gật đầu thân s ắ c nhất chuyển nhìn về phía tiêu thanh nhi sư huynh cần ngươi bây giờ liền luyện hóa t ị n h liên tần h viêm có thể chứ thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường cường độ mặc dù lớn điểm nhưng đối với thiên mệnh tri nữ mà nói không có cái gì không thể nào dù sao nếu là thiên mệnh tri nữ đuổi theo thế giới này tiến độ mới bốn lời vừa nói ra tiêu thanh nhi hít sâu một hơi kích động c h ắ p tay nói yên tâm đi sư minh đây là thẩm n i ệ m lần thứ nhất để nàng hỗ trợ nàng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó nữ viêm đế muốn nói lại thôi nhìn một chút một mặt hưng phấn tiêu thanh nhi n h ị n không được thầm nghĩ nha đầu này có phải điên rồi hay không nhưng vào lúc này khu cụ đều ở đây thuộc hạ gặp qua nhân hoàng đại nhân thiên cơ lão nhân đột nhiên đi tới một mặt cười ngây ngô nhìn một chút nữ viêm đ ế sau đối phương lập tức biến mất trở về tiêu thanh nhi trong thần hồn thiên cơ lập tức có chút xấu hổ thế nào thẩm n i ệ m nhìn lên thiên cơ lão nhân nhẹ giọng hỏi thiên cơ lão nhân cười nói đổ không có việc lớn、gì. chính là nhân hoàng đại nhân nếu là có thời gian có thể đi một chuyến lộc sơn thư viện t ề tiên sinh tựa hồ đối với người trở về lâu như vậy một mực chưa từng đi xem hắn có chút tâm tình không tốt hắn kỳ thật không có nói thật t ề t ĩ n h chi nào chỉ là tâm tình không tốt ta cái kia cảm xúc đều tờ mở nhanh viết trên mặt cho nên thiên n g u y ê n sụp đổ đằng sau hắn lập tức liền trở về lời gì cũng không nói thẩm n i ệ m nghe vậy lập tức hơi xứng sờ không khỏi nhớ tới một chút khi còn bé sự tình tề tiên sinh thẩm n i ệ m hơi nhũ lên lông mày tựa hồ có chút thứ gì bị che lại đang trở nên không gì sánh được rõ ràng hắn khi còn bé ký ức cho tới nay đều không hoàn trình xem ra là thời điểm trở về đi một chuyến bây giờ thực lực của hắn đi ngang qua nhân tộc không vực bất quá một cái búng tay cho dù không có t i ê n pháp cũng có thể dựa vào nhục thân phá vỡ hư không cùng lúc đó một bóng người bước vào trong v i ệ n chính là cái tia nhân hoàng điện ba vị điện chủ một trong nam tử trung niên thuộc hạ tham kiến nhân hoàng đại nhân tham kiến tiên cơ đại nhân nam tử trung niên quỳ một chân trên đất cung kính mở miệng trong mắt ẩ n ẩn có một tia kích động bây giờ đế quan người người truyền tụng thiên đế vô địch nhân hoàng vô địch cho dù là hắn cái này phản hư đỉnh phong tu sĩ cũng đi theo đối với thẩm nghiệm sùng bái không thôi chuyện gì thiên cơ lão nhân nhìn một chút hắn mở miệng hỏi nam tử trung niên lập tức hồi đáp ba tháng trước có một thương nặng nữ tử sẽ rách không gian mà vào đế quan bên ngoài cầu kiến nhân hoàng đại nhân là đại diễn kiếm tông ba t r ư ở n g giáo n g u y ệ t t h i ề n k i ế u tiên vô luận bất luận kẻ nào hỏi nàng nàng đều không nói chỉ c ầ u gặp người hoàng đại nhân bây giờ còn tại đại điện nghị sự ba tháng thẩm nghiệm thần sắc hơi xứng sở thiên cơ lão nhân lập tức mở miệng giải thích thiên liên sụp đổ đưa đến toàn bộ thiên liên quan đế quan thời gian xuất hiện hối loạn tuy là đi qua vừa mới nửa ngày nhưng nhân tộc năm vực bên kia đã có ba tháng bây giờ mới khôi phục bình thường mười sáu nhân hoàng điện đại điện nghị sự. một bóng người đứng cô đơn ở trung ương nàng phá toái tử thụ dài quận bên trên dính đầy vết máu toàn thân trên d ư ớ i đều có một vòng sát khí phát ra trên mặt đều là trắng bệnh c h i s ắ c vết máu ở khoe miệng đều đã khô cạn trong tay còn nắm một thanh tàn kiếm nàng cứ như vậy đứng ở chỗ này không nói một lời nữ tử này chính là ngày xưa cao cao tại thượng lại không dính khói l ử a trần gian khí tức đại diễn kiếm tông ba t r ư n giáo g nàng tới đây chỉ nói một câu nàng muốn gặp thẩm nghiệm cớ gì không nói một lời đại diễn kiếm tông đến cùng chuyện gì xảy ra có hợp đạo tu sĩ nhịn không được mở miệng lần nữa nguyên đạo nhân hơi nhũ lên lông mày vương gia lão tổ cùng lao tổ cơ gia cũng là đoán được cái gì nhìn nhau một chút có loại dự cảm không tốt n g u y ệ t thiên nghe được câu này cắn răng nhớ tới chính mình lợi của sư thì sau quả thực là không có nói ra người tiền ta phá vỡ hư không đưa ngươi đi đế quan nhất định muốn gặp đến thẩm đế đại nhân tài nói ra bất luận kẻ nào cũng không thể tin thẩm đế còn chưa tại đế quan t r ạ m ở theo hầu nhân tộc hợp đạo bên trong cũng có không ít h ư ơ n g gia giao hảo người nếu là tìm nhầm đối tượng vậy liền toàn xong có tuyệt thế hợp đạo nhịn không được mở miệng nói nguyễn thiên tiểu hữu chớ có lo lắng đông huyền vực chính là thẩm gia trí địa vô luận là ai dám can đảm làm g a diện tuyệt sự tình bản tọa cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn đúng vậy a bây giờ nhân tộc bình yên vô sự may mắn mà có nhân hoàng đại nhân người yên tâm nói bản tọa ngược lại muốn xem xem ai như thế không có mắt nghe đến mấy lời nói này nguyệt thiên mặc dù cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhân tộc hợp đạo lúc nào quan tâm như vậy đông huyền b ự c nhưng nàng hay là không nói một lời một giây sau gió nhẹ thổi qua một đạo thân ảnh áo trăng bước vào đại đ i ệ nghị n sự thẩm nguyệt tiên h nhìn người tới thân ảnh nhất thời kích động mở miệng có thể nghĩ lại bốn phía có lẽ còn có khương gia giao hào hợp đạo tu sĩ sau liền muốn muôn lại rừng thầm đế bây giờ cảnh giới không cao chỉ có thể để hắn xin mời lao tổ thẩm ra xuất thủ mới có cơ hội lúc này không thể tái sinh trương đã xảy ra chuyện gì thẩm n i ệ m nhẹ dọn g mở miệng chân mày hơi n h í u lại một chút nhìn ra nguyệt tiền lúc này đã là nỏ mạnh hết đà thể nội thương thế cực nặng hoàn toàn là một hơi chống đỡ đứng ở hiện tại nguyệt tiền nhìn chung quanh đông nhiên s ữ n g sờ những cái kia cao cao tại thượng hợp đạo tu sĩ vậy mà nhao nhao đứng dậy hướng phía thẩm n i ệ m cung kính hành lễ bộ dáng kia thành kính không gì sánh được không có nửa điện qua loa hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm ở trong đó còn có nàng nhận biết ra mấy vị tuyệt thế hợp đạo cực giả những này đều là cực kỳ cao não hàng người lớn mật nói chính là thiên cơ lão nhân cũng mở miệng nói ra trong mắt tại thôi diễn lấy cái gì có thể bởi vì thiên n g u y ê n sụp đầu nguyên nhân dẫn đến hắn vô pháp thôi diễn ra kết quả một giây sau phù phu một tiếng nguyễn thiên chính mình quỳ trên mặt đất cắn răng mở miệng nói thẩm đế đại nhân nửa tháng trước khương gia thần t ử khương hoàng giáng lâm đại diễn kiếm tông môn u cương ép mang đi khương sơ nhiên cô nương lọt vào tông chủ cự tuyệt đằng sau khương gia liền đ ổ đại diễn bắt sống khương sơ nhiên khương gia tiên khí hằng vũ đỉnh khóa lại toàn bộ đại diễn trực tiếp đem nó na di tiến vào khương gia cổ giới trong tông môn không người có thể cầu viện thập gia sư tỷ liều chết chém ra một chút hy vọng sống để cho ta trốn thoát n g u y ệ t tiên h biết yêu cầu này có chút quá phận nhưng vẫn là cầu thẩm đế đại nhân vì ta đại diễn làm chủ n g u y ệ t t h i ê n chỉ muốn báo thủ ba n g u y ệ t tiên h q u ỳ trên mặt đất thanh âm nghẹn nào nước mắt không ngừng tràn ra gương mặt nắm đấm gắt gao nắm chặt nhìn xem thẩm nghiệm tựa hồ đây là nàng báo thủ hy vọng duy nhất khi nàng thanh âm sau khi truyền ra toàn bộ đại điện nghị sự yên lặng liền không ngất cơ lão nhân mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống chương ba trăm bảy mươi mốt toàn tông đã bị ta tộc chấn áp tại cổ giới t i ê n tĩnh trong hư không t r ú c cựu âm thể nội cái k i a một trên vương tọa bóng người khô gầy lộ ra một tia yêu dị dáng tươi cười ta làm nhiều như vậy nhưng chớ có để ta thất vọng à. nhân tộc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mặc dù có một khả năng n h ỏ nhoi t r ú c cựu âm nhẹ giọng n h ị nó nói thiên u y ê n sụp đổ căn bản sẽ không đem thời không ảnh hưởng mà là hắn cố ý gây nên đông huyền vực đại diễn kiếm tông trời quang phía dưới thiên không lưu lại cực nóng như viêm khí thức đó là một phương không gì sánh được to lớn miệng đỉnh hình thành hình tròn là n giống thần minh rút đi một cây xương sần sau lưu lại vết máu nguyên bản dây núi vây quanh rất có tiên ý không còn có cái gì nữa chỉ có một mảnh hoang vu đại địa lộ ra một tia yên tĩnh cùng hoang vu đã từng đại d i ễ n kiếm tông chỗ chỗ tám nghìn trượng hư không đứt gây chính chảy ra màu tím đen lôi tương đại d i ễ n kiếm tông ba mươi sáu tòa kiếm phong nền tảng treo ngược tại đứt gây bên d ư ớ i tựa như bị nhổ tận gốc bình thường vô số kiếm gây cắm ở nghiêng tầng nham thạch thiết diện bên trên kiếm thuệ tại hư không trong cương phong ngưng tụ thành băng tinh thanh ngọc lát thành luận đạo đài chỉ còn một nửa mặt bàn kẽ nứt ở giữa bỏ đầy thanh đồng nghỉ bảy mươi hai đạo hộ sơn kiếm cương tàn ảnh còn tại không trung phí công luận chuy giờ phút này quần quận lấy pháp tắc luật lưu còn còn sót lại một chút sinh linh lộ ra đờ đẫn biểu lộ ở phía dưới run l ầ y bẫy giống như là trải qua một loại nào đó chuyện cực kỳ kinh khủng bị triệt để hủ đến mất trí một dạng mà phía kia ẩn chứa đại diễn kiểu kiếm kiếm trùng hư không bị phá ra trong đó chín tòa bia đá màu đen đã không thấy mảnh không gian này còn tràn ngập bá đạo đạo tắc khí thức cùng nhiều loại kiếm ý mùi máu tươi nồng nặc g â y mũi rõ ràng ở chỗ này trải qua một trận đại chiến ba ba bá từng đạo thân mang thẩm ra phục sức thân ảnh đứng lơ lửng trên không tản ra phản hư cảnh giới tu vi đạo diễn kiế c ầ to to nhỏ nhỏ mà trong khoảng thời gian này hắn cũng thông qua rất nhiều phương pháp muốn liên hệ đế quan bên kia thương thiên quân đã từng phái đi rất nhiều tộc lao tiến về đế quan nhưng đều là một đi không trở lại nhất là đằng sau đế quan động tĩnh quá lớn dù là thời không đều xuất hiện hỗn loạn đằng sau cùng đế quan lân cận đông huyền vực tất cả tu sĩ cùng bách tính tức thì bị hụ sợ thẩm dương ở thời điểm này càng không khả năng bối rối lập tức phong tỏa ngăn cản tin tức cho dù ba tháng không có liên hệ với đế quan toàn bộ thẩm gia cùng đông huyền vực cũng vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng không phải yêu t ộ c xuất thủ nơi này có tu sĩ nhân tộc khí tức mà lại là cực kỳ cường đại khí huyết chi lực có am hiểu thôi diễn thẩm gia tộc lão mở miệng nói hắn lại nghĩ đến muốn nói bổ sung mảnh không gian này trước đó bị một loại nào đó trí cao pháp bảo khóa lại cho nên để cho chúng ta không có phát giác cuối cùng cũng là pháp bảo này đem toàn bộ đại diễn kiếm tông luận đi Coi tức, cử trong không gian sinh tan biến tan không mệnh khí đại ộ n lần này bất thiện, cũng không mang g là bất phải đi chỉ vì đ diễn kiếm tông nếu ta đoán không ta sai, á x c n h ậ n muốn n đi diệt ô g sự ta ì n h Lời v ừ nói ra, liền có ra, thẩm gia tộc lao tức giận, thư không đều có gợn sóng đang lao tộc tức có thư đều ra u n dậy i Đại diễn kiếm n t ô giao cùng g ta thẩm g i a hảo nhiều năm năm đó đại diễn kiếm đế còn cùng ta thẩm g i a nhị tổ quan hệ tâm đầu ý hợp cũng dám đi như vậy diện tuyệt sự t ì n h thật sự là thật là lớn gắn chó đơn giản không đem ta thẩm g i a để vào mắt nên giết có thẩm ra tộc lão hơi suy tư đằng sau lập tức liên tưởng đến cái gì cả n h â n tộc nam vực có lá gan dám ở đông huyền vực động thủ thế lực không nhiều mà lại có được bực này lịch t i ê n pháp bảo thì càng ít quan trọng nhất là đại diễn kiếm tông có hợp đạo toa c h ấ n ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được người tới thực lực tất nhiên mạnh hơn mấy cái cấp bậc cương đại khí huyết chi lực có thể định trụ phương viên vạn dặm thời không không để cho thẩm gia phát giác thần bí pháp bảo đem những này liên hệ tới đằng sau thẩm gia các tộc lao sắc mặt nhao nhao chầm xuống bọn hắn không nốc dựa vào những này tự nhiên đã là đoán được đối phương là ai tốt một cái khương gia thầm dương trong mắt hiện lên một tia sát ý cả giận nói hắn đã xác định chính là khương gia cách làm ở trong đó tất nhiên không có cái gì hiểu lầm ngay cả hàng vũ đỉnh đều đã vận dụng còn có thể có hiểu lầm thật là đáng chết bây giờ đế quan dung chuyện chân long kèn lệnh đã vang không đồng lòng ngăn địch còn chưa tính còn đang đọc sau làm âm mưu quỷ kế khương gia thật là đáng chết đi đi khương gia cổ giới ta cũng phải chất vấn khương gia tộc trưởng có phải hay không muốn mở ra hoàng cổ chi chiến có tính tình không tốt thẩm gia tộc lão lập tức xung động nói móc ra chính mình p h á t khí chuẩn bị đại khai sát giới không sai lao tử sớm đối với khương gia bất mãn tự xưng là tiên nhân hậu duệ suốt ngày một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g bây giờ vậy mà khi dễ đến ta thẩm g i a trên đầu sớm nên làm bọn hắn lập tức có thẩm gia tộc lão phụ họa nói khương gia cổ giới là khương gia cổ tổ mở tồn tại tu di ở giữa nếu không có không gian trí bảo khó mà tìm nặng coi như tìm tới cổ giới có đại trận thủ hộ dựa vào chúng ta thực lực căn bản không phá nổi thẩm dương n í u mày mở miệng nói mặc dù hắn rất phẫn nộ nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo bây giờ thẩm mân lão tổ không tại thẩm g i a tinh nhuệ lại đều ở đế quan trấn thủ chỉ bằng bọn hắn muốn sông vẫn như cũ giữ đỉnh phong chiến lực khương gia rất khó sợ cái gì hắn dám đối với ta thẩm gia động thủ lão tổ trở về tất nhân diện t i n h t ì n g vào đúng lúc này không tộc gian n nói bỗng i nhiên l dung chuyển một vết nước bị xé mở hai bóng người bước ra một cao một thấp một khôi một đầy chính là khương luôn cười cùng khương luôn cấp chỉ bất quá bọn hắn lúc này sắc mặt không có trước đó gặp thẩm dương linh mọn mà là một bộ lãnh n ạ o c h i sắc tựa h ồ có cái gì cường đại lực lượng một dạng người của khương gia có tộc lão lập tức lộ ra lanh ý nói các ngươi đem đại diễn kiếm tông thế nào còn đem ta thẩm ra để vào mắt sao có tộc lão lập tức quát lớn trong mắt có sát ý mà thẩm dương lại là sắc mặt trầm xuống nhìn ra kẻ đến không thiện một giây sau một bình hỏa diễm ngưng tụ bình thuốc đông nhiên hiện lên ở khương nôn cười trong tay sau đó bay vào thẩm dương trước người đại diễn kiếm tông phạm thượng tộc ta thần tử bất quá là muốn mang về sơ nhưng tiểu thư bọn hắn liền đối với t toàn tông đã bị tộc ta c h ấ n áp tại cổ giới tộc ta thần tử tuân theo cùng là thái cổ thế gia không muốn thương tổn hòa khí đặc biệt đem thử đàn ban cho thầm gia việc này liền coi như thôi đi khương ngôn cười chắp lấy tay nhẹ dọn mở miệng nói tại bên cạnh hắn khương ngôn cấp lộ ra một kia g i u c ậ n tâm tình rất thoải mái trước đó bọn hắn thế nhưng là tại khương gia trước mặt túi đầu giờ k h ắ c này bầu trời yên tĩnh chương ba trăm bảy mươi hai ta đã đáp ứng tiểu t ử kia chương ba trăm bảy mươi hai ta đã đáp ứng tiểu t ử kia xác ý trong nháy mắt bộc phát thầm gia tộc lao đã xuất thủ kinh khủng đạo tắc đang lưu truyện chính mình sẽ t o a n hư không thẩm dương cũng không ngăn cản mà là đưa tay bóp chặt lấy trong mắt đạo văn trong nháy mắt c h à n g ậ p trong chốc lát liền khóa chặt khương ngôn cười khương ngôn gấp hai người ban thưởng thật coi hắn thẩm dương một chút tính tình đều không có chỉ bất quá tại hắn dưới một kích khương ra hai người thân ảnh dần dần trở nên hư hảo rõ ràng tới chỉ là một đạo hóa thân thẩm dương đạo bạn suy nghĩ thật kỹ thần tử đại nhân thế nhưng là hào tâm chớ có làm ra cái gì hối hận cử động khương ngôn cười cười lạnh nói tại thân ảnh biến mất một khắc cuối cùng lại nói ra đúng rồi q u ê n nói cho ngươi tộc ta thần tử đại nhân vào hôm nay đã hợp đạo đến hàng vũ đỉnh nhận chủ hôm nay đúng lúc cũng là thần tử đại nhân bạn thân đến từ thiên ngoại trời hạ hầu đại nhân nạp sơ nhưng tiểu thư làm thiếp thời gian song hỉ lâm môn thẩm g i a n nếu có hứng thú có thể tới ta khương gia cổ giới xem lễ sau khi nói xong câu đó thân ảnh của hắn đã biến mất ngay tại chỗ thẩm dương nắm chặt lại nằm đấm chán nổi gân xanh hiện đối phương lần này đến rõ ràng chính là cho thẩm gia ra vài phủ đầu tới bất quá hắn tâm lý đồng thời cũng có được một tiên ngưng trọng khương gia thần tử thế mà hợp đạo đây cũng quá nhanh điểm trước đó không phải mới khó khăn lắm phản hư bốn tầm sao còn có cái gì thiên ngoại thiên hắn căn bản nghe đều không có nghe qua tức chết ta、cũng. đại trưởng lão cái này còn không đánh có thẩm gia tộc lao khí nổi trận lôi đình trong mắt lôi mang lấp lóe sát ý đều nhanh ép không được thẩm dương hút mạnh một hơi lập tức mở miệng nói đi thăm dò, thiên ngoại thiên ở đâu mặt khác liên hệ cơ vương hai nhà là trong hư không có thanh âm c u n g k í n h vang lên nhưng vào lúc này thẩm gia tộc lao cắn răng cả giận nói đại trưởng lão ta thẩm gia chưa từng nhận qua bực này n ụ c nhã cho dù lao tổ không tại gia chủ không tại cũng không thể cứ tính như vậy không bằng điều động huyện d ạ n ngọc thần cưới giết h ẳ n cái không t r ư mảnh giáp nghe được câu này tất cả thẩm gia tộc lão đều lộ ra một tia rung động nhao nhao nhìn về phía cái này mở miệng tộc lao giống như đang nói ngươi đ i n lên rồi không thể thẩm dương lập tức phủ định tự tuyệt lộ ra quyết nhiên thần sắc lại nói đây là ta thẩm ra át chủ bài nếu không có gặp được d i ệ t tộc nguy cơ tuyệt không có khả năng điều động đây là thủy tổ chi lệ bây giờ đế quan bên kia tình huống như thế nào cũng không biết làm sao có thể điều động chi này thẩm ra chỉ có tại năm vạn năm trước trận đại chiến kiêng ngắn ngủi hiện thân kỵ quân nếu là đế quan bị phá đông h u y ề n vực lấy cái gì chống cự hàng ngàn hàng vạn yêu tộc thẩm dương căn bản liền sẽ không đồng ý húng chi huyện dạng ngọc lắm cưới không có thương thiên làm cho ai cũng điều động không được cho dù là thẩm mân cũng vô dụng bởi vì bọn hắn căn bản không phải người cái gọi là huyền dạng ngọc thần cưới là g i ấ u ở thẩm gia một chi kỵ quân không phải người mà là thẩm gia thủy tổ tự tay luyện chế khôi lỗi chỗ tạo thành cả nhân tộc thế lực đỉnh tiêm đều biết thẩm gia có một chi thần bí kỵ quân nhưng chưa bao giờ thấy qua chiến lược mạnh bao nhiêu không người biết được duy nhất một lần có nghe đồn năm vạn năm trước một chi này kỵ quân ngăn cản bất hủ chi vương hóa thân cứu trở về điên dại thẩm gia nhị tổ thầm năm đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn nghe đồn cũng không có người tận mắt nhìn đến qua vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ tùy ý khương gia d i ệ t đại diễn kiếm tông ta thẩm ra còn làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra tộc lao kia lập tức lạnh giọng hỏi ngược lại tựa hồ có chút phẫn nộ thẩm dương cường đè ép trong lòng phẫn nộ nghĩ nghĩ nói khẽ hết thể lấy đại cục làm trọng lời vừa nói ra tộc lao kia vừa muốn phản bác đông nhiên liền ngây ngẩn cả người chật quần hì đùng một cái hạt rẻ đông nhiên đập vào thẩm dương trên đầu thẩm dương lập tức mặt tối sầm tràn ngập sát y ánh mắt quay đầu như thế xem xét ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh lão tổ ngày trở về thẩm dương lập tức kích động nói thầm ân lộ ra một bộ vẻ lạnh lùng nhìn xem thẩm dương đạo. ngươi thật là đủ có thể chịu tại sao không đi khi n ì dạ à cũng không biết ngươi tính tình này đến cùng theo a i l ã o tổ ta thẩm dương lập tức có chút bị khuất thiên cơ lão nhân cũng hiện thân mở miệng nói thẩm lão quỷ quá mức à ta cảm thấy nhỏ dương t ử làm rất tốt mọi thứ suy tính rất chu toàn hắn cũng là vì thẩm ra suy nghĩ thầm ân liếc một cái thiên cơ lão nhân hắn thì như thế nào không biết đâu hắn chính là có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thích thôi thẩm dương tính cách chính là nghĩ nhiều lắm không có loại kêu phá rồi lại lập bốc đồng nếu không đã sớm hợp đạo mà thẩm dương lập tức mắt lộ ra cảm kích nhìn về phía thiên cơ lão nhân một giây sau lão tổ gia chủ đại nhân đâu đế quan bên kia chuyện gì xảy ra thẩm dương vừa mới mở miệng lập tức liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp trên bầu trời đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh tản ra hợp đạo khí tước cái này mỗi một vị đều mười phần cung kính đứng tại hai bên mà ở giữa lại có lấy một đạo thân ảnh áo trắng đi theo phía sau hai nữ tử còn tại khiếp sợ nguyệt thiền kiếm tiên cùng mặt mũi tràn đầy tức giận tiêu thanh nhi nguyệt thiền lướt qua phía dưới một mảnh hoang vu trắng cảnh chăm chú nắm lại nằm đấm trong mắt có sát ý vũ động đi thôi đi khương ra đại diễn kiếm tông chết một người ta liền để khương ra trăm người l ê mạng lời vừa nói ra nguyệt t i ề n lập tức hướng phía áo trắng thật nghe được thanh â m này toàn bộ bầu trời đều yên lặng những cái k i a thẩm gia tộc lao kích động không thôi thẩm dương lại là sừng ư sốt một chút nhịn không được nói gia chủ khương gia tu gì giới khó tìm nhưng hắn nói đều không có nói xong liền thấy thẩm nghiệm trong nháy mắt một chút hư không vê anh một đạo không gian đại môn liền hiện hiện trong đó có khương gia khí tức tràn ngập giờ k h ắ c này thẩm dương mộng bước đây là thủ đoạn gì mười bảy khương gia hàng vũ giới bị khương gia cổ tổ lấy hàng vũ tiên kinh tẩy rửa trong tiến địa tràn ngập từng tia từng tia tiên khí mà một tòa lơ lửng ở giữa không trung Phản p h ấ tại một vòng đ n h ậ trong t tiên cung tản ra vạn ô tận tức trói thành, toàn thân phát ra thần t cung điện này sáng huyền quang. khí kim cổ đúc xưa, ra bị i t r o g cung, tiên vạn lý c h i đại bạch ngọc phía trên cung điện một tôn to lớn vô cùng cao đạt vạn trượng chiếc đỉnh lớn màu vàng áo uy nghiêm chấn áp một vùng không gian tôn này đại đỉnh chính là chuẩn tiên khí cấp bậc pháp bảo tên là hàng vũ đỉnh nó quanh thân khắc rõ cổ lão mà phức tạp phù văn mỗi một đạo phù văn đều lõe ra thần bí quang trạch giống như như nói vô tận tuế nguyện bên trong tàng thương cùng vinh quang thân đỉnh chất liệu không biết là loại nào thần vật gen đúc ma thành t à những ra p này đều là đại diện đệ tử của kiếm tông giờ phút này trên mặt của bọn hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng thân thể của bọn hắn bị một cố vô hình lực lượng cường đại áp chế gắt gao không thể động đậy chỉ có thể lấy nhất khuất nhục tư thái nằm d ạ p trên mặt đất có đệ tử trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi n h u ộ n đỏ dưới thân mặt đất có đệ tử hai mắt s u n g huyết nhưng lại tràn ngập sự không cam lỏng hai tay dùng sức nắm lấy mặt đất móng tay đều đã đứt gãy máu me đồng địa còn có đệ tử đã hấp hối ánh mắt t r ố n g r ỗ n g cái kia ẩn chứa đại diễn cựu kiếm b i a đá màu đen chỗ kiếm lao ngươi lại chống đỡ xuống dưới xe chết con như yên sắc mặt trắng bệnh mắt đỏ hô nàng lúc này đã t r ọ n g tường h bị khương hoàng một q u y ề n xuyên thủng lực khi tức t ể p ả i đến cực h ạ n chật nàng vừa nhìn về phía cách đó không xa trên một cây cột đá lâm vượng bị gắt gao đính tại phía trên tó trong tay nắm lấy một thanh không trọn vẹn kiếm gỗ lập tức quân như yên lệ rơi đầy mặt lâm phong vì cứu nàng thời khắc mấu chốt vì nàng đỡ được cái kia cùng khương hoàng cùng nhau mà đến nam t ử thần bí khủng bố một k í c h kiếm thứ chín bia đá chỗ một bóng người như là một cái huyết nhân bình thường khoanh chân ngồi dưới đất vô tận kiếm ý từ trên người hắn tảng ra trên người xích sắt màu đen đều thành huyết sắc bao giờ cũng đang ăn uống lấy huyết nục chi lực của hắn dùng cái này thôi động chín khối bia đá màu đen mới có thể tạm thời vững chắc mảnh không gian này ta đã đáp ứng tiểu từ kia tất nhiên là muốn hộ nha đầu này an toàn kiếm lao thanh em khàn khàn vang Đã là chương ó c ú t thấy k ba trăm bảy mươi ba đại hạ tiên triều tam hoàng tử chương ba trăm bảy mươi ba đại hạ tiên triều tam hoàng tử kiếm lao mí mắc khẽ nhúc ních lộ ra một nụ cười khổ trong mắt có vẻ không đành lòng khương gia cái kia thần tử nói đúng ra là khương gia lão tổ đoạt xá sau khương hoàng đến đại diễn kiếm tông mục đích rõ ràng chính là hướng về phía khương sơ nhiên tới đối phương căn bản là lười đi giả trang cái gì nói thẳng muốn chính là khương sơ nhiên kiếm lão như thế nào cho phép đối phương mang đi thật không nghĩ đến chính là khương hoàng không nói hai lời trực tiếp liền độc thủ liền ngay cả h à n g vũ đỉnh đều mang đến kinh khủng nhất hay là cái kia được xưng hạ hầu thanh niên thần bí là hắn một trưởng đánh tan lâm phong kiếm đạo còn trọng thương quân như yên tại đằng sau bọn hắn liền bị hằng vũ đỉnh dẫn tới khương gia cổ g i i không có ai biết cái này thanh niên thần bí là từ đâu xuất hiện thủ đoạn của hắn càng là chưa từng nghe thấy nhất làm cho kiếm lao tức giận là hắn cái k i a m ộ t đôi cao cao tại thượng xem chúng sinh làm kiến hồi t h ầ n s á c mà lại người này rõ ràng cùng khương sơ nhiên là quen biết cũ kiếm lao nơi nào còn có thời gian đi suy nghĩ khương sơ nhiên cảnh giới này là như thế nào đắc tội đối phương đại chiến lại bắt đầu khương sơ nhiên xuất thủ nhiều lần mỗi một lần đều cực kỳ kinh diễm thậm chí có một lần xuất kiếm đều để tâm hắn rung động rõ ràng không phải hắn phản hư một tầng có thực lực nhưng bất đắc dĩ khương hoàng quá cường đại nam nha đầu ngươi đừng động trước ổn định thương thế lão phu nhìn ra n g ư ơ i sư huynh kêu mười phần để ý ngươi hắn chắc chắn tới cứu n g ư ơ i chỉ cần không chết liền còn có một đường năm ân ô một khối bánh ngọt bị c ư ơ n g ép nhét vào trong miệng của hắn nhàn nhạt hoa quế khí tức tại trong miệng tàn ra kiếm lao lập tức có chút c h ó n g váng ăn no rồi liền đã hết đau mị thực có thể chữa trị hết thảy nhưng mà khương sơ n h i ê n c ứ như vậy đứng tại kiếm lao bên cạnh tự mình ăn lên bánh ngọt đông tuyết bánh ngọt trên có vết máu hiện hiện nhưng nàng lại không hô một tiếng đau vẫn như cũ ăn say sưa ngon lành ở tại thần hồn bên trong c á i này hạ hầu k i n h người quả đắng vậy mà đổi tới nơi này thứ tư tư tư tư tư tư chúc cựu âm đến cùng muốn làm gì đen kịp cựu tiếp kiếm bên cạnh người mặc quần lụa mỏng màu đen lãnh nạo kiếm linh toàn thân tản ra sát khí trong mắt sát ý vũ động một bên chuyển vận lấy có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng chuyển vào trong không gian v ư ơ n g chắc lấy đại diễn kiếm tông không gian một bên trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m đại diễn không gian bên ngoài đạo kia người khoác huyền ý thân ảnh hạ hầu chính là khương sơ n h i ê n kiếp trước ngẫu nhiên gặp phải tiên triều hoàng tử đến từ tiên giới đại hạ tiên đình giang g á c một tiếng không gian thanh n m vỡ vụn vang vọng vô số đại diễn đệ tử kiếm tông ngầm đầu nhìn lại trên bầu trời chín tòa kiếm bia đột nhiên kịch liệt rung động hàng vũ đỉnh mặt ngoài hiện ra tam túc kim ô đồ đằng thân đỉnh xoay tròn ở giữa cựu luân đại nhật hư ảnh giữa trời rơi xuống hư không từng khúc băng liệt cực nóng cương phong đem quân như yên tung bay mấy c h ụ c trượng kiếm lao thất khiếu toáy máu tiểu tụy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt cả tòa không gian bị hắn huyết nhục chi khu m ô i liên tiếp tiếp lấy bia đá màu đen chi lực hội tụ đại diễn kiếm tông toàn tông đệ tử trí lực cái này mới miễn cưỡng chống đến hiện tại làm sao bây giờ phải chết lao tổ tông ngươi làm sao còn không trở lại a có đại diễn kiếm tông trưởng lão lộ ra vẻ tuyệt vọng nội tâm đang yên lặng cầu nguyện đại diễn kiếm đế trở về ngăn cơn sóng d ữ kiếm lao chậm rãi ngầm đầu chỉ gặp mạ vàng trên bậc thềm ngọc chậm rãi đi tới hai bóng người hạ hầu điện hạ lao phu nhìn liền không có tất yếu lợi nhìn những p h à m nhân này sâu kiến dây rủa có ý gì bỏ qua lương thần cắt lúc thế nhưng là không ổn khương hoàng lộ ra vẻ m ỉ m cười bộ dáng khí vũ h i ê n dương nhưng thanh â m lại là tang thương láo giả cùng bề ngoài không hợp nhau hắn môi bước ra một bước trên mặt đất liền có màu vàng thần diện hóa thành phủ văn huyền n o lưu chuyển khắp tiếng nói của hắn không có chút nào che lấp cứ như vậy chuyển khắp toàn bộ không gian chuyển khắp toàn bộ khương gia thần cung tại bên cạnh hắn thanh niên nam tử lộ ra một tia d ễ cận phong khinh vân đạm mở miệng không ngại b à n điện hạ ngàn năm cũng chờ không quan tâm điểm này thời gian những phạm nhân này sâu kiến cũng là thú vị có thể tại yêu giới thế công phía d ư ớ i chống đỡ nhiều năm như vậy b à n điện hạ vẫn rất cảm thấy hứng thú thanh niên này thân mang một bộ trường bào màu đen thêu lên kim tuyến phát họa phù văn cổ lão phù văn kia phảng phất vật sống giống như có chút lấp lóe lưu chuyển lên thần bí mà cường đại tiên lực ba động mỗi một đạo hoa văn đều hiện lộ rõ ràng tiên giới thần bên hông thắt một đầu bàn long bạch đai lưng ngọc đầu dòng chỗ khảm nạm lấy một viên to lớn màu đỏ như máu bạo thạch tản ra quỷ dị qua n mang phảng phất tại nói nó thôn phệ qua vô số sinh mệnh mặt mũi của hắn lạnh lùng đường con kiên cường như đao gọt dịu đ ủ lộ ra bẩm sinh cao ngạo hai con ngươi hẹp dài đôi mắt là thâm thúy màu tím đen giống như trong vũ trụ vượt sâu vô tận lạnh lùng quan sát thế gian vạn vật trong đó ngẫu nhiên lóe lên một tia tản nhẫn cùng hung ác nham hiểm để cho người ta không rét mà run một đầu chỉnh tệ buộc lên tóc dài đen đến tỏa sáng Mỗi một cây sợi i tóc đều rất cây đều g ố ngay ẩn c h ứ lực lượng vô t ậ sau i n h hở cắm đó hạ hầu nhìn xuống khương sơ nhiên lại khẽ cởi nói khương cô nương ngươi chạy à làm sao không chạy bản điện hạ đã từng cũng đã nói vô luận ngươi chạy đến thiên nhai hải giác dù là nơi cuối của trời ta cũng biết tìm tới ngươi nói hạ hầu trong mắt hiện lên một tia bá đạo c h i sắc hai đầu lông mày có bệ nghệ khí tức phát ra nhưng mà phía d ư ớ i khương sơ nhiên nghe được câu này sau chỉ là khẽ đầu, ngầm đầu ngậm lấy bánh quế đối với hạ hầu làm cái mặt quỷ mắng ngớ ngẩn quỷ mới sẽ gả cho ngươi hạ hầu thần sắc lạnh nhạt tựa hồ đối với cái này trào phúng cũng không có nửa điểm tức giận chỉ là có chút run lên tay háo nói khẽ thật sự là không biết ngươi là nơi nào tới lực lượng năm đó như vậy bây giờ vẫn là như thế bất quá lần này nhưng không có thần vật để cho ngươi truyền thế làm sao chẳng lẽ lại ngươi cho là sâu kiến này giống như một giới còn có người là bản điện hạ đối thủ hạ hầu lộ ra một tia cười nhạo nói khương hoàng lập tức tiếp lời cười to nói ha ha ha hạ hầu điện hạ thiên phú yêu nghiệt tại cái này đông huyền tinh bên trên tất nhiên là không ai bằng nghe được câu này sau hạ hầu n é t miệng mỉm cười không nói gì trong lòng hắn vô luận là đại diễn đệ tử của kiếm tông cũng tốt hay là khương gia cũng được hắn đều không để vào mắt chỉ bất quá vì hình thuận tiện mà thôi về phần mang khương hoàng nhập tiên giới tự nhiên làm h ư n dẫn nhưng đã đến đại hạ tiên đình đằng sau ha ha phan t ụ sâu kiến mà thôi cũng dám cùng hắn xưng minh gọi đệ đáng chết khương sơ nhiên cất kỹ bánh quế sau quay đầu nhìn về phía trên bầu trời hạ hầu lộ ra ánh mắt k i n h thường nói liền hắn cái này còn tôm nhỏ thiên phú cũng dám lấy ra nói sự tình sư m i n h của ta vung ngơi mười đầu đông huyền tinh đều có bao nhiêu lời vừa nói ra lớn mật khương hoàng lập tức quát lạnh nói lông mày lộ ra h uy nghiêm c h i sắc anh. một đạo thần diễm hạ xuống chỉ là thuần túy khí huyết c h i lực ngưng tụ m à thành cũng không phải là thần thông nhưng lại so bất luận cái gì pháp thuật đều càng bá đạo hơn trực tiếp xé rách hư không xông đến khương sơ nhiên trước người khương sơ nhiên liền lùi mấy bước trước người có một đạo kiếm ý che lại nàng nhưng k h ỏ miệng hay là có máu tơi c h ẳ n ra có thể nàng lại chỉ là n h ú n vai sau đó vội vàng nhặt lên bị đánh rơi xuống bánh quế vỗ nhẹ nhẹ lên bên trên cho bụi một màn này làm cho khương hoàng con n g ư ơ i có chút cò r ụ t lại nàng làm sao chống đỡ được cố kiếm khí kia đến từ trong cơ thể của nàng xem ra tiểu nha đầu này không đơn giản a bất diệt kiếm thể người mang một loại nào đó nghịch tiên tri vật thực sự là bốn tốt phúc duyên chương ba trăm bảy mươi b ố một trường bốc chết chương ba trăm bảy mươi b ố một trường bốc chết khương hoàng trong mắt có một cố vẻ tham lam t r ợ t l ó e lên nhưng nghĩ tới cùng hạ hầu giao dịch sau khi cân nhắc h n thiệt lúc này mới c ư ơ n g ép bóp tắt trong lòng cái k i a m ộ t ý niệm nguyên bản hắn là muốn luyện hóa khương sơ nhiên bất diệt kiếm thể dung nhập bản thân thật không nghĩ đến ngoài ý muốn đụng phải hạ hầu người này thực lực cực mạnh cực đỉnh hợp đạo cảnh giới không nói các loại thủ đoạn cùng tầng tầng lớp lớp pháp bảo để hắn đỏ mắt không gì sánh được xem xét liền không phải đông huyền giới người cái này khiến khương hoàng lại là, kinh khỉ, lại là kích động nguyên lai、like、thứ tư tinh vực có thể có cơ hội ra ngoài hai người lập tức đã đạt thành ước định khương hoàng nhường ra khương sơ nhiên hạ hầu mang khương hoàng ra thứ tư tinh vực đi tên l ê n giới lúc này mới có phía sau khương hoàng trực tiếp xuất thủ nhập đại diễn kiếm tông sự tỉnh tại không gian này bên ngoài chính là khương gia thần c u n g trên bạch ngọc quảng trường đứng đây mấy chục đạo thân ảnh đều là khương gia người mạnh nhất bao quát gia chủ khương gia khương phóng chỉ là sắc mặt của hắn đ ạ m mạc không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì ở bên cạnh hắn chính là cái k i a phụ nhân xinh đẹp khương sơ nhiên phụ thân khương minh trên danh nghĩa thế tử tây lan tử la nàng lúc này mặt mũi tràn đầy thông khoái trong mắt có vẻ hưng p h ấ n kích động toàn thân run dậy nhìn xem cái tia khương sơ nhiên tại đại diễn trong không gian thảm trạng có loại không hiệu thoải mái giết tên tiện đơn ạ i i d giản không thể đối với phụ thân người cũng không dám buồn hạ n c ư ơ i hoàng cổ khương gia có phụ ta nhân tộc nổi danh hành vi so với yêu tộc càng khiến người ta đáng hận nên giết kiếm lao lộ ra sát ý ánh mắt lướt qua không gian bên ngoài đứng đó mấy chục đạo khương ra thân ảnh tức giận toàn thân phát run khương hoàng con mắt khẽ h í p một cái thật sự là ồn ào hạ hầu lại là nhiều hứng thú nhìn về hướng khương sơ nhiên khẽ cười nói ngươi lại vẫn bái n h ậ p sư môn sư m i n h của ngươi là ai gọi hắn đi ra xem hắn có thể hay không tại bản điện hạ trong tay đứng đấy nói chuyện như thế nào nhưng lại tại một giây sau hắn đ ỗ n g nhiên ngây n g ẩ n cả người con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đột nhiên bên hông hắn biểu tượng đại hạ hoàng quyền bản long ngọc g i á c không có dấu hiệu nào băng liệt tiên ngọc hồn kính chiếu dọi ra tương lai trong tấm hình cả phiến thiên địa đang bị một loại nào đó tồn tại từ trong dòng sông thời gian tước đoạt đây là đang gặp được vô pháp chống cự thời khắc nguy cơ mới có thể hiệu lộ hắn cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị một thứ từ trong hư không nô ra hỗn độn đại thủ nắm ở trong tay các loại bảo mệnh át chủ bài b u ộ phát ra kinh thiên động địa ba động thậm chí ngay cả tiên cảnh đều có thể ngăn cản nhưng lại cái kia hỗn độn trong đại thủ là không nổi nửa điểm bọc nước lốp b ú t xương vỡ vụn thanh â m vang vọng chân trời đây hết thể đều tới quá đột ngột tất cả mọi người mộng không nói đúng ra là mảnh thời không này bị giam cầm vô pháp động đậy ta không biết một giới này là n g ư ơ i t h a n h tu c h i địa ta lập tức rời đi van cầu ngươi a không cần a ta chính là tiên giới đại hạ tiên đỉnh hạ hầu lập tức dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ tứ chi đứt gãy thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị xé nát mặc dù thống khổ không thôi nhưng hắn dù sao không phải người bình thường lập tức bảo trì thanh tỉnh đồng thời hoảng sợ không tưởng nổi trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi thứ tư tinh không phải cô đơn sao làm sao có thể có như vậy tồn tại đây tối thiểu cũng là kim tiên phía trên lục thân khí tức cho dù so với phụ hoàng ta cũng không kém bao nhiêu nhân vật bực này dù là tại tiên giới bất luận cái gì tiên đ ỉ n h cũng là thượng khách à làm sao lại cai nguyện cư trú tại thế giới phạm tục này điều đó không có khả năng mà thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng cho đến biến mất Phanh. thập sắp pháp tiếp phá Hạ hầu hóa thành huyết như bình thường, hồng chú theo Thanh thời chân hôn th quang sao kia đai gian ra, lan trong ngũ giống còn viên trên lưng ngọc đáng niên áo trắng từ phá toái dòng sông tràn độn đầy đó có trời, một trước mắt. tử toái giày vụ đặc cái dưới bảo áo bước cực kỳ ý ngay cả cầm đối phương đi soát truyền đạo đáng giá ý nghĩ đều không có thẩm n i ệ m không muốn thật lãng phí thời gian có nhân vật phản diện có thể dùng như vương đằng như đàng tịch nhưng như hạ hầu loại này làm hắn không vui trực tiếp làm thịt chính là hắn c ó là biện pháp làm xuyên đạo giá trị đốt ký chủ cường thế đánh giết thiên mệnh c h i nữ khương sơ n h i ê n đối lập thiên mệnh nhân vật phản diện hạ hầu khiến cho kịch bản vô pháp khai triển tổng hợp cân nhắc ban thưởng 1.000 điểm truyền đạo giá trị giờ khắc này trên trời dưới đất yến tĩnh đại diễn kiếm tông trong không gian vô số đại diễn đệ từ kiếm tông mộng bức nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng dần dần nhận ra thân phận của hắn vâng thẩm đế đại nhân có đại diễn kiếm tông trưởng lão nói ra câu nói này đều có chút không thể tin mà cái kia nằm trên mặt đất hấp hối quân như yên lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu lộ tựa hồ liền thân thể đau nhức kịch liệt đều tạm thời bị quên tiên trước khi đi thật tốt làm sao trở về liền thành tiên kiếm lão lộ răng run lên đạo hắn nghĩ tới thẩm niệm sẽ xuất hiện tới cứu bọn hắn nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua sẽ là lấy loại phương thức này quả quyết tuyệt đối nghiên ép khương hoàng như là gma nếu không có vô pháp động đậy lời nói hắn sợ là muốn nhảy dựng lên nhưng mà trong máu sự sợ h a i ấy tràn ngập toàn thân làm hắn linh hồn đều phát ra run r u dậy bực này khí tức là hắn tha thiết ước mơ nhục thân thành tiên khí huyết trì là ca mà khi khương hoàng thấy rõ dung mạo của đối phương đằng sau cả người như bị xét đánh bình thường đầu góc c h ố n g rỗng điều đó không có khả năng hắn mới tu luyện bao lâu hắn làm sao nhục thân thành tiên thiết yêu giới bất hủ làm sao lại cho phép chúc cửu âm làm sao lại nhìn xem hắn nhục thân thành tiên ba cái này không nên a hắn toàn thân đ ỗ n g nhiên tắm rửa thân hỏa trên bầu trời phía kia thần đình xâm tiết xuống vô tận vĩ lực tại hàng vũ đỉnh trợ giút bên giới k ư ơ n g hoàng chỉ bất quá hắn cũng không có nửa điểm nghiệm chiến tâm tư mà là muốn chạy một giây sau khi cái kia hỗn độn thần mâu quét về phía khương hoàng lúc đương hàng vũ trên đỉnh dị tượng phá thoái thân đỉnh lập tức lay động thiên địa biến sắc cái kia khương hoàng thể nội tu hành vài vạn năm hấp thu lực lượng sở ba khương hoàng cắn răng không cam lòng quát t ầ m lên l i ề u mạng muốn tóm lấy những lực lượng này nhưng là phi công mà sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng trôi qua một giây sau lần lượt từng bóng người bước vào trong không gian đều là nhân t ộ hợp đạo khương hoàng nhìn thấy bọn hắn lập tức hô to như là bắt lấy cây có cứu mạng bình thường vương h u y n tri ngươi còn không xuất thủ cứu ta ta đã trùng nhập hợp đạo cảnh giới có thể chống cự yêu tộc a không cần thiên cơ lão nhân chỉ là lạnh lùng hồi đáp khương hoàng lập tức mộng nhìn thấy những cái kia đỉnh tiêm hợp đạo nhao nhao dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem chính mình trong đó còn có đã từng cùng chính mình nâng c ố c nôn hoan giao hảo người đằng sau tâm hắn triệt để lạnh đều giết một tên cũng không để lại thanh âm nhàn nhạt vang vọng bầu trời phản phát tuyên án toàn bộ khương tộc vận mệnh những cái kia tại nhân tộc cao cao tại thượng hợp đạo tu sĩ nhao nhao cung kính xoay người chắp tay nói tuân nhân hoàng đại nhân tri lệnh bọn hắn lúc đầu t h ủ đều là nhìn nhau một chút đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ đó là đến từ linh hồn ý sợ hãi nhân hoàng đối với yêu tộc không ác đối với nhân tộc hợp đạo cũng không chút lưu tình hôm nay bắt đầu cả nhân tộc nam vực sẽ chỉ có một thanh âm đó chính là nhân hoàng thẩm nghiệm tại không gian bên ngoài phù phù một tiếng khương nôn g cười khương nôn g gấp hai chân mềm nũng té q bị trên đất giang đang điên c u ồ n g r u n lên bốn chương ba trăm bảy mươi năm sư huynh ta, ta lại không phải người ngu không chỉ là khương nôn tiếu khương nôn cấp bị sợ choáng liên ngay cả khương gia tộc trưởng khương phượng đều ngẩn ở đây đương trường nhìn xem nhà mình lao tổ phiêu p h ù ở giữa không t r u n g thi thể khương gia chấn tộc tiên khí hàng vũ trên đỉnh vết dạng thanh niên thần bí kia bị một trường b ắ c chết những này vẹn vẹn phát sinh ở một s á t na hắn khương phong cả người đều đang run dậy đây là dạng gì tồn tại hắn như thế nào còn không biết được tiên không thể nghi ngờ sao lại thế hắn làm sao lại mạnh đến loại tầm thứ này không đ ố i cái này nhất định là huế y cảnh nhất định là huế cảnh cây lan tử la bị dọa đến nói năng lộn xộn hai chân đều đang run không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến có thể một giây sau cái k i a từng luồng từng luồng kinh khủng đạo vận bộ p h á t để nàng lập tức minh bạch đây cũng không phải là làm động mà là hiện thực trong bầu trời nhìn không thấy ánh nắng đã bị vô số đạo tắc thần mang chỗ c h á y lấp hơn mười vị nhân tộc đỉnh tiêm hợp đạo xuất thủ trang diện kia tất nhiên là kinh tiên động địa ầm ầm mấy chục đạo pháp tác xiềng xích từ hư không rủ xuống trước mắt xuyên thủng ba mươi ba vị khương gia tộc lao mi tâm những n à y thọ nguyên vạn năm hoang cổ đại năng thậm chí không kịp tế ra bản mệnh pháp bảo đạo cung tựa như đèn lưu ly li giống như nổ thành đầy trời về sau bọn hắn vỡ nát khủng bố nhục thân tri l ư c hóa thành trường hà mà máu bất quá phản h vẫn không có nửa điểm sức phản kháng xong xong các ngươi lớn mà ta ta khương tộc há lại các ngươi có khả năng khi nhục giết tộc trưởng tộc trưởng cứu mạng trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều có khương tộc tộc lao phát ra âm thanh có xin tha thứ có l i ề u mạng có thống khổ kêu trên khương n ô n tiếu cùng khương n ô n cấp còn chưa kịp chạy liền bị một vị hợp đạo tắt diệt s á t thiên cơ lão nhân cùng thẩm mân liếc nhau một cái thẩm mân lộ ra một nụ cười khổ nơi này giống như đã không có hắn chuyện gì ta hồi t ộ một chuyến tổ đ i ệ mở ra cần một chút thời gian ta đi trước chuẩn bị thẩm ân nghĩ nghĩ mở miệm nói thẩm n h i ệ m lúc đến liền từng cùng hắn đề cập nếu lại nhập một chuyến thẩm ra tổ điện thiên cơ lão nhân gật đầu nói tốt. cùng một thời gian thương gia các nơi đệ tử đều là bị cái này kinh khủng động tính hấp dẫn lấy ánh mắt nhao nhao xuất hiện xấu thế nào chuyện gì xảy ra đ ị c h tập làm sao lại nhiều như vậy nhân tộc hợp đạo cường giả bọn hắn là tới bốn diễn ta khưng ơ tộc có thương gia đệ tử sắc mặt trắng bệnh nhìn xem một màn này thân thể đều động đậy không được hợp đạo uy áp làm sao có thể để bọn hắn tranh thoát cùng một thời gian đại diễn trong không gian một vị hợp đạo xuất hiện đó là tay nắm lấy đầu rồng lửa gạt bà lão trên thân tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức trên trường b à o có chín đạo đan văn sinh động như thật nàng là đan tháp lao tháp chủ bây giờ nhân tộc cấp cao nhất luyện đan sư am hiểu mục lửa song đạo chỉ gặp nàng hư chỉ một chút vô số đan dược nhao nhao bay ra chính xác rơi vào mỗi một vị trên người đệ tử sau đó đan dược hòa tan hóa thành nồng đậm dược lực dung nhập những n à y thụ thương đệ tử thể nội tạng tạ tạ đại diễn đệ tử kiếm tông trưởng lao khôi phục tốt hơn một chút lập tức chắp tay cảm kích nói không cần tạ bản tọa đây là việc nằm trong phận sự bà lão nhẹ dọn g mở miệng c ò n ngươi quét lấy cái này từng tấm khuôn mặt xa lạ mạnh nhất bất quá phản hư ba bốn tầng yếu còn có kim đan trong lòng không đành lòng hơi xúc động đại kiếp đằng sau tất có đại p h ú ca sau ngày hôm nay cả nhân tộc ai dám chọc dẫn ngươi đại diễn kiếm tông ngay cả khương gia đều bị cường thế diện bia đá màu đen c h ỗ t h ẩ m thẩm đế đại nhân quân như yên bị một vị thiên cơ lão nhân xuất thủ khôi phục thương thế đằng sau đứng dậy cung kính đại bãi đạo thanh âm đều có không thể tưởng tượng nổi sư tỷ nguyện tiên đột nhiên hóa thành lưu quan mà đến v ị quân như yên tuy có bi thương bên ngoài nhưng càng nhiều hơn là một loại kích động. g i a m ba câu phía dưới nàng liền đem chính mình biết được tin tức cáo chi quân như yên sau khi nghe xong quân như yên thân thể mềm mại đột nhiên r u lên nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia có thể cùng bất hủ chi vương đánh cờ thẩm đế đại nhân vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này ba nhưng vào lúc này cái k i a áo trắng rơi vào trên đại địa bình tĩnh nhìn một chút quân như yên chật lại nhìn một chút trên cột đá bị đóng đinh lâm phong đằng sau thanh âm chậm rãi nói ra hậu táng ngươi sư tôn nghe được câu này sau quân như yên lập tức nước mắt rơi như mưa nước nở nói đa tạ nhân hoàng đại nhân thâm nghiệm sau đó nhìn một chút ở trước mặt mình cách đó không xa đã là chỉ còn lại có một hơi treo kiếm lao thần sắc có chút động dùng lúc này kiếm lao thể nội bị hủy không t ừ n g nổi liền ngay cả hắn đều không có nghĩ đến bằng vào cái này thân thể có thể chống đỡ lâu như vậy có thể nói là kỳ tích khụ khụ khụ kiếm lao ho nhẹ thân ảnh kém chút hôn mê mà đi một sợi hôn đ ộ i chi khí dung nhập trong cơ thể của hắn che lại tâm mạch của hắn thật sự là không nghĩ tới a t h â n tích cũng kiếm lao nhìn trước mắt thanh niên áo trắng như là thần minh bình thường thiên môn vạn ngự khiếp sợ nói hội tụ ba chữ hạy lao phu nếu là biết ngươi mạnh như vậy đâu còn dùng khổ như vậy chống đỡ. Trước lá mặt lá trái kiếm lao đột nhiên lại lộ ra một k i a bi thương c h i sắc nhìn về phía lâm phong thi thể c h ậ m g i i nói đáng thương ta vị lao ca ca này thẩm niệm nhìn về phía hắn nghĩ nghĩ nói khẽ kỳ thật ngươi không cần như vậy nói thật kiếm lao coi như không có liều mạng như vậy thẩm niệm cũng sẽ không trách hắn ha ha lập đàm luận bên trong thử sinh cùng lời hứa ngàn vàng n ạ o kiếm lao lộ ra ánh mắt kiên định đỏ mặt nói ra trận lộ ra suy yếu chi s ắ c thở dài ai đáng tất c à, lao phu là không có phúc khí hưởng thụ nhân hoàng đại nhân phúc phận đi thẩm niệm mỉm cười toàn tức nói ngươi không chết được một giây sau kinh khủng hôn đột khí huyết chi lực tràn vào kiếm lao thể nội năm ngay sau đó thẩm nghiệm đi đến cái kia ăn bánh quế miệng đầy là máu khương sơ nhiên trước mặt nhìn xem nàng ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ đã không có bởi vì lúc trước hiểm cảnh mà cảm thấy sợ sệt cũng không có bởi vì thẩm nghiệm đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy c h ấ n kinh chính là như vậy thẩm nghiệm mặc danh cảm giác được có một tia đau lòng nha đầu này tuy là thiên mệnh c h i nữ nhưng tựa như là thảm nhất một cái kiếp trước bắt đầu liền lẻ loi h i ệ u quạng một thế này tuy có gia tộc mẫu thân bắt đầu liền chết phụ thân chưa bao giờ xuất hiện qua chỉ có một cái muốn trình chết nàng mẹ kế cùng muốn luyện hóa nàng lao tổ có lẽ chỉ có ở hạ giới lạc nhật c ấ p lúc mới có thể ăn nhàn một chút đi không sao thẩm nghiệm có chút giơ tay lên động tác ê m á i sờ lên đầu của nàng thay nhớ m môn luận như là trong ngày xuân dốc rách dòng suối mang theo từng tia từng tia ấm áp cái tia thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng phất qua sợi tóc của nàng giống như tại c h ấ n ăn một cái nai con bị hoảng sợ thương sơ nhiên thân thể đ ố n g nhiên run lên bần bật giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu thuận đỉnh đầu truyền đến ấm áp chuyển khắp toàn thân của nàng nàng ngầm đầu lên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía thẩm niệm, trong mắt đầy phức t đông nhiên nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra thuận nàng cái tia trắng non gương mặt t r ư ợ t xuống nàng giống như là bị một loại không h i ể u xúc động thúc đẩy chậm rãi đưa ngón trỏ ra dính một giọt nước mắt bỏ vào trong miệng thật mặn khương sơ nhiên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cố gắng cố nặn ra v ẻ t tươi cười trong nụ cười kia mang theo vài phần quỷ linh tinh quái nhưng lại lộ ra khó mà che giấu bi thương Lúc này, tại trong cơ thể nàng, kiểu kiếp kiếm linh làm cơ chấn này, trong nàng, kinh đến không biết làm sao tiên thiên hôn tại thể biết kiểu kiếp kiếm sao sớm đã trong giọng nói của nó tràn đầy sợ h ã i thang phục phản phất tại chứng kiến lấy một cái kỳ tích khó mà tin nổi thẩm n i ệ m nhìn xem nàng bộ dáng này nếp miệng lên một vòng nhàn nhạt cười khẽ nhẹ giọng hỏi sẽ giết người sao đương nhiên sư huynh ta lại không phải người ngu c ư ơ n g sơ nhiên vẻ mặt thành thật trả lời mười phần nghiêm cẩn trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang tiếp theo một cái trước mắt r a ba tây lan tử la cái tia tử vừa mới bắt đầu liễn thất kinh bốn chỗ ẩn núp nữ nhân lúc này chính dựa vào pháp bảo liệu mạng muốn bỏ chạy Chương chương ba t r bảy ư ơ i sáu bốn trăm linh điểm truyền đạo khương phong bất ngờ nhưng mà một cố khí tức kinh khủng như là một đầu vô hình cự thú trong nháy mắt đưa nàng khóa chặt nàng chỉ cảm thấy cổ căng một cái giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm nàng chưa kịp kịp phản ứng liền đã bị lôi đến đại diễn trong không gian xuất hiện ở khương sơ nhiên trước mặt tiện khương sơ nhiên người muốn làm gì t ử la lan bị dọa đến toàn thân run dày thanh âm đều mang giọng nghẹn nào hai con ngươi hoảng sợ nhìn trước mắt cái này lạ lẫm nhưng lại khí chẳng cường đại nam tử cảm giác mình hồn đều sắp bị dọa không có nàng vô ý thức muốn chuyển ra bối cảnh của chính mình có thể lời đến khoe miệng lại đ ố n g nhiên nuốt trở vào vừa nghĩ tới mạnh như khương gia đều tại một câu nói của hắn phía dưới bây giờ chính diện gặp diện tộc nguy hiểm nàng liền không còn dám lên tiếng sợ hai giống như nước thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn khương sơ nhiên nhìn trước mắt run lẩy bẩy từ la lan nguyên bản trong đôi mắt thanh tịnh trong nháy mắt hiện lên một k i a sát ý nồng đậm sát ý kêu phảng phất tại trong nội tâm nàng ẩn giấu đi cực kỳ lâu chưa bao giờ có mãnh liệt như thế bộc phát nhất là khi nàng trong đầu hồi tưởng lại một thế này khi còn nhỏ bị đủ loại khi n ụ c những thống khổ kia ký ức như là từng thanh, thanh lưỡi dao nói nói lấy lấy lỏng của nàng đốt. Một thanh hàn quang lấp không có dấu hiệu nào xuất hiện tại khương sơ nhiên trong tay thân kiếm v ò n dài tản ra khí tức b ă n g lãnh tựa hồ cũng tại vì sắp đến báo thù mà h ư n phấn nàng nam kiếm từng bước một hướng phía t ử la lan đi đến mỗi một bước đều đi được trở m ộ n mà kiên định không t ử la lan sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh sợ hãi như là sóng biển mánh liệt đưa nàng toàn thân bao phủ hoàn toàn hai chân mềm lún đặc mông ngồi liệt trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng khương sơ nhiên mỗi một bước đều giống như đạp ở từ la lan tiếng lòng phía trên mỗi một cái đều để lòng của nàng run lên bần bật, bật tựa như tử thần từng bước một tới gần từ la lan cũng không u ẩ n nàng làm sao lại đoán không được chính mình sắp gặp phải kết cục khương sơ nhiên ngươi không có khả năng giết ta tử la lan khàn cả giọng hô trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng ta là phụ thân ngươi thê tử nàng ý đ ồ dùng thân phận đến uy hiếp khương sơ nhiên là của ngươi mẹ kế ngươi không có khả năng tiện chủng ngươi chính là cái tiện chủng ngươi đang chết ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi tử la lan nhìn thấy cái k i a dần dần phóng đại k i ế m quang sợ hãi tới cực điểm triệt để đã mất đi lý trí điên cuồng gào thét gian giắc theo một tiếng vang lanh lạnh tử la lan đầu lâu bay lên cao cao máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài trên không trung hợp thành một đầu c h ó i mắt tơ hồng đốt tại ký chủ trợ g i ú p buổi t r ư a mệnh c h i nữ khương sơ nhiên khúc m ắ t giải thứ nhất ban thưởng hai nghìn điểm truyền đạo giá trị thẩm n i ệ m n g h e được hệ thống ban thưởng thanh â m sau liền vừa nhìn về phía khương sơ nhiên bóng lưng nói đi làm người muốn làm không ai dám cả ngươi ngay vậy khương sơ nhiên bay đầu cười gật đầu một cái nói thật cảm tạ sư huynh nhưng vào lúc này giống to một tiếng vang tận mây xanh thẩm n i ệ m ngươi không có khả năng ba khương gia tộc trường khương phong phát ra một tiếng gào thét t h a n thiết thanh â m kia phản phất đến từ cựu u địa ngục tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ giờ phút này hai mắt của hắn khỏe mắt cơ hồ muốn bị cái này cực hạn cảm xúc xé rách muốn rách cả mí mắt ở giữa thơ máu hiện đầy toàn bộ ánh mắt trên đỉnh đầu cháy h ừ n g h ự c cựu truyện thần viêm ầm vang dâng lên cái kia thần viêm b ả y biện ra một loại quỷ dị mà nóng bỏng màu sắc mỗi một tiếng ngọn lửa đều toát ra lực lượng thần bí cùng lúc đó mặt ngoài thân thể của hắn trong nháy mắt buộc phát ra c h ó i mắt nhất thần văn những thần văn này giống như phù văn cổ xưa tản ra làm người sợ hãi q u n mang mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa vô tận huyền bí kinh khủng khí huyết chi lực từ trong cơ thể hắn sôi trào mánh liệt mà tuân ra như là mánh li thường đạo vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn thân là khương gia t ộ c t r ư ở n g hắn chỗ có được tuyệt thế hợp đạo u y năng giờ phút này không giữ lại chút nào phóng xuất ra mặc dù hắn nhục thể cường độ có lẽ không kịp lao tổ khương hoàng nhưng ở hợp đạo cảnh giới tạo nghệ bên trên cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố quanh thân tán phát khí tước để không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình oanh một tiếng vang thật lớn phản p h ấ t thiên địa sụp đổ khương phong n g ư ờ i còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết chớ có chống lại nhân hoàng chi lệ nguyên đạo nhân bước ra một bước một bước này nhìn như đơn giản lại phản vượt qua thời không giới hạn theo động tác của hắn kinh khủng đạo tắc như đó là một loại đến từ thiên địa bản nguyên lực lượng chỗ đến không gian đều bị cắt chém đến phá thành m à n h nhỏ cực đ ỉ n h hợp đạo khí tức không giữ lại chút nào phát ra tạo thành một cố cường đại lực áp bách để không khí t r u n g quanh đều trở nên s ề n s ệ t đứng lên ở phía sau hắn âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn trong nháy mắt huyên hóa thành một cái cự đại thái cực luân bản trên luân bản âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi tản ra thần bí mà khí tức cường đại tựa hô ẩn chứa vũ trụ vạn vật vận hành quy luật ta khương ra từng vì nhân tộc huyết chiến thiên liêng nhỏ xuống tại dưới chân trên thổ địa nhưng mà hắn cũng không có lùi bước chút nào chi ý dưới chân nhanh chóng bước ra cựu cung cấm thuật mỗi một bước rơi xuống đều có thần bí phủ văn tại mặt đất hiện hiện những phủ văn này đàn vào lẫn nhau tạo thành một cái cường đại pháp trận phòng ngự ta khương gia chính là thái cổ thế gia dù có tội nghiệt cũng không tới phiên ngươi đến thẩm phán thanh âm của hắn mặc dù bởi vì thụ thương mà trở nên có chút k h n khản nhưng lại vẫn như cũ kiên định hữu lực tràn đầy ý chí bất khuất tầm ẩm lại là một tiếng vang thật lớn khương phong khí tức trong nháy mắt tăng vọn như là phun trào núi lửa thế không thể đỡ trên người hắn thần văn Quang mang càng tăng lên, hội tụ thành một cố cường đại lực lượng vọt thẳng phá nguyên đạo nhân thái cực luân bản trong lúc nhất thời hư không pha thoái vô số mảnh vỡ không gian văng từ phía phảng phất một trận tận thế thai nạn thẩm nghiệm khương phong giờ phút này đã đỏ lên hai mắt cả người như là từ trong huyết chỉ bỏ ra tới huyết nhân trên người thần văn đều bị n h u ộ n thành huyết sắc đại diện trong không gian thẩm nghiệm nghe vậy nhìn lại không nói gì thần sắc rất bình tĩnh vẹn vẹn đạo ánh mắt này giang dắt khương phong cái kia vô kiên bất tội thần thể sụp đổ nó trên thân thể thần văn trực tiếp vỡ v ụ n ra phù phu một tiếng hắn ủy một chân xuống đất k ư ơ n g sơ nhiên thân ảnh đã tới trước người h kiếm ý lại nổi lên ta khương phong răng đều nhanh cắn nát nhìn qua thương k h u n g đột nhiên hít sâu một hơi hắn từ nhỏ lấy khương tộc t i ê n kiêu mà tự ngạo cũng là cảm giác tài trí hơn người đột nhiên muốn vung xuống đây hết thẻ kiêu ngạo hắn cảm giác không gì sánh được thống khổ khương phong quỳ một chân xuống đất tại sinh mệnh kết thúc giờ khắc này nói ra khẩn cầu nhân hoàng đại nhân thả ta khương ra không quan hệ đệ tử một ngựa vì ta khương tộc lưu một hòa trùng ta sẽ để cho bọn hắn lập xuống thần đạo lời thề tuyệt không báo thù cũng để bọn hắn quên hôm nay phát sinh hết thảy khương sơ nhiên ta biết người đối với khương gia không có tình cảm nhưng cái này dù sao cũng là người ra khương phong đầu lâu như t ử la lan mở dạng bay lên nhưng trong mắt nhưng không có vẻ sợ hãi lại là đang cười như là giải thoát rồi đồng dạng bốn cái này làm cho thẩm n i ệ m đều có chút kinh ngạc đốt tại ký chủ trợ rút buổi trưa mệnh c h i nữ khương sơ nhiên phản s á t khương tộc t ộ c trường ban thưởng hai nghìn điểm truyền đạo giá trị lúc này đại chiến đã đình chỉ khương gia tộc lao chết hết còn lại đều là thế hệ tuổi trẻ run lầy bầy mà bọn hắn đều đem ánh mắt rơi vào thẩm n i ệ m trên thân d i ệ t tại bất d i ệ t người làm quyết định thẩm n i ệ m nhẹ giọng mở miệng khương sơ nhiên ngay vậy cũng không nói chuyện mà là hướng phía khương ra chỗ sâu nhất mà đi ưu tính trong núi rừng một bóng người khô tọa giữa khu rừng hai con ngươi trống rỗng làn da khô cắt sớm đã mất đi sinh kỷ h bốn thân ảnh này chính là khương minh nhưng lại tại lúc này sáng chói kim văn hiện lên ở giữa không chúng ta nữ sơn h ư n g nếu ngươi có thể đi đến nơi này n ằ m chương ba trăm bảy mươi bảy quên ngươi là ai chương ba trăm bảy mươi bảy quên ngươi là ai vi phụ cho dù tại dưới cửu U, cũng có thể nghỉ ngơi thanh âm sâu kín văng lên k h ư ơ n g sơ nhiên nhìn qua cái kia hiện hiện sáng chói kim văn nhịp tim đột nhiên tăng tốc một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc sông lên đầu nàng không tự chủ được vươn tay chạm đến cái kia trôi lơ lửng trên không trung văn tự trong chốc lát một c ỗ cường đại lực lượng đưa nàng c u ố n vào một cái không gian kỳ dị khi khương sơ nhiên lần nữa mở mắt phát hiện chính mình đưa thân vào một cái như mộng như ả o tráng cảnh bên trong trước mắt là một tòa ấm áp tiểu viện trong viện v h ồ n hoa như gấm thải điệp nhẹ nhàng một đôi vợ chồng chính ý cười đậy mặt đứng tại cái nôi bên cạnh nhìn xem trong tả lót h ả i nhi h ả i nhi kia chính là khi còn bé khương sơ nhiên khương minh là cái ôn nhuận thanh niên bên cạnh hắn nữ tử ôn nhu mỹ lệ nghiễm nhiên một b ứ c một nhà ba người vui vẻ hòa thuận cảnh tượng minh c a c a còn có mấy ngày chính là danh sách chi chiến ngươi đem tâm tư nhiều đặt ở trên việc tu luyện không cần mỗi ngày đi theo chúng ta nữ tử ôn nhu lộ ra yêu thương ánh mắt nhẹ nhàng nói ra khương minh lộ ra một tia nụ cười tự tin nói không ngại cho dù khương phong bước vào phản hư tám tầng với ta mà nói cũng bất quá lật tay diệt chi phải tin tưởng của phu quân người thực lực ta tất nhiên là tin có thể cái tia khương phong g ả o hoạt đa dạng tâm oan thủ lạc ta lo lắng h ắ n sẽ làm ra cái gì nữ tử ôn nhu lộ ra một tia lo、lắng. lại nhìn phía trong tạ lót bé gái nàng thậm chí muốn khương minh không đi tranh cái này cái gì thái cổ thế gia tộc t r ư ở n g vị trí chỉ muốn người một nhà thật vui vẻ qua xuống dưới khương phong tính cách ta hiểu rõ mặc dù hỏng nhưng còn có chút d a n h giới cuối cùng đối với chuyện như thế này hắn cũng không mảnh làm những thứ này khương minh mở miệng nói nhưng vào đúng lúc này lan nhi mau nhìn khương minh tay run dậy chỉ treo tại hải nhi mi tâm c h í nạo đ kiếm khí từ bé gái quanh thân đằng không mà lên tại trên xà nhà khắc r a huyền ảo kiếm văn đây là thân thể nữ tử ôn nhu hậu sản trên khuôn mặt tái nhợt nổi lên đỏ ửng c u quýt kéo hôm khắc tằm tuyết gấm bao lấy nữ nhi. ngoài cửa sổ lôi vân ngay tại ngưng tụ trong tầng mây ẩn hiện ba nghìn kiếm ảnh bất diệt kiếm thể thức tỉnh đ i ể m báo giang giác kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ bé gái kia trên thân phát ra dẫn tới thiên địa dị tượng khương gia vạn kiếm tề minh trên bầu trời cũng có một thanh đại đạo ngưng tụ cự kiếm trong lúc nhất thời toàn bộ khương gia kinh động đến nữ tử ôn nhu một mặt trấn kinh khương minh sắc mặt lại có chút khó coi khương minh đột nhiên cắn chót lưỡi phun r a tinh huyết tại hư không vé ra cựu cung cơm chế dương bốn phía hiện hiện tám mươi mốt chén thanh đồng cổ đăng dầu thắp đúng là cực kỳ chân quý hằng vũ trong định t d ị tượng trong nháy mắt biến mất minh ca ca ngươi đây là nữ tử ôn nu một mặt không hiểu nhìn về phía khương minh khương minh ánh mắt phức tạp nhìn về phía bé gái là đêm khương minh ngồi một mình lầu cát yên lặng uống rượu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói ai vi phụ hy vọng nhiều ngươi chỉ là người bình thường hình ảnh n ầ m vang phá thoái nguyên lai、like, ngươi lúc xuất thế bất d i ệ t kiếm thể liền đã đã t h ứ c tỉnh lại là phụ thân ngươi xuất thủ phong bế khó trách đã chậm mấy năm ngươi chưa tu kiếm bản tọa cũng là không thể thất tỉnh cựu kiếp kiếm linh nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói ra trong mắt có một tia kinh ngạc nghe đến lời này khương sơ nhiên nh nàng căn bản cũng không nhớ kỹ đã từng đây hết thảy khi đó nàng quá nhỏ hình ảnh nhất c h u y ệ n đến mai còn muốn giấu giếm lao tổ lao tổ khương gia thanh âm phản p h ấ t hồng trung tại mảnh này không gian màu vàng bên trong không ngừng quanh quẩn mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ vì n g h i ê m nói con gái của ngươi có phải hay không có được thân thể trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng vội vàng chăm chú nhìn thương minh tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm ra một chút kẽ hở ha ha không nói đúng không lao tổ tự có biện pháp nhận biết lao tổ khương gia cười lạnh một tiếng trong nụ cười kia lộ ra âm tản để cho người ta không rét mà run giờ phút này tại khương gia tổ mảnh này thần bí không gian màu vàng năng lượng ba động khủng bố như sóng biển mãnh liệt giống như không ngừng phát ra c ư ơ n g đại tiếng đánh nhau đinh thai như góc mỗi một lần va chạm đều để không gian như là cái gương vỡ nát giống như xuất hiện từng đạo vết rách thần văn màu vàng ở trong hư không tùy ý lưu truyền bọn chúng phảng phất có sinh mệnh bình thường nhảy vọt lấp lóe tản mát ra thần bí mà khí t ứ c nguy hiểm một tôn tản gia vô địch chi khí chiến thần ngạo nghễ đạp ở trong hư không chính là k ư ơ n g minh hắn toàn thân tắm rửa lấy thần huyết cái kia thần huyết ở trên người hắn chạy xuôi phảng phất cho hắn phụ trong hai con mắt của hắn sát ý quần quận giống như thiêu đốt h ỏ a diễm nóng bỏng mà hung manh ở tại đối diện một thân ảnh còn xuống lao giả lộ ra một tia vẻ âm trầm lao giả con mắt có chút neo lại cái kia neo lại trong hai mắt để lộ ra chính là vô tận tính toán cùng lanh khốc tại bên cạnh hắn còn có một bộ thần hồn bị ma diệt đến thất thất bát bát tuổi trẻ thi thể chính là khương gia thần tử khương hoàng khương hoàng thân thể giặt dẻo ngã trên mặt đất đã t ừ n g khuôn mặt anh tuấn giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy sinh cơ hoàn toàn không có ha ha đến mai làm sao cùng lao tổ nói chuyện như vậy lao tổ khương gia đầu tiên là phát ra một trận miệ mai tiếng cười tiếng cười kiếp như là trói thay lại quỷ dị quên người là ai người là khương minh là ta khương gia khương minh n g ư ờ i có thể thi triển ta khương gia hàng vũ trải qua t ắ m rửa ta khương gia tổ hàng vũ thân huyết từ nhỏ liền có được hết thạy p h à m nhân chỗ xa không thể chạm đồ vật đều là bởi vì ngươi xuất từ khương gia xuất từ hoàng cổ thế tộc nếu không ngươi có thể có hôm nay thế giới này vốn là như vậy đứng ở trên đỉnh mới có thể hưởng thụ hết thạy lão tổ như vậy bất quá vì để cho ta khương gia vẫn như cũ cường thịnh chỉ cần lao tổ sống lại một đời lại thôn vệ thần thể tất nhiên có thể đi ra một bước cuối cùng kia đến lúc đó nhân tộc đám người không dám không theo ở tại đối diện khương minh quanh thân có thần viêm hiện hiện trong máu trong cơ thể lưu động máu tươi màu vàng nhún nhẹ đạo n lục thân nhập đạo lực lượng ngay tại phát ra hắn tóc đen trong nháy mắt liền trắng nếp nhăn lấy cực nhanh tốc độ bỏ đầy toàn mặt chỉ là một cái nháy mắt khương minh đã là thành một cái lao nhân tóc trắng xóa nhưng hắn khí tức lại càng thêm cường đại làm cho hư không đều có đổ sụp dấu hiệu h ư n trướng lao giả g ầ m thét sắp mặt lập tức chầm xuống ngươi làm sao dám ba mấy ngàn năm thọ nguyên cũng không cần tương lai đại đạo cũng không cần phụ nhân chi nhịn vì một cái tá lót nhỏ anh tự đoạn đại đạo thật sự là ngu không ai bằng hắn có thể cảm ứng được khương minh khí tức đã vượt qua tưởng tượng của hắn đồng thời cũng kinh ngạc khương minh thiên vậy mà cũng là cực đ ỉ n h quả thực là cái yêu nghiệt đây hết thể đều là lao tổ ta ban cho ngươi chỉ bất quá để cho ngươi dân g ra con gái của ngươi tôi h tái sinh một cái thì thế nào ngươi lại như vậy nhi nữ tình trường thụ thân tình chỗ ràng n g ư ợ c lao tổ có thể cho ngươi tự nhiên cũng có thể cầm được trở về chương ba trăm bảy mươi tám ai sức lớn như vậy chương ba trăm bảy mươi tám ai sức lớn như vậy lao giả vừa nói quanh thân có đủ loại kinh khủng dị tượng hiện hiện trong chốc lát một mảnh núi thây biển máu tràng cảnh xuất hiện tại phía sau hắn trồng chất như núi thi thể tản ra nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta bồn ôn màu đen đạo vẫn như là mãnh liệt thủy triều phô thiên cái địa ngưng tụ đem hắn bao phủ trong đó khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm âm t r ầ m khủng bố đạo vận đang lưu chuyển khương ra có ngươi nói thế nào cường thịnh con đường cường giả xưa nay không là hướng kẻ yếu đưa tay ngươi đạo quá yếu khương minh lạnh lùng mở miệng trong thanh âm không có một tiền nhiệt độ Ngươi anh kinh khủng đạo tắc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong đ ầ u trời toàn bộ không gian màu vàng đều đang run run y vẹn vẹn trong nháy mắt lao giả màu đen đạo tắt liền bị sông chỉ toàn khương minh lao giả gào thét không thể tin nhìn xem một màn này đạo của hắn vậy mà đánh không lại một cái tu hành không đủ trăm năm h ậ u bối cái này khiến hắn có chút không có khả năng tiếp nhận đệ tử khương minh khẩn cầu lao tổ chịu chết một giây sau thân ảnh của hắn giống như là một tia chất động cường hành khí huyết chi lực trong nháy mắt bộc phát như là một viên t ạ c đạn tại bên trong vùng không gian này nổ tung cơ bắp của hắn căng cứng mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng vô tận trong mạch máu chạy xuôi huyết dịch phản g phát sôi trào bình thường phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cỗ cường đại khí lưu đem chung quanh thần văn màu vàng đều thổi đến vạn mèo biến hình lúc này khương minh tựa như một tôn chân chính chính thần, đánh đầu c h ỉ gặp lão giả hoàn toàn bị khương minh áp chế không ngừng thổ huyết nhưng vào đúng lúc này đ ố n g nhiên thời không bị định trụ khương minh cả người ở trong không gian không thể l ộ n g đậy gian g g i á c hình ảnh đến đây ầm vang p h á thoái khương sơ nhiên đ ố n g nhiên sửng sốt căng c ứ n g tâm lập tức liền nới lỏng trên ngọc thủ có móng tay huyết tấn chuyện gì xảy ra tại sao không có Có trí cao tồn tại d á n g lâm xuất thủ vô pháp phỏng đoán ký ức này mảnh vỡ cũng không thể diện hóa dung mạo của hắn bản tọa suy đoán lao giả trùng sinh tri pháp hấp thu thần thể cô động tri pháp đều là đến từ với hắn cựu kiếm linh mở miệng nói nhìn về phía khương minh cái kia khô tọ khương sơ nhiên vốn muốn nói cái gì nhưng lại tại lúc này hình ảnh lại chuyển khương ra danh sách chi chiến mở ra khương minh nhận lấy cái chết nói ngươi vì sao làm tổn thương ta đệ đệ lao tổ đều đem hết t h ể nói cho ta biết khương phong ánh mắt đỏ lên sắc ý dừng đều ngăn không được điên cùng thi triển phản hư thần thông tại hắn đối diện khương minh sắc mặt trắng bệnh không nói một lời cuối cùng bị trong nháy mắt đánh bay rơi ở trên mặt đất hắn vẻ mặt ngây ngô nhìn xem thương cung k h o miệng có máu tươi chẳng ra lộ ra một tia tự rêu đủ cười tựa hồ đang cởi chính mình danh sách chi tranh khương phong thắng thứ hôm nay Khương Phong cựu h h Khương tộc, tộc trưởng. Tại danh sách chi tranh cô đơn đằng sau, Khương Minh bị Khương Phong Khương khác Thanh không thể chân, chuyển, Khương Minh thua danh sách chi chiến, đạo tâm đổ, từ đây quan, không í n trưởng. đơn đằng nốt trên Sơn, nơi này trưởng bên ngoài, người ngoại quan, là là ta tộc tộc Tại tổ trừ tộc tâm từ sau, ra địa bước cô cái có ở đạo đối hỏi sụp s đổ, đây bị bê tình thế bốn. Không đối.、Kiểu、kiếp kiếm linh lập tức đã nhận ra có vấn đề t r ậ t lại nói phụ thân ngươi k h í tức tán đi không đến bao lâu cũng chính là nửa năm trước mới hoàn toàn chết đi n h ư khương phong như vậy hận ngươi phụ thân làm sao lại để hắn sống đến bây giờ lời vừa nói ra giữa thiên địa tiếp tục vang lên thanh âm giàn mua kia chính là khương minh lão niên thời điểm này đó trong tổ đ ị a có thiên địa đại yêu hạ xuống lao tổ vì sống lại một đời vậy mà cấu kết trúc kiểu âm cái kia thôn phệ chi pháp cũng là đến từ trúc kiểu âm bộ tộc bí thuật vi phụ dự định cá chết lưới rách tự bạo nó thể oanh phá vùng không gian kia để cho thẩm g i a biết được l a o tổ cấu kết yêu t ộ c sự t ì n h có thể lao tổ bằng vào ta thê nữ tính mệnh áp chế cũng phát ra thần đạo lời thế sẽ không đối với sơ nhưng người ra tay vi phụ do dự hồi lâu sau thực sự không đành lòng thê nữ bị độc t ủ cho nên liền ứng lao tổ khương phong mặc dù âm tàn nhưng lại không đốc có thể là tại một ít sự tình phát hiện mánh khỏe biết được đệ đệ của hắn khương hoàng cũng không phải là ta làm hại cũng biết lao tổ mới là kẻ cầm đầu danh sách sau chiến đấu hắn trên mặt nội đem ta nhốt tại phía sau núi trà tấn kỳ thực lấy tinh huyết vì ta kéo dài tính mạng tử la lan nhục nhã vợ ta sự t ì n h sau khi truyền đền ra khương phong không dám bại lộ sợ lao tổ phát giác dị đoan vô pháp xuất thủ chỉ có thể đem tin tức truyền cho thiên khí tông vợ ta hào hữu để nàng mang n g ư ờ i rời đi khương gia vi phụ từng nhiều lần khuyên khương phong cáo chi thẩm m â a để thẩm mân tiền bối tương trợ có thể khương phong tính cách quá tự phụ lại lấy khương gia làm binh đôi này khương ra tới nói tẩy không rõ chỗ bẩn hắn liền quyết định tự hành nghĩ biện pháp chỉ cần hắn bước vào cực đỉnh cảnh giới liền sẽ tự mình leo lên tổ địa cùng lao tổ một trận chiến chẳng qua là vì cha biết khương phong thiên phú rất khó bước vào cực đỉnh cho dù là thật bước vào cũng không thay đổi được cái gì lao tổ sự tình cuối cùng sẽ bại lộ vi phụ tu vi lại tán lấy vô lực làm gì nữa chỉ có nhất pháp là ta đ ộ độ. c n ộ nó pháp lệnh vi phụ trong thời gian ngắn bước vào phản hư đ ỉ n h phong thậm chí có thể lấy một đ ị n h nhiều vốn định tại ngươi lớn lên lúc tự tay giao cho ngươi đáng tiếc không thể nào Sơ nhưng, chỉ có huyết mạch của ngươi bước vào nơi này mới có thể tỉnh lại vi phụ lưu lại hối hận biết ngươi còn sống đầy đủ về phần khương gia cũng tốt nhân tộc cũng được theo hắn đi vi phụ đi tìm mẫu thân ngươi tiếng nói tán đi văn tự màu vàng dần dần hóa thành điểm điểm kinh quang chỉ có hai chữ tản ra một loại đặc thù v ậ n vị ở trong không gian không gì sánh được sáng chói duy tâm đây cũng là khương minh lĩnh hội pháp tu luyện l à tâm lúc này khương sơ nhiên đứng tại đó khâu tọa thi thể sau lưng thật lâu không nói khó trách cái kia khương phong thời điểm chết đúng là cười có lẽ là một loại giải thoát đi cựu kiếm linh nỉ nó nói một giây sau ông một loại huyền diệu khó giải thích khí tức tại khương sơ nhiên trên thân bắt đầu phát ra cựu kiếp kiếm linh lập tức sửng sốt đây là bốn kiếm tâm đã thức tỉnh kiếm mẹ ta muốn một người l ặ n g lặng khương sơ nhiên bỗng nhiên mở miệng nói cựu kiếp kiếm linh không nói thêm gì nữa mà là nhắm mắt chầm thần lúc này hoàn toàn chính xác cần một chút thời gian cho khương sơ nhiên loại chuyện này đổi lại ai gặp được cũng không có khả năng thờ ơ nàng kỳ thật vẫn luôn rất đơn thuần mà ở phía xa yên lặng nhìn xem một màn này thẩm niệm nghe được hệ thống thanh n m nốt thiên mệnh tri nữ khương sơ nhiên giải khai phụ thân chi mê thu hoạch được duy tâm tri trong bi thống vậy mà đốn ngộ bên trong ban thưởng hai nghìn điểm truyền đạo giá trị truyền lệnh xuống cùng việc này không quan hệ khương gia đệ tử có thể miễn chết là nhân hoàng đại nhân thẩm n i ệ m nhìn thật sâu một chút khương sơ n h i ê n bóng lưng đằng sau quay người bước ra một bước trực tiếp bước ra khương gia cổ giới xuyên thẳng qua đến thẩm g i a tổ địa trước đó lao tổ như thế nào nhanh như vậy thẩm mân đầu đầy mồ hôi nhìn thoáng qua thẩm n i ệ m vừa nghĩ tới thực lực của đối phương đằng sau liền lập tức tiêu tan ngay cả t r a n vị yêu đế đều bị hắn một trường gỗ chết một cái khương gia lật được nổi sóng lớn gì năm còn muốn nửa cách giờ tổ điệm ở ra tiêu hao quá lớn thẩm mân mở miệng nói ra thẩm nghiệm lắc đầu nói quá chậm thời gian của ta không nhiều một giây sau trong con mắt của hắn có hỗn độn thần mang chuyển động thương thiên hải cuối cùng cái kia một mảnh mặt đất màu vàng nóng bên trên một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh chính câu xong cá về nhà đống nhiên sửng sốt quay đầu nhìn lại ai ai lớn như vậy k ì n h chương ba trăm bảy mươi chín mau đến xem nhìn có người rất yêu chương ba trăm bảy mươi chín mau đến xem nhìn có người rất yêu phong ngọc trận to trong mắt nhìn thấy một bóng người đạm không mà đến vượt qua thương thiên biển hoàn toàn không thấy cái kia kinh khủng lực á p bách là ngươi Cái này sao có có này không sao do thể? Thật không có lý do à. phong ngọc t mẩn t ra một chút toàn tức nói cửa thứ hai khảo hạch chính là tại cái kiệu cựu sơn miện trong di tích lần trước ngươi đi gấp lao phu cũng quên cho ngươi đây là phong yêu lệnh phàm là phong yêu tông đệ tử hạch tâm nếu có ngươi nắm lệnh này đi t hạch ả o h tự nhiên liền sẽ mở ra nói hắn một bên dùng ngón tay chỉ trong tinh không cựu sơn huyễn tượng một bên lấy ra một khối cổ lão lệ n h bài cùng khương sơ nhiên có giống nhau như đ ú c thẩm n i ệ m tiếp nhận lệ n h bài ngầm đầu nhìn lại trông thấy tinh thần kia bên trong chín ngọn núi ngọn núi huyễn tượng như ẩn như hiện so tinh thần còn muốn to lớn không nói gì một bước phóng ra ai chờ chút ngươi tên là gì a cửa thứ hai này không thể coi thường ngươi nghe ta nói bốn phong ngọc vội vàng mở miệng đang tiếp thẩm n i ệ m sớm đã biến mất tại trước mắt chật khoe miệng kéo một cái vội vãi như vậy h một giây sau phong ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở trong tinh không nhìn chính tòa hư h à o cự sơn trong mắt có một tia lo lắng a i n g ư ơ i thiên phú tốt như vậy như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện hẳn là lại vững vàng một chút cửa thứ hai này nhưng so sánh cửa thứ nhất khó nhiều lắm đây là đối với phong yêu đại nhân khảo hạch ta phong yêu tháp chấn đề ép đại thiên thế giới không biết bao nhiêu đại yêu tuy chỉ là khảo hạch trận pháp chỗ diễn hóa mà ra nhưng thực lực cùng chân chính đại yêu cũng kém không có bao nhiêu quá lỗ mãng cũng trách lao phu không có giữ chặt phong ngọc một bên tự trách một bên nhìn chăm chú vùng tinh không này trong t h trời chút, sao mê ngông ngô ngẩn vô tận hồng nông chi khí phảng phất linh động tinh linh tùy ý lưu chuyển xen lẫn cái tia hồng nông chi khí khi thị như mờ mịt mây mủ nhẹ nhàng phiêu đãng khi thị giống như mánh liệt sóng cả bành trướng của cuộn tại cái này tinh không vô tận bên trong hình như có thiên địa sơ khai tráng lệ cảnh tượng đang chậm rãi diễn hóa một vòng tiêu dương tản ra ánh sáng nóng bỏng đem chung quanh tinh không nhuộn thành một mảnh kim hoàng minh nguyệt thì hạ xuống quang huy thanh lãnh cùng tiêu dương nóng bỏng lẫn nhau làm nổi bật mà vô số ngôi sao hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc sáng hoặc tối bọn chúng như là khảm nạm tại màn trời màu đen bên trên bào thạch l o ạ ra thần bí quang trạch vây quanh chín tòa nguy ngang ngọn núi lấy tuyên ngôn cổ bất biến q u ý tích xoay trầm trầm thẩm nghiệm nhất bộ bước vào chân núi trong tay hắn nắm viên kia lệnh bài cổ xưa trên lệnh bài khắp đầy p h ù văn thần bí ngay tại hắn bước vào trong n á y mắt lệnh bài giống bị một cố lực lượng thần bí tỉnh lại phát ra một đạo cực kỳ quang man trói mắt tia sáng này như là một thanh lợi ki chiếu sáng hết t hệ trùng quanh phong yêu thí luyện cửa thứ hai mở ra một loại cổ láo lại to lớn thanh âm phảng phất xuyên qua vô tận thời không đông nhiên xuất hiện tại thẩm nghiệm bên hai thanh âm này trầm thấp mà nặng nề g h mang theo tuế nguyện t a n g thương cùng lắm đọng phảng phất là từ cổ láo tuế nguyện chỗ sâu chuyển đến một giây sau v â anh một tiếng vang thật lớn phảng phất thiên địa sụp đổ lại như vũ trụ khởi động lại thẩm nghiệm thế giới trước mắt đông nhiên hoàn toàn biến đổi hắn phảng phất bị một cố cường đại lực lượng lôi kéo trong nháy mắt về tới thời kỳ thượng cổ nguyên bản hư ả o mông lung phong yêu tông cựu ngọn núi giờ phút này trở nên không gì sánh được n g ư ơ n g thực tựa như là từ tuế nguyệt trong trường hà t r ậ m rãi hiện hiện chín ngọn núi này ngọn núi một tòa so một tòa nguy nga một tòa so một tòa hữu vĩ bọn chúng cho tới sâu trong vũ trụ bóng tối vô tận kia cùng thần bí phảng phất là bọn chúng căng cơ bên trên kết nối với mơ mơ hồ hồ không gian đại môn đại môn kia như ẩn như hiện tản ra k h í tức thần bí phảng phất thông hướng lấy một cái khác thế giới thần bí ngọn núi mặt ngoài khắc đầy phủ văn cổ xưa cùng đồ án kỳ dị những phủ văn này cùng đồ án dưới sự bào mòn của nam thắng vẫn như cũ tản ra quang mang thần bí ngay sau đó một trận oanh minh phá vỡ yên tĩnh một tòa đen kịp như đem thiết tháp từ cựu sơn bên trong chậm dãi dâng lên thiết tháp bên trên lít nha lít nhít khắc họa lấy màu vàng phong yêu văn đường khoảng chừng tầng ba mươi sáu độ cao tựa hồ đối với ứng với ba mươi sáu loại thần bí tinh tượng mỗi một tầng đều có một vị lão giả hư ảnh ngồi xếp bằng tại t r ư ớ c tháp bọn hắn trong miệng mặc niệm lấy cổ lão k i n h văn toàn thân tản ra phản phát quy chân tiên khí mọi cử động dẫn động tới thế gian pháp tắc tầng ba mươi sáu phong yêu tháp chẳng lẽ lại cùng ta tầng ba mươi sáu tiên cung có quan hệ thẩm niệm c h o mày trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ dự cả m m á h liệt luôn cảm thấy cả hai ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ phong yêu khảo hạch cửa thứ hai nhập phong yêu tháp đang đỉnh người thí luyện thông qua thanh âm nhàn nhạt kia vang lên lần nữa thẩm nhầm chằm hắt tháp cùng những lao g i ặ kia sau đó dứt khoát quyết nhiên một bước bước vào phong yêu tháp. vừa tiến vào phong yêu tháp tầng thứ nhất một cỗ nồng đ ậ m yêu khí liền đập vào mặt thẩm n i ệ m trong nháy mắt cảm giác được vô số song ánh mắt lạnh như băng tập trung trên người mình nơi này đại yêu yếu nhất đều tản ra phản hư đỉnh phong khí tức khủng bố mạnh nhất càng là đạt đến hợp đạo tu vi số lượng nhiều làm cho người l i ễ u lơi lúc này mới tầng thứ nhất mà thôi cái này phong yêu tháp khoảng chừng tầng ba mươi sáu tầng cao nhất nên mạnh bao nhiêu là bất hủ chi vương cấp bậc khó trách n h i ề u như vậy năm tháng đến nay qua cửa thứ nhất không ít nhưng là qua cửa thứ hai căn bản cũng không có thẩm n i ệ m trong lòng âm thầm sợ hai thán phục kiệt kiệt kiệt kiệt tiếng c thật đói thật đói thương quá nhân tộc khí tức một giây sau t ừ n g đạo điểm sáng màu đỏ n g ó n g ở trong hắc cám sáng lên tựa như nhà nhà đốt đèn lại tản ra yêu dị cùng tham lam q u a n mang những này chính là các đại yêu hai mắt tại khảo hạch di tích bên ngoài phong ngọc lộ ra một tiêu n g h i hoặc không nên à tiểu tử này không giống như là sẽ sợ người làm sao lại run lên nhưng mà một giây sau khoe miệng của nàng đột nhiên kéo một cái nhịn không được nói ra hắn làm sao bắt đầu ở cười đừng cười không thích hợp ân nhân tộc này xem chúng ta ánh mắt rất không thích hợp a có đại yêu ngầm người, người một mặt mở mịt nhìn xem thẩm nghiệm thẩm n i ệ m nhìn xem những đại yêu này lại nhìn một chút cái này tầng ba mươi sáu phong yêu tháp trong lòng kích động không thôi thiên yêu r ơ i đánh một trận xong bởi vì chúc i ử u âm nguyên nhân hắn căn bản chưa kịp lưu lại cái kia t r ă m vị yêu đế yêu hồn cái này khiến hắn hối tiếc không thôi mà giờ k h ắ c này hỗn độn yêu hoàng tiên cung không phải là cần đại yêu sao c ử a thứ hai này đơn giản chính là vì hắn lượng thân định chế trong nháy mắt hỗn độn thần mang t r ợ t hiện toàn bộ tầng thứ nhất chấn động kịch liệt đứng lên vô số đại yêu vạn phần hoảng sợ phô thiên cái địa chạy trốn từ phía kêu cha gọi mẹ nhưng mà hết thầy đều không làm nên chuyện gì có người rất yêu có đại yêu khàn cả giọng hò hét chỉ khi nào bị một sợi hỗn độn chi khí nhiễm đến thân thể trong nháy mắt liền hôi phi yên d i ệ t vẹn vẹn thời gian mời ư hơi thở tầng thứ nhất đại yêu liền toàn quân bị diệt không còn một n g ố n g di tích bên ngoài phong ngọc thấy cảnh này lộ ra trước nay chưa có kinh ngạc chi sắc rùi rùi con mắt tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thể sao lại thế hắn đây là cảnh giới gì giết hợp đạo đại yêu làm sao như chơi đùa chương ba trăm tám mươi tầng ba mươi sáu bên trong nam tử thần bí chương ba trăm tám mươi tầng ba mươi sáu bên trong nam tử thần bí bên trong di tích thẩm nghiệm thần sắc lạnh nhạt không có chút nào để ý nhẹ nhàng nâng lên tay một đạo hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt bắn ra trực tiếp quán xuyên hùng yêu lồng ngực hùng yêu thân thể còn duy trì vọt tới trước tư thế trong mắt cũng đã đã mất đi hào quang ẩm vang ngã xuống đất mặt khác đại yêu thấy thế trong lòng sợ hãi càng sâu nhưng vì sinh tồn hay là kiên trì xung ố tới có thể vẹn vẹn chỉ là một cái đào mắt những đại yêu này liền bắt đầu bốn chỗ tán loạn thẩm nghiệm thân hình như điện tại đại yêu trong đám xuyên thẳng qua tự nhiên chỗ đến hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi các đại yêu nhao nhao hóa thành bột mịn phong yêu tông trường l ã o đâu đệ tử của các ngươi giết yêu a cứu mạng a không đến nửa nén hương thời gian tầm thứ hai đại yêu cũng bị thẩm nghiệm đổ lục hầu như không còn hắn không có chú tiếp tục hướng về t ầ n g thứ ba xuất phát t ầ n g thứ ba các đại yêu hiển nhiên càng thêm r à o hoạt bọn chúng cũng không có tùy tiện tiến công mà là giấu ở trong bóng tối ý đồ tìm kiếm thẩm nghiệm sơ hở thẩm nghiệm vừa bước vào liền cảm giác được vài luồng khí tức cường đại từ khác nhau phương hướng lặng yên tới gần hắn không chút hoang mang quanh thân hỗn độn chi khí phun trào chỉ là hơ hứng nhìn xem thông hướng t ầ n g thứ tư thang lầu đột nhiên một cái tốc độ cực nhanh báo yêu từ phía sau lưng đánh lén mà đến móng của nó sắc bén như lao tựa hô có thể cắt ra hết thảy đâm thẳng thẩm nghiệm phía sau lưng thẩm nghiệm quanh người trong mắt hàn mang trực tiếp đem báo yêu bóp thành thịt nát mặt khác đại yêu thấy tình thế không ổn nhao nhao hiện thân phát động điên cuồng công kích thẩm nghiệm lại là bước nhanh hướng phía tầng thứ tư phương hướng đi đến bên chân tạo nên hỗn độn khí t ứ c hỗn độn thần viêm tại đại yêu trong đám không ngừng nổ tung đốt cháy âm thanh bên thai không dứt lúc này hắn như là tắm rửa hỗn độn thần viêm bên trong thần minh tại thẩm nghiệm cường thế công kích đến t ầ n g thứ ba các đại yêu cũng không thể kiên trì bao lâu liền toàn bộ ngã xuống trong vũng máu cứ như vậy thẩm n i ệ m lấy thế như chẻ che chi thế một đường quét ngang tầm thứ tư tầm thứ năm mỗi một tầng đại yêu đều tại hắn thân ảnh của hắn tại phong yêu tháp bên trong giống như một đạo tử thần huyết ảnh chỗ đến đều là luyện mục khi thẩm nghiệm đi vào tầng thứ ba mươi lúc nơi này cùng tầng ba mươi phía dưới cũng khác nhau không gian không còn là hát đám mà là hiện ra một phương tận thế thiên địa từng đầu như núi huyên giống như thô to xiềng xích gắt gao khóa lại từng cái kinh tiên h động địa đại yêu bọn hắn như là từng t ò a cự sơn khoanh chân ở trên mặt đất chỉ là tán phát khí tức cũng đủ để đánh chết tầng ba mươi phía dưới bất luận cái gì đại yêu chỉ bất quá nơi này các đại yêu rõ ràng cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có đó là tuyệt đối áp chế mặc dù bọn hắn đã là đi tới địa tiên cấp bậc nhưng cũng sợ chết đã là triệt để bị sợ vỡ mật p h o n g yêu tông đại nhân ta nói ta nói người muốn nghe cái gì ta đều nói ta bất quá là một kẻ lao yêu đại nhân ngươi hà tất phải như vậy đâu nếu không ngồi xuống trò chuyện tiếp đúng vậy a p h o n g yêu tông đại nhân không cần thiết ta p h o n g yêu tông đại nhân muốn hay không chơi n g ệ cổ mì mì à người muốn cái gì đều có ta sẽ ba mươi sáu biến đâu nhưng mà thẩm nghiệm căn bản tựa như không có nghe được bình thường tay nâng hỗn độn thần viêm rơi xuống ầm ầm lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ tầng ba mươi thảo liệu mạng với ngươi những đại yêu này lập tức lộ ra vẻ hung ác hay là quyết định liều mạng một lần tầng thứ ba mươi các đại yêu liên hợp lại bố trí một cái cường đại yêu trận khi thẩm n i ệ m bước vào trong n y mắt yêu trận khởi động vô số màu đen yêu văn từ mặt đất dâng lên đem thẩm n i ệ m giam ở trong đó yêu trận bên trong các đại yêu bắt đầu niệm động chú ngữ từng đạo hào quang màu đen từ trong tay bọn chúng bắn ra hội tụ vào một chỗ tạo thành một cái to lớn màu đen yêu long hướng về thẩm n i ệ m nào tới thẩm n i ệ m v ừ lạnh một tiếng trong tay hỗn độn chi lực ngưng tụ thành một thanh thần kiếm hán cơ thần kiếm đón lấy yêu long thần kiếm cùng yêu long đụng vào nh lực trùng kích cường đại khiến cho toàn bộ tầng thứ ba mươi đều kịch liệt lay động thẩm n i ệ m gia tăng lực lượng thần kiếm hào quan g tỏa sáng trực tiếp đem yêu long chém thành hai đoạn yêu long thân thể tiêu tán đằng sau yêu trận cũng theo đó tan giã đã mất đi yêu trận bảo hộ các đại yêu lập tức luôn cuốn tay chân thẩm n i ệ m thừa cơ phát động công kích hỗn độn chi lực như mãnh liệt như thủy chiều quét sạch mà đi các đại yêu nhao nhao phá toái hóa thành huyết vụ sau đó thẩm n i ệ m tiếp tục hướng về tầng cao hơn xuất phát tầng thứ ba mươi mốt tầng thứ ba mươi hai tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng ngày càng mạnh tại di tích bên ngoài cái này đặc nương đến cùng là th hay là thí luyện phong yêu tháp à? phong ngọc nhịn không được mắng chật l ầ m bẩm nói ra người nịch thiên vật à, hỗn độn tiên tiên thể tiểu thành nhục thân thành tiên khó trách có tiên bên trong thực lực vô địch cửa thứ hai này khảo hạch đơn giản không có gì độ khó chỉ là tiểu tử này là cố ý sao nhiều như vậy yêu linh hắn tất cả đều lấy đi hắn rốt cuộc muốn làm gì đến tầng ba mươi sáu hắn hẳn là nhìn thấy hắn đi phong ngọc tiếng nói rơi xuống lộ ra một tia ý vị thâm trường ánh mắt tại trong di tích rốt cuộc thẩm nghiệm đi tới tầng thứ ba mươi sáu phong yêu tháp tầng cuối cùng chủ yếu ba mươi lăm tầng hắn hay là bỏ ra chút thời gian bất hủ c h i vương cấp bậc một đầu đại yêu hay là am hiểu không gian ẩn nấp một đạo cực kỳ khó chơi thẩm nghiệm trọn vẹn bỏ ra ba canh giờ mới đưa đại yêu này cầm xuống thông qua cái này phong yêu tháp thẩm nghiệm cũng đại khái suy đoán ra được chính mình bây giờ chiến lược mạnh hơn bất hủ c h i vương nhưng nếu là lấy một địch nhiều hay là khó khăn nhất là thiên yêu giới bất hủ c h i vương rõ ràng phải mạnh hơn những n à y vẹn vẹn chỉ có yêu linh mà không phải bản thể chí ít phong yêu linh không biết có thể đúc lên bao nhiêu tầng thẩm nghiệm thầm nghĩ trận một bước bước vào tầng thứ ba mươi sáu bên trong trong chốc lát thiên điệu biến sắc người đã đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên hắn thân mang một bộ trường b à o màu xanh nhạt tay áo bồng bềnh phảng phất tiên giáng chuẩn trên trường b à o dùng ngân tuyến t h e o lên phức tạp mà đẹp đẽ phong yêu phủ văn tại ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra thần bí quang trạch điệu thấp nhưng lại hiện lộ rõ ràng hắn thân phận bất phàm bên hông buộc lấy một đầu cùng màu đai lưng đai lưng bên trên treo một viên phong cách cổ xương ngọc bội trên ngọc bội điêu k h ắ c phong yêu tông huy hiệu theo hắn đi lại ngọc bội nhẹ nhàng l â n lư phát ra thanh thuy hêm thai tiếng vang chương ba trăm tám mươi mốt bát đại thủ đồ t h ẩ n u y ê n chương ba trăm tám mươi Ngọc sợ nhìn xem thẩm niệm bước vào phong Khiếp Ngọc sở ợ n dĩ làm như vậy nó mục đích rất đơn giản là vì quanh năm lấy phong yêu trải qua phóng đi những đại yêu này bản mệnh yêu khí có thể áp chế ở phong yêu thắp bên trong đại yêu không kém nhưng cũng không phải m ạ n h nhất chân chính khủng bố đại yêu đều do phong yêu đại nhân tự tay phong ấn tại sơn hải cổ kinh bên trong hoặc là chính là trực tiếp chém giết không lưu người sống lưu lại không giết hoặc là tội không đáng chết hoặc là lưu cho phong yêu tông đệ tử lịch luyện mà dùng nhưng có thể một đường đi thông phong yêu tháp ba mươi năm tầng không giống cảnh nhà vô địch cũng không thể nào làm được bất hủ đại yêu thực lực không thể nghi ngờ t ê lại là huyên đại nhân phong ngọc lộ ra vẻ không thể tin vị này tuy nói là đệ tử sơn nhưng kỳ thực cùng vị kia tiên t i ê n tri linh một dạng là đời thứ tám phong yêu đệ tử mà lại hắn nhập môn thời gian sớm nhất đời thứ tám ngồi lên phong yêu vị trí đằng sau liền nhận năm gần mười ba tuổi thẩm n g u y ê n có thể nói như vậy tại phong yêu tông bên trong thẩm n g u y ê n địa vị cơ hồ gần với đời thứ tám phong yêu đại nhân bởi vì trừ toàn bộ phong yêu tông cơ hồ các đệ tử đều nhận được hắn dạy bảo bên ngoài chính là hắn thực lực khủng bố kia viên đại nhân chưa bao giờ xuất thủ ngay bình thường cực kỳ đệ thấp thân là đời thứ tám thủ đ ồ nhưng lại chưa bao giờ cùng cùng thế hệ tranh q u a cái gì tại thời kỳ viễn cổ kia thiên giới yêu n h i ệ p tranh bá trên sân khấu cho tới bây giờ cũng không thấy thân ảnh của hắn ngược lại là về sau phong yêu đại nhân nhị đệ tử càng th đại k i ế p hạ xuống phong yêu tông đệ tử mới biết n g u y ê n lai vị này nhìn qua tính cách sáng s ủ a đối xử mọi người ôn hòa đại sư minh mạnh mẽ như vậy vậy mà lấy tiên cảnh tu vi đoạn hậu sinh sinh cản lại ba đầu cổ cảnh đại yêu không ra tay thì tôi h vừa ra tay chính là áp sập toàn bộ tiên cổ cùng thế hệ trước đó chưa từng có chi cảnh tượng ngày đó có đạo tôn cảm t h ắ n nói thẩm viên trước đó không thấy la tiên h đáng tiếc còn kém một bước chật phong ngọc liên tưởng đến cái gì lẩm bẩm nói cũng khó trách cái này dù sao cũng là hắn hậu nhân trong di tích cho dù là đã sớm chuẩn bị thẩm nghiệm cũng chưa từng nghĩ đến Cái này đệ tử từng thẩm nghiệm b á i kiến thủy tổ thẩm nghiệm tiến lên một bước chắp tay cung kính nói đây là hắn lần thứ nhất ở thế giới này có loại này khiêm tốn tư thái không ở ngoài mặt khác chỉ vì dung mạo của đối phương tại trong thẩm gia không người có thể biết đối phương công tích tại thẩm gia cũng là không người có thể đạt cho dù là thẩm nghiệm khi còn nhỏ cũng đối nhà mình thủy tổ không gì sánh được sùng bái đó là khắp người thẩm gia trong linh hồn kính ngưỡng thẩm gia thủy tổ thẩm nguyên là hắn trọng thương cổ cảnh đại yêu trúc c i u âm là hắn mở ra t h ầ m ra sừng sức vạn vạn năm không ngã có thể nói như vậy không có thẩm n g u yên lời nói đông huyền tinh đã sớm không còn sót lại chút gì bốn không cần câu thúc nói đến chúng ta không tính là lần thứ nhất gặp mặt thanh niên này xoay người lộ ra dáng tươi cười ấm áp con ngươi trong lúc triển khai hình như có thiên địa huyễn sinh tiêu tan thẩm n i ệ m nghe vậy lập tức lộ ra một tia nghi hoặc quan âm chưa hẳn xem tự tại trấn võ chưa từng gặp chân ngã ngày xưa gông xiềng vốn làm rộng vô tâm vô tướng cũng không ta một lời nửa câu liền thông huyền không cần đan thư ngàn và thiên người nếu không làm hình sở luy, trước mắt chính là đại La thiên. t h ầ m t i n h nhẹ giọng tụng niệm thương thiên cung thiếu niên là thủy tổ ngài thẩm niệm lập tức nghĩ tới nhịn không được nói thẩm viên nhẹ gật đầu lại lắc đầu cái này cho thẩm niệm nhìn có chút m ọ c là cũng không phải hôm nay chi ta là năm đó phong ấn trong tông một sở hối hận mà ngươi thấy chính là ta tương lai đạo quả vỡ nát đằng sau một sở tàn hồn một cái là đi qua một cái là tương lai thẩm viên mở miệng giải thích nghe được câu này đằng sau thẩm niệm hiểu rõ một giây sau phản phất thời gian cùng không gian cũng vì đó vặt mèo biến n o hết thể trước mắt giống như bị một đôi vô hình diệu thủ tạo hình tỉ mỉ chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh không gian trong nháy mắt bị một bức lộng lây t r a n h sơn thủy chỗ l ớ p đầy hình ảnh kia tựa như từ ngàn năm trong họa trục chậm rãi ra hắn ra mang theo t u ế nguyệt lắng động mùi mực cùng ý thơ ung dung hiện lên ở trước mắt một tòa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã đình nghỉ mát lẳng lặng mà ngồi rơi vào cái này như vẽ cảnh trí bên trong nó mái cong như d ư ơ n g cánh muốn bay thanh điệu diêm giác treo lưu ly li trúng gió mà tại đình nghỉ mát cách đó không xa vài quặng cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên ta biết ngơi ư có rất nhiều nghi vấn ngồi xuống nói thấm viên thanh âm như là trong núi thanh t u y ề hắn đang ngồi ở trong lương đình kia thân mang một bộ t r ư ờ n g bảo m à u xanh nhạt y hề mệ theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động tựa như tiên nhân lâm thế hắn khuôn mặt tuấn giật trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng thâm thúy đưa tay ra hiệu động tác ưu nhãm mà thòng dòng phản phất cùng núi này thủy dung làm một thể trở thành trong bức họa không thể thiếu một bộ phận thẩm niệm tiến lên cũng không có quá k h á c h khí ngồi ở thẩm viên đối diện còn chưa mở miệng liền nghe thanh nhâm đối phương lại lần nữa vang lên tầng ba mươi sáu phong yêu tháp hoàn toàn chính xác đối ứng la thiên số lượng thế gian này chỉ có một mình ta biết phong yêu tông phong yêu tháp không phải cái gì thiên địa pháp bảo mà là ta sư tô nghe được câu này sau thẩm n i ệ m thần sắc lập tức lộ ra vẻ đọc d u n g rõ ràng bị khiếp sợ đến bất quá nghĩ lại cũng không kỳ quái dù sao cũng là trong vùng thiên địa này người mạnh nhất một trong tầng ba mươi sáu tiên cung cũng không phải hắn thẩm n i ệ m đ ộ c h ư u ngươi là muốn hỏi vì sao ta tại tầng ba mươi sáu thẩm v i ê n nhẹ nhàng cười một tiếng hắn một mực bằng vào ta tự cho mình là nửa điểm không có thủy tổ trưởng bối tư thái giống như là cùng một người bạn đang tán gẫu thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu phong yêu khảo hạch cửa thứ hai mặc dù yêu cầu đang định nhưng trên thực tế chỉ cần vượt qua tầng thứ ba mươi lăm liền đã kết thúc thực lực đã đầy đủ thông qua cửa thứ、hai. về phần cái này tầng ba mươi sáu chính là thông qua phong yêu khảo hạch cửa thứ hai ban thưởng có thể tập phong yêu tông chỉ có phong yêu nhất mạch tu hành bí mật bất truyền phong yêu cổ kinh kinh này không phải thần t h ô n g phi đạo pháp chỉ là một thiên kinh văn tổng cộng có tám chú mỗi một chú chính là một đời phong yêu đạo tôn sáng tạo cố hữu tám đạo mà sở dĩ là ta ở chỗ này là bởi vì đại kiếp trước đó đạo môn đạo tổ tiền bồi tính ra không ai có thể thoát khỏi hy vọng duy nhất chỉ có ký thác vào tương lai chín đời phong yêu trên thân chín là cực là đình phong không chết thì vô địch cho nên sư tôn cũng nói chín đời phong yêu phong yêu nhất mạch đời thứ tám đến nay cường đại nhất một vị nhưng tương tự cũng là dễ dàng nhất chết một vị muốn làm đỉnh phong sao mà khó khăn thẩm v i ê n trong mắt có một tia hồi ức c h i sắc hình như có không gì sánh được y ê u t h ư ơ n g nhớ tới từng vị hắn mười phần kính ngưỡng trường bối thẩm n i ệ m trầm mặc lộ ra vẻ suy tư hắn đối với t ầ n g thứ ba mươi sáu là truyền đạo đến không có quá nhiều kinh ngạc chỉ là đối với chín đời phong yêu lại là chúa cứu thế mà cảm thấy chấn kinh nói như vậy đứng lên vậy cái này chín đời phong yêu vị trí không nên là quân phượng diễn sao chỉ có nàng tham gia phong yêu cửa thứ nhất mà lại nàng hay là thiên mệnh tri nữ loại này chúa cứu thế nhân vật nhất định có thiên mệnh khí vận hộ thân mới、đối. chỉ bất quá chân chính để hắn suy nghĩ sâu xa cùng không tưởng tượng được là thẩm gia thủy tổ thân phận vậy mà xuất từ phong yêu tông chương ba trăm tám mươi hai chín đời phong yêu đ ạ p c ử u sơn hải đạo kiếp mạng ta vô lượng chương ba trăm tám mươi hai chín đời phong yêu đ ạ p c ử u sơn hải đạo kiếp mạng ta vô lượng nói như thế đứng lên cũng liền đối được vì sao thẩm gia tổ địa có phong yêu di tích vì sao thẩm gia thủy tổ cường đại như thế lại vì sao cái kia từng tại trong bí cảnh gặp phải phong yêu tông tàn hồn sẽ hướng chính mình quỳ lạy lắc tạng u y ê n lai thẩm gia chính là xuất từ phong yêu nhất mạch ngay sau đó lại nghe thủy tổ nói ra đằng sau lông mày càng là nhân lại tại không lâu sau đó đạo tổ tiền bối lấy ngã cảnh làm đại giá suy tính ra cựu đại phong yêu xuất từ đông huyền tinh vực n h â n t ộ c thẩm viên trong mắt hiện lên một tia phức tạp t r ậ t lại nói mới đầu sư tôn cùng đạo tổ đều coi là cựu đại là ta có thể về sau nho tổ tiền bối vất lạc hắn văn gan vỡ vụ này g đó hắn nói ra mấu chốt vị trí cựu đại là đáng chết mà không chết không phải phương này vũ trụ người xuất từ thẩm ra cùng ta cùng mạch không đồng m ộ ư ơ i bốn lời vừa nói ra thẩm nghiệm con ngươi có chút ngưng tụ không phải phương này vũ trụ đáng chết mà không chết cái này nói tới nói lui không phải liền là ta sao đồng thời thẩm n i ệ m cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ loại cảm giác này là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất có được thế giới này trí cao chiến lược có chút kinh khủng vậy mà có thể tính ra n h ữ này g n quan trọng nhất là có thể suy tính đến thẩm n i ệ m lai lịch nho tổ đều vất lạc có thể đánh giết hắn tồn tại đây không phải là càn mạnh chẳng phải là chính mình sớm đã bị tính tới cái này khiến thẩm n i ệ m lập tức cực kỳ khó chịu có một loại từ vừa mới bắt đầu liền bị người mưu hại cảm giác không cần lo lắng đạo tổnát tự thân đại đạo loạn thiên cơ tương lai một mảnh hỗn độn bây giờ còn sống không có ai biết lai lịch của ngươi mà ta đạo tàn niệm này tại ngươi rời đi về sau cũng sẽ triệt để tiêu tán. thẩm viên nhẹ ó i k ra. Ngay ta, sau ta niệm thần sắc hơi chậm mấy phần, nghĩ nghĩ mở miệng nói, cho nên ngươi tầng nói viên n vậy, mấy đây với, thầm tại thứ hết thể biết. thầm hơi chậm cho chờ cho h mở đem Đối sắc cố đó lưu ý gật đầu chậm nhìn về phía phương sa đạo lại nói tại nho tổ ly kỳ sau khi nga xuống sư tôn cùng đạo tổ liền minh bạch bọn hắn đã đợi không kịp có thể khi đó thứ tư tinh nơi nào có cái gì t h ầ m ra cái này cũng nói rõ cựu đại phong yêu là trong tương lai thời gian còn chưa tới hắn t ự i hồ nhớ tới năm đó đại kiếp sắp tới lại không cách nào cải biến kết cục một loại kia cảm giác bất lực liên liên nói tổ bực này danh sưng trong vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại cũng khó thoát vẫn lạc hắn thẩm biên lại có thể làm được cái gì đâu kém một b ư ớ c thành la thiên là đời thứ tám phong yêu đằng sau vị thứ hai la thiên tiên thì như thế nào sau đó thì sao bọn hắn lại đến cùng là ai thẩm n i ệ m mở miệng hỏi hắn đã sớm m u ố n biết chỉ bất quá vừa gặp phải biết tình huống đều nói không thể nói thẩm biên khỏe miệng lộ ra một tia d ê u cận nhìn không được nói một đám t i ê n địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại sinh linh thôi gọi tốt nghe điểm là, là hỗn độn thần mà khó nghe chút kỳ thật cùng xúc sinh không khác cao, cao tại tượng không cho phép có bất kỳ sinh linh có một ty xúc động lắp bọn hắn địa vị khả năng. nghe vậy thẩm nghiệm lại nói nếu là nói như vậy đứng lên bọn hắn hẳn là sống thật lâu địa vị này danh lợi còn có trọng yếu như vậy hắn có chút không hiểu đều sống vô tận tuyết nguyện vinh hoa phú quý tuy tốt nhưng sớm muộn cũng sẽ có dính đó a không thẩm n g u y ê n lắc đầu nói những vật này bọn hắn tự nhiên không thèm để ý cái gọi là địa vị chính là cái kia bốn mươi chín đầu trí cao vô thượng đạo vũ trụ bản nguyên bọn hắn sinh mà liền nắm giữ trong đó một đầu trong mắt bọn hắn hậu thiên tu luyện sinh linh đều là run dế cho dù hủy diệt toàn bộ vũ trụ để nó khởi độc lại bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý có người có thể uy hiếp được địa vị của bọn h nghe được lời giải thích này đằng sau thẩm n h i ệ m lập tức cảm thấy cái này không phải liền là một đám tên điên sao sau đó đạo tổ liền đem rất nhiều tiên tiên thần vật cô đ ộ g tăng thêm sư tôn ta trợ rút rút cục luyện ra một vật có thể hộ thần hồn bất diệt vạn vạn năm bất diệt cho dù tại loạn tiên tri điệu vẫn như c ũ không nhận bất luận cái gì hạn chế hơn nữa còn có thể ở trong đó tu luyện bị tiên khí chỗ thai nén sư tôn đem pháp bảo này cho ta vì cái gì liền để cho ta hậu bối bên trong thiên tư c h ắ c tuyệt người có được khởi tử hoàn sinh khả năng sợ cựu đại phong yêu không có vượt qua tử kiếp thẩm viên lại nói thương tiên làm cho thẩm n i ệ m mở miệm nói khó trách vật này thần kỳ như vậy nguyên lai là đạo tổ cùng đời thứ tám phong yêu cùng nhau lựa chế vì để cho cựu đại phong yêu thành đạo thật đúng là lớn phí khổ tâm một giây sau nên nói cũng đều nói không sai biệt lắm ta cái này hối hận cũng tồn tại không được bao lâu là thời điểm làm chính sự t h ầ m viên nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nói mi tâm có một đạo p h ù văn cổ xưa tránh co lại phong yêu nhất mạch tự có đạo đến nay truyền thừa mặc dù đệ tử như mây nhưng trưởng phong yêu một đạo chỉ có phong yêu đạo tôn đạo này không tại tam giới bên trong nhảy ra trong ngũ hành độc lập năm mươi vũ trụ đại đạo bên ngoài ta chính là đời thứ tám phong yêu đạo tôn thủ đ ồ thẩm n g uyên nay thay mặt phong yêu tông lịch đại phong yêu đạo tôn truyền đạo cựu đại phong yêu đây là phong yêu tạm trú thanh â m này đ ố n g nhiên tại thẩm niệm trong óc cầm vang nổ vang phảng phất viễn cổ hồng trung bị đ ố n g nhiên va chạm chấn động đến linh hồn của hắn cũng hơi run dày cùng lúc đó trong con mắt của hắn quan g mang đột nhiên thịnh chỉ gặp tám đạo thân ảnh như viễn cổ giống như tinh thần săn g trói từ trong hư vô c h ậ m rãi hiện hiện bọn hắn hình thái khác nhau tư thế ngàn vạn chính là lịch đại phong yêu đạo tôn cái t i ê cố cường đại mà khí tức cổ xưa như tại thuế nguyện trong trường hà đứng ngạo nghệ không ngã cứ việc mỗi vị đạo tôn khí chất thần vận đều có khác biệt nhưng cũng t ả n ra đồng nguyên đồng mạch khí tức thần bí chờ chút không phải còn có vừa đóng thẩm nghiệm lấy lại tinh thần lập tức hỏi phong yêu khảo hạch không phải còn có vừa đóng mới đ ố i thủy tổ câu kia truyền đạo c ử u đại phong yêu để thẩm nghiệm có chút mộng không cần đã từng cửa thứ ba là cùng thời kỳ tuổi trẻ lịch đại phong yêu đạo tôn một trận chiến tháng thì thông qua có thể c ử u đại phong yêu kỳ thật ngay từ đầu liền chú định cựu đại phong yêu bởi vì n g u y ê mà tồn tại thẩm yên mở miệm giải thích từ đầu đến cuối bốn tám loại cổ lão phong yêu trú tại thẩm niệm trong đầu xoay trọn lúc này thẩm niệm trong mắt có một đạo phù văn cổ xưa đang ngưng tụ thể nội màu bạc hỗn độn máu bên trong có một sợi huyết dịch màu vàng nóng mọc thành bụi trong nháy mắt chủ đạo toàn bộ hỗn độn máu cổ đạo cựu đại phong yêu đạp cựu sơn hải đạo k i ế p ta mệnh vô lượng thẩm niệm chậm rãi n i ệ m t ụ n g tựa hồ câu nói này hắn quen thuộc vô số năm một dạng không có chút nào lạ lẫm nhưng vào lúc này thẩm uyên bỗng nhiên đứng dậy phủi phủi bụi b ặ m trên người lộ ra trước nay chưa có kính trọng chi xác cung k cùng lúc đó toàn bộ phong yêu di tích phản phát sống lại một dạng di tích bên ngoài phong ngọc lập tức run dày lên một mặt kinh hỉ phù p h ù một tiếng quỳ trên mặt đất lập tức lệ rơi đầy mặt phong yêu tông sơn linh phong ngọc tham kiến cựu đại phong yêu đạo tôn chương ba trăm tám mươi ba chín đời đại nhân ngài nói đúng sao chương ba trăm tám mươi ba chín đời đại nhân ngài nói đúng sao phong yêu tháp tầm h ba mươi sáu thầm, thầm niệm chỉ cảm thấy thể nội một trận c u ộ n c u ộ n nguyên bản máu đỏ tươi lại bắt đầu chậm dai chuyển hóa thành màu vàng cái tia màu vàng trói mắt mà thần bí cũng không phải là thế gian phổ thông màu vàng thẩm n i ệ m có thể rõ ràng cảm giác được những kim huyết này nếu là vô hạn p h o n g đại đúng là do từng cái cổ lão ký hiệu chỗ tạo thành những ký hiệu này phảng phất đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bọn chúng lơ lửng tại trật tự phía trên tiên thiên mà sinh không thuộc về bất luận cái gì một con đường cùng bản nguyên tràn đầy vô tận huyền bí phong yêu huyết thẩm n i ệ m tại trong lòng nhẹ g i ọ n g nói nhỏ theo cái này âm thanh n ỉ non một chút không h i ể u chi thức giống như thủy triều ở trong đầu hắn hiện hiện trong chốc lát hắn liền nhận ra huyết dịch màu vàng này nơi phát ra máu này có chưa không gì sánh được năng lực đặc thù đối với yêu tộc mà nói có uy hiếp trí mạng lại không luận yêu tộc cảnh giới cao thấp ngay sau đó thẩm n i ệ m dương mắt nhìn lên chỉ gặp tại thẩm huyền sau lưng vô số cổ lao hư ảnh chậm rãi hiện hiện những hư ảnh này hình thái khác nhau có giống như viễn cổ ma thần có giống thần bí tiên nhân bọn hắn hoặc trận mắt nhìn hoặc nhắm mắt chầm tư nhưng đều quỳ trên mặt đất thần sắc không gì sánh được thành kính như là thẩm huyền m ở dạng tại cúng bãi thẩm n i ệ m cúng bãi chín đời phong yêu đạo tôn tại thời khắc này mảnh này trong tinh không minh ông cái kia chín tỏa hư ả o ngọn núi khổng lồ cũng như mộng như ảo một loại tối nghĩa khó h i ể u cổ lao chú ngữ liên tiếp chập trùng v ă n g lên chú ngữ này phảng phất đến từ xa xôi thời không cuối cùng mang theo lực lượng vô tận chấn động giữa thiên địa mỗi một tấc không gian làm cho tâm thần người rung động một giây sau chín ngọn núi ngọn núi sáng lên lúc toàn bộ ngân hà vì đó treo ngược ngọn núi mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phong yêu phủ lục chín tòa trên núi lớn cũng có lít nha lít nhít hư ảnh màu vàng chấu ngưng tụ bọn hắn bóp lây cùng một loại thủ quyết người khoác phong yêu phục sức lộ ra không gì sánh được đoan trang tư thái sau đó quỳ trên mặt đất hướng phía cái kia cự sơn bên、trong. phong yêu tháp phương hướng quý bái trong miệng nói lẩm bẩm cựu sơn đệ tử b á i kiến chín đời phong yêu đạo tôn đại nhân nguyện đại nhân nó mệnh vô lượng cổ đạo vĩnh hằng thanh âm của bọn hắn giống như đến từ viết cổ căn bản không thuộc về thời đại này thẩm n i ệ m nhìn xem bọn hắn bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy thẩm n i ệ m đây là một lần cách vô tận tuế nguyện hành lễ loại này quỳ lệ lễ không có tiếp tục quá lâu tại châm độc trong ánh mắt liền dần dần tiêu tán thay vào đó là một mảnh tàn phá núi xương cốt xuất hiện trong tinh không lúc này thẩm n i ệ m khí tức trong người cũng ngừng lại như là không có cái gì phát sinh m ộ dạng cảnh giới không có trừ trong đầu nhiều hơn hạ bút thành v ă n phong yêu bắt cấm bên ngoài chính là huyết dịch biến thành màu vàng hắn có thể cảm giác được trở thành chín đời phong yêu nghi thức lúc đầu cực kỳ phức tạp nhưng lại tại lần này trở nên đơn giản như vậy đều là bởi vì đời thứ tám phong yêu thủ đoạn đây là vì để chín đời có thể nhanh chóng trở thành phong yêu đạo tôn quật khởi chín đời đại nhân lễ đã thành ta phong yêu tông thần vật sơn hải cổ kinh tại sư hội ta nơi đó về p h ầ n lịch đại phong yêu đại nhân nắm giữ phong yêu ngọc tại phong yêu tông địa điểm cũ bên trong năm đó sư tôn đem nó lưu tại trên thân còn muốn cực khổ đại nhân tự mình đi lấy thẩm v i ê n thẳng tắp thân thể mở miệng nói thôi diễn một đạo bất quá là dòm tương lai một góc tương lai biến số quá nhiều sẽ toàn bộ phong yêu tông truyền thừa truyền ra thủy tổ dạng này có phải hay không có chút thẩm n i ệ m nhẹ giọng mở miệng không có đi truy vấn phong yêu tông địa điểm cũ ở nơi nào mà là hỏi nghi ngờ trong lòng nhưng nói còn chưa dứt lời liền nghe đến thẩm v i ê n cười nói quá qua loa thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu mặc dù đời thứ tám cùng đạo tổ loại tồn tại này tính toán đồ vật rất khó có l ỗ i nhưng là cái này dù sao liên lụy đến phong yêu tông truyền thừa thậm chí nói không khoa trương là cả nhân tộc tương lai có lẽ còn không chỉ nhân t b ọ thẩm n nghiệm này nhữ g mày thủy tổ cái này hối hận rất rõ ràng biết mình lai lịch từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn cũng không tính là, là người thẩm ra thống chi hắn cùng thủy tổ đều không có gặp qua hai lần dạng này liền nói tin nói để hắn có chút để không hiểu ngươi tự tiện nhỏ từ thẩm ra lớn lên đến từ chỗ nào căn bản không trọng yếu trong mắt ta dứt bỏ phong yêu tông không nói ngươi là ta thẩm gia hậu nhân ta thì như thế nào không tin ngươi t h ẩ m viên lộ ra nụ cười ôn nhu đạo từ nhỏ ba có ý tứ gì t h ẩ m n i ệ m lập tức ngây n g ẩ n cả người hắn không phải tại nguyên ký chủ khi mười sáu tuổi mới xuyên qua tới sao sao lại thế chẳng lẽ hắn không phải người mặc mà là thay mặc thế nhưng là cái này sao có thể hắn hoàn toàn không nhớ rõ a bỗng nhiên t r o n g tưởng niệm đến khi còn bé ký ức vẫn luôn là chống không đằng sau triệt để ngây n g ẩ n cả người chín đời đại nhân ấu niên ký ức bị người lấy ra một đoạn bởi vì là gặp cao nhân cũng nhìn ra chín đời thân phận cử động lần này có phải là vì bảo hộ chín đời đại nhân húng chi ta phong yêu tông chín đời đạo tôn vị trí này nếu không có thiên mệnh sở quy ai ngồi kẻ nào chết thần viên nghĩ nghĩ mở miệng giải thích đem hắn biết đều nhất nhất nói ra chín đời phong yêu đạo tôn nếu không phải trầm n g ậ p nói tại hắn truyền ra phong yêu cổ đạo chỗ bài xích căn bản không có khả năng dạng này hoàn mỹ dung hợp bất quá chín đời đại nhân yên tâm đối phương tuyệt không có khả năng tính được đến lai lịch của ngươi năm đó đạo tổ cũng là bởi vì giới cơ duyên xảo hợp mới nhìn thấy nếu không cho dù thành đạo tôn nhiều năm hắn cũng không có cao không năng nhìn ra. Cao nhân khả ra t h m niệm một muốn làm tiếng ngưng trọng nhưng lại căn bản nghĩ không không ràng chính nhân còn có chuyện trọng yếu hơn lại loại đời đại lộ lâu ra ra rõ sau sau hết thẻ thể thấy t h có có đủ đó đều đó yếu sẽ ậ m viên mở miệng nói đi phong yêu tông địa điểm cũ t h ậ m viên lắc đầu nói đây là thứ nhất dưới mắt trọng yếu nhất nói t h ậ m viên g mở đầu nhìn lên thương cung tựa hồ có một tia lanh ý cùng bệ nghệ tại trong mắt phát ra cái này ở trên người hắn là cực kỳ hiếm thấy mà t h a n h â m của hắn lại là để thẩm nghiệm đều sửng sốt u một chút đã ta phong yêu tông đã là chờ đến chín đời phong yêu đại nhân cái này thứ tư tinh như thế nào có thể bị yêu vật chiếm đoạt là thời điểm nên dọn dẹp chín đời đại nhân ngài nói đúng sao thẩm viên ánh mắt nhất chuyển nhìn xem thẩm nghiệm nhẹ giọng hỏi thẩm nghiệm đầu tiên là cười nói thủy tổ hay là xương tên của ta đi dạng này kêu luôn cảm giác có điểm là lạ ra môn cũng không giống như phong cách của ngươi thẩm viên cười nói thẩm nghiệm lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng trật lộ ra một tia nghiêm mặt mở miệng thủy tổ cùng chúc cựu âm giao thủ qua hắn phải phương biết đối cũng ổ cánh tu vi, mặc dù lúc thực lực còn cần chút c này không kịp thời kỳ toàn thịnh, nhưng muốn giết hắn, bằng gian. Trường Sơn Hải đại yêu, Phong Thiên địa Thần Linh Trường Sơn Hải đại yêu, Phong Thiên địa Thần Linh Hắn thời thời Hải Hải tu giết ta một Yêu, Điệu vi, vào giờ Đại Đại Điệu dù bây Yêu, kịp kỳ Đạp Đạp không có che giấu không nói không giết chỉ nói là còn cần một chút thời gian bây giờ truyền đạo giá trị tăng thêm nhiều như vậy yêu linh tầng ba mươi sáu tiên cung có thể xây lên mấy tầng có thể đến tới dạng gì thực lực hắn khó mà nói quan trọng nhất là t r ú c cựu âm vốn là cổ cảnh mà lại là trong đó người nổi bật đỉnh phong đại yêu coi như hắn có thể chạm tiên đế sợ là cũng không tốt nói có thể giết được trúc kiểu âm huống chi chiếu thủy tổ kiểu nói này năm đó đại kiếp là những cái k i a tiên t i ê n thần ma dẫn động nói không chừng trúc kiểu âm sau lưng liền đứng có còn có nhiều như vậy vị bất hủ c h i vương thật muốn lập tức đánh nhau thẩm nghiệm hoàn toàn chính xác không có niềm tin chắc chắn gì chín đời đại nhân chẳng lẽ quên chính mình là ai con nghiệp xúc này lại từng bị phong ở nơi nào lời vừa nói ra thẩm nghiệm nhữ mày hắn sớm đã bị sư tôn gieo xuống phong yêu chú trúc k i u âm thiết kế cố ý không muốn để cho ngươi đi phong yêu tông di tích tham gia khảo hạch không khó đoán được hắn kiến t r ú c cựu âm nhưng thật ra là sợ đến tận xưng ơ thủy nghe được câu này thẩm nghiệm bừng tỉnh đại n ộ h ư n g chi sư tôn cùng đạo tổ tiền bối như thế nào để cựu đại đạo tôn đại nhân là một m cái độc thân tông chủ đâu chín đời đại nhân ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một người phong yêu tông cũng chưa từng có chân chính diệt đi theo thẩm viên tiếng nói rơi xuống chín ngọn núi ngọn núi ở giữa hư ảnh màu vàng dần dần n g ư n g thực bọn hắn không còn là đơn thuần huế tượng mà là chân chính từ trong dòng sông thời gian đi ra phong yêu quân mỗi một vị tướng sĩ trên thân đều quấn quanh lấy lồng đậm tuế nguyệt khí t ứ c trên áo giác mỗi một đạo vết cắt đều ghi chép một tr làm người khác chú ý nhất là quân trận phía trước chín vị thống lĩnh bọn hắn hoặc cầm thanh đồng cổ kiếm hoặc nắm huyền thiết t r ọ n giản g quanh thân tán phát khí tức đúng là mạnh hơn bất luận một vị nào bất hủ c h i vương nhất là ở giữa vị kia lưng beo song giản láo giả tóc trắng mi tâm phong yêu ấn chung l nước có thể thấy được chín đầu yêu long đang gầm thét đó là từng độc chiến chín đại bất hủ cấp bậc đại yêu sơ đại phong yêu quân thống lĩnh tham kiến chín đời phong yêu phong yêu quân cùng kêu lên hô to tiếng gầm chấn động đến tinh khung đều đang run dày bọn hắn q u lẽ lúc thư không lưu lại ấn ký màu vàng cũng không phải là đơn giản cũng sẽ ở trong tinh không phát h ỏ a ra một bức cổ lao chế i n đ ồ có phong yêu tông đệ tử cầm trong tay pháp lệnh đạp phá yêu vực dị tượng có chấn áp về với b ù i đất hải nhãn sự nghiệp to lớn ngay tại phong yêu quân hiển hóa đồng thời thương thiên hải chỗ sâu nhất đột nhiên quần quận lên thao thiên c ự lãng dưới mặt biển hiện ra chín tòa thanh đồng tế đ à n mỗi một tòa trên tế đ à n đều ngồi xếp bằng một bóng người bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm tiên đế khí tức lại so đương đại tiên đế càng thêm cổ lao thâm thúy chín vị tiên đế đồng thời mở mắt trong mắt bắn ra thần quang trực tiếp xuyên thủng thời không hàng rào bọn đạo những thân ảnh này mặc dù đã mất đi ý thức nhưng chiến lược vẫn còn tại vạn vạn năm bất hủ bọn hắn đều là năm đó phong yêu tông chấp pháp giả tự nguyện hy sinh linh hồn nó thân thành khôi vĩnh c h ấ n phong yêu tông năm đó ta lấy ra cựu sơn hải cốt phong tại thẩm gia tổ địa cũng không phải là vẹn vẹn chỉ đem tới truyền thừa còn có những n à y ta sư đệ sư muội thẩm viên nhìn xem bọn hắn cười nói mặc dù nói phong khinh v ấ n đ ạ m nhưng này một sởi thường cảm khí tức lại tại quanh người hắn khó mà tàn đi thẩm n i ệ m nhìn xem những thân ảnh này cũng nhịn không được đọc dùng có phong yêu tông đệ tử còn đang đứng ở hoàng kim thuế n g u y bốn đây là cần bao hóa thân khôi lỗi mặc dù loại lời này không nên là t r ư ở n g b ố i đối với van b ố i nói nhưng đệ tử thẩm v i ê n vẫn là phải đạo một câu thẩm v i ê n thân ảnh đ ố n g nhiên hư hảo cuối cùng cung kính hướng phía thẩm n i ệ m túi đầu khẩn tỉnh h nói tôn đại nhân đạp sơn hải đại yêu phong thiên địa thần linh đúc ta phong yêu tông huy hoàng đệ tử trong năm tháng cũng có thể nghỉ ngơi theo thanh â m này tiêu tán đằng sau thẩm viên thân ảnh cũng dần dần nhặt đi tại sắp hoàn toàn biến mất trước chín đời đại nhân như muốn bước vào la tiên mặc dù có n ị c h tiên tốc độ cũng cần tu tâm có thể đi thương tiên trong cung tìm ta tương lai thân lịch hồng chân cướp lệch lệch hồng chân cướ cùng kính bái chật hắn nhìn thoáng qua trong tinh không phong yêu đại q u ầ n trong mắt lóe ra h ô n độn thần mang chín đời đại nhân lao nô tới phong ngọc lao đến b ị c h quỳ gối thẩm nghiệm trước người khóc r ò n g r ò n g nói chín đời đại nhân à. ngươi cũng đã biết lao nô đ ợ i ngươi bao nhiêu năm nha giữa thiên địa chỉ có phong ngọc đếm lấy chính mình những năm gần đây thảm sự cùng trong tinh không phong yêu kinh thời gian trôi qua quy tắc còn t ạ i vậy liền thừa cơ hội này đi thẩm nghiệm nhìn thoáng qua giữa thiên địa thời gian trôi qua lập tức ngồi xếp bằng không để ý đến phong ngọc đã có lực lượng vậy liền để cái này đại chiến đến nhanh một chút đi hệ thống hối đoái truyền đạo giá trị đốt bắt đầu mô phỏng mô phỏng đối tượng. hôn đột yêu hoàng tiên cung năm thứ một trăm ngươi lấy trăm vị hợp đạo yêu linh rèn đúc tiên cung tầng thứ mười tám phong ngọc còn tại khóc thảm có thể khóc khóc hắn liền ngây dại trong cả trời sao có một c ố khó có thể tưởng tượng khí tức t r ă n ngập tầng ba mươi sáu đạo cung từ thẩm nghiệm sau l ư n g chậm rãi hiện hiện ở trên đó ba mươi lăm tầng sinh động như thật các loại dị tượng hiện hiện trong đó vạn yêu quỳ xuống đất t r i ề u bái vị kia ở tiên vị phía trên thân ảnh c á i này tiên cung ba mươi lăm tầng chín đời đại nhân gần thành la tiên mười lăm đại hạ cảnh nội nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, quần quần sấm ở chân trời nổ vang hình như có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. đ ư ơ n g theo lấy cái này tiếng vang ầm ầm một c ụ cổ, cổ lão mà tăng thương khí thức tự đại mà chỗ sâu chậm rãi tản ra đám người kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp một tòa nguy nga tiên tông đột ngột từ mặt đất mọc lên nó khí thế rộng rãi quanh thân tản ra quang mang t h ầ n bí biển cửa phía trên phong yêu hai chữ chiếu sáng rạng rỡ phong yêu tiên tông xuất thế như là một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh kích thích ngàn cơn sóng không gian giống như là yếu ớt tràng giấy bị triệt để xé mở thượng giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào ẩm vang n ư ớ gãy trong lúc nhất thời thiên địa linh khí điên cùng phun trào tia sáng kỷ dị lấp loe không ngừng. Cùng một thời gian, thiên yêu q u ậ t đại quân tại cái này cùng một ngày tiếp cận mà đến chỉ thấy trên bầu trời vô số bóng đen như mây đen giống như cấp tốc tới gần đó là lít nha lít nhít yêu vật bọn chúng hình thái khác nhau hoặc dữ tợn c h ủ n g bố hoặc hình thù kỳ quái mỗi một cái đều tản ra làm cho người sợ hãi yêu khí bọn hắn đến từ thiên yêu giới những sâu kiến này đã không đảm đương nổi con rùa đen rút đầu bất hủ các đại nhân đều đã giáng lâm huynh trưởng n g ư ơ i yên tâm ta lấy trước thẩm niệm sư mội máu vì người tế điện ngày khác ta tất nhiên rết vào những sâu kiến này thế giới diện tận nó tộc chương ba trăm tám mươi lăm một thời đại phải kết thúc chương ba trăm tám mươi lăm một thời đại phải kết thúc tại mênh mông vô ngần trên trời cao nạo thiên nạo nghễ mà đứng dáng người thẳng tắp như là một tòa nguy ngang ngọn núi quan sát thế gian v ậ t v ậ t hắn người khoác một bộ sáng chói chói mắt long giáp con rồng kia giáp phảng phất là do vô số khối tản ra thần bí quang mang lân phiến tỉ mị rèn đúc mà thành mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra kim loại đặc thù q u a n g trạch lưu chuyển lên đường vần kỳ dị tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa chí lý nạo thiên trong hai con người sắc ý như mánh liệt mạch nước ngầm giống như tùy ý lưu chuyển giống như hai đoàn thiêu đốt hòa diễm nóng bỏ phảng phất muốn đem phía trước hết thể đều đốt cháy hầu như không còn ở phía sau hắn là nhìn không thấy bờ yêu tộc đại quân tràn g diện kia cực kỳ trắng quan nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện một cây chiến kích thanh chiến kích này tạo hình cổ xưa mà lại khí thế thân kích t h o n dài phảng phất quán xuyên giữa thiên địa khoảng cách lưỡi kích vô cùng sắc bén l ó e ra lạnh leo h à n mang phảng phất có thể tùy tiện sẽ rách thế gian bất kỳ phòng ngự nó tán phát khí tức cực kỳ lạnh lẽo phảng phất đến từ cựu u địa ngục những nơi đi qua không khí đều bị trong nháy mắt đông kết một chém này phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng chiến kích mang theo khí thế một đi không trở lại chém thẳng phía trước không gian trong lúc nhất thời không gian phảng phất bị một thanh vô hình cự phủ hung hăng b ổ ra phát ra một trận đ ì n h thai nhức góc tiếng oanh minh một đạo vết rách to lớn cấp tốc ở trong hư không lan tràn ra như là một đầu giữ tận cự thú miệng muốn đem hết thảy đều thôn vệ trong đó chiến kích này xuất hiện đến cực kỳ đột nhiên nếu là thẩm niệm bọn hắn ở đây tất nhiên sẽ nhận ra tại thiên n g u y ê n lúc đã từng xuất hiện qua tương tự chiến kích nhưng mà khác biệt duy nhất chính là trước mắt cái này một cây đại kích cũng không phải là trước đó ngưng tụ một đạo hư ảnh mà là thật sự thực thể là chân chính bất hủ tiên khí Nó tản cường phản có tức phất thể ra khí đại, xuyên thấu qua cái kia không gian phá thoái có thể nhìn thấy trong hư vô có một mảnh sen lẫn biển lớn màu đỏ đang điên cuồn g cuồn cuộn lấy theo đạo này hải khí hơi thở phun trào cùng cái kia ngập trời yêu khí tàn phá bừa bãi thiết yêu quật kết nối với nhân tộc cảnh nội vùng không gian kia rốt cuộc không chịu nổi nguồn lực lượng cường đại này trung kích hoàn toàn phá toái ra một thời đại phải kết thúc ngày hủy diệt m u ù n tới tại biện châu thành một tòa trải qua tuế nguyệt tăng thương cổ lâu bên trong một vị lao giả tóc trắng xóa khuôn mặt tiểu tụy h thân hình còn xuống phản phất bị tuế nguyệt gánh nặng ép cong x ố n g lưng hắn gái kia trên khuôn mặt đầy nếp nhăn viết đầy bất đắc dĩ cùng đau thương trong hai con ngươi lóe ra là đối với tương lai tuyệt vọng cùng sợ hãi hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua pha tạm xong cửa sổ nhìn về phía bầu trời âm trầm kia phảng phất có thể đoán được sắp gặp phải bi thảm tương lai trốn không thoát trốn không thoát hắn tự lầm bầm thanh âm trầm thấp mà khẳng khẳng phảng phất là từ sâu trong linh hồn phát ra g à o t hét tại cái này đ i ê n tĩnh cổ lâu bên trong quanh quẩn vô tận bi thương vô p h á p ngăn cản căn bản khó mà chống cự c ố này đến từ không biết lực lượng cường đại như là mánh liệt biển động lấy không thể ngăn cản chi thế nghiền ép mà đến mặc dù có ẩn cư ở đây cao nhân hiện thân đối mặt cái này sắp đến t a i hỏa ngập đầu cũng chỉ có thể bông cời khổ hắn nhìn trời bên cạnh cái k i a dần dần hội tụ mây đen trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự dễ ư k i ế p nạn cùng t i ề n tông đều tới nhìn như phúc nguyên kỳ thực nương theo lấy hủy diện lao thiên thật đúng là ưa thích trêu người a trong tiếng cười kia sen lẫn vô tận đáng chắc cùng b i a i phản phất tại chất vấn cái này vô thường vận mệnh linh châu chuyện giống vậy cũng đang phát sinh vì cái gì tại sao phải như vậy từng tiếng thống khổ hò hét từ một vị đến sinh mệnh của ưu tu sĩ trong miệng truyền ra thân thể của hắn còn lưng khuôn mặt vật mẹo trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ thượng giới hàng rào v ư ợ phá thật vất vả có một tia hy vọng tại sa hắn khàn cả dọn g g ầ m thét hai tay dùng sức nắm lấy tóc của mình phản phất muốn đem nội tâm thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra thật sự là không cam lòng à. thanh âm của hắn ở trong không khí q u e n quẩn lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào chỉ có cái kia vô tận tuyệt vọng như bóng với hình cùng lúc đó tại nguyên châu trong thành một cái sống rất nhiều năm thôi diễn đại năng đang cố gắng nhìn trộm trận k i ế p này khó chân tướng phía sau hắn cau mày trong miệng nói lẩm bẩm hai tay trên không t r ú n g không ngừng khoa tay lấy phủ văn thần bí nhưng mà khi hắn vừa mới nhòm ngó tương lai cảnh tượng một góc lúc một cỗ cường đại phản vệ chi lực như là một thanh lưới dao trong nháy mắt xuyên tấu thân thể của hắn đây là t h i ê n liệt ta còn chứng kiến máu nhuộm đại địa sao lại thế b ả y p hắn ú c h còn chưa tới kịp sẽ thấy tin tức toàn bộ nói ra một ngụm máu đen liền đ ố n g nhiên từ trong miệng hắn phân l u n ra sau đó thân thể của hắn như là một đoạn gỗ mục thẳng tắp ngã trên mặt đất tại chỗ chết thảm cái này phản vệ chi lực thật là đáng sợ tương lai cảnh tượng liên quan đến quá nhiều hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại kinh khủng vẹn vẹn nhòm ngó một góc còn chưa chờ hắn đem tin tức truyền đi liền đã khí tuyệt bỏ mình đây không phải hắn có khả năng n ú n g chẳng cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại trận tiếp này khó không, ai cả nổi, không người có thể trốn. một ngày này nhất định không có khả năng yên tĩnh đại hạ đế đô võ miếu viên hoành như ngày xưa bình thường lau sạch lấy kim thân trên thân tản ra cảnh giới hóa thần tu vi ca bài hát có thẩm nghiệm ban cho đại hạ võ miếu công pháp đằng sau hắn cùng vạn thanh sơn và huynh đệ cũng đều không lâu sau nhau nhau ngưng tụ chính mình kim thân thành công tê tiến vào cảnh giới hóa thần đại hạ có hôm nay an bình may mắn mà có thẩm đại nhân lão hủ không làm được cái gì chỉ có thể vì đại nhân ngày nào đốt hương tình thân vì đại nhân khởi công xây dựng trộm miếu để cho ta đại hạ bách tính đời đợi kiếp kiếp vĩnh viễn không quên thẩm đại nhân â n tỉnh viên hoành nghĩ linh、tinh. trên đỉnh đầu còn có tôn kia sáu trượng kim thân lao tổ tông tại gậy tóc của hắn nhưng vào lúc này ngươi làm sao còn tại cái này vạn thanh sơn đi tới nhìn thấy viên hoành sửng sốt một chút viên hoành lao xong thẩm niệm kim thân sau thân ảnh k h ẽ động rơi vào trên đại điện rất cung kính b á i toàn tức nói ra con người của ta đâu biết mình bao nhiêu cân lượng tiên tông tuy tốt thế nhưng không phải ta có thể chạm đến nói viên hoành liếc một cái vạn thanh sơn sau mở miệng hỏi đúng rồi ngươi không phải đi thiên kiếm tông tìm nữ đế đại nhân sao tại sao trở lại hạ u nguyệt tại hai tháng trước đã đăng cơ đại hạ đế vị bây giờ là đại hạ kiến triều đến nay duy nhất nữ đế chương ũ n n g là m ạ nhất một vị. Tà tới năm. Vạn Thanh sơn nói đều không có nói xong, liền bị một Tà tới vị. ba trăm tám mươi sáu đạo tôn đại nhân trúc âm biết sai rồi biết sai rồi Trường Nhân, chúc âm biết sai rồi Biết sai rồi đây là bốn yêu khí tức làm sao lại thiên yêu q u ò n không phải đ ã d i ệ t những thứ này không đối thật là khủng khiếp vạn thanh sơn trên đỉnh đầu miếu quan công láo tổ kim thân bỗng nhiên bạo khởi hô to giết giết giết cùng một thời gian đại h ạ vân châu vì sao chưa từng có nghe nói qua lâm nguyên vẻ mặt nghiêm túc đứng ở giữa không trung tại bên cạnh hắn chính là cơ hư thanh cùng vương thúy hoa chưa từng nghe thấy vẻ vẹn, vẹn tông môn này khí tượng cổ tất nhiên không phải phản nhân tông môn tất cả cơ hư thanh lộ ra vẻ chấn động mở miệng sau đó lại nói cái này phong yêu tông hẳn là tiên tông lời vừa nói ra vương thúy hoa nhìn về phía tô n g môn lộ ra ánh mắt khiếp sợ có chút kích động thử hỏi tiên tông đang ở trước mắt ai có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc vương đạo bạn chớ có xúc động cái này phong yêu tông không phải chúng ta phản hư có khả năng liên quan đến tồn tại lạc nhật cốc cốc chủ mộ dung lan đột nhiên hiện thân mở miệng nhắc nhở lâm viên quay đầu nhìn thấy mộ dung lan đằng sau mở miệng hỏi mộ dung minh biết phong yêu tông trong mấy năm này lâm viên cùng mộ dung lan cũng coi như chỗ thành bằng hữu mộ dung lan gật đầu nói ta khi còn nhỏ từng nghe tổ thượng nhắc qua một chút thứ tư tinh vực phong yêu tông đặc cựu sơn hải cổ đạo v cơ đạo hưu nói không sai đây là tiên tông hơn nữa còn là tiền tông bên trong tuyệt đối tồn tại siêu nhiên lời vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ bên trên hạ giới hàng rào không tồn tại ta phải tranh thủ thời gian hồi tộc thông chi cơ hưu thanh lập tức kích động nói lâm viên nghĩ nghĩ cũng dự định về thẩm ra nhưng vào đúng lúc này v a n h kinh khủng yêu khí phô thiên cái điệu mà ra đây là đám người con người đột nhiên co rụt lại nhao nhao nhìn về phía đại hạ biên cảnh mà cái kia một mực tại phong yêu tông phía trước nhất đứng chắc tay người mặc màu đen đế bảo thân ảnh lấy lại tinh thần ngẩm đầu nhìn về phía biên cảnh tri đ i ệ thật mạnh yêu khí không đối cái này đây là chân tiên khí thức tại trong cơ thể nàng cây liếu kia phát ra thành âm kinh ngạc một ngày này cả nhân tộc cảnh nội yêu tộc đại quân chưa đến trước hết loạt tám có người bắt đầu tự giết lẫn nhau lại sớm đã đầu nhập vào yêu tộc những cái kia đã từng yêu tộc cám tử nhau nhau hiện thân hai mươi năm tính làm cho người khác tim đập nhanh trong hư không thời gian phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ cưỡng ép dừng lại lâm vào vĩnh hàng đình trệ vùng hư không này không có tinh thần lấp lóe không còn khí chạy phun trào chỉ có bóng tối vô tận cùng tính mạch phảng phất là vũ trụ hồng hoang bên ngoài một mảnh hỗn độn trí địa siêu thoát tại thời gian cùng không gian trói tuộc trên vương tọa một đạo bóng người khô gầy tựa như một tòa pho tượng cổ lão lẳng lặng đứng sừng sững lấy thân ảnh này phảng phất đã cùng cái này yên tĩnh hư không hòa làm một thể không biết trải qua bao nhiêu năm tháng l ắ n g đọng nhưng mà ngay tại cái này nhìn như vĩnh hằng đứng im bên trong bóng người khô gầy kia t r ậ t động vẹn vẹn cái này rất nhỏ k h ẽ động không gian bốn phía tựa như cùng bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch tạo nên một tầng thật d à y vận sóng cái này gọn sóng không tầm thường mỗi một tầng g ọ sóng đều tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa đó là thời gian hoa văn là dấu vết tháng năm là thời điểm bắt đầu chúc cự âm chậm rã Phất từ viễn cổ sâu đến. nhưng g p ấ t tử viễn vực cổ lại tại lúc này ông t r ú c kiểu âm trên gương mặt có một đạo phù văn màu vàng đột nhiên tránh co lên đến t ả n ra phong cách cổ xưa lưu quang đó là một cái cấm là thời kỳ thượng cổ văn tự đạo nhất t r ú c kiểu âm cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này trong mắt có núi thây b i ể n máu khăng khít như địa n g ụ c tràng cảnh tại hiện hiện h ậ n ý này sâu tận xương thủy cảm xúc trở nên kích động lên cái này cùng hắn trước đó cái k i a phong khinh vân đạo bộ g á n g hoàn toàn tạo thành sự t r a n l ệ rõ ràng chờ lấy chỉ cần triệt để tuyệt n g ư ơ phong yêu tông truyền thừa cái này từ đầu đến cuối cấm đối với ta lại không hạn chế đến lúc đó diệt ngươi tinh vực đều không hiểu ta mối hận thanh âm của hắn tựa như tu la cho nên ngay cả toàn bộ không gian đều thụ lên ảnh hưởng biến thành màu máu giờ khác này hắn mới lộ ra cái k i a một k i a lúc đầu khuôn mặt vì tuyệt phong yêu tông truyền thừa hắn không tiếc đem thứ tư tinh nuốt vào trong bụng trải qua vô tận t u ế nguyệt ma diệt đời thứ tám phong yêu lưu lại khí thức chỉ vì để phong yêu truyền thừa đều hủy đi bất quá hắn không nghĩ tới đạo nhất đại đệ tử thẩm uyên lại đi tới mức kinh khủng như thế nếu không có đối phương lúc đó trọng thương hắn cho dù bỏ ra giá cao thảm trọng cũng không nhất định có thể đánh giết thẩm uyên mà t r ư ớ c đó kia có đời thứ tám truyền thừa kỳ thật hắn căn bản cũng không có đời thứ tám truyền thừa kỳ thật hắn căn bản cũng không có đem quyền quyết định đặt ở thẩm nghiệm trên thân một ngày này thời gian hắn có thể làm rất nhiều bây giờ thực lực của hắn khôi phục được thời kỳ đỉnh phong tám thành căn bản cũng không dừng tiên đế đã là có thể phá mất năm đó t h n m viên lưu lại thủ đoạn hắn chân chính muốn làm là ngăn chặn thẩm nghiệm chỉ cần hủy đi phong yêu tông truyền thừa hắn chính là chân chính thành công thậm chí không ra bao quát bị hắn bỏ vào đến đại hạ tiên đình tiểu t ử kia cũng là vì kéo thêm thẩm nghiệm một khắc chỉ bất quá hắn không nghĩ tới những người này vậy mà như thế không dùng đơn giản phế vật nhưng mà một giây sau t r ú c cựu âm lại lộ ra không gì sánh được vẻ mặt sợ hãi toàn thân run r à y lên trên gương mặt kia từ đầu đến cuối cấm chạy ra một vòng k i m quang tựa hồ có một bóng người ở nơi đó chậm rãi ngưng tụ chỉ có t r ú c cựu âm có thể trông thấy nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đằng sau hắn sợ đó là thật sâu khắc họa trong linh hồn e ngại phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đạo tôn đại nhân chúc âm biết sai rồi biết sai rồi có thể thân ảnh kia cũng bất quá phủ dung sớm nợ tối t à n theo gió tiêu tán tựa như căn bản cũng không có xuất hiện qua một dạng quỳ trên mặt đất còn tại phát r u n g trúc cửu âm dần dần lấy lại tinh thần t h ầ n s ắ c có chút điên cuồng bắt đầu vặn vẹo đạo nhất ngươi mạnh hơn thì như thế nào ngươi phong sơn b i ể n thì như thế nào ngươi đã chết ta là sơn hải đại yêu ta không sợ ngươi cùng một thời gian bản thể của hắn bên ngoài mi tâm chỗ nghiệt xúc này đột nhiên nổi điên làm gì lạc ly nhữ mày lạnh lùng quét mắt bốn phía hắn có thể cảm ứng được toàn bộ khổng lộ như biển sao yêu thể dung chuyển lên bốn phía lô đen đều bị đánh bay vô số ngôi sao vỡ thành bột phấn không biết tiểu niệm thế nào hạ tại thiên kiếm tông lời nói hẳn là sẽ rất an toàn sư tôn có lưu c ấ m chế chúc cửu âm căn bản không dám vượt vào lạc ly thần sắc biến đổi liền nghĩ tới đệ tử của mình thần sắc hơi chậm chúc cửu âm vậy mà không thể dẫn hắn ở đây điều này nói do hắn thất bại chỉ cần thẩm nghiệm còn sống thuận tiện nhưng vào lúc này a sơn hải cổ kinh sao lại thế lạc ly lòng có cảm giác đ ỗ n g nhiên nhìn chăm chú trong tay cổ lão sơn hải cổ kinh phía trên có lít nha lít nhít cổ văn đang xoay tròn trong đó có từng đạo số lượng từ vừa đến tám Đối ứng mỗi ứng một chương yêu đ ba trăm tám mươi bảy thương thiên lệnh tác dụng khác chương ba trăm tám mươi bảy thương thiên lệnh tác dụng khác t h ậ m ra tổ đ ị a thờ mân ngồi xếp bằng tại tổ địa cửa lớn trước đó nhắm mắt thủ hộ đ ố n g nhiên mở mắt mày nhăn lại nhìn về phía chân trời thượng cổ không gian truyền t ố n g trận hàng rào biến mất h n từng hao phí thọ nguyên khởi động lại tòa trận pháp này nơi đó có cái gì di động hắn cái thứ nhất liền đã nhận ra thần m ân quan sát sau lưng tổ địa cửa lớn suy nghĩ một chút vẫn là không núp đ í c h vẫn như cũ quanh chân trong tổ đ ị a trong hư không một mảnh tựa như ảo mộng tinh hà chiếu sáng rặng rỡ tinh thần lõe ra quang mang thần bí hòa lẫn tạo thành một bức lộng lây bức tranh mà tại cái này tinh hà mênh g ô n g trung ương một bóng người ngồi xếp bằng tựa như giữa thiên địa c h ú a t ể thân ảnh này tản ra vô tận tiên mang tại đạo thân ảnh này phía trên tầng ba mươi sáu tiên cung nguy nga đứng vững giờ phút này trong đó ba mươi lăm tầng đã bị thắp sáng mỗi một tầng đều phát ra sáng chói thần quang những ánh sáng này đan vào lẫn nhau rung hợp t đem toàn bộ tổ địa chiếu dọi đến giống như ban ngày tại cái này hào quang sáng trói phía dưới vô số hình thái khác nhau đ ạ i yêu thành kính c u n g bái chống đỡ lấy tòa này to lớn khương tiên cung là cây kia thông tiên xây mục thành tiên cung chống lên c ă n cơ để nó tựa như tại hỗn độn sơ khai thời khắc một mình tạo dựng một cái thuộc về mình độc lập hỗn độn thế giới ba n g h n năm vô số yêu linh bị thẩm nghiệm hấp thu bây giờ thẩm nghiệm đã có được chân chính tiên đế cấp độ thực lực đứng ở giữa vùng thiên địa này đề phong thẩm n h i ệ m chậm rãi mở hai mắt ra cặp con mắt kia giống như thâm thúy vũ trụ phản phất tẩn chứa vô tận huyền bí khi hắn mở mắt trong ngáy mắt phản phất có một đạo lực lượng vô hình khuyết tán ra đến tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể trật tự tại hắn quanh thân hôn đ ộ n pháp tắc lực lượng như linh động tinh linh vui sướng quanh quẩn lấy những lực lượng pháp tắc này tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa bọn chúng đan vào lẫn nhau va chạm diễn lại vũ trụ vạn vật vận hành quy luật trong đó là hôn đ ộ n đại đạo lực lượng mà ở tại trong mi tâm một màn kia độc thuộc về hắn phong yêu phủ văn ngưng tụ thành màu vàng la thiên đã vậy còn quá khó mô phỏng thầm n i ệ m nhẹ giọng tự nói hắn còn có gần hai nghìn điểm truyền đạo giá trị nhưng là chồng tiến vào mấy mảnh cuối cùng này một tầng đều không có n hồng chân cướp thẩm nghiệm lộ ra vẻ suy tư trời ạ chín đời đại nhân ngài quá mạnh phong ngọc ở bên cạnh k i n h hô hắn đều s ắ c bị khiếp sợ nói không ra lời thậm chí có chút nói năng lộn xộn loại này phá cảnh tốc độ đơn giản để phong ngọc đều nghẹn họng nhìn chân chối chín đời phong yêu đạo tôn tương lai tuyệt đối là mạnh nhất một vị không có lẽ không cần chờ tương lai một giây sau thẩm nghiệm đ ỗ n g nhiên d ư ơ n g mắt nhìn lên lòng có cảm giác ánh mắt xuyên qua tầng, tầng không gian tự hô thấy được hạ giới tòa kia cùng mình có không hiểu liên hệ phong yêu cổ tông xuất thế chẳng cảnh thì ra là thế chúc cự âm mục đích là phong yêu truy thẩm n i ệ m lập tức nghĩ thông suốt hết thảy hắn không phải sợ thẩm n i ệ m đi phong yêu tông di tích mà là muốn hủy t r u y ề n t h ừ a n à y đoạn tuyệt phong yêu tông cứ như vậy trúc cửu âm mới thật sự là tự do bất quá thẩm n i ệ m không có lập tức ra ngoài mà là nghĩ nghĩ vì để phong vẫn nhất phải nghĩ biện pháp triệt để bước vào la thiên tài hành dù sao chân chính địch nhân là những cái kia tiên thiên thần ma một khi giết trúc cửu âm thiên đạo trở về mảnh thế giới này khí tức liền sẽ một lần nơi trở lại trong vũ trụ những cái kia tiên thiên thần ma lập tức liền sẽ cảm ứng được hắn đó mới là hắn chân chính lo lắng nhưng vào lúc này ông bên hông hắn thương thiên làm cho bỗng nhiên lập lòe lên một chút ánh sáng t h ầ m n i ệ m tâm ý k h é động chìm vào thương thiên làm cho bên trong minh nguyệt gặp qua chủ nhân minh nguyệt cung kính hướng phía t h ầ m n i ệ m túi đầu t h ầ m n i ệ m nhìn nàng một cái hỏi không cần khảo hạch thương thiên làm cho chính là đời thứ tám phong yêu cùng đạo tổ cộng đồng l u y ệ n chế lưu lại khảo hạch kỳ thật chính là phong yêu truyền thừa cửa thứ ba chủ nhân đã thành chín đời phong yêu đạo tôn tự nhiên không cần khảo hạch minh nguyệt thành thật trả lời thẩm n i ệ m khẽ bước cảm nay cũng, cũng nói đến thông chủ nhân bông lỏng tâm thần minh nguyệt cái này nhận chủ đằng sau ngươi là song giải thương thiên làm cho vô tận thẩm n i ệ m chỉ cảm thấy thương thiên làm cho hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn vô số loại rượu dụng đều tại từng cái triển khai mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là trong đó một loại vậy mà có thể cho hợp đạo ở chỗ này thành tiên chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc thành tiên cần thiên đạo thừa nhận vượt qua thiên k i ế p lần nữa thiên đạo phản hồi đây là thế nhân đường tắt duy nhất thẩm n i ệ m khác biệt hắn là đi la thiên tri lộ nhưng những người khác lại không được nhưng bây giờ cái này thương thiên làm cho bên trong tự thành một đạo có thể để trong đó bất diệt linh hồn thành tiên sau đó trở thành hắn tiên ô vật này đơn giản có chút vị t i ê n chỉ là năm cuối cùng đều là trưởng bối của hắn tiên nô lời nói thẩm n h i ệ m từ đầu đến cuối có chút cảm thấy không ổn chật hắn thân ảnh k h é t động xuất hiện ở tòa kia quen thuộc trong biệt tuyển ha ha ha ha, tiểu niệm à, cái này có cái gì à, không phải liền là tiên nô mà thôi thất tổ có thể quá nguyện ý t h ẩ m tiên h cơ vô đùi hết sức kích động đạo loại chuyện tốt này hắn làm sao có thể cự tuyệt cái gì tiên nô không tiên nô đều là người trong nhà hắn căn bản cũng không để ý tại bên cạnh hắn thẩm kinh nuốt một ngụm nước bọt ngơ ngác đứng tại chỗ thẩm n i ệ m đột nhiên xuất hiện trên thân không tự chủ được tán phát cô khí tức kia để hắn cảm giác thần hồn đều run dày、lên. cái này không phải thẩm niệm bản ý mà là hắn lúc này là thương thiên làm cho chủ nhân chân chính bọn hắn sống nhờ tại thương thiên làm cho bên trong tự nhiên có thể cảm giác được thẩm niệm thực lực mặc dù vẹn vẹn một góc của b ă n g sơn thất tổ nếu nói như vậy vậy ta liền an tâm rất nhiều ta đi gặp mặt khác lao tổ thẩm niệm nhẹ gật đầu đáp chật thân ảnh khẽ động biến mất tại trong tiểu viện sau khi hắn rời đi đùng t h ẩ m thiên cơ một bàn tay đập vào thẩm kính trên đầu tức giận nói ra nhìn ngươi cái kia sợ dạng ngươi sợ cái gì thật sự là ném lao từ mặt thẩm kinh che đầu nhìn thoáng qua thẩm thiên cơ ánh mắt hướng xuống nói cái kia thất tổ ngươi run cái gì chỉ gặp thẩm thiên cơ hai chân một mực tại phát dun đại thủ theo đều đ ẻ không được hắn lập tức mặt mo đỏ h ứ n g cả giận nói ta run lẩy bẩy chân thế nào lớn tuổi chân không tốt không được à. mắng xong đằng sau thẩm thiên thu nhìn về phía thẩm n i ệ m biến mất địa phương lộ ra vẻ mỉm cười ta thẩm ra cuối cùng cũng có thần long g á n g lâm thật tốt rất tốt thẩm n i ệ m một đường đi qua tìm được thất tổ lục tổ tứ tổ cùng cái tia điên điên khủng k h ù n g ngũ tổ trên cơ bản đều không có người cự tuyệt đương nhiên ở giữa xảy ra chút đường rẽ nhỏ tứ tổ cùng lục tổ kém chút lại đánh lên ngũ tổ khả năng ngay cả thẩm n i ệ m nói chính là cái gì đều không có nghe rõ về phân th một bộ muốn bắt thương chọc ra một mảnh bầu trời bộ dáng rất nhanh thẩm n i ệ m lại đi tới vùng thế giới băng tuyết này đến cảnh giới của hắn hôm nay đã có thể nhìn ra đây là một loại đạo lực lượng diễn hóa cũng không phải là thần thông gì tam tổ thiên phú hoàn toàn chính xác yêu nghiệt cái này đã chạm tới pháp tắc lực lượng thẩm n i ệ m tâm đạo chắc hắn xuất hiện tại cái k i a m ộ t bộ lạnh lùng thân ả n h phía sau nhẹ dọn g mở miệng tam tổ bốn hắn đem tiên nô sự tình cáo chi đằng sau thầm lan lại là không n ú c n í c h trong ngực ô n nữ tử kia chân dùng mắt màu lam bên trong không có một tia gọn sóng chương ba trăm tám mươi tám tiếp đã tới không cách nào kết thúc yên lành ba trăm tám mươi tám kiếp đã tới không cách nào kết thúc yên lành thẩm nghiệm gặp hắn như vậy liền nghĩ đến muốn lại nói ta từng gặp lục cô nương chuyển thế chi thân như tam tổ ngưng tụ tiên hồn lời nói liền có thể ra thương tiên cùng gặp nàng điểm này hắn cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng xác định hồng tụ thân phận vê anh sông băng chấn động thiên đ ị a bên trong bay xuống đ ô n g tuyết bỗng nhiên đứng im giữa không trung ngươi ngươi nói thế nhưng là thật thầm lan ngầm đầu thanh â m có chút khẳng tựa hồ là cực kỳ lâu không nói gì giống như máy móc thẩm n h i ệ m nhẹ gật đầu tuyết nhi luân hồi thế gian này quả thật có luân hồi tồn tại quá tốt rồi、mười. mảnh kia yên tĩnh chi địa thẩm n i ệ m ở nơi đó nói thật lâu nhưng lại vẫn không có thuyết phục nhị tổ t h ầ n k h u n g vì vậy hắn liền rời đi huyết s á c trong lòng đất xiềng xích chế trụ thân ảnh bỗng nhiên run dậy một chút khô nước môi khẽ nhúc ních h thẩm ra con cháu bất hiếu người đ a n g chết không xứng trước khi chết gặp ta thẩm ra hậu nhân đã bao trùm tiên phía trên ta lòng rất t a n đủi đã đủ thẩm n i ệ m rời đi về sau liền tới đến một cái k i a sườn núi nhỏ ở nơi đó có một cái non nớt hài đồng một mình đánh cờ lấy cục đã làm quân cờ hắn tựa hồ đã nhận ra thẩm n i ệ m ngươi đã đến gặp qua ta sao thẩm n i ệ m tiến lên một bước chắp tay nói, gặp qua thủy tổ. tiểu nam hài khoát tay h à o nói không cần khách khí như vậy năm đó ký ức ta sớm đã quên b ả y tám phần nói là ngươi thủy tổ nhưng kỳ thật cũng không tính là c h ậ t tiểu nam hài ngầm đầu nhìn xem thẩm nghiệm trong mắt có vẻ kinh hãi chỉ thiếu chút nữa thật sự là nghịch thiên a bất quá tâm cảnh của ngươi quá trẻ tuổi không có trải qua bất kỳ lịch luyện con đường của ngươi quá thuận rất khó thấy được cái k i a m ộ t tia la thiên xem ra năm đó sư tôn cũng có cái này lo lắng mới khiến cho ta vì ngươi chuẩn bị một trận la thiên vấn tâm cướp hiện tại liền bắt đầu thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu hắn mục đích tới nơi này chính là vì bước vào la thiên Nói, cần bao lâu thiên tâm, hỏi biết, thiên nói xong tình tiểu nam hải c nhìn b a o lâu. thẩm nghiệm lo lắng lại nói ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thả chậm thời gian trôi qua vì ngươi tranh thủ nhiều một chút thời gian yêu giới bên kia ngươi lão tổ bọn họ đều sẽ cho ngươi chống đỡ thẩm nghiệm nghĩ, nghĩ gật đầu nói vậy bắt đầu đi、Tốt. một giây sau thẩm n h i ệ m chìm vào trong một mảnh thế giới mô phỏng giá trị điên cuồng tràn vào mà tâm cảnh của hắn cũng trên ngựa lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất tiểu nam hải ngồi tại thẩm niệm bên cạnh trong mắt có phủ văn lấp lóe tựa hồ đang thôi diễn nhân tộc tình huống nhưng vào lúc này ba tiểu nam hải sửng sốt một chút nhìn xem bên cạnh thẩm niệm khó hiểu nói ngươi làm sao lại đi ra đây không phải vừa mới bắt đầu sao ta xong việc thẩm niệm nhẹ giọng đáp ba tiểu nam hải n g â y dại cùng một thời gian bên trong thần lục nhân hoàng điện hạ giới hàng rào phá thượng ổ không gian truyền thống trận bên kia cũng mất hiệu lực bất hủ chi vương ký tức rất nhiều vị bọn hắn tề tụ ở hà giới nguyên đạo nhân thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ trên đại điện trong mắt có nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng cùng một tia rung động quá nhanh t h i ê n yêu giới động tác thật sự là quá nhanh hạ giới động tĩnh lập tức liền dẫn động tất cả nhân tộc hợp đạo chú ý bọn hắn còn chưa từng tách ra dù sao bây giờ chính là thời khắc mấu chốt còn có người nào tâm tư bế quan tu luyện có tuyệt thế hợp đạo nhịn không được đặt câu hỏi bọn hắn cử động lần này đến cùng là vì cái gì không phải đã nói có một ngày thời gian sau vừa mới qua đi bao lâu chẳng lẽ là nhân hoàng đại nhân cự tuyệt giao dịch có lẽ là cùng phong yêu tông di tích xuất thế có quan hệ vương gia lão tổ nhữ mày đưa ra cơ hạo nhìn về phía thượng phân thiên cơ lão nhân mở miệng hỏi thiên cơ tiền bối nếu như không để cho nhân hoàng đại nhân tới làm quyết định phải chăng muốn hạ giới bây giờ đặt ở tất cả hợp đạo trước mặt là hai con đường một thủ lấy đế quan hai chính là hạ giới tiếp viện nhưng vô luận một bước nào đều liên lụy quá lớn liên quan đến t r ụ c tỷ nhân tộc sinh linh tính mệnh có thể làm quyết định này chỉ có nhân hoàng thiên cơ lão nhân thu hồi thôi diện ánh mắt đằng sau nhìn về phía cơ hạo lắc đầu nói nhân hoàng mới nhập tổ địa không bao lâu chỉ sợ muốn đi ra cũng không có nhanh như vậy ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thiết yêu giới động tác vậy mà lại nhanh như vậy tiếng nói của hắn vừa ra đằng sau tất cả mọi người trầm mặc nhưng thật không có quá mức e ngại trừ nghĩ đến nhân hoàng thực lực siêu tuyệt bên ngoài chính là bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được đại quân của yêu giới hội tụ nguyên đạo nhân trước tiên mở miệng hỏi thiên cơ đạo hữu ngươi có thể thôi diễn có kết quả rồi thấy không rõ thiên cơ lão nhân lắc đầu chậm giọng nói vừa chuyển nghiêm nghị nói bất quá có một chút lao phu hiện tại có thể xác định cướp đã tới vô pháp kết thúc yên lành lần này khác biệt bất kỳ lần nào tiên h yêu giới xâm lấn đây là sau cùng một trận chiến thắng thì nhân tộc vĩnh tổn bại thì đi hướng diệt tuyệt nghe được câu này tất cả hợp đạo nhau nhau lộ ra không thể tin t h ầ n sắc nhưng rất nhanh lại chính là lộ ra một tia thoải mái bộ dáng một ngày này ngược lại là đợi đã lâu tới cũng tốt không sai nếu những nhiệt xúc này đã đợi không kịp vậy liền đánh đi thiên cơ tiền bối nhân hoàng bây giờ không tại ngươi tới làm quyết định nên làm như thế nào là hiện tại hạ giới hay là thế nào chúng hợp đạo nhau nhau mở miệng thiên cơ lão nhân lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa lại nói các ngươi bây giờ đi về thống chi n a m vực các tộc tinh anh thời đại này t h i ê n kiêu nhất định không có khả năng gò bó theo khuôn phép tu luyện đến hỏi bọn hắn là muốn tại máu và l ử a tẩy lễ bên trong c u thời hay là muốn làm nhân tộc hỏa chủng lưu tại hậu phương lão phu đi trước tỉnh lại cấm khu tồn tại đến lúc đó l ã o phu tại nhân hoàng điện mở ra thời không vòng có trăm năm tu hành cơ hội nhưng danh lệch có hạn cơ hội này liền cho ta nhân tộc yêu n g h i ệ t đi chúng ta những l ã o gia hỏa này cũng khó đi ra một bước nhớ kỹ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm hắn rất nhanh liền chế định tốt trước mắt kế hoạch không có đi q u y g i à y thẩm nghiệm nhân hoàng nhập tổ địa hắn có thể phỏng đoán đ ư ợ c rất trọng yếu có lẽ liên quan đến nhân hoàng có thể hay không ngăn được thiên yêu dưới tất cả bất hủ c h i vương lúc trước hắn phải sống sau khi nói xong thiên cơ lão nhân lấy tay vỗ vỗ sau lưng thời không lân u bản lộ ra một tia không thôi ánh mắt lão bằng hưu coi như cuối cùng giúp ta một lần đi đúng rồi lão phu nhưng cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành làm cái gì đổ dọn g loại này mở không gian cải biến thời gian trôi qua to lớn như thế lại để nhiều như vậy thiên tiêu tiến vào bên trong thủ đoạn đối với chân chính thời không vòng khả năng không có gì nhưng đối với cái này phiên bản khả năng cũng có chút khó khăn dù sao nó đã vì nhân hoàng điện chuyển động vô tận tuế n nguyện bốn thời không trên luân bản có một cái màu trắng hư ảnh hưng tụ là một cái dâu bạc rủ xuống đất lão nhân hướng phía thiên cơ lão nhân làm vái trào lại cười cười một tiếng bằng hưu thỉnh cầu nào có không giúp đạo lý trong nháy mắt tất cả hợp đạo tu sĩ đều tán đi cả người hoàng điện d n g t u y ế t chương ba trăm tám mươi chín thẩm nghiệm ngươi một mực đang q a t a chương ba trăm tám mươi chín thẩm nghiệm ngươi một mực đang q a t a bên trong thần lục thái hư đạo tông dân tộc đỉnh cấp đao tu tể tụ tri đ i ệ quanh năm tại tông nội tham lộ Nộ đao đạo cực kỳ hiếm thấy đến bóng dáng của bọn hắn làm đệ nhất sợi đao khí vạch phá biển mấy lúc một trăm h ô n g k h ô n g cổ đao cùng văng lên tàng đao ba ngàn năm cuối cùng nghe yêu huyết lương khâu tọa tại núi đao dưới đáy lao giả m à c áo gai đột nhiên mở mắt chu thân thiết liên đứt đoạn thành t ừ n g tấc trong ao vết dỉ loang lộ cổ đao n h a u n h a u rút đi phản khấu hóa thành lưu quang chui vào l á o giả phía sau hộp đao bên trong ở trong đó chứa sơ đại đao tông c h i chủ chém xuống yêu sọ ngoài sơn môn trên tấm bia đá đình chiến hai chữ đột nhiên chảy máu nhưng vẫn đi vặn vào thành chu yêu thái hư các m i n h đệ theo lão tổ xuất tông thế nhân đều là nói sát lực đầu tiên là làm kiếm hôm nay liền để thế nhân nhìn xem như thế nào đao đạo sát lực cái kia khoanh chân tại tông môn vách núi các ngõ ngách đao tu nhao nhao đứng dậy thần s ắ c lạnh lẽo mà trong đó ở vào trên đỉnh núi cùng thẩm gia thẩm vô đạo đặt song song nhân tộc thế hệ tuổi trẻ đao đạo người thứ nhất thanh niên cũng đứng lên lao đi trong ngực trên h ắ c đao vết máu nỉ non lẩm bẩm bế quan dưỡng đao mấy năm nếu là lại có thiên cơ lão nhân thời không vòng tướng trợ ta một năm này ra khỏi vỏ lúc có thể chạm yêu đế tay của hắn đồng thời đang run dậy đó cũng không phải là s Cùng một cái thời gian, bên một thời lão tổ cơ c ra t r nhẹ giọng mở miệng nói có lao giả nhữ mày nhẹ giọng hỏi thăm tất nhiên là như vậy chỉ bất quá chúng ta thật muốn hạ giới sao Nhân tiếng nói của hắn nói ra sau lập tức có chút cơ gia hợp đạo sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được ngừng trọng lao ngũ nói có lý chúng ta đều tưởng tuổi này không phải sợ chết chỉ là nếu có hy vọng vì ta cơ gia thậm chí là nhân tộc lưu một t i a u hỏa chủng lợi nói vì sao không tranh thủ không sai nếu là hạ giới cùng trời đại quân của yêu giới mạnh hãn phần thắng cơ hồ là không đừng quên thiên n g u y ê n đã băng yêu giới bất hủ c h i vương đã có thể vượt qua kiểm tra cái này không khác chịu chết ta cảm thấy có thể cùng nhân hoàng đại nhân thương lượng một chút lấy nhân hoàng đại nhân thực lực nếu là xuất lĩnh chúng ta thủ vương thượng cổ đế quan cái kia chưa hẳn thủ không được lại có cơ gia hợp đạo trầm tư sau nói lao tổ cơ gia nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý toàn tức nói điểm này tộc trưởng cũng đã nói xuống không được giới còn khó nói cần nghe người ta hoàng đại nhân chi lệnh nhưng nhân hoàng hiện tại đang co i trọng sự cho nên chỉ là để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi lời vừa nói ra cơ gia chư vị hợp đạo nhao nhao gật đầu tốt đi tại h chi trong tộc thiên tiêu, để bọn hắn làm lựa chọn. Nhưng hợp ô n trong bọn này, g gia tộc lúc có cơ tiêu, vào để đ làm lựa o đột n h ê bên n miệng nói, thần mở kia.、Lao、tổ du Lao cơ gia nghĩ nghĩ, không khỏi trung h nhẹ a ai, gia n tiếng nói, ai cũng đi cùng nàng nói một tiếng một một Tại đi đi. cơ gia trung, trong một tòa cung điện một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ này nghe tới phía ngoài tường đầu tin tức đằng sau cơ thần du đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười nhưng lại so với khóc còn khó coi hơn giống như điên ha ha ha ha ha ha. thẩm nghiệm ngươi một mực tại q a t a người rõ ràng có thiên phú như vậy rõ ràng có thể vấn đỉnh nhân tộc đỉnh cao nhất vì cái gì chính là không chịu nói lời nói thật nếu là năm đó ngươi sớm đi nói cho ta biết ta làm sao lại ghét bỏ ngươi không không đối là nữ nhân kia nhất định là nàng từ đó cản trở câu dẫn thẩm n i ệ m hắn mới đối với ta thay đổi ta muốn đi giết nàng đối với ta muốn giết nàng cơ thần du tâm lý bỗng nhiên xuất hiện một cái kế hoạch điên cuồng sắc mặt dần dần âm trầm xuống Kẹt kẹt. ngoài cung điện cơ gia tộc g i ả sửng sốt một chút đi đi nhân hoàng điện cơ thần du lộ ra vẻ m ỉ m cười tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh một dạng một bên khác t h y thiên lớn phạm phát quốc tiểu lôi ô n tự bắt bảo lưu ly đỉnh tháp xá lợi từ đột nhiên bị long đong ngay tại giảng nhất bản kinh lão tăng dừng một chút m õ hắn chính là trước đó đi thiên u y ê n cùng ninh phụ diêu cùng nhau xuất thủ lao h ỏ a thượng chợt hắn quan sát chân trời quay cùng tầng mây khẽ cười nói a di đà phật ngược lại là ứng câu kia ta không vào địa ngục mười tám tôn la h ắ n kim tượng đồng thời đứt ra lộ ra bên trong giữ tận minh vương chân t h ầ n tiểu sa di hoảng sợ trông thấy n g à y bình thường mặt mũi hiền lành các sư thuốc bá giờ phút này mi tâm huyết liên đều là hóa thành n g h i ệ p h ỏ a hường liên mà tại tiểu lôi âm tự bên trong cái tiêu một tôn bồ tát pháp tướng pháp danh nguyên thủ phật môn đại năng chuyển thế tồn tại chỉ là có chút mở mắt ra n h ĩ nó nói a di đà phật thẩm thí chủ có thông thiên trí năng trên thân lại có phong yêu t ô n g khí tức không cần ta phật môn tương trợ đồ nhi lần này vi sư không cho phép ngươi đi lao tăng kia lập tức l y dại nhìn về phía tiểu lôi âm tự phương hướng khó hiểu nói vì sao nhưng mà cái k i a nguyên thủ lại là nhắm mắt tụng niệm phật kinh một mảnh phật quang đem toàn bộ tiểu lôi âm tự phạm vi ngàn dặm bao phủ hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này đan tháp thánh địa đan thần sơn mảnh này tràn ngập mùi thuốc nồng nặc cùng khí tức thần bí linh địa chính diễn ra một trận biến cố đột nhiên xuất hiện ngay bình thường nơi này là các luyện đan sư thánh địa tĩnh mịch tĩnh h chỉ có đan lô khói xanh lượn lờ cùng dược thảo hương thơm xen lẫn mà giờ khác này ngay tại luyện chế cựu chuyện kim đan đan lô lại không có dấu hiệu nào ẩm vang nổ tung một tiếng kia tiếng vang giống như trời quang phích lịch chấn động đến toàn bộ đan thần sơn cũng hơi run r u dày không khí bốn phía phản g phất bị trong nháy mắt nóng lửa tràn ngập hơi thở nóng bỏng nương theo lấy đan lô nổ tung vô số vẩy ra đan hỏa như là sao trổi tứ tắng ra mang theo lực lượng hủy diệt trổ đến núi đá tăng g i có cây hóa thành cho tản ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một vị trống cốc thuốc lao giả c ò n xuống thân hình như thoáng Tin. trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết nghiêm nghị nói đem phía sau núi trôn lấy ôn hoàng sách móc ra theo lão giả mệnh lệnh được đưa ra đan thần sơn bên trên lập tức dâng lên một cỗ lực lượng kỳ dị đầy khắp núi đồi linh dược phản g phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó thúc đẩy đột nhiên bắt đầu điên cùng sinh trưởng nguyên bản kiều g i ế m vớt át chú quả giờ phút này lại nhiễm lên một vòng quỷ dị huyết sắc phản phất là bị máu tơi ư đổ vào mà cái kia nguyên bản xanh biếc xanh chi cũng trong nháy m ắ t hóa thành lưỡi dao tản ra hàn quang l ạ n h lẽo cùng lúc đó lịch đại dược vương trên bi văn đ ỗ n g nhiên hiện ra từng đạo huyết sắc chú ấn vị lao giả này chính là đan tháp ba trường giáo cái kia từng cùng tiêu thanh nhi từng có gặp mặt một lần kém chút thu nàng làm đồ lao nhân c h ỉ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc mắt sáng như nuốt giống to thông chi tam phẩm trở lên luyện đan sư nghe lệnh mau trở về từ hôm nay phong sơn vị ta cường giả nhân tộc luyện đan thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh truyền lại đến đan thần sơn mỗi một hiệu đánh nam điển vũ tộc tổ điện chương ba trăm chín mươi nhân tộc năm vực các cường giả tệ tụ chương ba trăm chín mươi nhân tộc năm vực các cường giả tệ tụ nơi đây tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí phản phất tuế n g u y ệ t trường hà đều ở nơi này lưu lại thật sâu ẩn k ý giờ phút này vũ tộc tổ điện bên trong tôn tiêu cao lớn nguy nga tổ vu pho tượng quanh thân lại phát ra mông lung thần quang thần quang này nu h ò a nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm phản phất xuyên qua thời không giới hạn đem cổ lão lực lượng cùng trí tuệ truyền lại đến ngay sau đó quang mang tia tại mở tối tổ điện bên trong chập trờn tỏa ra trên vách tường bốn phía khắc họa vô tộc truyền thuyết cổ xưa làm cho cả tổ điện lộ ra càng thần bí mà trang trọng đại tế t i đứng bình tĩnh tại pho tượng trước thân ảnh của hắn tại thần quang chiếu rọi có vẻ hơi cô đơn nhưng lại lộ ra một loại kiên định ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tổ vu pho tượng suy nghĩ tựa hồ tung bay về tới quá khứ xa xôi trong đầu không ngừng hiện lên vô tộc hưng suy vinh lục cùng chính mình đã từng đủ loại lựa chọn hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy suy tư rất rất lâu phán phất thời gian tại thời khắc này được im cuối cùng hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía cái kia tản ra thần quang pho tượng thở ra một tiế l ầ nhưng này k có lần này lại lựa chọn trốn tránh toàn bộ thiên hạ sẽ không còn vu tộc đất dung thân hắn không có khả năng vẹn vẹn bận tâm an nguy của mình hắn đánh vắt toàn bộ vu tộc vận mệnh nhất định phải là vu tộc tương lai cân nhắc tiếng nói của hắn rơi xuống không bao lâu tại tổ điện bên ngoài ánh mặt trời nóng bỏng vẩy vào trên đại địa một mảnh kim hoàng một tên xích bạc chẳng hắn b ắ p thịt cả người sôi sục tràn đầy lực lượng cảm giác trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên nghị cùng quả cảm giờ phút này chính tướng trong tay thanh đồng bình diệu hung hăng đánh tới hướng tế đàn theo bình diệu cùng tế đàn va chạm phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang tự dịch vẩy ra mà ra sau khi rơi xuống đất lại thần kỳ ngưng tụ thành từng cái chiến tranh đồ đằng những đồ đằng này tản ra phong cách cổ xưa khí thức phản p h ấ t t h n chứa lực lượng thần bí xi、si、v u cơ hiện các vinh đệ nên tỉnh tráng hán thanh em như là hầm trung vang vọng ở trên vùng đất này hắn la lên phản phát là tỉnh lại ngủ say lực lượng cậy lệ cùng lúc đó tại xa xôi đáy biển những cái kia ngủ say đã lâu c ự thú p h ả n phất bị cái này âm thanh la lên sợ kinh tỉnh phát ra trận trận nghẹn ngào bọn chúng thân thể khổng lồ có chút rung động giáp lưng bên trên những cái kia đã từng bị coi là tự nhiên đường vấn khe ránh giờ phút này lại sáng lên tia sáng kỳ dị nhìn kỹ lại những ánh sáng này đan vào một chỗ đúng là thất truyền đã lâu đổ yêu đại trận theo quan mang càng ngày càng sáng vô số trùng cổ từ bốn phương tám hướng phi thiên nội địa mà tuân ra lít nha lít nhít như là nước thủy triều đen kịt bình thường hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ bọn chúng cho đến mặt đất cũng vì đó rung động năm mười hai lầu đỉnh cái này chết con lựa chọc vậy mà chạy trốn lạc huyền âm lạnh lùng mắng tại trước người nàng cái kia một đoàn thần quang bảy màu ẩn chứa thiên đạo khí tức yếu đi một phần thiếu một dạy công đức khí vận chi lực chấn áp nàng lập tức cũng cảm giác được đi ra một giây sau một cái thanh niu đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh miệng nói tiếng người phật môn làm việc đều là như vậy năm đó đ ạ i k i ế p phật môn phật tổ liền không hiểu biến mất nếu không tam giáo t ề tụ chưa hẳn không có khả năng cản bọn họ lại thanh niu vừa nói một bên trong mắt có vẻ tức giận nếu không có như thế sư tôn của hắn như thế nào lại v ấ lạc lạc huyền âm cắ còn tưởng rằng cái này thứ tư t i n h coi chân phật không nghĩ tới thời điểm then chốt liền biết chạy chờ bản tọa g i à n h tay tất nhiên lật ra hắn trổ miếu đồng thời mi tâm của nàng mồ hôi không ngừng trượt xuống tựa hồ thiếu một dậy khí vận trèo trống đối với nàng mà nói áp lực lớn không dứt một chút trọng yếu nhất chính là nàng hiện tại còn chưa có thời kỳ đ ỉ n h phong thực lực sư muội thiếu đi phật môn chân áp này thiên đạo mảnh vỡ thủ không được thanh lưu nhìn xem cái kia thiên đạo mảnh vỡ thủ không được h a n h lưu nhìn xem cái kia thiên đạo mảnh vỡ quanh thân màu vàng công đức chi lực dần dần b i n mất mở m i ệ lại lộ ra một tia bất đắc dĩ lạc huyền âm lập tức nói ta biết nhưng thủ không được cũng phải thủ nếu không thiên đạo hoàn toàn biến mất trúc cửu âm liền có thể chân chính thi triển cổ cảnh năng lực đỉnh phong quy tắc trưởng l á m ọ c vòng diện cái này thứ tư tinh căn bản là không có người có thể ngăn được hắn không có việc gì sư tỷ ta tạm thời chịu đ ự n g được cùng lúc đó sư tôn sư thúc có tin tức chuyển đến phong yêu tông di tích tại phong yêu cổ giới hiện thế thiết yêu giới bất hủ c h i vương hội tụ cổ giới ninh phủ diêu tiến lên cung kính c h ắ p tay toàn tức nói ra nghe được câu này sau lạc huyền âm lập tức cả giận nói bọn này xúc sinh chết tiệt chờ không nổi muốn chết sao t r ú c cựu âm mục tiêu vẫn luôn không phải thẩm nghiệm giao dịch phong yêu tông di tích mới là thanh lưu tựa hồ thấy rõ cái gì t r ậ t lại nói hắn đã đợi không được từ từ từng bước xâm chiếm phong yêu cổ giới thẩm nghiệm tiểu hữu tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh hắn nhất định phải mau chóng gây mất phong yêu truyền thừa sẽ quyết định quyền giao cho trên tay những người khác từ trước đến nay không phải t r ú c cựu âm tác phong lạc huyền âm cắn răng hai tay không ngừng ngưng tụ đạo pháp pháp quyết tản ra từng đạo đạo môn chân ý đánh vào thiên đạo bên trong mảnh vỡ sư tôn đệ tử có một chuyện không rõ chúc cựu âm hao phí lâu năm như thế chỉ vì ma diệt một cái linh phủ diêu chắp tay hỏi mặc dù sắc mặt nghiêm túc nhưng lại hay là muốn hỏi ra bản thân trong lòng nhiều năm qua nghĩ hoặc nếu là ngươi nói t r ú c cựu âm e ngại phong yêu truyền thừa cũng rất không có khả năng mạnh như năm đó phong yêu tông đều tan vỡ coi như đạt được truyền thừa lại có thể thế nào thanh n h u lộ ra một tia do dự sư tỷ nói cho hắn biết đi lạc huyền âm bỗng nhiên mở miệng nói tôi ta thanh n h u nhẹ gật đầu chật nhìn xem linh phủ diêu đạo cái tia t r ú c cựu âm từng bị đ ờ i thứ tám phong yêu thi triển phong yêu thuật phong qua trên người có phong yêu chú đợi kiếp tiếp vĩnh thê không cần nhưng hắn chân chính sợ không phải cái gì phong yêu tông mà là chính đời phong yêu đạo tôn. năm đó ở trong tinh không có truyền n ôn phong yêu tông lấy bản thân cổ đạo là thiên đạo nó mệnh vô lượng mỗi một thời đại phong yêu đạo tôn đều có vô thượng tu vi mà chín đời là cực không chết thì đ ỉ n h phong hắn là sợ chín đời phong yêu đạo tôn xuất hiện mới có thể hao phí như vậy tâm huyết hủy tận phong yêu tông truyền thừa ninh phủ diêu nghe vậy lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ nhỉ nó nói chín đời phong yêu đạo tôn làm đ ỉ n h phong phú diêu ngươi nhanh hạ giới giữ vững phong yêu tông chớ có để yêu tộc tới gần phong yêu tông vừa mới hề thế phong yêu chi lực còn tại thiên địa bên trong quanh quần một chỗ tiên cảnh đại yêu làm khó dễ nhưng mặt khắc liền không nhất định. thanh như lập tức mở miệng nói ra ninh phủ d i ê u nhẹ gật đầu thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại hắn rời đi đằng sau sư tỷ cái k i a phong yêu chi lực căn bản duy trì không được bao lâu nhiều lắm là hai canh giờ liền sẽ tiêu tán phủ d i ê u căn bản thủ không được lạc huyền âm mở miệng nói có chút không hiểu sư tỷ cách làm thanh như gật đầu nói ta biết nhưng hai canh giờ thời gian cũng đầy đủ những cái k i a từng chiếm được phong yêu truyền thừa danh lệch người hẳn là đều cảm ứng được chỉ cần chín đời xuất hiện cái tia hết thể liền có chuyện cơ chín đời phong yêu đạo tôn bốn lạc huyền âm lộ ra một nụ cười khổ chi sắc lại nói nào có dễ dàng như vậy a t h a nghe h u t được thanh âm của hắn thanh ngưu lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc nói tề tiên sinh nguyên lai、like、ngươi là cùng một thời gian đế quan nội đều làm quyết định đi thời gian không nhiều lắm ai cũng không biết đại chiến lúc nào sẽ mở ra có lẽ ngay tại một giây sau lúc tiết cái gì đã chết rồi tu sĩ chúng ta tự nhiên tại loạn thế của thời Đại la thánh thánh t các nơi một chút trường sinh thế gia lưu thủ lão tổ thậm chí là bộ tộc chúa tể giả như là hỗn độn trong sương mù tượng đá lúc này từ không nhúc nhích trong trạng thái mở mắt làm ra đáp lại để bọn hắn tự mình làm lựa chọn đi bốn có thể nói vô luận là tiểu tộc hay là trường sinh thế gia p h à m là có tuyệt đỉnh thiên tài đều từng có người triệu hoán đều nhận được chuyến âm là giữa thiên địa kỳ nhân đang hành động vẹn vẹn nửa canh giờ bên trong thần lục đã hội tụ cả nhân tộc nam vực chư cường bầu trời phong vân biến động tất cả mọi người đang đợi một cái mệnh lệnh bọn người hoàng chương ba trăm chín mươi một tịnh liên thần viêm chương ba trăm chín mươi một tịnh liên thần viêm khoảng cách phần thiên thánh địa không xa một mảnh hư vô trong không gian yêu dị hỏa văn tràn ngập tràn ngập thanh nhi có thể chuẩn bị xong nữ viêm đế thân ảnh đứng lơ lửng trên không sắc mặt m ư ơ i phần ngưng trọng nàng huyên hóa ra hư ảnh không còn ẩn nấp tại tiêu thanh nhi trong thần hồn vì chính là giúp tiêu thanh nhi một thanh trên lệch này thực sự quá lớn có chút một tia vô ý hẳn phải chết không nghi ngờ tại trước người của nàng tiêu thanh nhi xếp bằng ở giữa không t r u n g phía trên đóng chặt đôi mắt đẹp c h ầ m c h ầ m mở ra một đôi trong con ngươi màu vàng nóng chỉ có vẻ kiên định nhân chuẩn bị xong tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu tại trên bả vai nàng t i ê u thanh huy vũ một chút n ắ m đ ấ m lộ ra khiêu khích c h i sắc c h ậ n tiêu thanh nhi ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía phía trước một tòa khủng bố đại trận trên trận pháp có nhàn nhạt hỏa văn lưu chuyển lẫn nhau kết nối nhưng tại trong đó nhưng lại tản mắt ra một tia hạt khí hạt ý này khủng bố p h ả người xác định chuẩn bị xong nữ viêm đế chỉ chỉ đại trận mở miệng giải thích nàng kỳ thật không biết rõ vì cái gì thẩm niệm muốn tiêu thanh nhi vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đến luyện hóa tịnh liên thần viêm cho dù tiêu thanh nhi thành công cũng hoàn toàn không tạo nên quá nhiều tác dụng tại nhân tộc mà nói cần chính là có thể chống đỡ bất hủ chi vương tồn tại siêu nhiên thêm một cái vô địch hợp đạo kỳ thật không thay đổi được cái gì ngay vậy tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu nhìn xem tòa kia bao trùm vạn dạm chi địa khủng bố đ ạ i trận biết rõ trận pháp này cường đại cũng minh bạch muốn thôi động trận pháp này cần thiết kinh khủng bực nào tài nguyên cơ hội của nàng chỉ có một lần cái này tịnh liên thần viêm cùng tiệu thanh khác biệt nó sống cực kỳ lâu nếu không có một giới này tính đặc thù mà lại nghe đồn tịnh liên thần viêm tính cách cực kỳ cổ quái Thì nộ vô thường ngươi mới hóa thần trung kỳ mặc dù có trận p h á p này vậy bốn nữ viêm đế lộ ra vẻ lo âu nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị tiêu thanh nhi kiên định ngự khí đánh gây nữ đế l ạ i nhân không cần nhiều lời sư minh đây là lần thứ nhất cần ta trợ giúp cho dù là dựng vào đầu tính mệnh này ta cũng không hối hận tiêu thanh nhi nhìn chằm chằm phía trước huyền băng hàn t i ê n trận một mặt kiên nghị nói kỳ thật ngươi có thể gọi người tộc hợp đạo tới giút ngươi nữ viêm đế nghĩ, nghĩ lại nói chỉ dựa vào tiêu thanh nhi là thẩm n i ệ m sư mọi thân phận này cả nhân tộc hợp đạo ai hô bất động gọi hai cái cực đ ỉ n h hợp đạo hỗ trợ vấn đề này liền đơn giản nhiều bây giờ đế quan tràn ngập nguy hiểm cường giả nhân tộc hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm mà lại ta không thể mọi chuyện đều cần dựa vào người khác tiêu thanh nhi mở miệng nói ra nàng mặc dù không rõ ràng thẩm nghiệm cùng chúc cửu âm có giao dịch quyết định sự t ì n h nhưng nàng biết một chút lấy sư m i n h tính cách nếu là có thể giết chúc cửu âm lời nói chỉ sợ là đã diệt tiên yêu giới nữ viêm đế liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu thanh nhi sau khi trầm mặc nhẹ gật đầu lại không nhiều lời mà là mở miệng nói nếu thật có như thế một khả năng nhỏ nhoi ngươi luyện hóa thành công lời nói liền lập tức tiến về nhân hoàng điện thời gian trăm năm đầy đủ ngươi triệt để dung hợp tịnh liên thần viêm khi đó thực lực của ngươi ngay cả bản đế cũng không dám nói có thể tăng lên tới cấp độ gì có lẽ một bước bước vào hợp đạo thần thể đại thành cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nghe được lời nói này tiêu thanh nhi ánh mắt sáng rực nhìn về phía huyền băng hàn thiên trận ta nhất định sẽ thành công bắt đầu đi một giây sau nữ viêm đế vẻ mặt nghiêm túc hai tay như, như ảo ảnh vũ động trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết động tác kia thành thạo mà trôi chạy phản phất cùng thiên địa ở giữa pháp tác hỏa làm một thể cùng lúc đó trong miệng nàng nói l ầ m b ầ m thanh â m mặc dù không cao lại phảng phất mang theo một loại thần bí vật luật ở trong không khí xoay quanh quanh quẩn đây chính là thôi động trận pháp bí chú cùng một thời gian tòa kia do vô số huyền băng đúc thành huyền băng hàn thiên đại trận phảng phất bị rót vào một cố cường đại sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên đại trận quanh thân tản ra quan mang như là vô số n h ỏ vụn băng tinh tại ánh nắng chiếu d ọ i lóe ra ánh sáng năm màu đẹp đến mức như mộng như hảo nhưng mà cái này trói lọi quan mang phía sau lại ẩn giấu đi đủ để băng phong hết thể lực lượng kinh khủng m ộ tại cỗ tựa như kiểu lũ trong núi băng xương hiện hiện giờ khác này tiêu thanh nhi thân ảnh cũng động bước ra một bước xông vào trong đại trận trực diện đoá này tỉnh liên thần viêm lục cộng tiêu thanh nhi nuốt một ngụm nước bọt trên trán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u hiện hiện cho dù đại trận áp chế cái kiệu kinh khủng đốt cháy chi lực nhưng n à y cỗ siêu nhiên uy áp đã không có tán đi chỉ là đứng tại trước mặt của nó tiêu thanh nhi đều có chút không cách nào khống chế sợ hãi của nội tâm đây là vượt ra khỏi nhiều cái cảnh giới mang tới áp bách cho dù là tiên hôm nay ta cũng muốn đưa người l u y ệ n hóa tiêu thanh nhi cắn cắn đầu lưỡi nói, nói trong nháy i trong n h mắt đưa nàng tâm thần văn vững chắc không ít trong con mắt như có một v n g thần hoàng h i ệ hiện hiện trong con mắt như có một vòng thần hoàng h i n hiện ở sau lưng nàng có vô tận thần hoàng khí tức phát ra thể nội viêm thần quyết bắt đầu thôi ngay tại không khí này khẩn trương tới cực điểm phản phát không khí đều muốn ngưng kết thời khắc đốt một tiếng thanh thúy mà đột ngột tiếng vang tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt phá vỡ trên chiến trường yên tĩnh thanh â m này tại chống trải trong không gian quanh quẩn mang theo một loại quỷ dị không nói l ê lời ngay sau đó không gian giống như là bị một cái vô hình cự thủ quáy đột nhiên tạo nên một t ầ n g sóng lửa gợn sóng gợn sóng kia lấy một loại tốc độ kinh người hướng bốn phía q u y t á n những nơi đi qua không khí bị thiêu đốt đến vạn mèo biến hình phát ra tư tư tiếng vang phản p h t bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên sóng lửa trong gợn sóng hỏa diễm bày biện ra kỳ dị sắc thái khi thì kim hoàng khi thì đ ỏ thấm phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng thần bí ngay tại biến cô bất t ì n h lình làm cho tiêu thanh nhi cả kinh trận mắt hốc mồm thời điểm một bóng người tại cái kia tản ra yêu dị khí tức yêu hoa phía trên trầm rãi ngưng tụ mới đầu thân ảnh này chỉ là một cái mơ hồ hình dáng tại hỏa diễm chiếu d ọ i như ẩn như hiện theo thời gian trôi qua hình dáng dần dần trở lên rõ ràng chỉ gặp đạo thân ảnh này thân thể trần chuồng quanh thân lại bị một loại màu ngà sữa thần mang bao phủ cái kia thần mang n u hòa mà sáng tỏ như là ánh trăng giống như hạ xuống nhưng lại mang tại cái này thần mang che lấp lại căn bản thấy không do hắn bản tôn bộ dáng chỉ có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ sâu trong linh hồn cường đại cảm giác g á p bách đột nhiên một đôi đen nhánh như mực con ngươi chậm rãi mở ra cái này con ngươi thâm thúy không gì sánh được phản phất là hai cái không đáy lô đen có thể thôn v h ệ thế gian hết thảy làm cho người dùng mình chính là trong con mắt kia lại có một đ o á yêu hoa l ạ g yên nở rộ yêu hoa này cùng phía dưới yêu hoa hô ứng lẫn nhau tản ra khí tức càng đầm đầm theo đôi mắt này ánh mắt chậm chạp di động cố áp lực vô hình kia cũng như bóng với hình khi ánh mắt của hắn đảo qua nữ viêm đến lúc nữ viêm đế chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng con ngươi của nàng đột nhiên co r i ụ c lại phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng tại linh hồn của nàng chỗ sâu cái kia đã từng bị áp chế dị hỏa khí tức giờ phút này lại không bị khống chế phát ra run dày cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào t i ể u thanh nhi trên thân ở tại trên bờ vai tiểu thanh lập tức không nhịn được muốn phụ phục cùng bái nhưng lại liều chết dáng chống đỡ lấy c h ữ câu câu nhìn chằm chằm đối phương tựa hồ muốn nói chẳng phải so ta sống thời gian dài chút tôi có gì đặc biệt hơn người chương ba trăm chín mươi hai đó là cái gì năng lực chương ba trăm chín mươi hai đó là cái gì năng lực thanh nhi coi chừng đây cũng là tịnh liên thần viêm chi linh nữ viêm đế lập tức mở miệng nhắc nhở tiêu thanh nhi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nắm chặt lại nằm đấm thiên điệu bên trong vang lên một đạo thanh âm nam tử tiên thiên chi linh lại chủ động nhận tức h tộc làm chủ thật đáng buồn ngay sau đó lại gặp tịnh liên thần viêm t r e o tức nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi nói một cái tàn hồn một cái hóa thần sâu kiến đúng là dám đánh lên bản tôn chủ ý thực sự là bốn muốn chết ta tiếng nói của hắn tựa hồ mang theo uy áp kinh khủng làm cho bốn phía không gian đều bóp mèo đứng lên vê anh tiêu thanh nhi thân ảnh nhịn không được liên tục lùi l Khỏe m i ệ nghe có một tia máu ra, mang tiêu tươi tràn t ra, o t được câu này tiêu thanh nhi lao đi khỏe miệng vết máu lòng bàn tay mở ra một cái màu trắng ban thưởng bình ngọc chính là t h ố n g rông xuất hiện đây là trước đó đã sớm chuẩn bị xong thánh dược chất thương chỉ gặp nàng đổ ra một hạ tàn bạo khí tức trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong bu xuẩn tịnh liên thần viêm khép cười một tiếng tựa hồ đang cười đối phương không lợi dụng nó còn không có nổi sát t â m khoảng cách khôi phục tu vi chạy trốn năm đó có một cái hợp đạo lão quỷ hao phí ngàn năm tuế nguyện cũng bất quá luyện hóa bản tôn một dấu ấn chỉ bằng ngươi hay là bằng tòa trận pháp này tiêu thanh nhi không để ý đến đối phương t r o phúng mà là khí tức điên cuồng kéo lên thần hỏa biến thẳng tiếp thôi động khí tức đến hóa thần cảnh trạng thái đình phong thân ảnh lũa lên trong tay ngọc có một đạo yêu hoa lạc c n xuất hiện đây là trước đó thẩm niệm cho nàng cũng là cái kia phần thiên lão tổ hao phí ngàn năm tuế nguyện hóa một đạo tịnh liên thần viêm bản nguyên là cơn A. tịnh liên thần viêm lộ ra có chút kinh ngạc nguyên lai lão quỷ kia lạc ấn rơi vào trong tay của ngươi ngươi là truyền nhân của hắn không giống loại này nịch tiên cơ duyên lão quỷ kia tham l a m tính cách như thế nào chắp tay nhường cho người xem ra bối cảnh của ngươi rất là không đơn giản là nhân tộc thái cổ thế ra nghe đến mấy câu này tiêu thanh nhi có chút giật mình cái này tịnh liên thần viêm đối với nhân tộc đã vậy còn quá hiểu rõ nó đến cùng sống bao nhiêu năm chỉ bất quá động tác của nàng không chút nào ngừng lại lần nữa từ trong không gian giới bên trong lấy ra một đạo thần phủ phù này là nàng khi lấy được vạn niên huyền băng hoa lúc ngoài ý muốn lấy được là thượng cổ hàn băng tông một vị đại n ă n g chỗ khắc họa thần phù này vừa xuất hiện toàn bộ không gian lập tức phun trào lên thấu xương hàn vụ c h ấ n tiêu thanh nhi hư chỉ b ắ n ra trong miệng quát t ấ m thanh một giây sau vây anh kéo kẹt kéo kẹt mắt trần có thể thấy giữa cả thiên địa đều bị trong nháy mắt đông cứng hàn bằng phủ đồ tốt cũng không phải ít chỉ t i ế c dùng phù người cảnh giới quá yếu thịnh liên thần viêm vừa nói một bên nhẹ nhàng huy vũ một ngón tay g i a n giác cái kia kéo dài vạn dặm sông băng trong nháy mắt phá thoái từng đạo đen kị thỏa lòng từ khắp mặt đất mánh liệt mà ra khi thế ngập trời khí tức kinh khủng k i ê u cùng nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập tại thương không ngược lại là thú vị cho bản tôn nói một chút như thế nào đạt được cái này hàn băng phủ bản tôn tâm tình tốt lời nói có lẽ còn có thể lưu ngươi toàn t h ờ i nói nhảm nhiều quá tiêu thanh nhi lạnh lùng nói ra thân ảnh khẽ động mấy đạo thần thông đánh ra kinh khủng hỏa liên trong nháy mắt ở trong không gian nở rộ cái tiêu tịnh liên thần viêm thần sắc đột nhiên lạnh lẽo phất tay thiên điệu bên trong màu xanh dị hỏa trong nháy mắt bị thôn vệ liên đối tiêu thanh nhi thân ảnh đều bị đánh bay thân ảnh giống như rượu bị đánh bay thân ảnh giống như rượu bị đứt dây rơi xu c ư tích liên màu thần viêm mười phần không hiểu cùng là tiên tiên tri linh nó rất rõ ràng hoặc là thực lực cường đại đến để nó thần phục hoặc là chính là đối với nó có thâm hậu không gì sánh được tình cảm có thể rất rõ ràng nữ tử nhân tộc này căn bản không có đủ những này nó cảm thụ được ra nữ tử này luyện hóa thanh n g u y ệ t linh hỏa thời gian căn bản cũng không dài thực lực lời nói thì càng không cần phải nói vê anh một cô hợp đạo chi vi đột nhiên hạ xuống trong n g á y mắt đem chỉ toàn ngay cả thần viêm thân ảnh đánh bay cái này đột nhiên xuất thủ chính là từ bỏ h u y ề n thiên hàn băng trận nữ viêm đế trên lệnh quá xa đó căn bản không có khả năng làm được bản đế mang ngươi đi nữ viêm đế thừa cơ cứu tiểu thanh cùng tiêu thanh nhi dự định rời đi nơi này nàng thi triển một kích kia đã hao phí nàng toàn bộ hồn đ ư c không tiêu thanh nhi tránh thoát sắc mặt chắm bệnh nhưng hai con ngươi lại kiên định không thay đổi nhìn về phía trước sư huynh của ngươi lần này yêu cầu quá mức ngươi còn không có cảm thụ ra sao đó căn bản không phải ngươi có thể chống đỡ tồn tại nữ viêm đế trầm giọng nói có vẻ tức giận nhưng mà tiêu thanh nhi lại cắn môi một cái nghĩ đến cô gái mặc áo trắng kia tại trong tinh không kia đứng tại thẩm niệm g h bên cạnh nàng cũng nghĩ nữ viêm đế gặp nàng bộ dáng này lập tức minh bạch cái gì toàn tức nói rời khỏi nơi này trước lại nói mệnh cũng bị mất ngươi lấy cái gì đi tranh tiêu thanh nhi cố nén thống khổ muốn t á i chiến nhưng lại bị nữ viêm đế trực tiếp đập t r ắ n tới nhưng vào đúng lúc này bây giờ mới đi đã chậm tịnh liên thần v i ê m đột nhiên ngăn cản nữ viêm đế đường đi thần sắc có chút ấm lãnh thiên điệu bên trong từng đầu màu đen hỏa long ngưng tụ vẹn vẹn trước mắt liền có mấy trăm đầu mỗi một đầu đều có vạn trượng to lớn che khuất bầu trời đem toàn bộ bầu trời lấp đầy tựa như đêm tối g á n g lâm nữ viêm đế thấy thế thần sắc lạnh lẽo dự định liều mạng nhưng lại tại lúc này nàng đ ố n g nhiên gặp được tịnh liên thần v i ê m đang điên cùng run run y bộ dáng kia tựa như gặp quỷ bình thường trước đó bệ nghệ thông rong tất cả đều biến mất thay vào đó là một loại sợ hai trước đó chưa từng có phù phù một tiếng tịnh nghệ thông rong tất cả đều biến mất là cái màu đen hài đồng hắn run r i n g nói thiên địa sinh linh t ị c h liên bãi kiến phong yêu đạo tôn đại nhân đạo tôn đại nhân chớ có g i ế t t a chớ có g i ế t t a hắn đập đầu rơi máu c h ả y cũng không có đình chỉ động tác loại k i a sợ s ệ t đến cực hạn thật sâu khắc ở trong lòng nữ viêm đến n g t người quay đầu nhìn qua bên cạnh tiêu thanh nhi tại tiêu thanh nhi sau lưng một đ ạ o hư ảnh tựa như không thuộc về mảnh thế giới này xuyên qua tầng tầng không gian chỉ là như thế nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thanh â m như thiên uy bình thường phong tịnh liên thần viêm lập tức con ngươi co r ụ t lại mi tâm chỗ có một đạo phong yêu chú hiện hiện đây là đang vô tận năm tháng trước đây liền đã bị gieo xuống t r ợ n linh trí của hắn trực tiếp tiêu tán c h i t để hóa thành đầy trời thần q u a n năm cái kia đột nhiên xuất hiện hư ảnh dần dần tiêu tán sau đó hóa thành một vòng điểm sáng chui vào tiêu thanh nhi trong lòng bàn tay đạo kia chẳng biết lúc nào sáng lên phong yêu văn cái này nữ viêm đếm mộng hắn lúc nào tại tiêu thanh nhi trên thân lưu lại đạo phù này vì cái gì tịnh liên thần viêm như thế sợ hắn cho dù hắn có tiên cảnh có thể cái này tiên tiên sinh linh cũng không trở thành sợ hãi như vậy mới đổi còn có đó là cái gì năng lực một cái chữ phong liền tán đi tiên tiên c h i linh linh trí cái này so gạt bỏ đối phương khó khăn gấp một vài lần vừa mới qua đi mấy canh giờ mà thôi hắn chẳng lẽ lại mạnh lên chật nữ viêm đế tựa hồ nhớ tới tịnh liên thần viêm vừa mới không ngừng kêu xưng hảo phong yêu đạo tôn hắn là ai chương ba trăm chín mươi ba sao hoàng hiện gó quan chương ba trăm chín mươi ba sao hoàng hiện gó quan không biết qua bao lâu tiêu thanh nhi dần dần tỉnh lại nữ đế đại nhân chúng ta đã chết rồi sao đừng nói mê sảng nắm chặt luyện hóa tịnh liên thần viêm đi nữ viêm đế mở miệng nói nhưng nàng trong mắt vẫn như cũ bảo lưu lấy trước đó rung động tiêu thanh nhi có chút không hiểu quét mắt bốn phía một mảnh tường hòa chỉ có cao lại ngọn lửa màu phấn hồng tại trước người nàng trôi nổi nàng một chút liền có thể nhìn ra đây chính là tịnh liên thần viêm b ả nguyên n cái này bốn tiêu thanh nhi có chút sửng sốt thanh nhi có lẽ n g ư ờ i lợi này làm lựa chọn chính xác nhất chính là có một ngày đi thiên kiếm sơn bái hắn là sư h i n h nữ viêm đế mở miệng nói ra nghe được câu này sau tiêu thanh nhi lập tức minh bạch cái gì chăm chú nam quyền nỉ nó nói sư h u n h đi chớ có làm chết ạ i nếu là theo k ị còn có thể đi thời không vòng trăm năm tu hành ngàn vạn không thể bỏ qua nữ viêm đế nói ra yêu thanh nhi hít sâu thanh hít nhi một h biển c h ậ thanh cung tính đứng ở đằng xa mở miệng nói nàng mặc dù thần sắc ra vẻ bình tĩnh nhưng trên thực tế tràn đầy nghi hoặc đối với chủ nhân phiêu phiêu miệng miệng truyền âm đối với như hôm nay yêu giới vì sao đột nhiên thể tụ hạ giới đối với khương sơ nhiên làm sao lại trở nên như vậy không giống với lúc trước nhưng nàng không có đi hỏi rất rõ ràng thân phận của mình tại trước người nàng tốt khương sơ nhiên nhẹ giọng đáp cựu li kiếp kiếm linh mở miệng nói có chút kích động tùy tâm chính là khương sơ nhiên nhẹ giọng mở miệng chợt móc ra một viên bánh kẹo ăn thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa phụ thân khương gia thiếu ta đến trả mười ba thiên uyên thiên phật di tích vương đại mạc đống nhiên bỏ lên một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời một giây sau quay người kéo lên một cái đang ngủ say mộ dung trầm hỏng hỏng mộ dung huynh chớ ngủ xảy ra vấn đề lớn ba thế nào thẩm ca sư ngồi đi ra mộ dung trầm vớt mắt vườn ngủ mông lung đạo không phải ngươi nhìn bên kia vương đại mạc lấy tay chỉ một cái trên không có một cái cự đại không gì sánh được lỗ đen trong đó là chân chính thiên n g u y ê n thế giới ngoại tảo hang động này lúc nào xuất hiện mộ dung trầm lập tức kinh hãi vương đại mạc lắc đầu nói ta cũng không biết lúc nào xuất hiện mà lại ta còn có một loại cảm giác rất kỳ quái rõ ràng đi qua mấy canh giờ nhưng cảm giác giống như lại qua thật lâu trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác này không gì sánh được mãnh liệt có ý tứ gì mộ dung trầm có chúc mộng nhưng vào đúng lúc này đinh linh linh một trận rất tiếng trung thanh thúy vang lên tựa hồ đến từ cái kia xa xôi cuối cùng đây là thanh em gì vương đại mộ cùng mộ dung trầm đồng thời dương mắt nhìn lên xuyên tấu h qua lỗ đen gặp được bọn hắn đời này khó quên tràn diện tại cái kia rộng lớn vô ngần giữa thiên địa một cố rộng lớn không gì sánh được c h i ế n xa tựa như từ viễn cổ trong thần thoại lai tới chiến xa này quy mô vượt quá tưởng tượng thân xe khổng lồ mà kiên cố phản phất là do nguyên một khối không gì sánh được cứng rắn thần bí cự thạch điêu khắc thành l ạ như là hội tụ giữa thiên địa tinh t ú nhất kim loại đốc thành mỗi một chỗ đường còn đều hiện lộ rõ ràng phong cách cổ xưa cùng nặng nghề trên chiến xa treo hai đạo chu dường như tại miêu tả lấy truyền thuyết xa xưa cùng phù văn t h ầ n bí theo gió nhẹ n h à n g phất qua trung đụng vào nhau phát ra thanh thúy hêm thai tiếng vang thanh âm t i a du dương mà linh hoạt kỳ hảo phảng phất xuyên qua vô tận thời không trên chiến xa vết đao vết kiếm vết búa giao thoa tung hành những vết tích này trải qua vô tận tuế nguyện t ẩ y lễ nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng chưa từng có chút tán đi dấu hiệu mỗi một đạo vết tích đều phảng phất tại nói từng t r à n g kinh tâm động p h á c h chiến đấu bọn chúng chứng kiến vô số gió tanh m ư ơ máu gánh chịu lấy tuế nguyện tăng thương cùng lịch sử nặng n ề vẹn vẹn cái tia từ trên chiến xa phát ra khí t ứ c tựa như cùng vô hình trọng áp để cho người ta p h ả n phất đưa thân vào vô tận dưới b u áp cơ hội nhịn không được không tự chủ được muốn quỷ bái đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cảm giác mà tại chiến xa này phía trên đứng vững vàng một đạo thần bí thân ảnh thân ảnh này bị vô tận tinh quang chỗ che lấp những tinh quang k i a như là sáng chói bảo thạch vây quanh thân ảnh lấp lóe nhảy vọt như mộng như ảo khi đạo thân ảnh này chậm rãi đứng dậy p h ả n phất là ngủ say vô số thuế nguyện thần linh thất tình toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động một cây thiên mô tản ra l tựa như một đạo xé rách thương k h ô n g t i ề m điện thiên mâu phía trên lưu chuyển lên phù văn t h ầ n bí phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị phảng phất tẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng phong nhận kia hàn quang lấp lóe giống như có thể chặt đứt thế gian hết thể trở ngại một mặt cổ thuẫn nặng nề g h mà phong cách cổ xưa trên mặt thuẫn khắc đầy đồ án cổ lão những đồ án này phảng phất có được sinh mệnh bình thường tại có chút núc đ í c h thiên mâu cùng cổ thuẫn tả hữu m à đ ứng vợn quanh tại thân ảnh hai bên thân ảnh kia chung quanh t i ê n ý không giờ khác nào không tại lưu chuyển như là một cố vô hình liền phong nhẹ nhàng vất qua mang theo siêu phàm th người nói p h chuyện là một vị trung niên thân ảnh hắn tóc tím tùy ý dối tung giống như thiêu đốt từ diễm trong gió của vũ trong hai con người kia lãnh ý giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng phảng phất có thể đem thế gian hết thể ấm áp đông kết người này chính là cựu anh bộ tộc tộc trưởng thân đệ đệ bây giờ đã leo lên vị trí tộc trưởng nằm trong tay cựu anh bộ tộc quyền sinh sát giờ phút này ở trên người hắn kỳ dị mà kinh khủng cảnh tượng ngay tại trình diễn một khỏa lại một khỏa huyết c h â u con như đỏ thấm d ọ t nước mắt từ sợi tóc của hắn ở giữa lạng yên t r ư ợ t xuống thuận y phục của hắn chậm rãi chạy xuống sau đó ở trong hư không lơ lửng một lát ngay sau đó liền giấy lên hỏa diễn vị dị phám phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó nhóm lửa những huyết c h â u này còn t ạ i đốt cháy trong quá trình phóng xuất ra bản nguyên nhất tinh khí như là từng sợi khói xanh bị hắn tham lam hấp thu tiến thể nội khiến cho khí tức của hắn càng cường đại cả người phảng phất bị một tầng tà ác mà lực lượng cường đại bao phủ đúng vậy à, bất hủ các đại nhân cùng nhau xuất động rốt cục phải kết thúc lại một đạo thanh âm lạnh leo vang lên trong giọng nói tràn đầy chắc chắn cùng hưng ơ phấn nói chuyện chính là một vị yêu đế thân hình hắn cao nhân một đầu thể phách khỏe mạnh đến như là viễn cổ cự thú mỗi phóng ra một bước không khí chung quanh liền phát ra hô hô tiếng vang phảng phất là bị hắn khí thế cường đại kia trô u áp bách tạo thành từng đạo vô hình cương phong mà tại hắn bên ngoài cơ thể một đoàn xích hà bỗng nhiên n ở rộ cái kia xích hà quang mang trói mặt ngay sau đó đoàn này xích hà cháy hừng hực đứng lên h ỏ a diễm càng đốt càng liệt cuối cùng nâng tụ thành một đạo sáng chói thần hoàn cái này thần hoàn màu đỏ sậm tựa như ngưng kết màu tươi biên giới chỗ lại khảm đạm lấy một lớp v i ê n vàng lộ ra đạ thần bí lại uy nghiêm đồng thời tại cái này thần hoàn ở trong còn có từng viên tinh thần hải cốt những ngôi sao này hai cốt hình thái khác nhau có như nóng bỏng mặt trời quan g mang mặc dù đã ảm đạm lại vẫn lưu lại một tia hơi thở nóng bỏng có giống như trong sáng mặt trăng tản ra yếu ớt mà quang huy thanh lãnh còn có phản phất hành tinh mặt ngoài ổ gà lầm chậm lại ẩn chứa lực lượng thần bí. giờ phút này bọn chúng đều là tại thần hoàn bên trong kịch liệt đốt cháy phát ra tư tư tiếng vang liên tục không ngừng tế ra từng kia từng sợi tinh khí như là như sợi tơ chậm rãi chui vào yêu đế thể nội để lực lượng của hắn như, như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh tại phía sau bọn họ còn có hơn mười vị yêu đế mỗi một vị yêu đế trên thân đều tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại hoặc băng lanh t h ấ u xương hoặc nóng bỏng như lửa hoặc quỷ dị khó lường bọn hắn tồn tại khiến cho không gian chung quanh phản phất đều trở nên không ổn định đứng lên thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết n ư ớ không gian mà cái kia một trăm không không không t i ê n yêu giới đại quân, càng là khí thế trên người bọn họ tản ra vô tận ý sát phạt phản, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành một mịn cỗ này khi tức cường đại hội tụ vào một chỗ làm thiên địa cũng vì đó chấn động cùng một thời gian nhân tộc đế quan bên trên tụ tập lấy tu sĩ thế hệ trước tại j u n lười bảy mỗi người ra đầu đều trong nháy mắt bạo tạc trong lòng phảng phất có nặng như ngàn cân h tự thạch đẻ xuống liền liền hô hấp đều ngừng lại chương ba trăm chín mươi bốn cái này lôi đài bản đế tiếp chương ba trăm chín mươi bốn cái này lôi đài bản đế tiếp đạo thân ảnh này bọn hắn không xa lạ gì thiết yêu giới bất hủ tri vương an hoàng c qua qua nhanh, nhanh đế quan h tử vô bên trên lập tức liền hoảng loạn một vị lưu thủ ở nơi này hợp đạo lao giả lập tức phát giác cái gì mở miệng nói đừng nóng vội hắn không nghĩ tới quan hắn là đang chỉ huy đại quân của yêu giới chiếm cứ thiên uyên đây là một loại uy hiếp lao giả biết hạ giới tình huống lập tức minh bạch vị này bất hủ c h i vương xuất hiện là vì cái gì ý tứ rất rõ ràng nếu người n h â n tộc hạ giới vậy cái này đế quan cũng đừng hỏng hắn lập tức liền đem tin tức truyền trở về rất nhanh nguyên đạo nhân bọn người liền sẽ rách hư không mà đến nhìn chăm chú đạo thân ảnh này sau một lát khởi động thượng cổ đế trận nguyên đạo nhân lập tức làm ra quyết định chỉ gặp cái kia mấy chục vạn dặm to lớn đế quan phản p h ấ t bị một cố lực lượng thần bí mà cường đại tỉnh lại một trận đất dung núi chuyển giống như tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn p h mỗi một thiên đạo đạo văn đều tản ra quang mang thần bí quang mang nhan sắc khác nhau khi thị kim hoàng như lật nhật khi thị xanh thẳm như biển sâu khi thị xanh biết như bích giã bọn chúng đàn vào lẫn nhau chiếu giỏi tạo thành một bức lộng l ấ y mà đồ án thần bí nguyên tiền bối sau đó nên làm cái gì có phản hư tu sĩ lập tức mở miệng hỏi sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng nguyên đạo nhân lộ ra một tia ánh mắt kiên định nói một chữ kéo kéo tới nhân hoàng xuất quan cùng một thời gian hạ giới vân châu cảnh nội tòa kia đột nhiên xuất thế phong yêu tiên tông phía trước ninh phủ r i ê u ngồi xếp bằng tại không kiếm nằm ngang ở trước người phát ra vô tận kiếm ý hắn tới nơi đây chỉ nói một c â u nhập tiên tông trăm triệu yêu giả giết cách xa nhau bách lý tri địa có một chỗ nhìn như bình thường tiệu chấn trong tiểu trấn có một gian q u á n trà ngày bình thường vốn là phi thường náo nhiệt người đến người đi mà giờ k h ắ c này nơi này sớm đã là không có mờ a a i cái bàn n g ồ n ngang lộn xộn trưng bày lộ ra đặc biệt quận cũ v q u á n trà lão bản một cái thân hình gầy yếu nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy toàn thân ngăn không được rút n r ú i y hắn đang đứng tại một b à n khách nhân bên cạnh bình trà trong tay k h ẽ n g h i ê n g là khách nhân t r o n g t r à cái tia nóng h ổ i nước trà thuận miệng ấm chậm rãi chạy xuống tại trong chén tóe lên nho nhọ b ằ n ư ớ c có thể lão bản lại không hề hay biết trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng b căn bản là không có cách núc ních chút nào đại nhân chúng ta lúc nào đi lấy phong yêu truyền thừa nói chuyện chính là lưu quyền hắn d á n g người mập lùn trên mặt chất đầy lịnh ngọt dáng tươi cười bộ dáng kia hiển nhiên chính là một bộ mười phần thiểm cầu cùng nhau hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước người khác h nhân trong ánh mắt tràn đầy lịnh ngọt cùng chờ mong tại trước người hắn một vị thiếu niên thân ảnh chính thản nhiên tự đắp mà ngồi xuống thiếu niên thân mang một bộ tinh không bảo áo choàng kia bên trên lóe ra điểm, điểm tinh quang phản phất đem tinh không mênh mông mặc vào người thần bí mà hoa lệ、thiếu. năm có chút trong mắt chuyên chú nhìn xem ly trà trước mặt khẽ nhấp một cái trà động tác yêu nhãm mà thanh thản thanh âm của hắn thanh tịnh êm thay như là trong núi thanh tuyển chạy xuôi không đội dừng một chút hắn lại chậm rãi mở miệng n é t miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên xem trước một chút đùa dỡn lại nói nói đi hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía phong yêu tiên tông phương hướng trong mắt lóe lên một tia t r e o tức cùng hiếu kỳ ta ngược lại thật ra hiếu kỳ những sâu kiến này nên như thế nào ứng đối tiên yêu giới thế công l i u quên nghe chút vội vàng gật đầu không ngừng trên mặt thịt mỡ theo động tác của hắn run lên một cái trong miệm liên tục dù sao cái kia phong yêu tông truyền thừa cũng là đại nhân vật trong bàn tay bộ kiên định đoạt bộ dáng để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh c h á n g h é t ngay vậy thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng cũng không nói thêm gì nữa hắn lần nữa n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía chân trời trong mắt l ó e lên vẻ mặt phức tạp trong lòng âm thầm nỉ nó nói trí tôn thể có chút dừng lại một lát trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần cảm khái không hổ là phong yêu tông năm đó lập tông c h i địa a một màn này nếu là bị người tộc hợp đạo nhìn thấy tất nhiên chấn kinh lưu quyền thành đạo nhiều năm là nhân tộc số lượng không nhiều cực đỉnh hợp đạo một trong chân chính đứng ở nhân tộc đỉnh nhân vật nhưng bây giờ lại là tại một cái mười hai mười ba tuổi bộ dáng trước mặt thiếu niên như vậy không đúng tại nguy nga bao la hùng vĩ đại hạ trong hoàng cung một loại trước nay chưa có nặng nghề không khí như là một đoàn đậm đặc n mây đen c h i ế u nặng bao phủ toàn bộ cung điện trong điện ngoài điện bóng người đông đảo bao giờ cũng đều có thân ảnh như là sao trồi bay vào hoặc bay ra bọn hắn thần sắc vội vàng bước chân bối rối truyền lại từng đầu đủ để chấn động lòng người tin tức bẩm báo nữ đế đại nhân một tên thân mang h y hải lính liên lạc uy một chân trên đất thanh em vội vàng mà run Thiên cột tan, tộc đại quân giống như thủy tuân ra. Giờ phút trú như chiếu đại giống giờ đại yêu yêu quân này đóng vỡ ra, đã hạ ở bẩm ê n cảnh ngoài vạn chúng tin tinh nguệ, không sinh. tức phải đi rằm tin một ta xét dò b báo nữ đế đại nhân lại một tên quan truyền lệnh chạy vội mà vào t h ở hồng hộc nói ra tại cái k i a thần bí tiên tông trước đó đột nhiên xuất hiện một vị kiếm tu á o trắng hai mắt lại bị một khối ngân bố chỗ che đậy giờ phút này hàn chính khoanh chân ngồi tại tiên tông phía trước bẩm báo nữ đế đại nhân ngay sau đó một tên khắc binh sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng sông vào đại điện bịnh một tiếng quỷ xuống thiên kiếm tông đệ nhị sơn sân chủ lại bị thương nặng sắp chết đã rơi vào yêu tộc trong tay Mà ra tin a y n g ư ờ đ ú g là đệ tức ử Lâm Bây Thanh Nguyệt truyền cả. tin cảnh biên bên ngoài còn đến giờ, vợ cả. cái kêu này g công ạ hạ o thiền thiết nhiên lôi đ i điểm đại chiến. Tin nếu muốn cứu sơn chủ tính mệnh, danh muốn nữ đế đại nhân cùng thứ nhất n đế cứu chủ tức thứ à giống như một đạo kinh lôi ở trong đại điện nổ tung bẩm báo nữ đế đại nhân lời còn chưa dứt lại một người bước nhanh mà vào thanh em mang theo tiếng khóc nức nở yêu giới đám ác ma đổ ba cái thôn trang những cái kia vô tội bách tính thảm tạo đặc t h ủ bọn hắn còn tuyên bố như nữ đế đại nhân không đi ra liền muốn một mực giết tiếp để đại hạ sinh linh đồ thắn một tiếng thanh thúy nhưng lại kinh tâm động p h á c h thanh â m tại trên đại điện đột n g ộ t văn vọng nguyên lai là vương thúy hoa nàng vốn là nắm chặt trôi kiếm tay bởi vì dùng sức quá mạnh lại sinh sinh đem trôi kiếm kia bắn nát chỉ gặp nàng hai mắt đỏ bừng tựa như thiêu đốt h ỏ a diễm s ắ c ý như thực chất giống như từ trên người nàng tràn ngập ra phản phất một giây sau liền muốn đem hết thẻ trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn tại đại điện đầu tiên bên trên hạ u nguyệt thần sắc trong nháy mắt phát lệnh nữ đế đại nhân tỉnh tạo a một vị lao giả tóc trăng xóa vội vàng tiến lên một bước chắp tay nói ra tuyệt đối không thể đáp ứng lôi đài này sự tỉnh lâm tiền bối cùng cơ tiền bối đã tiến về thượng giới cứu viện bây giờ chỉ có thể chờ đợi thượng giới đại nhân vật giáng lâm mới là cử chỉ sáng suốt quyết không thể hành sự lỗ mãng để tránh chúng yêu tộc giang kế đúng a nữ đế đại nhân lập tức trong đại điện vô số người nhao nhao mở miệng q u y ê nhủ thiên yêu này q u ậ t tuân gia đại quân rõ ràng đến từ thượng giới thiên yêu giới thực lực bọn h ắ n cường đại tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống lại mong rằng nữ đế đại nhân nghĩ lại a thanh âm của mọi người đan vào một chỗ q u a n quần tại trong cung điện nhưng mà một thanh âm lạnh lùng nói ra xuất quan lôi đài này bản đế tiếp chương ba trăm chín mươi năm đi trước làm một chuyện trên ư trước ớ c chuyện. đi địa, Tại một thẩm ra trong tổ ra làm mảnh k m ô ngọn vô vẫn vì ngẩn tinh thần vẫn như cũ như ngày xưa giống như sáng chói chói mắt, lóe ra thần bí mà xa xăm quan mang. Tinh thần hào quang chiếu xuống mảnh này cổ láo mà thần bí trên thổ địa, phản tầng n g trói trói mắt, tổ phất vì đó phủ thêm một chiếu hào phủ xưa cũ cổ mà mà xa xăm ra địa, lóe láo bí bí đó núi chưa bao giờ thấy qua có người nhanh như vậy đi qua l à thiên vấn tâm c h i l ộ ngươi một tiểu nam hải mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn vẫn hay bóc nhưng bây giờ không biết nên như thế nào hình dung nhìn thấy trước mắt người chỉ có thể hít sâu một hơi mang theo nồng đậm sợ hai t h ằ n nói ngươi thật sự là quá nhanh chín đời phong yêu lịch đại mạnh nhất cũng nhất yêu quả nhiên danh bất hư truyền ở trước mặt của hắn thẩm n i ệ m thần sắc bình tĩnh quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất hắn không nói gì chỉ là có chút q u a y đầu ánh mắt rơi vào đã về không truyền đạo giá trị bên trên chỉ có chính hắn rõ ràng đến tuột cùng hao phí bao n h i ê u thời gian dòng dã hơn ngàn năm t u ế nguyệt chín đời đại nhân bức kế tiếp dự định như thế nào tiểu nam hài đột nhiên nghiêm sắc mặt đội giọng hỏi nếu là khí tức không sai, phong yêu tông đã Lấy trong mắt hắn mảnh thế giới này bản chất phảng phất đã bị hắn thấy rất rõ ràng tầm mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận không gian thấy được tầm kia màu đen kết giới kết giới kia sền sệ tản ra làm cho người buồn nôn khí tức phảng phất thế gian tất cả tà ác đều hội tụ ở này hắn biết đó là chúc cựu âm phần bụng đi trước làm một chuyện thẩm nghiệm nói khẽ bây giờ thực lực của hắn đã tới la thiên tiên tầng cấp có được cổ cảnh cường đại chiến l ự c trong lòng hắn trước hết nhất muốn làm liền đem sư tôn của hắn lạc ly tiếp về sau đó hắn mới có thể tiến về hạ giới chính yếu nhất hắn vẫn còn có chút lo lắng chúc cựu âm sẽ cầm lạc ly làm con tin áp chế hắn đây là thẩm n i ệ m không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống tiểu nam hải nghe thẩm n i ệ m lời nói có chút suy tư một phen sau đó nói ra chín đ ờ i đại nhân ngươi hẳn phải biết chân chính hát thủ phía sau màn kỳ thật mượn một chút bại lộ ngươi thành phong yêu đạo tôn cùng la thiên tin tức tốt nhất không ngại thẩm n i ệ m thuận miệm đáp lại nói giọng nói nhẹ nhàng lại lộ ra một cố cường đại tự tin. h dần dần thế thế, nói xong hắn đứng vậy nhìn xem thẩm niệm biến mất địa phương trong mắt có tinh quang tràn ngập tổ đ i a u bên ngoài tiểu niệm thẩm mân lập tức đứng vậy có chút kích động đều hắn căn bản nhìn không ra thẩm niệm lúc này cảnh giới tăng lên bao nhiêu nhưng từ nơi sâu xa có một chút cảm giác hiện tại thẩm niệm hắn rất lạ lẫm thẩm niệm nhìn thoáng qua lão tổ ôn nhuận cười một tiếng toàn tức nói hạ giới sự tính ta đã biết lao tổ ngươi đi nói cho thiên hữu cơ lao nhân nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ toàn bộ tiếp viện hạ giới lời vừa nói ra thẩm mân sững sờ một chút mặc dù thẩm nghiệm nói ra những lời này tại hắn trong dự liệu nhưng chính thai n g h e được vẫn còn có chút khiếp sợ thế như là thẩm mân bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi nhận được tin tức bất hủ chi vương an hoàng ngay tại khấu quan đế thành nếu là cường giả nhân tộc tất cả đều đi cái kia đế thành coi như nguy hiểm thẩm nghiệm một chút liền nhìn ra cái gì thân nhiệm của hắn đã có thể bao trùm đến đế quan bao trùm toàn bộ thế giới này cái kia an hoàng giao cho ta là được thẩm n i ệ m thuận miệm nói ra hắn muốn đi tìm trúc kiểu âm liền phải từ thiên yêu giới đi qua thiên liền là hắn con đường phải đi qua. thuận lộ giải quyết liền có thể thẩm â n lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ nếu là thẩm niệm làm như vậy không phải liền là triệt để cùng thiên yêu giới vạch mặt ngày đó ước hẹn cũng liền không tồn tại hắn cũng không hoài nghi thẩm niệm có thể giải quyết tan hoàng chỉ là năm có thể nghĩ lại thẩm â n liền muốn thông vô luận như thế nào trận chiến này đều là tránh không khỏi cho nên tiến lên một bước vô vô thẩm niệm bà vai nói tiểu niệm lao tổ ở hạ giới chờ ngươi thẩm niệm nhẹ gật đầu quay người dậm chân mà đi lấy tốc độ của hắn k ỳ thật đi một chuyến cũng rất nhanh mười bốn tại thế cục kia khẩn trương đế quan bầu không khí ngưng trọng đến phản phất thực ch trong lúc đó lần lượt từng bóng người như là sao t r ổ i phá không hạ xuống dẫn tới ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ đó là vươn g ra một vị lao tổ hắn tới trong đám người không biết a i hô một tiếng chỉ gặp một tên lão giả thân mang một bộ áo bào đen bay phất phới như quỷ mị giống như xuất hiện tại đế quan trên tường thành hắn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt thâm thuy mà sắp bén p h ả n phất có thể xem thấu hết thảy quanh thân tản ra một cỗ trải qua thuế nguyệt lắng động uy nghiêm khí tức tại hắn đằng sau cơ ra thầm ra các cường giả cũng n h o nhao giáng lâm trang diện kia như là tinh thần truy lạc thanh thế to lớn những cường giả này từng cái khí t làm cho người ta cảm thấy cảm giác g á p bách máy liệt cùng lúc đó hợp đạo cảnh các đại năng cũng theo nhau mà tới bọn hắn đến để đế quan trên tường thành bầu không khí càng ngưng trọng nguyên đạo h ư u tình huống như thế nào một vị hợp đạo cường giả cao mày thần s ắ c lo lắng mở miệng hỏi nguyên đạo nhân sắc mặt ngưng trọng con mắt chăm chú nhìn chăm chú tiên h u y ê n phương hướng chậm rãi mở miệng nói bất hủ chi vương an hoàng giáng lâm đằng sau tạm thời không có bất kỳ cái gì động tác ta đã khởi động đế trận chỉ là hắn hơi hơi dừng một chút trong mắt lóe lên một tia lo âu nói tiếp như hắn thật xuất thủ cái này đế trận căn bản ngăn không được hắn bao lâu đám người nghe nói sắc mặt đều là biến đổi. nguyên đạo nhân tiếp tục nói trừ phi cường giả nhân tộc đều tới cùng nhau xuất thủ duy trì đế trận bất quá hạ giới bên kia tình huống cũng khẩn cấp lúc này lại có một vị hợp đạo tu sĩ vội và nói g n còn chưa làm tốt quyết định sao đến cùng là bảo đảm một bên nào bốn trong lời nói tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ nhân hoàng đại nhân còn không có xuất quan hiện tại chỉ có thể ngăn chặn nguyên đạo nhân trả lời đây cũng là hắn vì cái gì nói muốn kéo nguyên nhân kéo một vị hợp đạo cường giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngay sau đó hỏi làm sao kéo nếu là cái này bất hủ chi vương xuất thủ làm sao bây giờ ngay tại cái này hợp đạo cường giả vừa dứt lời sau đó toàn bộ đế quan trên tường thành trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tính mịch trong lòng của tất cả mọi người đều bị cái này liên tiếp vấn đề sở khống nhiễu phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông tất cả mọi người biết rõ thời khắc này thế cục giống như d ì a vách núi tơ thép hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục một cố khí tức kinh khủng đống nhiên lưu t r u y ề n cỏ thật sự là miệng q u n đen đế quan trên tường thành tất cả hợp đạo nhao nhao lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng nguyên đạo nhân lạnh lùng nói vậy cũng chỉ có thể lấy mạng kéo ầm ầm có cự thú đạp thiên thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên li tựa như một tòa nguy nga núi nhỏ n g n bước bước chân trầm bồn c h ầ m rãi đi tới nó hình thể cường tráng bắp thịt cả người sôi sục tàn ra làm cho người sợ hai khi tức cái tia tráng kiện tứ chi phản phất có thể đạp nát thế gian hết thể trở ngại trên người bộ lông màu và nóng dưới ánh mặt trời lõe ra như kim loại quang trạch mỗi một cây đều giống như ẩn chứa lực lượng vô tận kỳ lạ hơn đặc biệt chính là nó quanh thân quanh quẩn lấy từng tia từng tia hỗn độn khí phản phất từ hỗn độn sơ khai liền đã tồn tại thần bí mạ cổ lão đôi sừng trâu kia kim hoàng sáng trói tựa như hai thanh tuyệt thế thần minh Tản chương ba trăm chín mươi sáu cổ cảnh tri năng cái này sao có thể chương ba trăm chín mươi sáu cổ cảnh c h i năng cái này sao có thể chỉ gặp mấy chục vạn thiên yêu giới đại quân lít nha lít nhít sắp xếp tại trên đại địa tựa như dòng lũ đen ngòm từ chân trời c u ộ n c u ộ n mà đến tràng diện kia không thể nhìn thấy phần cối u trên người bọn họ tản ra túc sắt chi phí phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều nhuộn thành tu la địa ngục đại mạc tại dưới chân của bọn hắn run dày đế q u a n nội vô số tu sĩ sắc mặt c h ă n nhuận liền khí tức này đều để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh đây là tại có đế trận bảo vệ tình h u ố n g dưới nếu là trực diện bọn hắn sớm đã hôi phi lên diệt thế thì còn đánh như thế nào lấy cái gì đánh trong chốc lát đế quan trên tường thành cũng loạn cả lên hắn làm sao lại đột nhiên xuất thủ t r ú c cửu âm không phải cùng nhân hoàng đại nhân từng có một ngày ước h ẹ n sao có người gào thét hỏi nhưng hắn thanh âm mang theo run dày ước định có hợp đạo tu sĩ lệnh giọng châm chọc nói yêu giới sẽ cùng nhân tộc nói chuyện gì ước định tiếng nói của hắn rơi xuống đằng sau t lúc này an hoàng thần xác lệnh nhạn thần quang vây quanh quanh thân hắn đã nhận được mệnh lệnh bắt đầu khấu quan phân tán cường giải nhân tộc tốt nhất đem thẩm nghiệm cũng dẫn tới dạng này hạ giới bên tia liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hắn chủ động xin đi giết giặc muốn tới gọi đế quan vì cái gì không phải khác chính là vì thẩm nghiệm mà đến hôm đó tại thiên liên cùng hắn rằng có lúc an hoàng liền nội giận vô tận tuế nguyệt đến nay còn không có một tên nhân tộc nên như vậy cùng hắn như vậy nói chuyện hắn muốn xóa đi đối phương cái này vô tình lời nói để đế quan bên trên tất cả hợp đạo tu sĩ sắc mặt c h ấ m nhận nghiến r ă n g nghiến lợi thời gian dần trôi qua trung thanh â m càng ngày càng gần cái kia hít thở không thông cảm giác g á p bách tràn ngập đế quan mỗi người trên thân từ lâu đến cuối trong xe đều không có chút nào động tĩnh không có lời nói chuyện ra phảng phất thế gian này hết thảy ước vạn sinh linh thăng t r ư ờ chư thiên huy hoàng x á l ạ vô tận hồng trần phồn hoa ồn ào náo động đều hoàn toàn không trong mắt hắn trong máy mắt kim nhu đã tới chiến xa màu vàng nóng bên trên đạo kia hôn độn thần ma giống như thân ả n h nhìn xuống thương sinh thanh âm lãnh đạm sâu kiến còn không đi gọi ngươi nhân hoàng đến thủ bằng nhi các loại tà tắt l i ề n diệt nhưng mà đáp lại an hoàng lại là một tiếng gầm thét chỉ gặp nguyên đạo nhân phát r a đạo mang t h ă n g thiên tay cầm âm dương bắt quái c u ộ n k h í tức kéo lên đến trạng thái đỉnh phong muôn chiến liền chiến t a nhân tộc không sợ đế quan bên trên cũng có âm thanh phụ họa là những cái kia hợp đạo tu sĩ đến từ nhân tộc nam vực khác biệt thánh địa cùng thế gia thanh âm chấn động thương khung phù du lây cây an hoàng k i n h thường nhìn lướt qua một giây sau hán đ ộ n đây là vô tận tuế nguyện đến nay a trong, trong chốc lát vô lượng tiên đạo ký hiệu như, như mưa to rơi xuống hỗn độn chi khi ẩm vàng nổ tung cái thế sát khí trong nháy mắt buộc phát đây là thượng cổ đế thành đại trận phát động nguyên đạo nhân cùng với những cái khác hợp đạo nhao nhao xuất thủ giết vô số đạo tác thần thông nhao nhao danh sát tại trên tay kia nhưng mà đây hết thệ đều không thể làm bị thương bàn tay kia mảy may một bàn tay mà thôi lại vững vàng áp chế cả tòa đế quan đại trận b nhưng tay kia, p ả n phất có đ ợ c ì h h tiên tri n lực, k ô thể phá vào ỡ chấn nhiếp h o n nhiệm cái kia vô lượng tiên quang như n vũ vô đảm thế cái kia à bộc phát, đều khó đều đưa nó đầy nó mà lúc ù i dết. Nhưng vào l này cái kia thành chỉ cổ lão bên trên xuất hiện mấy tên lão giả mang theo tử khí tựa hồ rất nhiều năm trước liền ngủ say ở chỗ này bế tử quan bọn hắn mỗi một người đều lưu chuyển lên cực đ ỉ n h hợp đạo lực lượng bọn hắn khuôn mặt kiên nghị trong mắt thiêu đốt lên quyết tâm quyết tử tại bi tráng giống to ngọc thạch câu phần chỉ có thể dùng đến bốn chữ hình dung đế quan bên trong vô số tu sĩ n h o nhao đứng dậy còn có bị dọa cho bị bể dọa m ậ tại gần trừng trừng bầu nhìn trên chết, t lấy một cái i k an bất tồi đại hoàng ủ Nhưng v à lúc n độn đại đ n thủ nhiên phía ô n g thấy được đế q dưới là một trốn cực lạc chưa từng bị hủy hắn tất cả công kích đều ở phía trên triển khai chưa từng đối với người một nhà tạo thành nội thương thiết yêu giới đại quân cũng không chút nào tổn hại nhưng mà đế quan bên này mọi người lại run r u dậy trong lòng hoàn toàn đũ ám cái kia nguyên đạo nhân cùng vô số hợp đạo thân ảnh nhao nhao như mưa rơi xuống đều là thân chịu trọng thương miệng phun máu tươi một trường bất hủ chi vương một trường toàn bộ đế quan căn bản là không phản kháng được cũng không lâu lắm gian g g i á cái c kia nhìn không thấy đế trận trên kết giới đ ỗ n g nhiên hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt tựa như mạng nệ bình thường hướng về bốn phương tám hướng điên cùng mở rộng nhanh gắn bó đại trợ ba giờ khắc này có hợp đạo tu sĩ hiến tế chính mình hóa thành một bãi bãi cốt lực lượng sinh mệnh cùng cả đời đại đạo đều tràn vào trong trận pháp chỉ gặp từng đoàn từng đoàn hiến tế c h i hỏa sáng lên mà tại đế quân nội tới gần nhân tộc đông huyền phương hướng chỗ cửa lớn một đám hải tử yên lặng xuất hiện bọn hắn nhìn qua không trung tòa thành kia trong mắt tràn đầy nước mắt những hải tử này đều là sinh hoạt tại đế quân nội lớn lên bây giờ lại muốn bị cưỡng ép đưa tiễn nhìn xem thân nhân của mình chết đi sợ hai cùng trong nháy mắt bao phủ bọn hắn tất cả hải tử đều tại dơi lệ trong miệng lầm bầm cha ta không đi muốn chết cùng chết các c nhân hoàng đại nhân đâu chúng ta không sợ có nhân hoàng đại nhân tại mặc dù bọn hắn tuổi không lớn lắm nhưng lại cái gì đều hiểu bọn hắn biết hôm nay từ biệt chính là vĩnh v i ễ n ra ra a không ra ra đế quan trên tường thành một đám h à i tử lên tiếng khóc lớn tiếng khóc quanh quẩn ở giữa thiên địa tại cái này khẩn trương tới cực điểm tràn ngập tuyệt vọng cùng cực kỳ bi a i bầu không khí bên trong một đứa bé con chính tê tâm liệt phế khóc lớn nước mắt như hồng thủy vỡ đê từ hắn trên gương mặt non nớt quần quần xuống tiếng khóc của hắn tại hỗn loạn tưng bừng bên trong lộ r a đặc biệt thê lương phán phất muốn đem thế gian này bi thống đều phát tiết đi ra nhưng mà nhưng vào lúc này hài đồng này b ỗ n nhiên cảm giác đầu một trận ấm áp. phảng phất có một dòng nước cấm nhẹ nhàng phất qua an ủi hắn viên k i a sợ hãi tới cực điểm tâm trong chốc lát tiếng khóc của hắn im b ặ t mà dừng mặt mũi tràn đầy nước mắt hắn mang theo một tia u mê cùng kinh ngạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thân ảnh áo trắng tựa như một đạo mờ mị tiêu quang cứ như vậy không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện đứng bình tĩnh bên cạnh hắn cái t i a áo trắng như tuyết không nhốn bụi trần trong gió nhẹ nhàng phiêu động phảng phất không dính vào mảy may trần thế khói lửa thẩm niệm có chút túi đầu nhẹ dọn ôn n h u n ó i đừng sợ ra, ra ngươi sẽ không chết cùng lúc đó an Hoàng đã nhận ra cái gì, như hôm nay ta chân thân giáng lâm có dám một trận chiến thanh âm kia chấn động đến không khí ông ông tác hưởng phản g phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến vỡ nát một giây sau phản g phất thời gian bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép n h ấ n xuống nút tạm d ừ n g toàn bộ thế giới trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại tất cả thanh âm động tác đều tại thời khắc này ngưng kết phong không còn thổi mây không còn động liền ngay cả mọi người hô hấp phản g phất đều đình chỉ an hoàng con người đột nhiên co g i ú lại phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng da đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng chán bởi vì, Hán chương ă ba trăm chín mươi bảy bằng các ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương chương ba trăm chín mươi bảy bằng các ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương an hoàng trong cổ họng phát ra một loại trước nay chưa có chấn kinh thanh niêm h ắ nghĩ k h ô n t tới đây an hoàng đầu một lần cảm nhận được sợ sệt đây là hắn lần thứ nhất bởi vì một người thiên phú mà sinh ra loại tâm tình này bất quá mặc dù như vậy an hoàng rất nhanh ổn định tâm thần thẩm nghiệm ngươi cho dù có thể lịch chuyển thời gian lại có thể thế nào ta cùng ngươi ở chỗ này đại chiến Đế đây quan sẽ không còn tồn ngươi nhân tộc ở đây sinh linh sẽ khó tộc tại, ở một à Mà là may mắn m ta ta không sợ. Mà lại, ta cũng không thoát khỏi, phải lại, sợ. người. Vâng anh. m ộ tiếng t vang thật lớn giống như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn nổ tung trong nháy mắt này chiếc kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa chiến xa màu vàng nóng bên trên đột nhiên bộc phát ra làm cho người hoa mắt thần mê sáng trói thần quang thần quang này như là một viên đại n h ậ t bộc phát quang mang văn trượng cùng lúc đó vô tận hỗn độn khí như sôi trào mãnh liệt thủy triều từ trên chiến xa điên cùng mãnh liệt mà ra hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi cho đến không gian phản phát bị đôn sôi nước sôi tịch liệt vặn vẹo biến hình Mảnh này rộng lớn ngẩn vô tại ánh sáng chói mắt kia bên trong rất nhiều người đều thống khổ nhắm mắt lại nơi đó quang mang thật sự là quá mức sáng chói phảng phất có thể đem người linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn chỉ gặp một cái thân hình vĩ nạn sinh linh hình người nện bước trầm ổn mà hữu lực bộ pháp chậm rãi đi ra c h i ế n xa một cái tay của hắn vững vàng nắm lấy một cây hoàng kim cổ mâu thanh mâu kia tựa như như mặt trời trói l o a mắt hoàng kim quang trạch giống như một đạo vượt qua thời không cầu nối chiếu sáng cổ kim tương lai phản phất đem vạn thế lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ tàn mắt ra một loại vĩnh hàng trường tồn k h í t ứ c trên người hắn đồng dạng mang theo hào quang rực rỡ quang mang t i ế như là một kiện thần thanh áo choàng bao phủ thân thể của hắn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cái này hào quang cùng hắn trong tay hoàng kim cổ mâu phản phất thế gian không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn cùng lúc đó mọi người ở đây bị an hoàng lực lượng cường đại rung động đến không biết làm sao thời điểm một tiếng thanh âm lạnh lùng như là từ cựu ưu địa ngục truyền đến băng hàng người l i n rủa từ xa xôi thiên yêu giới bên trong thăm thẳm truyền đến an hoàng ngươi không phải nói một người đủ để vây khốn thẩm nghiệm sao cớ gì gọi chúng ta thanh âm này phản phất mang theo vô tận hàn ý trong nháy mắt để không khí chung quanh đều xuống tới điểm đóng băng lời còn chưa dứt chỉ gặp tam đại bất hủ người hiện thân phía trước ba đám mông lung mà thần bị ánh sáng như là viễn cổ mê vụ chậm dãi hiện hiện đem ba đại cao thủ mỗi trên người một người đều tản ra một cỗ làm cho người sinh ra sợ h ã i khí t ứ c khí t ứ c kêu phảng phất là tuế nguyệt lắng động nặng nề cùng lực lượng hoàn mỹ dung hợp để cho người ta tại cảm nhận được kinh ý đồng thời lại không khỏi đối bọn hắn lai lịch tràn ngập tò mò bọn hắn đều là thiên yêu giới cổ xưa nhất bất hủ sinh linh tại cái này thứ tư tinh vực trong tháng năm dài đẳng đang cực ít xuất thủ an hoàng nghe được câu này sau lông mày nhữ lại nói chính các ngươi sẽ không nhìn sao như hắn thật một người có năm chắc vây khốn thẩm n i ệ m lời nói còn gọi bọn hắn tới làm gì hắn vốn cũng không phải là loại tính cách này người lời vừa nói ra ba vị bất hủ đều là ngóng nhìn hướng thân ảnh áo trong kia đồng thời bọn hắn xuất hiện tại an hoàng bên cạnh bốn đ ạ o kinh khủng thần ma thân ảnh đứng lặng ở trên bầu trời cả nhân tộc đế quan lâm và o yên tĩnh như chết trong chốc lát bốn đ ạ o khủng bố đến cực điểm thần ma thân ảnh như là bốn tòa sơn nhạc nguy nga nạo nghệ đứng lặng trên bầu trời bọn hắn tản ra làm cho người sợ h ã i khí tức phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều nghiền thành một bịt tại đế quan trong góc cái kia vừa mới bị thẩm niệm sờ lên đầu tiểu hài nguyên bản bởi vì thẩm niệm an ủi mà hơi có vẻ bình tĩnh gương mặt giờ phút này lập tức lại lộ ra lo âu nồng hắn cái kia non nớt hai mắt chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia bốn đạo kinh khủng t h â n ảnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực bốn bốn cái bất hủ chi vương một vị hợp đạo tu sĩ sắc mặt giống như tờ giấy tái n h ậ n bờ m ô i run r à y khó khăn nói ra mấy chữ này trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng phản phất đã thấy đế quan tại bốn vị bất hủ chi vương lực lượng cường đại bên dưới hầm vang phá diệt thảm liệt tràn diện trong lòng hắn một cái bất hủ chi vương lực lượng liền đã đủ để cho dân tộc dốc hết toàn lực đi chống cự cái kia như là núi cao nguy nga giống như khó mà vượt qua thực lực cơ hồ hao hết nhân tộc tất cả dũng khí cùng lực lượng mà bây giờ, dòng ra bốn vị bất hủ c h i vương đồng thời xuất hiện đây quả thực là một trận thai h o a n g ậ p đầu để cho người ta không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông đại chiến làm mở ra hả? một vị già nua tu sĩ nhân tộc khang cả giọng gào thét trong âm thanh của hắn tràn đầy bi phấn cùng bất đắc dĩ phảng phất tại hướng cái này vô tình thiên địa chất vấn nhân hoàng đại nhân đó là nhân hoàng đại nhân nhân hoàng đại nhân tại c h ấ n áp an hoàng mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm một vị mắt sắc tu sĩ đột nhiên thấy được g i ấ m tại kim l ư u trên lưng thân ảnh lập tức vô cùng kích động ô hắn đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ gặp người hoàng cái kim ngưu trên lưng c ù nguyên an gia hoàng răng Vương giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ thấy thế, láo có tức lấy. lợi, tổ q á cái quá đáng. Đáng t bất hủ liên thủ đối phó ta nhân tộc ta ta tộc buồn liên nhân nhân hoàng, khinh người quá đáng. Đáng hận à, hận ta vô lực, hận ta nhân tộc nhỏ lực, đối hủ phó à, vô ế thế chiến. u quân tu u không không phải như cho hoàng nhân phân hợp chàn trách cô nào người cùng lòng. n g đại mũi vậy vị đầy y ta Một mặt tự đạo để cam sĩ, đạo nhân nhìn lên bầu trời vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nhân hoàng đại nhân có thể toàn thân trở ra nếu không nhân hoàng đại nhân một khi bại dân tộc liền cũng liền bại tiếng nói của hắn t r u y ề n khắp mỗi một vị hợp đạo trong mắt bọn hắn n g ẩ n đầu nhao nhao chăm chú nhìn xem cái kia áo trắng bóng lưng cảm xúc khác nhau có kỳ vọng có không đành lòng có cảm thấy hắn rất cô độc chỉ có thể một người mà chiến có thể tất cả mọi người không nghĩ tới theo đạo kia thanh â m thanh lánh vang lên sau bọn hắn cả đời này đều không thể quên một màn trước mắt kim nhu trên lưng thẩm niệm dương mắt nhìn một chút cái này bốn bóng người liền nghe an hoàng mở miệng nói thẩm niệm nếu ngươi không muốn cùng chúng ta tồn tại lưỡng bại câu thương lời nói liền lui ra yêu tổ nói ước định vẫn như cũ giữ lời chỉ cần ngươi không rời đi đế quan liền có thể không sai thẩm niệm ngươi còn chưa vô địch lui ra là ngươi tốt nhất đường có bất hủ c h i vương phụ hòa nói nhưng mà thẩm niệm lại là không khỏi khẽ c ư ờ i nói bằng các ngươi cũng xứng cùng ta lưỡng bại câu thương lớn mật thẩm niệm ngươi quá tự tin chúng ta là tồn tại vô địch chớ có cho là t i ê n tiên hôn độn thể t i ể u thành nô các loại liền sợ ngươi ha ha thẩm niệm ngươi ngay tại một tiếng k i a cười nạo h vừa lên nói cũng còn chưa hoàn toàn lối ra thời khắc an hoàng dẫn đầu con ngươi kịch liệt co g i ụ lại phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng mặt khác ba vị bất hủ tri vương nguyên bản chấn định tự nhiên thần sắc cũng trong phút chốc nhao nhao đại biến trên mặt bọn họ thong rong trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế một cỗ bọn hắn chưa bao giờ cảm giác qua khí tức tán phát khí tức này quỷ dị mà cường đại phản p h ấ t siêu thoát ra thế gian tất cả phát tắc cao cao áp đảo t r ư thiên phía trên vê anh phản p h ấ t giữa thiên địa mãnh liệt nhất bạo tạc toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đây hết thảy chỉ vì thẩm niệm giản đơn giản đơn đấm ra một quyền một quyền này nhìn như bình thản không có gì lạ lại mang theo một tia thần bí khó lường la thiên chi khí theo một quyền này vùng ra đại đ phản phất muốn đem linh hồn của con người đều chấn động đến vỡ nát toàn bộ thiên n g u y ê n g i ố n g như là tao nộ g hai hoàng ngập đầu bắt đầu kịch liệt run rẩy gào thét phản phất tại hướng thế nhân nói nó thừa nhận to lớn thống khổ tại trong một quyền này ẩn chứa rất nhiều đạo khí tức trong đó có hôn nội quyền còn có cái kia thật lâu chưa từng thi c h i y ể n tên là kiếm quyết bây giờ thẩm nghiệm đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới có thể đem tự thân tất cả thần thông đại đạo hoàn mỹ dung hội tại trong một quyền loại lực lượng này trình độ kinh khủng đơn giản vượt quá tưởng tượng chạy không địch lại nhanh bốn vị bất hủ chi vương tại ngắn n g i kinh ngạc đằng sau rốt cục nhao nhao lấy lại tinh th Trưng Trong lúc đưa một trọng thương. Trong 398, trong lúc đưa tay, vừa chết, tam m không không tiếng t này châm đục phản phất là không gian bị xé nước khúc nhạc dạo an hoàng dốc hết toàn lực cầm trong tay thanh kia có hủy thiên diện địa đại sát lực thiên mâu ra sức ném ra thanh kia thiên mâu vốn là hắn tung hoành thiên địa cậy vào trên đó khắc rõ vô số phủ văn thần bí tản ra làm cho người sợ hai khí t ư c phản phất có thể xuyên thủng thời không chém chết hết thể trở lại nhưng mà tại thẩm n i ệ m cái này ẩn chứa la thiên chi khí cùng rất nhiều thần thông đại đạo một quyền uy thế phía dưới thiên mâu còn chưa ném ra ba tức xa tựa như yếu ớt pha lê giống như giang giáp một tiếng trực tiếp vỡ nát ra vô số nhỏ vụn mảnh vỡ như là sao trổi tứ tán về ra mỗi một phiến đều mang không cam lòng cùng tuyệt vọng khí t ứ c an hoàng trên khuôn mặt trong nháy mắt lộ ra h o à n g sợ đến cực hạn biểu lộ cái kia hai mắt t r ở t o cái kia như mánh liệt thủy chiều giống như lực lượng liền đã theo nhau mà tới vô tình đánh tan hắn tiên hồn không chỉ có như vậy hắn linh mộ chỗ thủ vững đạo cũng dưới một quyền này bị đánh cho ph ngươi không có cổ môn k h í tức ngươi là la tiên h một khắc này hắn mới phản ứng được không gì sánh được kinh hãi khuôn mặt sợ hãi trong chốc lát q u y ề n ý chính giữa an hoàng bị xóa đi một đời bất hủ chi vương ép nhân tộc đế quan không thở nổi cường giả vô địch cứ thế mà chết đi rất nhanh nhanh để cho người ta cũng không dám tin tưởng vậy còn còn sót lại q u y ề n ý quét sạch hướng ba vị kia bất hủ chi vương ba vị bất hủ chi vương tại c ố này khủng bố q u y ề n ý trùng tích vào trong nháy mắt bị thương nặng r i ê n phần mình chân thân cũng không khỏi tự chủ hiện lộ ra bên trong một cái đúng là một cái to lớn vô cùng con thú cái này côn thú thân hình tựa như núi cao khổng lồ q u ê n thân tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức cường đại nghe đồn đây là một loại thượng cổ dị thú nó thân thể cứng rắn vượt q u a tưởng tượng phản phất là do thế gian kiên cố nhất vật liệu đ ú c thành không thể phá vỡ nó từ khi ra đời liền có phản hư cấp độ thực lực tại yêu một trong loại bên trong không thể nghi ngờ là nhân vật cực kỳ người tiên mà giờ k h ắ c này cái này cường đại côn thú lại tại quyền ý trùng k í c h vào như bị xét đánh điên cuồng lùi lại ra ngoài nó một cánh tay lại bị cái này kinh khủng quyền ý ngạnh i n h sinh bật đi chỗ cụt tay máu tươi như suối tuân ra chiếu xuống trong hư không hóa thành một mảnh huyết vụ c ô n thú trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi cái kia nguyên bản tràn ngập uy nghiêm cùng bá khí hai mắt giờ phút này chỉ còn lại có sợ hãi cùng khó có thể tin đứng hàng ở giữa là một cái hình người sinh linh đúng là cái lao giả bộ dáng nhưng hắn giờ phút này lại chỉ còn lại có một nửa thân thể m ặ t khác nửa thân thể lại bị quyền ý này vô tình xóa đi phảng phất chưa từng tồn tại bình thường xung quanh thân thể của hắn tràn ngập từng kia từng sợi lực lượng phát tắc ý đồ chữa trị thân thể không c h ọ n v ề kia nhưng mà lại lộ ra như vậy phí công cái cuối cùng bất hủ tri vương tình huống thảm thiết nhất bởi vì hắn tại tuế nguyện thời không trên đường tạo nghệ không bằng hai người khác cho nên đang tránh né quyền ý trong nháy mắt đã chậm như vậy một cái chớp mắt một cái chớp mắt này chi kém liền để hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới đầu của hắn bị quyền ý như như lưỡi dao chém xuống cốt đau cũng theo đó bẻ gãy nếu không phải đến bọn hắn cảnh giới này chỉ c ầ n đạo còn tại thì không chết lời nói hắn đã là cái người chết giờ khắc này toàn bộ thiên n g u y ê n trên giới lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch phản phất thời gian đều trong nháy mắt này đỉnh chỉ lưu động lạ ngắt như tờ bầu không khí bên trong tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông sợ hai cùng r u n động tất cả mọi người bị một màn này cả kinh n gây ra như p h ố n g trong đầu c h ố n g giống một quyền vẹn vẹn một quyền liền đánh giết một vị bất hủ c h i vương còn cộng thêm trọng thương ba vị bất hủ c h i vương đây là cỡ nào kinh thế hai tục vĩ lực lực lượng này đã siêu việt đám người nhận biết p h à m vi tại nguồn lực lượng này trước mặt cái gọi là bất hủ c h i vương tựa hồ cũng biến thành như vậy yếu ớt như là sâu kiến bình thường nhân tộc đế quan t i ế n tính những cái k i a hợp đạo tu sĩ nhao, nhao ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong mắt trừ chấn kinh hay là chấn kinh như là gặp quỷ bình thường lộc cộc nguyên đạo nhân nuốt xuống nước bọn rung động trong lòng nói nhân hoàng giống như lại mạnh hơn rất nhiều rất nhiều vừa mới qua đi mấy canh giờ đây quả thật là người có thể có tốc độ tu luyện a trái lại thiên yêu giới đại quân cái tiêu c ử u anh bộ tộc tộc trưởng mới nhận chức lập tức tịt n g ọ i cả người đều đang run dày sắp mặt trắng bệnh trong bầu trời hắn thành tiên đế không không dứt tiên đế sợ là giết bọn hắn cũng không có như vậy dứt khoát vậy hắn vâng đẩy ra cổ môn ngưng tụ đạo quả không biết không có cách nào đi liên thủ chém hắn lao giả truyền âm nói ra hắn biết rõ đến đối phương cảnh giới căn bản cũng không có cái gì khả năng chạy trốn chỉ có một trận chiến một giây sau rầm rầm rầm ba đạo khí tức kinh khủng đột nhiên trải rộng ba vị bất hủ chi vương nhao nhao lấy ra giữ nhà bản lĩnh trong đó một vị chính là người này hình sinh linh láo giả hắn n ổ i điên ở xung quanh đầy trời đều là kinh khủng bất hủ chi đạo lông t ơ bình thường như hạt giống bù công anh như tuyết bay là tả nhẹ nhàng rớt xuống những bù công anh này nhìn như nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng vô tận mỗi một phiến đều phảng phất là một đạo phù văn thần bí tản ra đặc biệt khí tức đây là đạo của hắn giờ khác này mới có người nhận ra thân phận của hắn hắn là ngày đó yêu giới thành đạo sớm nhất một vị bất hủ có thể truy tố đến phong yêu tông thời đại đã từng liền đi theo trúc i ể u âm hắn là một gốc thiên địa yêu bồ tu hành vô tận tuế nguyện thành đạo chiến lược cao đáng sợ tại toàn bộ thiên yêu giới bất hủ c h i vương bên trong chiến lược của hắn đủ để xếp vào ba vị trí đầu thật không nghĩ đến trong thiên địa này đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên một loại liệt diễm cái này thần viêm là màu bạc không gì sánh được s a n g chói đốt bầu trời đều thành màu lửa đỏ thư không đổ sụt thiên địa này đều tại gạo thét run rẩy đây là hỗn độn thần viêm thẩm nghiệm tiểu thành đằng sau lần thứ nhất vận dụng cái này tiên thiên thi Cái kia h ì bất bất ngay h n tại thời khắc này một đạo khủng bố đao quang quất tới đầu lâu kia bị chém rụng bất hủ cũng tại thời khắc này đồng thời xuất thủ tập sát thẩm nghiệm đầu lâu nhưng hắn thân thể trong chốc lát liền run dày lên chỉ gặp thẩm nghiệm dội ra hai ngón tay kẹp lấy cốt đao cái kia vô kiên bất tồi chuẩn tiên đế cấp đường pháp khí giang rác một tiếng trực tiếp bị s i n h s i n h bẻ gãy cái kia kinh khủng đến tiếp sau chi lực đem cái kia không đầu sinh linh trong nháy mắt băng thành bụi phấn cái kia đang m u ố n động thủ côn thú lập tức xù lông nhìn thấy hai vị đạo hưu thảm trạng đằng sau hắn liều lĩnh thiêu đốt tiên hồn muốn đau mệnh hắn là nhà vô địch đã rất nhiều năm qua không có uy hiếp được tính mạng hắn sự tính phát sinh tựa hồ đã quên đi loại này run dậy nhỏ b é cảm giác nhưng mà hắn vừa mới bước vào mảnh kia trong không gian hối loạn liền có một cái nhẹ nhàng diệt chữ từ trên chín tầng trời chuyển đến như là mang theo cổ sứa nhất pháp trong nháy mắt côn thú bị một chữ lẽ chết thân thể không còn sót lại chút gì. k h í tức đều không tại bên trong vùng không gian này bị trục xuất tới hư vô giờ khắc này tất cả mọi người rung động cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp đối kháng vẹn vẹn trong trước mắt bốn vị bất hủ c h i vương cứ như vậy bị diệt thậm chí rất nhiều nhân tộc hợp đạo căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ có thể nhìn thấy giữa không chúng kia trôi nổi hài cốt lao thiên ta không nhìn lầm đi thiên yêu giới bất hủ cứ như vậy bị nhân hoàng đại nhân làm thịt có hợp đạo lẩm bẩm nói người đều bị sợ choáng váng so giết gà còn đơn giản à giết gà đều được băng một thân lông nguyên đạo nhân nhìn xem cái k i a không nhốn bụi trần tựa hồ căn bản cũng không có động thủ qua áo trắng bóng lưng rung động nói ra cũng vào lúc này đế quan bên trong có liên tiếp tiếng hoan hô vang lên thiên đế vô địch một bộ áo trắng kia không có nhiều lời mà là một bước phóng ra biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người bước vào thiên yêu giới thẩm nghiệm tốc độ rất nhanh mỗi một bước bước ra bốn phía tràng cảnh ngay tại biến hóa chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở hắn chạy tới thiên yêu giới cuối cùng thông hướng trúc cửu âm bên ngoài cơ thể thông đạo vậy mà d o xét không đến đến tìm người hỏi một chút thẩm nghiệm một phen cảm giác đằng sau không có tìm được cửa vào hắn phỏng đoán vậy hẳn là là trúc c ử u âm thời kỳ đ ỉ n h phong lợi dụng trận pháp đem nó che lại mặc dù thẩm nghiệm có la thiên chi năng nhưng trúc c ử u âm dù sao tại cổ cảnh chờ đợi lâu như vậy lại là sơn hải tiên thiên đại yêu biết một chút ngay cả cổ cảnh đều nhìn không thấu trận pháp cũng rất bình thường một giây sau thẩm nghiệm bắt được một cái khí thức thân ảnh của hắn khẽ đ ộ n thanh câu thành thanh câu hồ tộc tại thiên yêu giới vương thành chiếc cứ lấy một mảnh rộng vô ngần sơn hải rất hùng hồn tòa thành này lấy tinh hải đ thằng đường đi tới thẩm n i ệ m chân mày hơi nhữ lại nơi này quá an tính hắn nghịch c h u y ể n thời không có thể nhìn đến đây phát sinh qua đồ sát vô số thanh khâu tộc nhân bị diệt xẻ ra chuyện t r ú c k i ề u âm xuất thế đằng sau chỉ sợ lập tức liền đã nhận ra thẩm n i ệ m biết thanh khâu bộ tộc kỳ thực nhân tộc thân phận nội ứng một đường tiến lên thẩm n i ệ m đi tới bộ tộc này tổ địa d i ư ờ n g trúc cổ thụ cụ đá bàn cờ còn có bốn thi thể bàn cờ kia đối diện còn có một đạo tuấn lang thân ảnh ngồi n g a ngắn áo xanh nôn máu sợi tay đều đang run dày có thể làm cho huyết vương bất hủ tự mình xuất thủ thật sự là để mắt ta đồ sơn ngọc đồ sơn ngọc cười khổ trong lòng đều là bất đắc dĩ tính kế cả một đời vậy mà thua đột nhiên như vậy đại chiến thời gian vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn từ đó hắn bố cục tất cả đều bại lộ đầy bàn đều thua tại phía sau hắn đồ sơn đấu ấu ấu n g ồ i liệt trên mặt đất toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh trong đầu tất cả đều là t r ố n g không đã bị sợ choáng váng tại đồ sơn ngọc đối diện là một cái toàn thân nhuộn máu sinh linh là một vị bất hủ hắn hung danh thật sự là quá lớn chỉ vì đây là một tôn huyết ma tu luyện mà thành cực kỳ thị xác nghe đồn hắn là hốt ăn một tôn chân chính tiên đế hài cốt thành tựu bất hủ tại thiên yêu giới bên trong phần đ ộ nhất v ề phần cái k i a tiên đế hải cốt là thế nào tới sát xuất lớn chỉ có chính hắn biết cho ngươi một cái cơ hội huyết vương nhẹ nhàng nói ra thanh em g i á n mua không có nửa điểm cảm xúc không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì đồ sơn ngọc lại là nhìn phía sau đồ sơn ấu lộ ra một tia vẻ đau lòng toàn tức nói đ ộ n g thủ đi nhưng mà đồ sơn đấu ấu ấu đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái run rẩy giơ ngón tay lên chỉ đối diện như là gặp quỷ một dạng một giây sau ẩm a đồ sơn ngọc xoay người sang chỗ khác lập tức trận mắt hốc mổm chỉ gặp một đạo áo trắng không biết từ nơi nào đi ra một thanh bóp lấy huyết vương cổ như là bất gà trang diện này quá mức dọa người n bất hủ c h i vương liền bị hắn như thế bắt lấy nói thông đạo tại cái kia ngươi chỉ có một lần cơ hội thẩm n i ệ m lanh tiếng nói trong mắt có sát ý huyết vương lập tức cảm thấy bị xóa đi phong hiểm chậm chỉ chỉ một cái phương hướng thẩm n i ệ m nhìn thoáng qua không nói gì mà là quay đầu nhìn một chút đồ sơn ngọc suy nghĩ một chút nói trở về nhân tộc đi thôi nói xong thân ảnh của hắn biến mất đồ sơn ngọc dùng hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại phu phu một tiếng quỷ trên mặt đất thật lâu không nói gì m ư i thiết yêu rơi cấm điện ơ i này có một cái hư không đại đạo thông hướng chân chính vũ trụ là chúc cửu âm trong bụng duy nhất thông đạo. nhưng c kiểu âm t mà i la thiên yêu giới xây dựng n đã là có thể chiến cổ cảnh cho dù cái này bất hủ chi vương mạnh hơn tại thẩm niệm trong tay cũng không có chống đỡ quá lâu liền bị triệt để ma diện chỉ có một cây đại kích vắt ngang trong hư không tản ra nồng đậm khí tức vạn pháp bất sầm ngược lại là cùng tiền thiên hỗn độn thể có chút tương tự k h ó trách là bất hủ chi vương bên trong mạnh nhất một vị thẩm n i ệ m nhìn xem thanh kia lại kích tiện tay vung lên đem nó nhận lấy cái này nhìn huyết vương là trong lòng run sợ không dám có nửa điểm động tác thẩm n i ệ m chợt một bước bước vào mảnh hư vô kia bên trong t i ế n tĩnh trong tinh hạ trên vương tọa kia ngay tại điên cuồng khôi phục tu vi trúc cửu âm tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì nhìn về phía hư vô đen trắng trong hai con ngươi có vũ trụ pháp tắc đang lưu c h u y ể n như muốn khám phá thiên cơ kỳ quái vì sao nhìn không tâu thôi chứ gây mất phong yêu tông truyền thừa lại nói、16. tại thẩm nghiệm đạp diệt nhân i tộc i n t cũng khí n nam về thế đạt n ấ tới cả n g vô tận â m Bên trong thần lụng, nhân hoàng điện. Thiên cơ lão nhân lão h cơ được thuế i n nguyệt đến nay cường thịnh vô số người kích động đều có chiến ý phát ra thiên k địa chấn động vô số cường giả tựa như sao dậy đặt phóng lên tận trời không gian bị phá ra thanh âm liên miên t h ậ p trùng tràng diện chi h n u vĩ rung động lòng người cùng một thời gian thời không luân bàn bên trong vô số thiên tiêu sừng sững ở trong hư không có thẩm dạng thẩm vô đạo vương đẳng cơ thần du năm đương nhiên còn có chạy tới khương sơn h i ê n chỉ bất quá nàng một mực yên lặng ăn bánh ngọt nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn một loại nói không rõ đ ạ m mạc chi ý thẩm n i ệ m thời gian trăm năm ta nhất định sẽ đổi k ị p ngươi vương đằng ở trong lòng âm thầm thể lộ ra quyết tuyệt chi sắc mà thẩm dạ lại là liếc mắt nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu cơ hồ cả nhân tộc cấp cao nhất thiên kiêu đều tới thời gian cấp bách tuy có thời gian trăm năm nhưng lại để cho các ngươi một mình tu hành thực sự quá chậm chúng ta đem đ ạ i kiếp t r ư ớ c để lại một đoạn đại địa tổ mạch lấy ra đi qua bên trong có thành tựu đạo cơ duyên còn có tiên vụ chẳng lành của các ngươi về phần công pháp trên đạo pháp có không rõ ràng địa phương có thể tùy thời hỏi chúng ta tại đối diện bọn họ sương mù tím tràn ngập trên vách núi mấy vị lao giả ngồi xếp bằng chậm rãi mở miệng đây đều là am hiểu nhất dạy bảo đệ tử cường giả nhân tộc có lẽ chiến lược không phải mạnh nhất nhưng truyền đạo khối này đó là không thể c h ê đa tạ t tiền bối vô số thiên tiêu cung kính túi đầu trong mắt có chiến ý phát ra mấy vị lao giả nhẹ gật đầu người cầm đầu k i a nghị nghĩ nói bổ sung đây có lẽ là các ngươi sau cùng thời gian khi các ngươi sau khi xuất quan chờ đợi chỉ có huyết chiến thắng thì nhân tộc vĩnh tồn bại thì ra ngựa c ọ thây nếu có hối hận người hiện tại liền có thể rời khỏi lão phu sẽ để cho ngươi trừ hỏa trùng kế hoạch chương bốn trăm chúng ta không phải đều là nhân tộc sao chương bốn trăm chúng ta không phải đều là nhân tộc sao cái gọi là hỏa trùng kế hoạch chính là chư vị hợp đạo cộng đồng thương lượng nếu như chiến bại đằng sau liền có một ít cường giả mang theo cái này tuổi trẻ huyết dịch đ ặ o bệnh thanh âm của hắn nói ra đằng sau không có người nào lên tiếng trên bầu trời đứng vững vàng trên trăm thân ảnh ánh mắt sáng rực lão giả nhìn thấy bọn hắn bộ g á n g như vậy lại là đau lòng lại là vui mừng cái kia tốt nói nhảm lao phu cũng không tại nhiều nói có một chút học tập lĩnh ngộ có được thần thông cuối cùng là cạn quá phận điểm nói đều là đảng binh trên giấy cường giả chân chính cần tiến hành sinh tử t ẩ y lễ đó là thuế biến nhanh nhất phương thức lao phu hy vọng ta nhân tộc nguy nan thời khắc có sinh linh mạnh mẽ nhất tại trong các ngươi sinh ra đi theo nhân hoàng đại nhân đạp diệt thiên yêu hắn nói rất nhiều chính là vì ủng hộ sĩ khí thời gian quá cấp bách nếu không làm sao lại dùng đến loại biện pháp này hắn cũng chỉ có thể hy vọng những người tuổi trẻ này có thể nghịch thiên mà lên Vâng vào anh, nhưng này kia địa ra, chờ ch cái cổ lúc đại lão mở một phát ra tư tư tiếng vang một bóng người phá vỡ hư k h ô n g thông d o n g đức ra hiện thân người là một vị tuyệt mỹ nữ tử da thịt của nàng trắng non trắng hớt tuyết lộ ra ánh sáng dịu dịu phản phất là do thượng đẳng nhất dương c h i ngọc điêu khắc thành hai con ngươi tựa như sáng trói tinh thần trong khi nhìn quanh tỏa ra ánh sáng lung linh hỏa diễm kỳ dị quanh quẩn ở tại quanh thân ngọn lửa này hiện lên màu đen thâm thúy lại lóe ra điểm điểm thanh quang vẹn vẹn phát ra nhiệt độ liền làm chung quanh hư không như là bị đun sôi nước sôi không ngừng mà và mẹo biến hình người tới chính là tiêu thanh nhi nàng lúc này đã triệt để luyện hóa tịnh liên thần viêm nhưng không có toàn bộ hấp hợp đạo dị hỏa có năng lượng quá lớn muốn hoàn toàn tiêu hóa cần chính là thời gian nơi này nàng nhất định phải đến 18. hạ giới đại hạ biên cảnh bên ngoài không đến vạn dặm chỗ thiên yêu quật triệt để phá vỡ cùng hạ giới hòa thành một thể ở nơi đó một đạo lại một đạo thần ma giống như hư ảnh bay lên không xứng xứng cao đạt ngàn văn trượng khí tức khủng bố toàn bộ đại hạ tại đối phương dưới chân đều như là sâu kiến bình thường chớ nói chi là đây chỉ là một trong số đó bốn những thân ảnh này phía sau đủ loại kỳ dị cảnh tượng không ngừng diễn hóa phù văn cổ xưa ở trong hư không lấp l ó nhảy vọt xen lẫn thành thần bí đồ án tia sáng kỳ dị tựa như tia chớp s ạ c h qua chiếu sáng bầu trời tối tăm phản p h ấ t có vô số ngủ say tại trong t u ế n g u y ệ t trường hà sinh linh cổ lão bị tỉnh lại bọn chúng nao nhao phát ra gào trầm thấp thanh âm một ngạt mà nặng nề mang theo vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ ở trong thiên địa quanh quẩn chấn người màng nhĩ bị đau đớn toàn bộ cảnh tượng tựa như thế giới tận thế thì đến khủng bố đến cực hạng nhưng mà cho dù những thần ma này giống như tồn tại cường đại khủng bố như thế giờ phút này lại đều không gì sánh được cung kính đứng lặng tại nguyên chỗ trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính ngẩn đầu nhìn bầu trời nào đó một chỗ bởi b một tòa tiên cung chính chậm rãi lơ lửng tản ra sáng trói tinh thần quan g mang quan g mang kiếp như là từng viên trói mắt tinh thần hội tụ mà thành tiên cung khí tức siêu phàm t h o á t tục mang theo một loại không thuộc về một giới này khí tức đó chính là thiên yêu điện tòa cung điện này quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa mỗi một cục gạch thạch đều phảng phất khắc do t u ế nguyệt tam thương mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa lực lượng vô thận trong cung điện ngồi ngay thẳng từng đạo bất hủ thân ảnh những này cũng không phải hư ả o chiếu ảnh mà là thật sự bản tôn bọn hắn đều tới đội hình như vậy đơn giản vượt quá t từ trong cung điện nhìn xuống d ư ớ i chỉ gặp một mảnh đen nghịt đại quân của yêu giới như mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa mà đến vạn tộc tề tụ lít nha lít n h í căn bản không nhìn thấy cuối cùng đại quân kia cuối cùng một mực kéo dài đến phía chân trời xa xôi cùng cái kia ưu ám tầng mây hòa làm một thể phản phất toàn bộ thế giới đều bị cỗ này yêu giới lực lượng bao phủ mà ở trong đó tất cả đều là tản ra làm cho người e ngại khí tức bọn hắn thân mang áo giáp màu đen áo giáp kia loé ra băng lành anh kim loại phản phất là từ địa ngục hàn thiết chế tạo thành lộ ra một cỗ túc sắt chi khí trong tay nằm chắc trường đao sáng như tuyết lưới đao vô cùng sắp bén tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ra hàn quang lạnh lẽo phảng phất có thể dễ dàng xé rách hết thể vật ngăn trở u sâm chiến mâu to lớn tin ê mâu thâu to huyết kích còn có cái kia giữ tợn m ả n h thu t o ạ kỵ bọn chúng dương nhanh muốn bớt bắp thịt cả người sôi sục phát ra rít gào chầm chầm phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên đem địch nhân xé thành dòng lũ quân quận mà đến chỗ đến đại địa đều tại kịch liệt run run à y phảng phất không chịu nổi gánh nặng phát ra thống khổ dênh lên trong không khí tràn ngập nồng đậm sắt khí để cho người ta không nhưng mà như vậy vô bờ vô bến khi thế hung hăng đại quân nhưng không có phát ra một tia tiếng vang không có một cái nào đại yêu h ò hét trợ uy không có một con m ả n h thu t ọ a k ỵ gào thét gầm rú bọn hắn cứ như vậy im lặng đi tới mỗi một bước đều đạp đến trở bổn mà hữu lực phảng phất là một đám tới từ địa ngục c u linh mang theo vô tận t ĩ n h mịch cùng khủng bố mà cái này lại càng thêm lộ ra kiềm chế để cho người ta muốn ngạt thở loại đội hình này trước đó chưa từng có cho dù là năm vạn năm trước so sánh cũng kém rất rất nhiều rất rõ ràng thiết yêu giới đã dốc hết toàn lực lần này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết rất rõ ràng lần này chính là chân chính quyết chiến ở trong đó một bóng người bỗng nhiên bước ra đó là người khoác huyền y n g ạ o tiên giờ phút này hắn lộ ra nụ cười chế nạo nhìn xuống đại hạ hắn đã đợi đã không kịp chờ không nổi muốn đồ đại hạ làm thịt hạ ưu nguyệt cho hắn huynh trưởng báo thủ tại đối diện một tòa lâm thời chế tạo thành trì là lạc nhật cốc cốc chủ m ộ dung lan tự mình xuất thủ hao phí nửa canh giờ thành lập thành trì này cơ hội dùng hết hắn nội t ì n h phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều có thể được xương tụng vững như thành đồng chỉ bất quá ai cũng biết thành trì này tại đối mặt hoàn toàn không ngang nhau thiên yêu giới đại quân phía dưới thùng g i n g ti Căn bản ngăn cản không được ngăn bản không m ộ trong chút bốn. Tòa thành này, tại chi thành Toà tại tiên t bốn. này, này quân yêu đại giới ư như thương. ớ c mặt, t lộ ra r nhỏ yếu như vậy, đáng yếu vậy, thành hội tụ đại hạ tất cả tu sĩ bao quát chấn ma tư chỉ bất quá vô số người tay cầm đao đều đang run r u dày sắc mặt trắng bệnh sợ h ã i của nội tâm căn bản áp chế không nổi tựa h ồ ngay cả rút đao dũng khí cũng không có trên lệnh thực sự quá lớn đã lớn đến dù là không sợ chết chấn ma quân đều toàn thân run dày trên cổng thành bối rối sợ hãi tuyệt vọng các loại cảm xúc tràn ngập không có viện quân a cái này căn bản liền không phải chúng ta có thể chống đỡ làm sao bây giờ thượng giới cường giả hay là không tới sao năm đó nữ đế đại nhân gặp phải yêu đế xuất thủ cũng không từng có v i ệ c quân lần này sợ cũng rất khó nhưng chúng ta không đều là nhân tố ca chương bốn trăm linh một lao nô có một trăm loại biện pháp cậy mở miệng của nàng ở mảnh này bị khói mù bao phủ dưới bầu trời t ừ n g đạo thanh â m như trọng truy giống như lập xuống mỗi một chữ đều phản phất mang theo thiên quân trọng lượng làm cho vốn là nặng nề kiềm chế không khí trở nên càng để cho người n g ạ thở những người này không có chỗ nào mà không phải là đại hạ cao cấp nhất tu sĩ bọn hắn là đại hạ hy vọng cùng sống lưng vương thúy hoa vẫn như cũng là bộ kia quả cảm kiên nghị bộ dáng trong ánh mắt lộ ra không sợ c u a n mang phán phất bất luận cái gì khó khăn ở trước mặt nàng đều không đáng nhấc lên mộ rung lan một bộ bạch đi tung bay khuôn mặt lạnh lùng viên hành ráng người khôi nô cơ bắp sôi sục tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác không chỉ có như vậy đại hạ thế hệ tuổi trẻ các tinh anh cũng đều tề tụ nơi này bọn hắn triều khí phồn thịnh trong ánh mắt l ó e ra đối với tương lai ước mơ cùng đối với địch nhân phất nộ mặc dù tuổi trẻ nhưng giờ phút này đều đã làm xong là lớn hạ sông pha khói lửa chuẩn bị đại chiến đã tới tới thật sự là quá nhanh như lại cho ta chút thời gian chờ ta nguyên anh liền tốt liêu t huệ Thuệ nhẹ g i ọ n g n ỉ non trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không tam lỏng trong con người của nàng lõe ra phức tạp h o a n mang chăm chú nhìn nơi xa cái kia giống như thủy triều vọt tới thiên yêu giới đại quân ba năm thời gian, như thời gian qua nhanh lại tại trên người nàng lưu lại khắc sâu ẩn ký bây giờ nàng tựa hồ trở nên thành thục rất nhiều rút đi đã từng ngây nô cùng n ó n nớt trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại nữ nhân đặc thù vật vị nếu là đặt ở trước kia nàng nhìn thấy như vậy chiến trận thiên yêu giới đại quân đột kích chỉ sợ sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhật như tờ giấy toàn thân run lệ bẫy nhưng bây giờ trong ánh mắt của nàng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tuyệt nói nàng vừa nhìn về phía cái tia cả mảnh trời đại quân của yêu giới n ế c miệng lên một vòng khinh miệt cưới lạnh các ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm khoa trương nàng hơi hơi dừng một chút trong ánh mắt hiện lên một tia kính ngưỡng cùng chờ m o n g nếu là thẩm đại nhân ở đây các ngươi sao dám làm cản như vậy tại bên cạnh nàng một cái vóc người thanh niên khôi ngô chính t r ậ n mắt trừng trừng ánh mắt kêu phảng phất có thể phun ra lửa h à n toàn thân lưu chuyển lên màu vàng huyền văn mỗi một đạo đường vân đều tản ra thần bí mà khí tức tương đại phảng phất là phù văn cổ xưa như nói lực lượng bí mật cỗ khí tức này sôi trào mãnh liệt khủng bố đến cực điểm để cho người ta không dám nhìn thẳng hôm nay những yêu nghiệt này muốn bước qua ta đại hạ biến cảnh chỉ có dẫm lên ta là tranh thi thể la tranh thanh âm như hồng trông giống như vang vọng b ố n phía mang theo không gì sánh được kiên định cùng quyết tuyệt thanh niên này chính là la tranh thời gian ba năm hắn như một viên sáng chói tân tinh tại đại hạ trong giới tu hành cấp tốc của thời thình lình trở thành đại hạ trong thế hệ tuổi trẻ ba vị trí đầu hắn đã tu luyện thành h ó a thần mà hắn tu luyện chính là thẩm niệm lưu lại kim thân pháp bộ công pháp này để thực lực của hắn đạt được bay vọt về chất cũng làm cho khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn giờ phút này tựa như một tôn trợn mắt la hắn quanh thân tản g a uy nghiêm cùng lực lượng phản thất bất cứ địch nhân nào ở trước mặt hắn đều sẽ được vô tình tại phía sau bọn họ một người mặc rách dưới lao giả bất đắc dĩ lắc đầu muốn mở miệng tính toán chớ đả kích bọn hắn để bọn hắn có lưu một tia hy vọng đi mộ dung lan nhẹ dọn g mở miệng trong con mắt của hắn chỉ có một tia phức tạp hắn có thể nào nhìn không ra những yêu t ộ c này căn bản cũng không phải là thiên yêu quật trong đó rất rất nhiều đại yêu mạnh hơn hắn còn có những cái tia làm hắn cảm thấy run dậy thân ảnh cho dù là thẩm niệm ở chỗ này lại có thể làm gì chứ hắn biết thẩm niệm là hoang cổ thẩm ra người nhưng cho dù mạnh như thẩm ra thật có thể chống tự dạng này đại quân của yêu giới sao nhiều năm kia chưa từng xuất thế lạc nhật cốc nhị cốc chủ muốn nói lại thôi cuối cùng không hề nói gì tại hạ u nguyệt đăng đế đằng sau đại hạ liền không có thanh em thứ hai đã đem bọn hắn tất cả đều cất vào đại hạ giới trướng tại đám người phía trước nhất hạ u nguyệt thần sắc lạnh lẽo mắt nhìn phía trước đại quân của yêu giới phía trước ngao thiên thân ảnh trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi chỉ có sát ý n g h i ệ a s ú c này vì buộc nàng tàn sát đại hạ biên cảnh còn chưa trở lại dân chúng trong thành thậm chí bắt sống quách đức võ đương nhiên những này đều không phải là nhất làm cho hạ u nguyệt phẫn nộ nhất là ngao thiên vậy mà lấy ra đòi nhục nhã trà đạc n tại cái kia tràn ngập khẩn trương túc s á t chi khí biên giới chiến trường hạ u nguyện độc thân đứng lặng nhìn qua phương xa cái kia như thủy triệu màu đen giống như mãnh liệt mà đến đại quân của yêu giới trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng nàng lông mày cao lại vẻ mặt nghiêm túc trong đôi mắt lại lộ ra một c ố kiên quyết cùng kiên nghị giờ phút này nàng ở trong lòng nhẹ d i ọ n g hỏi liêu thần tỉ tỉ nếu là ta làm t h ệ c hắn phải lớn yêu xuất thủ ngài có thể ngăn được bọn h ắ n a tại t h â n hồn của nàng chỗ sâu một mảnh t ĩ n h mịt mà không gian thần bí bên trong tôn tia từng tại trí tôn trong di tích xuất hiện liêu thần lẳng lơ lửng liêu thần quanh thân tản ra nhu quan mang kia phảng phất là tuế nguyệt lắng động tinh hoa lại như là giữa vũ trụ thuần túy nhất lực lượng nghe được hạ u nguyệt hỏi thăm liêu thần trầm mặc một lát hồi lâu sau liêu thần trầm rãi mở miệng thanh âm tựa như cổ lao tiếng trung tại hạ u nguyệt trong thần hồn quanh quẩn không thể nào phong yêu cổ tông n h ư t h ế chúc cửu âm mục tiêu là cái kia cổ tông lần này không giống với bất kỳ lần nào yêu giới xâm lấn ngươi cũng thấy đấy những cái kia cự yêu đều là yêu đế tiên cung kia bên trong ngồi đều là siêu việt yêu đế cảnh giới bất hủ tri vương cho dù ta có thời kỳ đỉnh phong tu vi cũng không nhất định có thể ngăn được bọn hắn toàn bộ chớ đừ liêu thần k h ẽ thở dài một cái còn có c h ú c cửu âm thậm chí cũng có thể sẽ đích thân h i ệ t thân tại toàn bộ thứ tư tinh vực căn bản là không người có thể ngăn được một tôn này đã từng cổ cảnh định phong đại yêu nói xong liêu thần thần sắc bỗng nhiên nhất c h u y ể n trong mắt lóe lên một k i a bệ nghệ thiên hạ bà khí bất quá nêu không có đường lui vậy liền giết ta cùng ngươi nghe được câu này sau hạ u n g u y ệ t siết chặt nằm đấm không hiểu quay đầu nhìn một cái chân trời tựa hồ đang chỗ nào nàng nhìn thấy có một bạch tí thân ảnh sư mình u nguyện thiếu ân tình của ngươi sợ là chỉ có kiếp sau trả lại nhưng vào đúng lúc này một đạo dễu cợ tâm thanh lại là vào lúc này vang lên ha, ha tiểu nha vì những sâu kiến này không công tống táng tính mệnh thế nhưng là không sáng suốt lựa chọn ta trước đó yêu cầu ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nếu ngươi đáp ứng ta có thể bảo vệ ngươi không chết tại cái kia nguy nga tường thành cao ngất bên trên một phương bàn ngọc trống rỗng lơ lửng tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống tản ra ôn nhuận quang trạch bàn ngọc bên trên trưng bày đẹp đẽ đồ uống trà hương trà lượn lờ bước lên tại cái này khẩn t r ư ờ n g k i ể m chế bầu không khí bên trong lại thêm mấy phần thản nhiên khí tức một cái kia tinh không trên áo bảo tinh thần lấp lóe phản phất đem vũ trụ minh mông mặc vào người thần bí mà hoa lệ thiếu niên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười khẽ trong nụ cười kia mang theo vài phần nghiền n g ấ m lại lộ ra một kia không dung bắt m ả i cao thâm đại nhân muốn hay không lão nô trực tiếp xuất thủ lão nô có một trăm l o ạ i biện pháp cậy mở miệng của nàng l ư u quyền cung lấy eo thần sắc cung kính cẩn thận từng ly từng tí nói ra chương 402. n g ư ơ i muốn vị phụ thân ngươi báo thủ chương 402. n g ư ơ i muốn vị phụ thân ngươi báo thủ thanh âm của hắn ép tới c ự c thấp phản phất sợ quấy nhiều đến trước mắt vị này tôn quý thiếu niên vị định nọ thiếu niên hắn đã đem chính mình biết hết thầy đều không giữ lại chút nào cáo chi đối phương giờ phút này chính chờ đợi thiếu niên chỉ thị thiếu niên nghe vậy nhẹ nhàng khoát tay áo động tác kia ưu nhãm mà tùy ý phảng phất thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn trong con người của hắn tinh hà vũ động sáng trói trói mắt phảng phất cất dấu vô tận huyền bí hắn nói khẽ ta không thích c ư ỡ n g cầu chỉ là không đành lòng trí tôn thể cứ thế mà chết đi mà thôi đương nhiên quan trọng nhất là hắn muốn biết thẩm nghiệm hết thảy một cái tàn phá thứ tư tinh b ự c hắn là như thế nào tại tốc độ nhanh như vậy tu thành tiên thiên hỗn độn thể tiểu thành hắn có phải hay không cũng tham dự phong yêu khảo hạch tại bên cạnh hắn, quan trà kia lão bản run l mồ hôi không ngừng trượt xuống trong mắt sớm đã là bị chấn động đến tột đ ỉ n h ngay tại vừa mới hắn đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng chờ phản ứng lại lúc vậy mà xuất hiện ở đại hạ hoàng cung nghe được trận kia không thể tưởng tượng nổi đối thoại tại thiếu niên bên cạnh con trà lão bản sớm đã dọa đến run lầy bầy hai tay của hắn run dày là thiếu niên châm trà nóng hổi nước trà tràn ra mép chén hắn lại không hề hay biết mồ hôi càng không ngừng từ trán của hắn trượt xuống làm ướp v à táo của hắn trong con mắt của hắn tràn đầy rung động cùng sợ hãi ánh mắt kia phản phất thấy được thế gian chuyện khó tín nhất ngay tại vừa mới hắn chỉ cảm thấy trời đất quay phản phất toàn bộ thế giới đều đ i ê n đảo chờ hắn lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện chính mình thân ở đại hạ hoàng cung nghe được trận kia đủ để phá vỡ hắn nhận biết không thể tưởng tượng nổi đối thoại ngươi là người phương nào có còn nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi thăm trong thanh âm mang theo vẻ run dày cùng kính sợ chẳng lẽ là thượng giới tu sĩ lại có người suy đoán nói trong giọng nói tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc ha h a thượng giới cái này thứ tư tinh vực phàm phu t ụ c tử cũng xứng cùng chủ ta đánh đồng lưu quyền k i n h thường cười lạnh một tiếng trên mặt lộ r a ngạo mạn thần sắc nói cho các ngươi biết c h ủ ta là chân chính tiên tộc đến từ tiên giới thiên đình đại nhân vật các ngươi sâu kiến có thể gặp c h ủ ta một mặt đã là đã tu luyện mấy đời phúc duyên thanh âm của hắn bén nhọn mà trói thai tại trống trải trong đại điện quanh của tiên tiên tộc đám người nghe vậy n h a u n h a u hít sâu một hơi trên mặt lộ r a c h ấ n kinh cùng khó có thể tin biểu lộ chúng ta được cứu rồi đại hạ được cứu rồi tiên nhân là tới cứu ta đại hạ bách tính sao trong đám người có người kích động hô trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng g sâu kiến sinh tử c h ú ta sao lại để ý tất cả cút đi một bên lưu quyền không kiên nhẫn phất, phất tay khắp khuôn mặt là thần sắc chán ghét đúng lúc này thiếu niên kia cuối cùng mở miệng tiểu nha đầu nhận ta làm chủ đưa ngươi sư huynh hết thể nói cho cùng ta ta có thể cho ngươi một cơ hội để cho ngươi sống thậm chí nếu ta tâm tình tốt lời nói ta có thể cho những sâu kiến này đều có thể sống tuyệt không có khả năng khi đó quán trà lão bản mới hiểu được mình rốt cuộc là gặp cái gì nghịch thiên nhân vật bốn thiếu niên cùng lưu quyền đối thoại thanh â m không có chút nào che lấp cứ như vậy không kiêng nể gì cả nghe được trên tường thành tất cả tu sĩ đều tức đến phát dun ngươi không giúp đỡ coi như xong còn muốn đối bọn hắn nữ đế xuất thủ nhưng lại không dám phát tác như hôm nay đại quân của yêu giới tiếp cận đã là t u y ệ t lộ sao lại dám lại chọc giận lấy không rõ lai lịch nhưng thủ đoạn vượt quá tưởng tượng chủ tớ hai người hạ u nguyện nghe vậy chỉ là lạnh lùng quét đối phương một chút chật bước ra một bước đi ra t ư ờ n g thành tại gió này mây biến sắc thời khắc mấu chốt toàn bộ bầu trời phảng phất bị một tầng vô hình tĩnh mịch bao phủ lặng ngắt như tờ không có một cơn gió âm thanh không có một tiếng chim hót giữa thiên địa phảng phất động lại bình thường tất cả thanh âm đều bị cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc thốt vệ mỗi một cái sinh linh đều phảng phất bị cái này kiểm chế không khí chăm chú giữ lại cổ họng liền h tại cái kia lít nha lít nhít như thủy t r i ề u màu đen giống như phun trào thiên yêu giới đại quân chỗ cốt l ô i một tòa nguy nga mà thần bí thiên yêu tiên cung nhẹ nhàng trôi nổi tiên cung quanh thân tản ra sâu t h ẳ m quan mang trong vầng hào quang đan sen phủ văn thần bí cùng khí tức quỷ dị phản phất là đến từ một cái khác thần bí vĩ độ tồn tại tản ra làm cho người sợ hãi nguy nghiêm trong tiên cung ngao c ả n chừng lớn hai mắt nhìn chằm chặp phía dưới nào đó một chỗ khi hắn nhìn thấy một m ả n kia đằng sau một mực trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt dâng lên trở nên kích động ửng hồng kìm lòng không được ra, tốt ra ngao c à n cho tới nay đều cẩn thận ẩn hoàn toàn là bị thẩm nghiệm trước đó cho thấy thực lực kinh khủng sợ vỡ mật hồi tưởng lại tại thiên n g u y ê n trận kia kinh tâm động phép chiến đấu hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi lúc đó hắn kém một chút liền m ệ n h tăng tại chỗ bây giờ mặc dù may mắn nhặt về nửa c á i mạng nhưng này đoạn kinh lịch lại như ác mộng giống như quanh quẩn trong lòng của hắn để hắn đối với thẩm nghiệm tràn đầy sợ hãi ngao càn hết sức rõ ràng hạ ưu n g u y ệ t thân phận đặc thù hắn thấy đây có lẽ là có thể hạn chế thẩm nghiệm một cái cực kỳ trọng yếu cơ cửa chỉ cần có thể trưởng không lấy hạ ư nguyện liền có khả năng tại cùng thẩm nghiệm đối kháng bên trong chiếm cứ chủ động thậ một đạo mơ mơ hồ hồ thanh â m phảng phất từ phía chân trời xa xôi chuyển đến lại như là từ sâu trong linh hồn vang lên tại trong tiên cung ung dung quanh quẩn thanh â m này linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm để cho người ta không dám có chút chống lại thanh â m này chính là phía trên cái kiêng ngồi ngay ngắn một vị bất hủ chi vương phát ra thân ảnh của hắn ẩ n nấp tại một mảnh quan g mang thần bí bên trong thấy không rõ khuôn mặt nhưng chỉ chỉ là đạo chỉ lệnh này liền phảng phất có được chúa tể hết thể lực lượng là ngao càn vội và đáp trong thanh â m mang theo một tia kính sợ cùng định luật mà tại trên tường thành thiếu niên kia nhìn thấy h nết miệng mỉm cười trong mắt tựa hồ hiện lên một k i a không vui chật nỉ n ó n ó i ngu ngội sâu kiến bằng các ngươi cũng vọng tưởng ngăn lại yêu này giới đ ạ i quân cái k i a ở trên bầu trời đứng chắp tay ngao tiên h tựa hồ đã nhận ra hạ u nguyệt thần sắc hướng phía hắn lộ ra khiêu khích ánh mắt trên tay làm lấy một cái bóp chết động tác tiểu tiện h nhân bản điện hạ còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới đâu mặc dù đó cũng không có ích lợi gì bản điện hạ cũng có thể nói cho ngươi nhiều nhất còn có một canh giờ chính là tử kỷ của các ngươi. ngươi biết vì cái gì bản điện hạ như vậy vội vã muốn giết ngươi sao a bởi vì ngươi cái tia đang chết sư huynh thẩm Niệm, hắn dám giết bản điện hạ ngao thiên đ ố n g nhiên lộ ra hung ác t h ầ n sắc lộ ra răng lãnh đạo vê anh trong bầu trời c h ậ n b ộ c phát ra sóng gợn mạnh mẽ nói nhảm nhiều quá hôm nay thành mới nợ cũ ta cùng ngươi thiên thanh huyền lòng bộ tộc cùng tính một lượn hạ u n g u y ệ n quát lạnh một tiếng đại chiến mở ra phanh một tiếng vang thật lớn phản p h ấ t thiên địa sơ khai lúc hỗn độn nổ t u n g tại mảnh này phong vân biến sắc trong hư không đột nhiên vang lên thanh â m này mang theo lực lượng vô tận như là một viên tạc đạn nặng ký chấn động đến không khí c u n g quanh cũng vì đó chấn động phát ra ông ông tiếng vang chỉ gặp hai bóng người như hai viên như lưu tinh cao tốc đụng vào nhau cả hai nắm đấm không có chú trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông lấy điểm v à chạm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt k h u ế c tán thân hy chi quang phảng phất bị giam cầm đã lâu manh thú đ ỗ n g nhiên nổ tung ánh sáng trói mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mở tối bầu trời trong vầng hào quang hào quang bành trướng sắc thái lộng lẫy tựa như vô số đầu hoa mỹ giải lụa màu trên không trung t ù y ý bay múa bọn hắn mỗi một lần giao kích đều đ ư ơ n g theo lấy một tiếng như sấm rền tiếng vang thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn làm cho tâm thần người r u n động lực đạo của bọn hắn quá cường liệt để cho người ta khó có thể tưởng tượng thiện nhân, Cựu trong a o Thiên VS chốc i Thiên ê n Tôn Hạ U Nguyệt Ngao thiên đứng ở trong không, thần sắc lạnh leo như sương, Xì Trí phất Hạ hư phản thể U không khí đều đồng leo đem ở sắc có bể lát hắn bên ngoài thân nổi lên một tầng trói mắt kim quang tinh m i ệ n g vải rồng màu vàng như là một bức không thể phá vỡ chiến l giáp từ hắn dưới r a thịt trầm dại hiện hiện mỗi một chiếc vải rồng đều lõe ra thần bí mà uy nghiêm qua mang cùng lúc đó vô tận yêu khí từ hắn thể nội sôi trào mãnh liệt phát ra như quần quận mây đen đem hắn quanh thân bao phủ làm cho không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình ngao tiên thân là thiên thanh huyền long bộ tộc lịch đại đến nay huyết mạch ở gần nhất chân long tồn tại cứ việc ngay sau đó bất quá là hóa thần trung kỳ thực lực nhưng hắn cái kia nguồn gốc từ cựu trào kim long khủng bố nhục thân lại giao phó hắn không có gì sánh kịp lực phòng ngự cho dù là đối mặt phản hư một tầng đại yêu băng vào bộ nhục thân này cũng có thể làm cho đối phương khó mà thương hắn m ạ y may tại trong sự nhận thức của hắn huyết mạch của mình cao quý không gì sánh được là trời sinh vương giả thế gian vạn vật đều là ứng dưới chân hắn thần p h ụ nhưng mà giờ phút này trước mặt hắn lại xuất hiện một cái để hắn khó có thể tin tình huống cái này hạ ư nguyện cảnh giới cùng hắn không sai được nhiều lại có thể cùng hắn kịch chiến đến tận đây bất phân cao thấp sự thật này như là bén ngọc trâm hung hăng đau nhói ngao thiên cái k i a cao ngạo không gì sánh được tâm trong mắt hắn nhân tộc từ trước đến nay như sâu kiến bình thường nhỏ bé h è y ngọn làm sao có tư cách cùng hắn đánh đồng loại nhận biết này bên trên t r ê n h lệch cực lớn để ngao thiên không h i ể u phẫn nộ ngao thiên trợn mắt tròn xoe trong mắt mắt dọc màu vàng lõe ra khát máu q u a n mang hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gà o t h é t như là một đầu bị t r ọ c dẫn viễn cổ hồng thú ngay sau đó thân hình hắn lõe lên giống như một đạo thiểm điện màu vàng hướng về hạ u nguyệt bạo sông mà đi nơi ă m đ ấ xa mộ dung lan mắt thấy cái này kinh tâm động phép một màn nhẹ dọm nhỉ non nói đợi chút nữa nếu như có gì ngoài ý mớn đồng loạt ra tay vương thúy hoa mở miệng chật ánh mắt nhìn lướt qua tại cái kia lit nha lit nít bầy yêu bên trong một cây tráng kiện thiết kỳ màu đen đặc biệt bắt mắt quách đức võ bị dây thừng chăm chú buộc chặt lấy toàn thân máu tươi chảy đầm địa sớm đã không biết là sống hay chết quần áo của hắn phá toái không chịu nổi từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình vết máu khô khốc ở trên người hắn ngưng kết thành màu đỏ sầm lốm ô n đ gió nhẹ thổi qua thân thể của hắn vô lực đung đưa phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ cái kia treo cao thiết kỳ bên trên rơi xuống vương thúy hoa nhìn xem quách đức võ thảm trạng trong lòng một trận nắm chặt đau nhức nắm đấm không tự giác nắm chặt móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay lưu lại từng đạo hình nguyệt nha vết máu nếu không có lâm viên liên tục dặn do có thể kéo một hồi làm một hồi nàng sớm đã xuống tới mộ dung lan khẽ gật đầu mặc dù không có nửa điểm hy vọng nhưng đã không có đường lui hắn lại liếc mắt nhìn giữa không chúng kia ngồi q u a n chiến tựa như một bộ người không quan hệ trên người thiếu niên trong lòng lạnh leo nói s n g ư ớ c chiến yêu giới sẽ không giữ chữ tín sao lạc nhật cốc, nhị cốc chủ nhịn không được mở miệng viên hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói khó mà nói bất quá vô luận như thế nào ta vẫn là hy vọng nữ đế đại nhân có thể làm cho dù ba u h tiếng tiếng vang tựa như chân trời nổ vang kinh lôi chấn động đến đám người mảng nhĩ bị đau đớn nguyên bản liền hôn loạn chiến trường càng là phong vân biến sắc chỉ gặp ngao thiên chu thân yêu khí kịch liệt của quận hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một kiện tản gia quỷ dị ưu quang bí bảo bí bảo này hình dạng cổ quái quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm yêu khí màu đen trên đó lít nha lít nhít khắc đầy ký hiệu màu đen những ký hiệu này tựa như vật sống bình thường không ngừng vật mèo biến ảo trong chớp mắt lại hóa thành một bản cổ lão kinh thư trang sách không gió mà bay phát ra tuân rơi tiếng vang kinh văn từng tiếng biết hai thanh âm kia phản g phất đến từ thời kỳ thượng cổ mang theo vô tận thần bí cùng uy nghiêm làm lòng người thần rung động trong chốc lát kinh thư biến thành ánh sáng màu đen như một tấm vô hình l ư ớ i lớn hướng về hạ u n g u y ệ t cấp tốc lan tràn mà đi trong chớp mắt liền đưa nàng một mực khóa lại hạ u nguyện chỉ cảm thấy một cỗ cường đại giam cầm chi lực từ bốn phương tám hướng vào tới ý đồ buộc chặt hành động của nàng để linh lực của nàng vận chuyển đều trở nên chậm chạm đứng lên a n h hạ u nguyệt đôi mắt đẹp run lên lông mày cao cao bước lên trong mắt có cổ văn hiện hiện không thuộc về thế giới này nàng thi triển một loại d o cây liếu truyền thụ cho thần bí thần thông chỉ gặp nàng quanh thân nổi lên một tầng n u hòa lục quang cái này lục quang cấp tốc quyết tán cùng cái kia giam cầm ánh sáng màu đen lẫn nhau chống lại phát ra tư tư tiếng vang lục quang càng trướng càng thịnh cuối cùng càng đem ánh sáng màu đen ngạnh xinh xinh bước lui thành công tránh thoát trói buộc hạ u nguyệt vừa mới thoát thân hai tay liền nhanh chóng vũ động đứng lên mười ngón linh động tung bay không ngừng kết lấn mỗi một cái thủ ấn biến hóa đều nương theo lấy linh lực ba động không khí chung quanh phảng phất bị đun sôi nước sôi b ư ớ c lên không thôi ngay sau đó nàng lại lần nữa thẳng hướng n g a o thiên khí thế trên người so trước đó càng tăng lên phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao duệ không thể đỡ d oanh hạ u nguyệt vẫn như c ũ không nói một lời chỉ là hai tay mở ra động tác tiêu sái lưu loát tựa như đại bằng d ư ơ n g cánh lúc này hai cánh tay của nàng đều bị sáng chói hào quang màu vàng bá khỏa quan g mang kia giống như, như mặt trời loa mắt đâm vào người mở mắt không ra nàng toàn thân lưu chuyển lên trí tôn thần văn những thần văn này phảng phất cổ lao đồ đảng tản ra lực lượng thần bí mạ cường đại ba đ ậ càng kinh người hơn chính là trong tròng mắt của nàng bắn ra hai đạo lăng lệ trùng sáng giống như thực chất hóa lợi kiếm thần v õ không gì sánh được nàng cứ như vậy nghĩa vô phản cố phóng tới tiến đến cùng ngao thiên lại lần nữa chém giết ở cùng nhau trong chiến đấu kịch liệt ký hiệu màu vàng n óng lít nha lít nhít nổi lên như chư thiên tinh thần tản ra quang huy trói mắt là cấn ở trong hư không những ký hiệu này cùng ngao thiên trên người cựu trào long yêu chi lực đụng vào nhau xen lẫn bộc phát ra trận trận hào quang trói sáng cùng năng lượng ba động t ư ơ n g đại mỗi một lần va chạm đều để không gian c u n g quanh chấn động không thôi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụ đổ ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hạ u n g nguyệt liền đã đem thân thể lớn nửa ngưng tụ ra trí tôn cốt xưa nay chưa từng có đại hạ bên này tất cả mọi người nín thở ánh mắt chăm chú nhìn giữa không c h u n g chiến trường ngược lại là không nghĩ tới trí tôn thể vậy mà cô đ ộ n g đến loại trình độ này thiếu niên kia ánh mắt hơi kinh ngạc tựa hồ có ý tưởng gì ở trong lòng tôn r a chương bốn trăm linh bốn bọn này không giữ chữ tín xuất sinh chương bốn trăm linh bốn bọn này không giữ chữ tín xuất sinh mà tại thiên đại quân của yêu giới bên kia xuất hiện tại đại quân phía trước ngao cản lại là có chút h i p mắt lại trong lòng không khỏi hối hận hắn không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm cái này hạ u nguyệt đúng là một lần nữa ngưng tụ ra trí tôi cốt còn không chỉ một khối n h ư n ă m đó hắn đang cẩn thận một chút trực tiếp diệt s á t đối phương liền tốt thôi hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết ngao càn tâm đạo c h ậ t chuyên âm thiên nhi dốc hết toàn lực bắt x u ố n g hắn đường kéo một giây sau giống một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang khủng bố long â m lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt đánh tới tiếng long â m này hùng hồn bằng bạc mang theo vô tận uy nghiêm cùng bà khí như là một cỗ vô hình nhưng lại sức mạnh như bẻ cánh khô thẳng tắp chọc tan bầu trời chấn động bắt hoang mỗi một cái nghe được tiếng l o ngâm này người cũng cảm giác mình linh hồn giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm chặt trái tim nhảy lên kịch liệt phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra cổ họng sợ hai giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn nương theo lấy long âm giữa thiên địa linh lực giống như là bị một cái bàn tay vô hình váy điên cuồn cuộn cuộn hội tụ chỉ gặp nguyên bản xanh thẳm như tẩy bầu trời đột nhiên bị c u ộ n c u ộ n mặc vân chỗ che đậy mặc vân như mánh liệt thủy triều màu đen lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau đè ép phát ra trầm mụn tiếng oanh minh một đạo trói mắt hảo quan màu vàng từ mặc vân chỗ sâu nhất tầm vàng nổ t trong q u a n mang một cái ngàn trượng kim long chậm rãi hiện hiện nó thân thể có lượn phản g phất một đầu màu vàng cự long dây núi thân thể cao lớn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt lân phiến của nó một mảnh sắt bên một mảnh chặt chẽ sắp xếp mỗi một phiến đều lóe ra trói mắt hào quang màu vàng như là rèn luyện qua hoàng kim tản ra băng lãnh mạ hủy nghiêm k h í tức càng làm người khác chú ý chính là kim long phần bụng nô ra chín cái tráng kiện hữu lực móc v ố t mỗi một bộ v ố t đều chừng dài trăm trượng sắc bén đầu ngón tay lóe ra rét lạnh lãnh quang phản phất có thể tùy tiện sẽ rách thế gian và vật theo kim c h ỗ đến không gian giống như là yếu ớt pha lê bị tùy tiện bật m ẹ o x é rách phát ra lốp bốp tiếng vang từng đạo không gian màu đen vết n ư ớ c như giữ tợn vết sẹo ở trong không khí không ngừng lan tràn đại địa cũng không chịu nổi gánh nặng cứng rắn n h a m thạch nhao nhao băng liệt từng đạo vết rách to lớn như mạng nhện cấp tốc h u y ế t tán sâu không thấy đáy cồn phong g à o thét cắt bay đá chạy hết t h ể chung quanh đều tại nguồn khí tức kinh khủng này bên dưới rút l ư y thần phục nhân tộc sâu kiến có thể nhìn thấy bản điện hạ bản thể ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa ngao thiên mắt rồng bên trong nhưng lại cũng không phải thật sự là long tộc chỉ là chân long nhất mạch chi nhánh chân long là một loại vô cùng kinh khủng tộc đ à n tại tiên hữu cổ thời kỳ có thể cùng nhân tộc thế lực cường đại nhất chống lại nhất là chân long c h i tổ tổ long thực lực càng là khủng bố tại cổ cảnh bên trong cũng là vô địch tồn tại mà ngao tiên h sinh ra cựu trảo đã có chân long chi uy nhìn thấy cái này màu vàng thần long xuất hiện giữa không chúng đại hạ bên này tất cả mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khí tức này thật sự là quá kinh khủng những cái kia hóa thần tu sĩ n a o n a o lạnh mình quá kinh khủng cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể chống đỡ cái kia tán phát khí tức đều đủ để đá một cái hóa thần yêu tộc làm sao lại mạnh như vậy có ý tứ huyết mạch phản tổ đến loại trình độ này giữa không trung thiếu niên híp mắt mở miệng t r ậ t lại nói tiểu nha đầu này đại khái là phải thua lưu quyền lập tức định n ọ t nói chủ nhân hào nhãn lực có thể một giây sau thiếu niên lại là nhữ lông mày trong lòng kinh dị một tiếng vậy mà nắm giữ loại thần thông này khó trách có lực lượng xem ra cái kia gọi thẩm nghiệm ánh mắt không sai nữ tử này ngược lại là đủ tư cách làm thị nữ của ta nếu nàng không chết lời nói có thể nhận lấy giữa không trung rốt cục muốn dốc hết toàn lực hạ u nguyệt thần sắc lạnh lẽo trong mắt có sát ý hiển hiện trông thấy ngao thiên bản thể không khỏi nghĩ đến đã từng đủ loại sắt tâm máy liệt lên cựu trào kim long uy áp kinh k h ủ n g phía dưới chiến trường thế cục càng khẩn trương mọi người ở đây đều bị kim long uy thế chấn nhiếp gần như ngạt thở thời điểm một tiếng ầm vang một đạo như kinh lôi tiếng vang đất bằng nổ vang thanh â m này phảng phất là giữa thiên địa hồng trung bị hung hăng g õ vang chấn động đến tất cả mọi người mảng n h ĩ đau nhức tâm thần cũng theo đó rung động tiếng vang qua đi chỉ gặp hạ u nguyệt thân ảnh trở thành toàn trường mới tiêu điểm trong chốc lát nàng bên ngoài thân giống như một tòa quan mang phun trào núi lửa trong nháy mắt b ộ c phát ra chói mắt thần quang thần quang kia trói lọi đến cực p h ả n p h ấ t tụ thế hội i g a n tất cả sát thái, t cả ừ n g đạo cổ t h á ngày h hư ảnh như ẩn như hiện quanh ẩn nổi lên, vờn n n tại à quanh thân. Những n cổ thánh hư ảnh hình thái khác nhau có thân mang phong cách cổ xưa trường bảo thần sắc nghiêm túc trong tay bưng lấy cổ lao điện tịch có quanh thân tản ra hùng hồn khí tức trong lúc giơ tay nhấc chân h i ể n thị do phóng khoáng cùng bà khí bọn hắn khuôn mặt mơ hồ lại đều lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất làm cho người khiếp sợ là những n g y cổ thánh hư ảnh vậy mà cùng nhau hướng phía nàng bắt đầu máy l ạ động tác của bọn hắn đều nhịp tư thái thành kính trong hư không phát sinh càng thêm kỳ dị cảnh tượng một loại thần bí ký hiệu như linh động tinh linh ở trong hư không xen lẫn nhảy vọt những ký hiệu này hình dạng của quái giống như văn tự lại như đồ án tản ra quang mang thần bí vậy mà hóa thành một cá cùng một thần cầm con cá kia toàn thân tản ra nhu hòa lang quang thân cá linh động ở trong hư không tự tại du động thần cầm thì quanh thân tiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng lông vũ tiên diễm trói mắt x u ế hai cánh che khuất bầu trời phát ra trận trận t o g i kêu to cái này một cá một thần cầm một âm một d ư ơ n g hộ ứng lẫn nhau không lo được nhiều như vậy lá bài tẩy của nàng cũng triển lộ ra đây là cây liễu truyền lại nàng bảo thuật thần thông lấy từ thượng cổ thần thú q u â bằng nàng sát chiêu này vừa hiện làm cho toàn trường đế cảnh đại yêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc côn bằng khí tức thật sự là thật là lớn khí v ậ n một giây sau vê anh hạ u nguyệt vận chuyển côn bằng c h i lực cánh tay nâng lên như một chiếc cánh thần vàng nóng t r i ệ t khai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kim long trên lưng dùng hết toàn lực chém tới giang giác làm sao có thể sao lại thế ngao thiên lộ ra không thể tin t h ầ n s ắ c c h t cái k i a đau khổ kịch liệt chuyển khắp toàn thân làm hắn trong nháy mắt gào thét giống ba giống của hắn c o bị cắt ra máu tươi lúc này vọt lên rất cao ngao tiên bại ngao thiên thật lâu không thể nào tiếp thu được sự thật này vừa vặn sau không ngừng chuyển đến đau đớn kịch liệt hắn thân thể chấn động đúng là bị hạ u nguyệt n g t á p sở rơi xuống trên mặt đất thấy cảnh này đại hạ bên này đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh sau đó buộc phát ra như sấm xét tiếng hoan hô viên hoàng mộ dung lan bọn người n h a u n h a u thở dài một hơi có thể một giây sau tất cả mọi người lại là sắc mặt t r ắ n g nhuận đáng chết nói xong ước chiến đâu yêu đế làm sao cũng xuất thủ bọn này không giữ chữ tín xuất sinh viên hoàng cắn giam giận mắng trong mắt hình như có họa diễm phụ gia chương bốn trăm linh năm chúng ta còn có mặt mũi thấy hắn sao t r ư ơ n g bốn trăm linh năm chúng ta còn có mặt mũi thấy hắn sao tại cái kia trên đại địa pha thoái hạ u nguyệt một chân giấm tại kim long trên lưng một bàn tay xuất ra trôi kia đã lâu trường thường trường thương một lần nữa bị từng tế luyện có thể phá vỡ phản hư thần thạch nhưng lại tại nàng muốn đâm xuống thời điểm hạ u nguyệt thân thể lại giống như là bị một cố lực lượng vô hình cầm cố lại đông nhiên không thể động đậy trong chốc lát một loại vô cùng kinh khủng khí thức như mánh liệt thủy triều màu đen giống như đưa nàng chăm chú bao phủ khí tức này mang theo một loại làm cho người sợ hãi cảm giác áp bách phản phất đến từ cựu địa ngục để cho người ta linh hồn cũng vì đó run dày biến cô bất thình lình. để hạ u nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt cái kia giấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu nhất sợ hãi như là bị tỉnh lại á c ma trong nháy mắt tuân l u n ra loại cảm giác này quen thuộc như thế cũng như năm đó cơn ác mộng kia giống như kinh lịch để tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc hô hấp cũng biến thành rồn rập lên nàng biết là cái kia yêu đế xuất thủ ha ha thiện nhân n g ư ơ i dám giết bản điện hạ sao ngao tiên h đầu kia bị hạ u nguyệt dẫm tại dưới chân kim long giờ phút này đã hóa thành bản thể nằm ngoài dưới mặt đất thân xác của hắn có chút và mẹo bắp thị trên mặt không bị khống chế có gấp phát ra một trận điên cùng tiếng cười trong tiếng cười kia, Tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ lại dẫn một tia gần như điên cuồng khiêu khích tựa hồ trận này đ ạ i bại để nội tâm của hắn phòng tuyến triệt để sụp đổ cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái n g ư ơ i giết được sao n g a o tiên h tiếp tục g à o ghét trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt ánh mắt của hắn đỏ bừng như là một đầu g i ã thú bị thương nhìn chăm c h ă p hạ u nguyệt ánh mắt kia phản phất muốn đưa nàng ăn sống n u ố tươi t nhưng mà hạ u nguyệt nàng đã không phải đã từng cái kia không có lực phản kháng chút nào trường công chúa trí tôn máu trong nháy mắt n g chuyện cứ ép phá cái này đến từ để đế cảnh đại yêu áp chế quay người nhìn lại k h o miệ còn có một tia máuôi tại đối diện với của nàng, một bóng người s ứ n g sững, chắp lấy tay chính là thiên thanh huyền lòng bộ tộc tộc t r ư ở n g ngao cản nhìn thấy hắn hạ u nguyệt con mắt trong nháy mắt tràn ngập sắc ý nắm trường thương trên tay có phủ văn màu vàng hiện hiện ầm ầm hạ u nguyệt thể nội trí tôn máu phảng phất bị nhen lửa h ỏ a diễm trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển đó là một loại cổ láo mà lực lượng tần h bí chạy x u ô i tại trong huyết mạch của nàng giờ phút này bị nàng cưỡng ép kích phát b ộ c phát ra năng lượng kinh người chỉ gặp nàng quanh thân quan mang đại thịnh quan mang màu vàng như là một vòng liệt nhật, ngạnh xinh, xinh xông phá cái này đến từ đế cảnh đại yêu khủng bố áp chế hạ u nguyệt đó là cưỡng ép sông phá áp chế lưu lại đại giới nhưng nàng ánh mắt lại vô cùng kiên định không sợ hại chút nào cùng lùi bước tại đối diện với của nàng một bóng người cao ngạo đứng vững vàng người kia chắp lấy tay quanh thân tản ra một loại thượng vị giả uy nghiêm cùng bà khí chính là thiên thanh huyền long bộ tộc tộc trưởng ngao càn ngao càn ánh mắt băng lãnh giống như đêm lạnh bên trong đầm sâu để cho người ta không rét mà run hắn liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó phản phất hết t h ạ đều trong lòng bàn tay của hắn nhìn thấy ngao càn một khắc này hạ u nguyệt con mắt trong nháy mắt bị sát ý chỗ tràn ngập sát ý kiế như mãnh liệt nàng nắm trường thương trên tay phú văn màu vàng như là vật sống bình thường chậm rãi hiện hiện tản ra lực lượng thần bí m à cường đại ầm ẩm trong chốc lát bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng vang đinh thai n h ư c góc phản phất là thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến vô số đại yêu dốc toàn bộ lực lượng bọn chúng thân hình khác nhau có to lớn như s ơ n nhạc có nhanh nhẹn như t h i ề m điện nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra làm cho người sợ hãi k h í t ứ c những đại yêu này giống như thủy triều vào tới đem hạ u nguyệt bao bọc vây quanh trong lúc nhất thời hạ u nguyệt bao bọc vây quanh nếu không có muốn sống cầm đối phương hắn đã sớm xuất thủ diện sát nàng hạ u n g u y ệ t nghe được câu này thần s ắ c càng là lạnh lẽo không nói gì trong thần hồn cây liêu đã chuẩn bị song xuất thủ thu hồi người tìm khí tức kia người thúc thủ chịu trói bản tọa có thể đáp ứng người chỉ công đại hạ d i ệ t t i ê n tông không đổ thành ngao thiên liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương tại hạ u n g u y ệ t trên thân có một đạo cùng phong yêu tông hiện tại phát ra phong yêu khí rất tiếp cận đồ vật hắn không biết là cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được nguy hiểm ngay vậy hạ u nguyện lông à y nhữ lại căn bản cũng không tin ngao tiên cùng một thời miếu quan công đám người vạn thanh sơn mấy vị láo giả tại bốn phía s á t tâm đã lên tùy thời chuẩn bị bước ra đi chấn ma quân bên này các binh sĩ từng cái sắc mặt n g ư n g trọng bọn hắn đỉnh lấy vậy đến từ đại quân của yêu giới kinh khủng cảm giác á c bách hai tay nắm thật chặt đau trong tay gân xanh trên m u bàn tay bạo khởi đó là dùng lực quá độ chứng minh cứ việc hai chân bởi vì sợ hai cùng áp lực đang không ngừng phát run nhưng bọn hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định chỉ cần một cái mệnh lệnh bọn hắn liền sẽ không chút do dự lao ra dù là phía trước là núi đao biệt lửa là hẳn phải chết tuyệt cảnh bọn hắn cũng tuyệt không lùi bước tại ở trong đó có một vị nữ tử đặc biệt làm người khác chú ý tựa như một đoán nở rộ tại thiết huyết chiến trường âm vang hoa hồng nàng chính là một phương chấn ma tướng nếu là thẩm niệm ở đây liền có thể một chút nhận ra nàng chính là cái k i a hồng tụ cô nương thời khắc này nàng trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng k i ê n nghị trường đao trong tay lóe ra hà quang có chuyện âm nỉ non thẩm đại nhân ta cũng có thể thủ hộ nhân tộc vương thúy hoa muốn lao ra mộ dung lan lại là một thanh ngăn cản nàng ra ngoài chính là chết mộ dung lan vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vương thúy hoa ý đồ để nàng tỉnh táo lại trong thành còn có loại tia huyền rượu khí tự tại bọn hắn không dám vào đến thì tính sao chẳng lẽ ở chỗ này liền có thể xuống xuống? c ù một một nhưng mà tiếng nói của hắn cũng còn chưa nói xong liền bị một vị phản hư một tầng tu sĩ đánh gãy tu sĩ kia sắc mặt t r ắ n g bệnh trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ bên trên hạ giới hàng rào đã phá nếu là thật sự có việt c ân làm sao có thể vẫn chưa xuất hiện câu nói này như là một cái trọng truy hung hăng đập vào lòng của mọi người bên trên nguyên bản còn ôm một tia hy vọng đáng người giờ phút này hy vọng trong lòng chi hỏa cũng dần dần dập tắt trên thành tất cả đại hạ tu sĩ nhao nhao lộ ra tuyệt vọng t h ầ n sắc có người lại nhịn không được nhìn về phía giữa không chúng k i a uống trà tinh bảo thiếu niên tựa hồ còn tại rất thật bị hắn nói chúng thượng giới tu sĩ đều、Úc、còn không mang nổi mình úp làm sao lại tiếp viện hạ giới đâu nhưng vào lúc này kho sáng sủa một tiếng thanh thúy mà sục sôi kiếm minh tựa như long ngâm tảng sáng đột nhiên từ trong thành phóng lên tận trời trong chốc lát một đạo bàng bạc hùng hồn kiếm ý lấy bại sơn đ ả o hải chi thế mãnh liệt quyết tán chỗ đến không gian cũng vì đó chấn động phát ra tư tư tiếng vang ngay sau đó một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang phảng phất một đạo sáng trói tinh hạ xé rách trường không buộc phát ra hảo quang trói mắt đem mảnh kia bị đại quân của yêu giới bóng ma bao phủ bầu trời ngạnh xinh xinh xé mở một lô lớn tại đạo kiếm quang kia lầu mờn một vị thân mang trường bảo mẫu xanh nhạt thanh niên đạc không mà đến lâm thanh mười Tung thiên một trận Trưng yêu hôm nay, yêu. Chương hôm nay, tung thiên một chiến, yêu hôm nay, nay, hôm hôm một chiến, đồ đồ lâm thanh n g u y ệ t tốc độ nhanh đến kinh người nói xác thực là dưới người hắn kiếm quan g tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng giống như một đạo tia chớp màu trắng hướng về chiến trường mau chóng bay đi lâm thanh n g u y ệ t thần sắc đ ạ m mạc tựa như một tòa ngàn năm không thay đổi bằng sơn trên m ặ t không có chút nào biểu lộ chỉ có trong đôi mắt thâm thủy kia lộ ra một tia quyết tuyệt cùng kiên định hắn chỉ là ngẩng đầu vội vàng nhìn thoáng qua quét đức võ cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng liền không chút do dự nắm trôi kia tên là xéo đi kiếm hướng phía chiến trường phóng đi nhưng mà lúc à này bị một đám đại yêu bao bọc vây quanh hạ ưu nguyệt thân ở tuyệt cảnh cảm nhận được cái kia cũ kiếm khí bé nhọn đâu thuận kiếm khí phương hướng nhìn lại khi thấy lâm thanh nguyệt thân ảnh quen thuộc kia lúc nguyên bản kiên nghị khuôn mặt trong nháy mắt đọc dung nàng không muốn hàn đến đây không thể nghi ngờ là chịu chết nàng càng không muốn toàn bộ đại hạ đại quân cúc tới trong một ông ông chốc lát chấn ma quân toàn viên buộc phát ra một cỗ thấy chết không sờn khi thế một chi lại một chi đại hạ đại quân như là xôi trào mánh liệt thủy triều hướng về yêu tộc điên cùng phong đi cứ việc có tu sĩ bởi vì sợ hãi mà hai t h ầ n run lên thân thể không bị khống chế có chút phát run nhưng không có người nào từng có lùi bước chút nào chi ý trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng nếu là những yêu t ộ c này bước vào đại hạ thổ địa sẽ mang đến như thế nào thai hỏa ngập đầu trong thành kia có bọn hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn người nhà có bọn hắn huyết mạch tương liên trí thân vương thúy hoa dẫn đầu m à động nàng rút ra trường kiếm trong chốc lát k i ế m minh thanh em vang vọng bắt hoang ngay sau đó mộ dung lan thân hình l o i lên như quỷ mị giống như phóng tới trận địa địch lạc nhật cốc nhị cốc chủ cũng không cam chịu yếu thế bọn hắn phối hợp ăn ý một trái một phải mà đi miếu quan công các lao giả đại hạ tàn tu tất cả đều động cùng những cầu nương dưỡng này đồ vật liều mạng la tranh hét lớn một tiếng trong thanh em tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng hóa thành một tôn trận mắt kim cương quanh thân tản ra quang mang màu vàng trong vầng hào quang lẫn chứa lực lượng vô tận giữa không trung cái tia tinh bảo thiếu niên lại là bất đắc di lắc đầu thần sắc có mấy phần m i ệ n mai ngô n ộ i liệu quyền phụ cùng cười nói một bầy kiến hôi thật sự là không biết trời cao đất rộng bằng bọn hắn làm sao có thể chống lại yêu giới một giới chi lực tại đối diện vạn d ạ m chỗ thiên yêu giới đại quân vẫn như cũ lạnh leo lưng lặng không n ú c ních tựa hồ những n à y đại hạ tu sĩ tiếng la diết tại bọn hắn bên thai tựa như mốt ê căn bản cũng không quan tâm thực lực của hai bên tr một vị yêu đế đủ để ma diệt những này n h â n t ộ c ngao càn chỉ làm ý mắt giật giật chật cười nói ngươi suy tính thời gian không nhiều lắm hạ u nguyệt nhìn xem đánh tới cứu nàng đại quân sắc mặt rốt cuộc thay đổi nhưng lại tại giờ phút này hãy anh có một người đột nhiên từ trong không gian bước ra chấn động hư không phát ra hợp đạo khí thức là tuyệt thế hợp đạo người tới chính là tạ vông ấn hắn không nói nhảm hướng thẳn g đến ngao càn xuất thủ trong mắt s á t y giống như thực chất hóa phương ra trong tay phần thiên lửa ngưng tụ tựa như diệt thế bình thường hắn lúc trước từ đế quan tiến về tìm kiếm thẩm những lúc lại bị thương thiên quân người ngăn lại nói cho hắn biết như hắn ngồi không yên liền đi hạ giới âm thầm bảo hộ hạ u nguyệt đây là thẩm niệm mệnh lệnh tạ vô ngấn đã sớm thông qua truyền t ố n g trận đi vào hạ giới lúc đầu tu vi một mực áp chế ở phản hư bốn tầng thẳng đến phong yêu tông xuất hiện cái tiêu áp chế không còn đằng sau hắn lúc này đã có thể buộc phát mạnh nhất chiến lược hạ u nguyệt nhìn thấy cái này đột nhiên giết ra tới tạ vô ngấn có chút choáng người này hắn đã qua tự xưng là sư huynh nô b ộ c nhưng nàng không nghĩ tới cái này lại là một cái có thể cùng yêu đế chống lại siêu cấp tồn tại loại cấp bậc này tu sĩ làm sao lại nhận sư huynh làm chủ nhân đâu ân ngao càn lông mày nhữ lại trong nháy mắt xuất thủ cùng tạ vô ngân chiến đấu hắn rất kinh ngạc hạ giới tại sao có thể có hợp đạo tu sĩ cùng một thời gian đại hạ đại quân giết tiến đến ô ô một trận băng lanh thấu xương tiếng kèn phản phất từ c ử u h u địa ngục chuyển đến mang theo vô tận hàn ý cùng túc sát chi khí đột nhiên tại thiên đại quân của yêu giới bên trong ầ m v a n g vang lên k e n lệnh này âm thanh như là một thanh sắc bén lưới dao phá vỡ nguyên bản yên tĩnh mà kiềm chế bầu trời làm cho cả thế giới cũng vì đó r u lên thanh âm kia trầm thấp mà xa xăm mỗi một cái âm phủ đều phản phất tẩn chứa lực lượng hủy diện thẳng tắp tiến vào mọi người đáy lòng để linh h tại xa xôi đường chân trời cuối cùng nơi đó phảng phất bị một tầng thần bí hắc cám màn vải chậm rãi kéo ra lít nha lít nhít thân ảnh giống như thủy triều hiện lên cấp tốc ánh vào đám người tầm mắt vô số sinh linh như là nước thủy triều đen kịt giống như phun trào một chút nhìn không thấy bờ những sinh linh này mỗi một cái đều tản ra làm cho người sợ hai khí thức tựa như từng đài lãnh khốc vô tình sát phạt máy móc trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra khát máu coang phảng phất không kịp chờ đợi muốn đem hết thẻ trước mắt đều sẽ thành mảnh nhỏ theo tiếng kèn vang lên những cái tia tựa như, như sắt thép cứng rắn các đại yêu bắt đầu như mánh liệt như thủy bước tiến của bọn hắn chỉnh tề mà hữu lực mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho đại địa vì đó run dày khí thế kia phảng phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều san bằng đem hết thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn sự vật đều triệt để ngấn nát vê a n g vê a n g vê a n g từng tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng vang cái kia mấy c h ụ c đạo cao đạt ngàn vạn trượng thần ma thất ảnh tựa như từ viễn cổ trong hỗn độn thức tỉnh tự thú tản ra khủng bố đến cực điểm ba động ba động khủng bố kia như là một cỗ lực lượng vô hình hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán chỗ đến không gian bị vô tình xe rách phát ra trận trận làm người sợ hãi ken két trong lúc nhất thời đại hạ bên này tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt đều là c h n g nhận loại này vô pháp bù đắp t r a n l ệ n h để bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng nhưng cho tới bây giờ chỉ có một trận chiến zeta không biết là ai hô một tiếng đại chiến trong nháy mắt bị nhanh lửa có thể kết quả ai cũng có thể nghĩ đến hoàn toàn là nghiêng về một bên đại hạ trấn ma quân cùng tu sĩ tạo thành liên quân như là giấy đồng dạng căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tạ vô ngấn d ắ c ngao thiên nhưng hạ u nguyệt còn không có hoàn toàn an toàn bởi vì còn có nhiều như vậy phản hư đại yêu bao cách nàng nhưng mà ánh mắt của hắn lại là một mực đặc ở đại hạ đại quân trên thân mũi máu tơi nồng nặc trong n g á y mắt xông vào tất cả mọi người trong miệng mũi đây không phải h à o giác bởi vì trên mặt đất tiếng tê u giết dầm trời lít nha lít nhít sinh linh ngay tại sinh tử đại chiến máu tươi liên miên vẩy xuống bốn chỗ đều là trên mặt đất thi thể một bộ lại một bộ t ử vong tốc độ cực nhanh làm sao bây giờ căn bản cũng không phải là một cái lợi cấp tiếp tục như vậy một cái cũng không sống nổi nàng giờ khắc này luôn cuống hạ ưng nguyện chính mình không sợ chết nhưng sợ bởi vì duyên cớ của nàng dẫn đến nhân tộc toàn quân bị diện mặc dù cùng ngao thiên trận chiến này mau chóng chỉ là đem hết thể trước thời hạn cây liễu tỷ tỷ làm sao bây giờ sư minh ta nên làm cái gì hạ u nguyệt nhìn về phía chân trời đ ỗ n g nhiên nàng hoảng hốt một chút ngây ngẩn cả người ở nơi đó nàng trong tầm mắt giống như thấy được một cây cờ lớn như ẩn như hiện năm ngay sau đó một đạo tiếng kèn chuyến khắp toàn bộ chiến trường đó là chân long kèn lệnh thanh âm giờ khắc này vô số đại hạ tu sĩ nhao nhao quay đầu bọn hắn ngây ngẩn cả người bọn hắn thấy được một chi không cách nào tưởng tượng đại quân tựa như bầu trời đầy sao bình thường đem đại hạ bầu trời thắp sáng lit nha lit nít tất cả đều là từng vị người cường đại tộc tu sĩ thiên cơ lão nhân nhìn thấy tiếp theo phương đại chiến một màn này lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt không tính làm m ư ợ Chật, hán lộ ra lạnh leo chi sắc, c hán lạnh nhìn h lộ leo ra ă một chú có thiên yêu giới đại quân mở miệng nói, nhân hoàng lệnh, hôm nay, túng thiên túng dưới đại miệng nói, yêu quân nay, mở m tiếng r ậ n c h đồ yêu. ư n ta có gì không dám. Trưng đinh thái nước góc chân long tiếng k ẻ n phản phất từ vũ trụ chỗ sâu nhất chuyển đến mang theo một loại khai thiên tích địa khí thế b ằ n g bạc đột nhiên ở trong thiên địa huyết dài không thôi k h e n lệnh này âm thanh h u n g hồn mà nặng nề mỗi một cái âm phủ đều phản phất tẩn chứa lực lượng vô tận theo cái kia túng thiên một trận chiến thanh âm vang tận mây xanh toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động kịch liệt tại đại hạ cảnh nội mỗi một hẻo lánh vô luận là phồn hoa thành trấn hay là xa xôi sân hôn tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ này rung động bọn hắn ngao n g a o ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời k i a phẳng phất bị một tầng thần bí màn vải chậm rãi kéo ra t ừ n g vị tu sĩ cường đại như là từng viên sáng trói tinh thần kéo lấy thật dài quang mang về đuôi từ phía chân trời cấp tốc rơi xuống bọn hắn quanh thân tản ra đạo tắc chi lực tại cái này đông đảo cường giả bên trong còn có rất nhiều mang theo t ử khí tồn tại bọn hắn đến từ cấm khu quanh thân tản ra băng lãnh mạ quỷ dị khí tức cấm khu đó là bị thế nhân coi là cấm k� ngay cả bọn hắn đều gia nhập trận chiến đấu này nhân tộc nam vực cường giả cơ hồ tể tụ nơi này tất cả mọi người thật sâu minh bạch đây là một trận quyết định sinh tử tồn vòng trận chiến cuối cùng đúng lúc này tuyết trắng thương thiên quân như là một dòng lũ lớn từ một đầu hư không thần bí trong cái khe gào thét giết ra trong nháy mắt đem cái k i a nguyên bản giống như tường đồng bách sắt giống như yêu quân tách ra yêu quân bị bất thình lình trùng kích đánh cho trở tay không kịp nguyên bản chỉnh t ề đội hình trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi chiến trường bị nạnh sinh phân chia thành một khối lại một khối trong lúc nhất thời tiếng la diết binh khí tiếng va chạm pháp thuật tiếng oanh minh thiên địa vì đó biến sắc nguyên bản xanh t h ẳ m bầu trời giờ phút này bị màu đỏ như máu bao phủ phản phất bị vô số máu tươi nhộn dần cái k i a treo cao tại bầu trời đại nhật cũng bị cái này nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh ảnh hưởng trở nên như máu đỏ sao lại thế bọn hắn không cần đề quan đang cùng tạ vô ngấn chiến tại một khối ngao càn sửng sốt một chút lộ ra một k i a khó tin đại hạ quân đội nhìn n g â y dại việt quân tới hạ u nguyệt nhìn xem cái này đột nhiên hạ xuống nhân tộc đại quân trong lúc nhất thời vậy mà hoàng hốt đứng lên nhân hoàng chi lệnh hạ u nguyệt nhẹ dọn n h non trong vào lúc này, trên c dần dần nhẹ nhẹ. đó một đoàn xanh đen hỏa diễm không có dấu hiệu nào nở rộ ra ngọn lửa này phảng phất đến từ cựu hữu địa ngục mang theo vô tận thần bí cùng khí tức khủng bố nhiệt độ của nó cao đến kinh người mới vừa xuất hiện không khí chung quanh liền bị trong nháy mắt nhóm lửa phát ra tư tư tiếng vang ngọn lửa kia lấy cực nhanh tốc độ k h u y ế t tán trong chấp mắt liền đem hạ ưu nguyện bên cạnh tất cả phản hư đại yêu tất cả đều bao phủ trong đó những đại yêu này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bọn hắn điên cùng rẽ rồi lấy ý đồ thoát khỏi cái này khủng bố i hỏa diễm t h i ê u đốt có thể hết thệ đều là phí công một vị nữ t ử đạp trên hỏa liên chậm rãi từ trong hỏa diễm đi ra g i á n g người của nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển phản phất là từ trong bức tranh đi tới tiên tử đẹp như tiên nữ nàng người khoác một bộ hoa lệ thần bảo thần bảo bên trên theo động tác của nàng như ẩn như hiện càng tăng thêm m ấ y phần khí tức thần bí con mắt của nàng giống như một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm trong đó lộ ra một cố vẻ đạm mạc đó là trải qua tuế nguyệt tẩy lễ sau lắng động xuống t h ô n g dong cùng lạnh nhạt tiêu tiêu sư tả hạ u nguyệt nhìn thấy đạo thân ả n h này lúc trong lúc nhất thời vậy mà ngây n g ẩ n cả người khó có thể tin tự l ầ m b ầ m bởi vì trước mắt tiêu thanh nhi cùng nàng trong trí nhớ bộ dáng so sánh biến hóa thực sự quá lớn đã từng cái kia g â y ngô non nớt thiếu nữ bây giờ đã hoàn toàn không thấy t ă n hơi thay vào đó là một vị tản g a cường đại khí tràn một phương trí cường tồn tại lúc này tiêu thanh nhi, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại để cho người ta k í n h lý uy nghiêm đừng sợ còn nhớ rõ sư huynh đã nói với ngươi lời nói sao tiêu thanh nhi bắn ra một đạo thần viêm cái kia thần viêm giống như một đạo t h i ề m điện trong nháy mắt đem đánh tới phản hư đại yêu phân diệt sau đó thân ảnh của nàng như quỷ mị giống như loại lên xuất hiện tại hạ u nguyệt bên cạnh hạ u nguyệt dừng một chút nhớ tới thẩm nghiệm tại võ miễu lúc nói với nàng qua cái kia một lời nói vô luận là ai dám lấy lớn lớn nhỏ sư h u n h tất diệt hắn đạo thống một giây sau hạ u nguyệt hít sâu mờ hơi tựa hồ bông lỏng rất nhiều cẩm trường thương nhìn về phía cái kia ngao thiên lúc này lập tức luôn cuốn phụ thân cứu ta giang giác thương gia như rồng một thương xuyên thủng kim long mi tâm ngao thiên tuốt ta có gì không dám hạ u nguyệt nhìn xem thi thể của hắn nhẹ dọn n ỉ non tựa hồ đang trả lời trước đó ngao thiên lời nói cùng một thời gian tại cái kia bị khói mù cùng chiến hỏa lâu dài bao phủ trên trời cao nặng nề tầng mây thật giống như bị một c ố vô hình cự lực đ ố n g nhiên xé mở từng đạo ánh sáng chói mắt từ tầng mây trong khe hở chút xuống ngay sau đó từng vị từng tại năm vực thanh danh hiển hách thiên tiêu phản phất vạch phá hắc cám lưu tinh từ trên trời ra xuống hán bọn họ quanh thân tản ra khí thế bằng bạc. tựa như vô địch chiến thần d á n g lâm nhân gian cái tia cố cường đại cảm giác c áp bách để không khí chung quanh cũng vì đó rung động nhỏ không không đây cũng là trận chiến cuối cùng xem ai rất nhiều thầm dạ cất tiếng cười to thanh âm như hồng t r u n g giống như vang vọng bốn phía mang theo vô tận phong khoáng cùng tự tin trong con mắt hắn thần mang tùy ý vũ động đó là thực lực đại thành biểu tượng quanh thân tản ra làm cho người sợ hai vô địch khí tước phảng phất thế gian vạn vật ở trước mặt hắn đều đem ảm đạm phai m ở hoành đao mà đứng thầm vô đạo khuôn mặt lạnh lùng sắc mặt lộ ra một cỗ bầm sinh kiên nghị hắn không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là khẽ gật đầu tựa như cùng một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt xông vào chiến trường trường đao trong tay lóe ra hàn quang lạnh lẽo theo động tác của hắn vạch ra từng đạo trí mạng đường vòng cung chỗ đến địch nhân nao nhao nga xuống máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa vương đẳng quanh thân có tứ tượng thần thú vờn quanh lưu chuyển thanh long lốn lượn xoay quanh bạch hổ ngựa mặt lên trời gào thét chu tước vỗ cánh bay cao huyền vũ trầm ổn nặng nề bốn loại thần thú lực lượng hoàn mỹ rung hợp không gì sánh được ngưng thực hạn tựa như đế vương giống như g á n g lâm chiến trường mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa vì đó run dày giờ ph hắn cùng một vị hợp đạo yêu đế song phương trong nháy mắt triển khai một trận đại chiến kinh tâm đ ộ n g p h á c h vương đẳng thi triển ra tất cả vô liếng tứ tượng chi lực trong tay hắn không ngừng biến ả o cùng yêu đế công kích đụng vào nhau phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh từng đạo năng lượng ba động cường đại hướng về bốn phía k h u y ế t t á n không gian chung quanh đều bị chấn động đến vặn vẹo biến hình đại la thánh địa thánh tử đồng dạng ở trên chiến trường đẫm máu đốt giết hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng giờ phút này đã bị máu tươi nhuộn đỏ trong nháy mắt trận đại chiến này liền bị triệt để nhóm lửa chiến hỏ cấp tốc lan tràn đến toàn bộ chiến trường chương bốn trăm linh tám không phải liền là bất hủ chi vương sao chương bốn trăm linh tám không phải liền là bất hủ chi vương sao chiến khu rộng lớn vô ngần sinh linh vô số lít nha lít nhít thân ảnh ở trên chiến trường xuyên thẳng qua chém giết căn bản là thống kê không đến đến tột cùng có bao nhiêu người tham chiến bọn hắn đến từ chủng tộc khác biệt trên mặt đất thi thể một bộ lại một bộ t ầ n g t ầ n g lớp lớp trồng chất cùng một chỗ phơi thây mấy chục vạn giảm máu tơi ư hội tụ thành sông l ố a lượn g c h ả y xuôi tản ra mùi tanh gáy mũi có thi thể còn duy trì chiến đấu tư thế trong tay nắm thật chặt vũ khí cuộc chiến tranh này tác động đến phạm vi thực sự quá rộng sơn hà h n tạy i mất h diệt đã từng hùng vi trắng lệ dây núi bị san thành bình điệu lao nhanh không thôi dòng sông khâu cạn ngăn nước toàn bộ thế giới đều tại cuộc chiến tranh này tàn phá bên liên giới trở nên hoàn toàn thay đổi bởi vì trên h i tu sĩ c g bầu trời chiến một h đầu n hoành g một trăm dặm, h i n n g h n dặm, giết t không không không trượng dài thằng i a o long bên trên một cái phản hư đỉnh phong đại yêu vẫn lạ lúc này trên tường thành kỳ quái bọn hắn không cần đế quan lưu quyền lộ ra một tiêu nghi hoặc trước khi đến rõ ràng nghe được bất hủ khấu quan ti n tức tại bên cạnh hắn tinh bảo thiếu niên đang muốn mở miệng lập tức cảm nhận được khí tức gì sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt có không gì sánh được thần sắc tham lam phong yêu khí biến mất nhập phong yêu tông truyền thừa ta tới một giây sau thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy thiết yêu giới trong đại quân yêu tổ có lệnh không tiếc bất cứ giá nào hủy diện đại h ạ n hủy diện phong yêu tông tại cái kia bị chiến hỏa cùng khói lựa triệt để bao phủ dưới bầu trời phong vân như bị một cái bàn tay vô hình điên bày biện gia quỷ dị mà vặn mẹo tư thái đột nhiên từng đạo bóng đen như vạch phá thương khung tia trước màu đen trong nháy mắt phóng lên tận trời đó là từng vị yêu đế bọn hắn quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi lực lượng hủy diện mỗi một đạo lực lượng ba động đều phảng phất có thể đem thiên địa xé rách bọn hắn giờ phút này tựa như từng tôn từ viễn cổ trong hỗn độn thức tỉnh thần ma ngang nhiên xuất thủ những yêu này đế đều là không phải đến từ phổ thông và tộc mà là đến từ thần bí mà cường đại nhất là đứng tại yêu giới thực lực đình phong vương già dết gấm lên giận dữ phảng phất từ cựu đ ị a ngục truyền đến mang theo sát ý v những n à y cường đại yêu đế rốt cục có thể không hề cố kỵ xuất thủ bởi vì phong yêu khí biến mất nơi đây không còn có cảnh giới hạn chế bọn hắn bị đè nén đã lâu lực lượng như mánh liệt như thủy chiều trong nháy mắt bộc phát bọn hắn mỗi một cái động tác đều có thể dẫn phát không gian kịch liệt chấn động từng đạo vết nước màu đen ở bên cạnh họ không ngừng xuất hiện lại cấp tốc biến mất nhân tộc bên này cảm nhận được yêu đế bọn họ cường đại uy hiếp từng vị hợp đạo cường giả cũng không sợ hai chút nào phóng lên tật trời bọn hắn chân đạp riêng phần mình lãnh ngộ đại đạo quanh thân tản ra ngũ thải bàn làn quan mang theo song phương giao phong đ pháp thuật quan g mang đan vào một chỗ như là từng viên hoa mỹ lưu tinh ở trên bầu trời xa qua binh khí tiếng va chạm đình thai nhức góc p h ả n phất muốn đem màng nhĩ của người ta bị phá vỡ tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết liên tiếp để cho người ta linh hồn cũng vì đó rung động nhưng mà song phương tại hợp đạo cảnh bên trên về số lượng hay là có trên lệnh c ự c lớn nhưng lại tại thời khắc này vậy mà đánh thành trạng thái thăng bằng nhưng cũng là lúc này thiên yêu điện cửa lớn từ từ mở ra nhân vật càng khủng bố hơn xuất hiện chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ cái kia thần bí thiên yêu trong điện chậm rãi đi ra một đạo hai đạo ba đạo năm mười đạo trọn vẹn mười vị cổ lão bất hủ chi vương thân ảnh của bọn hắn mới vừa xuất hiện cỗ khí tức mạnh mẽ tia liền trong nháy mắt tràn ngập ra làm thiên địa cũng vì đó phá vỡ cái này mười vị bất hủ chi vương mỗi một vị đều tản ra một loại siêu việt tưởng tượng khí tức khủng bố thân thể của bọn hắn phảng phất là do bóng tối vô tận cùng lực lượng thần bí ngưng tụ m à thành cơ bắp đường cong giống như vốn lượn giang hà tràn đầy lực lượng vô tận trong con người của bọn họ lóe ra cổ lão mà quan mang thần bí quan mang tia phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều có thể gây nên trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào náo động không gì sánh được chiến trường lại q u ỷ dị yên tĩnh lại tất cả mọi người bị cái này mười vị bất hủ chi vương khí tức cường đại trấn nhiếp p h ả n phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ bất hủ ba thiên yêu dưới trăm ngàn vạn đại quân phát ra tiếng giống to thiên địa đều đang run sợ đại hạ cửu châu đều đang rung lắc kịch liệt cỏ thiên n g u y ê n không có cách nào hạn chế bọn hắn nguyên đạo nhân đã lâu nói ra t h u tục vẻ mặt nghiêm túc thật là đáng chết trừ r a tiên cảnh bọn hắn đã không chiếm quá lớn ưu thế vương gia lão tổ cùng một vị yêu đế chống lại đằng sau mở miệch nói sắc mặt lạnh đáng sợ giờ khác này bọn hắn đều không có đi đ ề cập nhân hoàng đại nhân vì sao không tại bởi vì bọn hắn đều biết thẩm nghiệm xâm nhập thiên yêu giới tất nhiên là làm chuyện trọng yếu hơn nhưng bây giờ tình huống là không có t i ê n cảnh căn bản là vô pháp chống lại đánh như thế nào còn không chỉ một vị dòng dã mười vị bất hủ chi vương a cái này để người ta tuyệt vọng là tuyệt vọng c h i cục đại hạ đại quân tất cả mọi người run rẩy lên bọn hắn nơi đó gặp qua tồn tại bực này a ở hạ giới mạnh nhất bất quá phản hư mà thôi hạ u nguyệt chém về phía một cái đại yêu sau n ừ n g tìm kiếm khắp nơi ngao càn động tác ngầm đầu nhìn bầu trời cây liễu tỉ tỉ ngài có thể ngăn cản bọn hắn à? bằng vào ta trạng thái hiện tại liều chết lời nói có thể ngăn cản một hai con nhưng cũng sẽ không quá lâu cây liếu nhẹ dọn hồi đáp nghe được câu này hạ u nguyện nghĩ nghĩ lộ ra một tia do dự đừng lo lắng t i ê u thanh nhi xuất hiện lập tức ă n đ u ổ i hạ u nguyện khẽ vuốt cầm nên chúng ta xuất thủ hạ giới những người này ngay cả cái phản hư đều không có mấy cái nhưng như c ũ g i a m sông chẳng lẽ ta thượng giới cường giả còn không bằng bọn hắn hôm nay lão hủ không sợ sinh tử có nhân tộc hợp đạo giống to chỉ bất quá lời mặc dù như vậy nhưng là bọn hắn không phải tiên nhân không phải bất hủ bọn hắn có thể ngăn được đáp án là không thể nào nói rất đúng chúng ta những lạo gia hỏa này chẳng lẽ về sau muốn được hậu thế chỉ vào mắng sợ chứng liệu mạng không phải liền là bất hủ chi vương sao t r ư ơ n g bốn trăm linh chín ta cười ngôi ư đầu này còn rắn nhỏ vô chi t r ư ơ n g bốn trăm linh chín ta cười ngôi ư đầu này còn rắn nhỏ vô chi nguyên bản hệ v ả i tới cực điểm bầu không khí lại giống như là bị một viên h ỏ a tinh nhóm lửa thùng thuốc nổ trong nháy mắt bị dẫn bạo sinh tử tại cái này tàn khốc trên chiến trường sớm đã là nhìn lắm thành quen sự tình bởi vì bọn hắn biết rõ thế gian này lớn nhất sợ hãi cũng bất quá là vợ chết đã như vậy còn này? Này c trong chốc t lát bọn hắn quanh thân linh lược sôi trào mãnh liệt như hai đầu lao nhanh giang hà hội tụ vào một chỗ buộc phát ra lực lượng kinh người ngay sau đó bọn hắn thân hình loại lên như hai đạo vạch phá bầu trời thiểm điện hướng về một vị bất hủ tri vương ngang nhiên đánh tới sâu kiến tri tộc cũng xứng cùng chúng ta tranh phong một vị bất hủ tri vương nhìn xuống hai người mở miệng nói nhưng vào đúng lúc này ầm ầm t r ờ i đột nhiên đã n ứ t ra một đạo thần ma giống như thân ả n h bước ra toàn thân tản ra sáng trói mạ vàng chi sắc khôi ngô thân thể tản mát ra hủy diệt hết thể lực lượng thẩm gia thẩm kình phục gia chủ chi lệnh chém đ i ê u sinh linh này không có nhiều lời nói ra câu nói này sau chính là thẳng đến cái tia mở miệng bất hủ chi vương mà đi một quyền đem nó đánh vào trong hư không ở nơi đó triển khai đại chiến một màn này nhìn nhân tộc tất cả mọi người ngây dại thẩm lão quỷ tình huống như thế nào nhà ngươi cựu tổ làm sao còn còn sống hoàn thành tiêm ba thiên cơ lão nhân cắn răng nói ra khá lắm ngay cả ta cũng d i u diếm tình cảm trung quy là phai nhạt đúng không thẩm mân cũng là ngốc trệ một chút hết sức chăm chú hồi đáp ta thật không biết ta ngươi không biết hắn đều nói phụng gia chủ chi lệnh ngươi thiên cơ lão nhân nói nói lập tức cảm nhận được không đối ánh mắt nhất chuyển nhìn xem thẩm mân nhân hoàng đại nhân tiểu niệm hai người miêu tả sinh động thẩm mân chân kinh bây giờ gia chủ còn có thể là ai a đáng tiếc còn có chín vị bất hủ chi vương a thiên cơ lão nhân cảm khái nói thẩm mân bỗng nhiên suy nghĩ một chút nói ngươi nói có thể hay không ta mấy cái lao tổ tông cũng còn, còn sống thiên cơ lão nhân thân hình dừng lại k i ngay h n ạ c nhìn hắn, đ n muốn nói n g cái à sau đó một thương nát trời mang theo vô thượng tự ý đem một vị bất hủ tri vương nhìn rõ đem đánh nát thành vô số khối cái kế hát thương phía trên mới có một bóng người chậm rãi ngưng tụ biểu lộ chất p h á t thẩm vô vi thậm ra thất tổ nhân tộc đã từng thương đạo người thứ nhất thương tiên Thiên địa nhảy ê địa l mà bầu trời bỗng nhiên g có một mảnh tu la thế giới hiện hiện chỉ gặp một cái toàn thân bị xiềng xích hóa lại bóng người màu đỏ ngóng bức già một người ngăn cản hai vị bất hủ chi vương khi thấy hắn thời điểm thẩm mân đều quỳ trên mặt đất thẩm g i a tất cả mọi người quỳ trên mặt đất bởi vì đó là thẩm g i a nhị tổ thẩm c u n g giờ khắc này thẩm g i a cựu tổ có bát tổ đều xuất hiện duy chỉ có thủy tổ một màn này phân chấn lòng người tu sĩ nhân tộc nhao nhao như là bị đánh máu gà bình thường phóng tới chiến trường thẩm l ã o quỷ các ngươi thẩm g i a giấu quá tờ mở sâu đi thiên cơ lão nhân nhìn xem những thân ảnh này chửi ầ m lên nếu là hắn sớm biết làm gì để nhân tộc khổ cực như vậy ta thật không biết thẩm â n một mặt bất đắc gì nói nhưng lại tại lúc này trong thiên địa ngày hôm đó đại quân của yêu giới sau lưng có một đạo to lớn trùng sáng phẳng p h trong chiếu vĩnh hẳng, sáng t nháy mắt làm cho thời gian cùng không gian đều yên tĩnh lại hết thầy đều bất động đại chiến bị trong nháy mắt dừng lại vô số người đều không có khả năng đ ộ n g bao quát những cái kia bất hủ c h i vương thẩm ra các vị l a o tổ thế giới giống như là yên tĩnh trở lại tại chùm sáng kia bên trong có một bóng người chậm rãi đi ra người khoác hắc b ạ c h phân minh trường bảo tuấn lãng như yêu khuôn mặt khám phá tuế nguyệt hai con người cùng lúc trước nho nhã so sánh hắn lúc này làm cho người cảm thấy một loại cao cao tại t ư ợ n g hắn như là mảnh thế giới này chúa tệ bình thường đứng ở trên bầu trời không để ý chút nào phía giới đại chiến chỉ là nhìn lên trời bên cạnh cái k i a phong yêu tông di tích lối vào sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người con người c o r ụ t lại nhân tộc tất cả cơn ư giả g đều phảng phất bị tạc lông m ừ n dạng đạo thân ảnh này bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhưng là đều nghe qua truyền thuyết của hắn thiên yêu giới người khai sáng cái k i a cổ xưa nhất sơn hải đại yêu t r ú c kiểu âm tiêu thanh nhi sắc mặt t r ắ n g nhật muốn lui đến hạ U n g nguyệt bên cạnh hộ nàng nhưng lại căn bản là không có cách động đậy cắn răng hận chính mình vô dụng hạ ư n nguyệt thì nhìn lên bầu trời thân ảnh k i ê lâm vào ngốc trệ đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy chúc kiểu、âm. sự cường đại của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết mặc dù biết gặp được lao yêu cái này nhưng là thật gặp vẫn là không nhịn được sợ a thiên cơ lão nhân lần đầu có chút r ụ t r è nhưng trong mắt lại là thấy chết không sờn cùng một tia t i ế t hận còn kém một chút nếu là hắn chậm thêm điểm hồi phục liền tốt tháng đằng sau lui đến đế quan liền có thể sống đáng tiếc ca thẩm mân không nói gì chỉ là nhìn lên bầu trời kém chút chuyện xấu bất quá còn tốt t r ú c cựu âm lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười hắn quả thực không nghĩ tới mặc dù làm trễ mải một hồi nhưng khôi phục thực lực nhanh như vậy bây giờ đã là có cổ cảnh sơ kỳ thực lực. Giờ Thứ tư tinh v ự chúc đã k ô n cửu âm nhận g n cản hắn một, ra thân n g kiểu h phận của đối phương tiểu nam hải lại là lộ ra một tia rếu cận ngươi cười cái gì chúc cửu âm có chút giận dữ nếu là thương nhân hắn không thèm để ý chút nào đối phương cũng gây nên không được hắn cảm xúc nhưng hắn không giống với hắn đã từng trọng thương qua chính mình là t r ú c cửu âm nhìn thẳng vào đối thủ ta cười ngươi con tiểu xà này vô chi tiểu nam hải cười nhạo một tiếng chất hướng phía bầu trời kia lại bái t r ú c cửu âm gặp hắn động tác sửng sốt một chút có thể một loại đã lâu ngạt thở cảm giác phân lên hắn có chút cứng ngắc trở về quay đầu bầu trời đang biến hóa có một đạo thân ảnh áo trắng cầm trong tay quyển hướng kia sơn hải cổ kinh cứ như vậy nhìn xuống hắn một câu không nói đều để chúc cửu âm tê cả ra đầu ánh mắt ấy như là cũng như năm đó đạo xem xét hắn tại trong tầm mắt của hắn cả hai thân ảnh dần dần thân thể của hắn cũng nhịn không được run dày lên quỳ xuống thật đơn giản hai chữ phù phù quỳ xuống đất âm thanh tại yên tĩnh thiên điệu bên trong v a n g lên cái kia tựa như thần thoại nhân vật giống như tồn tại ngay tại trên bầu trời hướng phía nhân tộc phương hướng hai chân quỳ không chương bốn trăm mười những cái kia sau lưng không thể nói chương bốn trăm mười những cái kia sau lưng không thể nói trong tinh không yên tĩnh một cái vô cùng to lớn cự xà đột n ộ t lơ lửng cái này c ự xà lớn đến vượt quá tưởng tượng thân thể của nó phảng phất cùng tinh không hòa làm một thể cái kia to lớn lên phiến lóe ra băng lành anh kim loại mỗi một phiến đều chừng một ngôi sao lớn nhỏ con mắt của nó tản ra quỷ dị mà băng lanh qua n mang phản phất có thể xem thấu hết t h ể hư hảo tại cái này to lớn đại xà đầu chỗ mi tâm một bóng người l ặ n g lặng đứng lặng lấy hắn thân mang một bộ phong cách cổ xưa trường bảo trên trường bảo theo đầy phù văn thần bí những p h ù văn này lóe ra ánh sáng nhạt theo hô hấp của hắn như ẩn như hiện trong tay của hắn nắm thật chặt một bản tản ra khí tức cổ lao sơn hải cổ kinh bản cổ kinh này trang địa do một loại không biết tên gia thú chế thành phía trên khắp đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án mỗi một cái ký hiệu đều phản phất tần chứa lực lượng vô tận hay là đã chậm một bước đến cùng là ai là những cái kia phía sau không thể nói à. Đột nhiên, Đạo t h â ngay ảnh này chậm rãi q tầng tầng tầng tầng sau đó ộ n g t á đại hạ chiến trường hình ảnh như là bị máy chiếu ảnh bắn ra đi ra bình thường tại những ngày tản ra trong khe không gian chậm rãi hiện hiện trong tấm hình chiến hỏa bay tán loạn khói lửa tràn ngập tiếng la giết Binh khí tiếng khí vòng a thai như đốt, bởi vì ký chủ nguyên nhân tăng nhanh thanh chạm chỗ, có chủ chi đinh như nhân thế giới bộ pháp, thiên mệnh chi nữ tiêu thanh nhi hợp thời không một đàn nguyên tăng nữ vào vì v bộ đốt, tiêu bởi giới ký tu hành trăm năm t h ầ bất diệt kiếm thể đại thành tu vi bước vào hợp đạo sơ kỳ cảnh giới ban thưởng truyền đạo giá trị tám điểm đốt thiên mệnh tri nữ hạ u nguyệt chính tay đâm cả đời túc địch ngao tiên h ban thưởng truyền đạo giá trị ba điểm theo hệ thống thanh e n vang lên một mươi sáu điểm truyền đạo giá trị tới sổ nhưng lúc này thẩm nghiệm trên mặt nhưng không có nửa điểm vui sướng ngược lại có một k i a l ã n h ý bởi vì hắn sư tôn biến mất bốn nơi này chỉ để lại phong yêu tông thần vật sơn hải c ổ kinh thẩm nghiệm biết rõ sư tôn hắn tuyệt không phải tự động rời đi nếu không làm sao có thể không mang đi sơn hải kinh cho dù lịch chuyển thời gian cũng không nhìn thấy một khắp này xảy ra chuyện gì bị người làm rối loạn là một mảnh hỗn độn nhưng là mang đi sư tôn hắn người cũng không có lấy đi sơn hải kinh điều này cũng làm cho thẩm nghiệm nghi hoặc hắn đến cùng là ai muốn làm gì chỉ bất quá Đây hết thể h ắ ngay đều cần trước n xử lý o trúc kiểu âm đằng s u u s nghĩ n sau Lúc đó thẩm nghiệm chậm rãi bước ra một bước thiên địa yên tĩnh trở lại đạo kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt cũng theo đó mà ra quỳ xuống yên lặng như tờ chỉ có cái kia thần bí vũ trụ sóng nhỏ như nói nhỏ giống như quanh quẩn một thanh âm nhẹ như lông hồng rơi xuống đất phảng phất gió nhẹ lướt qua lại tại trong chốc lát phá vỡ mảnh này yên tĩnh đã dẫn phát một trận làm cho người khiếp sợ k ỳ biến thanh âm đầu n g u ồ n đến từ cái kia to lớn đại xà đầu chỗ mi tâm lẳng lặng đứng lặng thân ảnh trong tay hắn nắm chặt sơn hải cổ kinh v ờ môi khe mở thanh âm kia liền ung dung truyền ra cái này cự xà có thể xưng khủng bố tuyệt luân nó thân thể cực lớn đến đủ để nuốt vào một phương tinh vực mỗi một tấc lân phiến đều lóe ra băng lành anh kim loại phảng phất là do trong vũ trụ cứng rắn nhất vật chất đúc thành hai viên màu đỏ như máu nhãn, giống như hai vòng treo cao huyết nguyệt tản ra quỷ dị mà băng lanh qua mang có thể làm cho bất luận cái gì có can đảm nhìn thẳng nó sinh linh linh hồn cũng vì đó r u n dậy nhưng mà chính là như vậy một cái có thể xưng vũ trụ bá chủ tồn tại k i n h khủng đang nghe cái kia đạo thanh â m êm ái trong nháy mắt lại như bị xét đánh nó cái kia nguyên bản thẳng tắp thân thể giống như là bị một cố vô hình lực lượng cường đại hung hăng áp chế trong nháy mắt huấn luyện đứng lên mỗi một cái động tác đều nương theo lấy không gian xung quanh kịch liệt chấn động phản phất vùng tính không này đều không thể tiếp nhận nó biến hóa này cùng lúc đó lá vàng giống như phù văn lit nha lit nhít xuất hiện tại đại xà q u ê n thân những phù văn này mỗi một đạo đều tản ra quang mang tâm lý bọn chúng giống như là bị một c ố lực lượng thần bí triệu hoán mà đến nhanh chóng tại đại xà trên thân sắp xếp tổ hợp phù văn lấp lóe n h ả y vọt khi thì sáng tỏ như lượt nhật khi thì ảm đạm như tinh thần đồng thời thanh em này cũng truyền khắp toàn bộ thứ tư tinh toàn bộ đông huyền cổ giới toàn bộ sinh linh đều nghe được một tiếng này quỳ xuống nhân tộc nghe được lại là rất an tĩnh nhưng những cái kia yêu tộc nghe được lúc lại là nhau nhau thần sắc đại biến vô luận là tại thiên yêu giới bên trong hay là ẩn nấp tại phản tục bên trong giả trang hình người đại yêu giờ khắc này tất cả đều không thể nghi ngờ mà lộ nó bên ngoài thân có một đạo phù văn màu vàng tựa như xiềng xích bình thường hiện hiện có thể là đến từ tổ thượng có thể là vốn là có phong yêu chú xuất hiện bốn toàn bộ thứ tư tình yêu tại thời khắc này đều đang run r u dày sợ hãi không có bất kỳ cái gì một cái có thể đào thoát nhân tộc bạch ngọc trong kinh mây mù lợn ư lở tiên khí m ở mịt tầng chót nhất một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện chính tiến hành một trận kinh tâm động phách đỏ sức lao tú t à i một bộ áo xanh tay áo bồng bềnh lại khó nén sắc mặt nghiêm trọng hắn chính hết sức chăm chú dùng hạo nhiên chính khí chữa trị không trọn vẹn thiên đạo cái tia cỗ chính khí từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng mà tuân ra như là một cỗ tinh khiết thanh tuyển ý đồ bổ khuyết thiên đạo cái tia t h ủ n g trăm ngàn lô vết nước sắc mặt của hắn vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc phản phất trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều không thể tại trên mặt hắn lưu lại vết tích nhưng mà trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lại không bị khống chế không ngừng trượt xuống thuận gương mặt của hắn nhỏ xuống tại dưới chân trên p h i ê n đá phát ra thanh thúy tiếng vang mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên tiêu hao đó là hắn nhiều năm tu hành căn cơ bất quá ngắn ngủi thời giờ phút này đã trở nên tóc trăng xóa như là trong ngày mùa đông tuyết trắng mênh mang cái kia bóng loáng trên gương mặt nếp nhăn như khe danh giống như tầng tầng che kín nhưng hắn ánh mắt lại lạnh nhạt chăm chú nhìn cái kia không trọn vẹn thiên đạo không có chút nào lùi bước chi ý nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này cái kia một mực an tĩnh nằm ở trước mặt hắn thiên đạo mảnh vỡ đông nhiên chấn động kịch liệt từng đạo đủ mọi m à u sắc qua n mang từ trong mảnh vỡ bắn ra đan vào một chỗ tạo thành một bức lộng lẫy mà thần bí hình ảnh tại trong tia sáng này một đạo ký hiệu màu vàng lấy mà thần b 419 đời phong yêu đạo Vĩnh Hằng. trong chốc lát toàn bộ cung điện đều bị cái này ký hiệu màu vàng nóng quang mang và phủ không trọn vẹn thiên đạo mảnh vỡ cũng tạt ra một loại ba động khủng bố cái tiêu ba động phảng phất có thể lay động đất trời để không gian chung quanh cũng vì đó vặn véo đây là năm vốn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm tề tiên sinh đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người phong yêu chú hãn tự lẩm bẩm trong thanh âm mang theo vẻ run r ẩ dậy đó là kích động cùng rung động xen lẫn run dậy một ý niệm liền định trụ thiên đạo tàng tiến là phong yêu đạo tôn xuất thế tại cách đó không xa một mực lẳng lặng chú ý đây hết thể thanh yêu con người bỗng nhiên ngưng tụ trong ánh mắt của nó đạo không r a là kinh hỷ hay là c h ấ n kinh hai loại cảm xúc đan vào một chỗ để nó thân thể cũng hơi run dày lên phong ấn chú xuất hiện chín đời đại nhân xuất hiện thứ tư tinh hết thệ đều được cứu rồi mùa hè lớn bên cạnh lạc huyền âm ngơ ngác đứng ở đằng xa trên bầu trời nắm trôi kiếm tay đều có chút run dày trong mắt đẹp đều là một loại không thể tưởng tượng nổi là hắn là thẩm niệm hắn thành chín đời phong yêu đạo tôn cùng lúc đó tại đại hạ bên cạnh mảnh này đang đứng ở chiến h ỏ a bên giới thế cục kiếm bản nội trương trên thổ đ i ệ tất cả mọi người bị trước mắt bất thình lình một màn cho g i mình nguyên bản ồn ào ồn áo trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ phản phất thời gian đều tại thời khắc này nương kết giữa bầu trời kia những cái kia nguyên bản tựa như thần thoại bình thường cao cao tại thượng không ai bị nổi đột nhiên xuất hiện tồn tại lại đột nhiên như là bị rút đi cuộc sống bị xuống nằm dạp trên mặt đất ngay sau đó làm cho người càng thêm rung động một màn xuất hiện từng vị bất hủ c ư ờ n giả g bọn hắn từng là giữa thiên địa chúa tể trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn phát phong vân biến ả o từng cái đến từ thiên yêu giới lại yêu bọn hắn thân hình to lớn thực lực khủng bố ngày bình thường đối với dân tộc chẳng thèm nó tới mà giờ khác này vô luận bọn hắn cảnh giới cao bao nhiêu vô luận tuổi là luôn thiếu. đều đều không ngoại lệ nằm rạp trên mặt đất thân thể run lệ bậy sự sợ hãi ấy cũng không phải là đến từ mặt ngoài uy hiếp mà là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất đến từ huyết mạch nhất căn nguyên phản phất có một loại cổ lão mà lực lượng thần bí in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn trong gen một màn này quá mức trang quan quá mức rung động làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ đến trăm vạn mà tính đại yêu lít nha lít nhít hướng lấy nhân tộc quỳ xuống đất trang diện kia phản phất là giữa thiên địa một trận trọng thể chiều bái tại vô tận t u ế nguyện trong trường hạ trang cảnh như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua nó phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người trở thành một cái đủ để ghi vào sử sách t r u y ề n hận kỳ hình ảnh đám người cũng đều thấy được ở chân trời kia cảnh cuối cùng có một bước làm cho người trung thân khó quên hình ảnh một đầu không cách nào hình dung khổng lồ cỡ nào cự xả thân thể của nó hỗn lượn xoay quanh phản phất có thể cùng dây núi so sánh trên đỉnh đầu đứng đấy một đạo quen thuộc nhưng lại có chút bóng người xa lạ thân ảnh kia dáng người thẳng tắp tay áo tung bay theo gió quanh thân tản ra một loại siêu thoát tục chết, là thoát siêu yêu phàm khí chất, như chúa tể bình h tục tể t n ư ờ giây cao cao t ạ thượng, quan sát giữa thiên địa tất cả đại yêu ánh mắt tĩnh t ánh hắn bình h quan giữa yêu địa của đại cả mà m t h ú nhưng phán ẩn lượng tận, hắn nhìn phất chứa lại lực tại tất vật cả vô để yêu sau o i mói giây dám Một cũng không dám ngừng đầu. s mọi người ở đây đắm chìm ở c h ấ n kinh cung rung động ánh mắt còn tại cái kia đến mấy triệu quỷ xuống đất đại yêu trên thân g i a o động đại não còn tại cố gắng tiêu hóa cái này không thể tưởng tượng nổi tràn g cảnh thời điểm một bóng người đột n ổ xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt mới đầu chỉ gặp hắn như là một hạt bụi từ cách xa chân trời chậm rãi đi tới chân trời dáng mây tại phía sau hắn tùy ý c u ộ n quận giống như là cho hắn trải m ộ n g áo chi lộ nhưng mà cái này nhìn như chậm rãi bộ pháp nhưng lại có một loại để cho người ta khó mà nắm lấy tốc độ qua trong giây lát hắn không ngờ xuất hiện ở đại hạ biên cảnh trên bầu trời phản phất thời không giới chân hắn đã mất đi vốn có quy tắc tóc đen múa may theo gió trong sợi tóc có phủ văn màu vàng như ẩn như hiện mỗi một cây sợi tóc đều giống như ẩn chứa sinh mệnh sức sống con ngươi của hắn giống như thâm thủy ưu đàm trong đó có một tia ngân kim sắc ký hiệu chậm dài chuyển động trên người hắn không có nửa điểm khí tức ba động liền như là một cái bình thường người qua đường lẳng lặng lơ lửng ở trong bầu trời hắn không có tận lực phóng xuất ra cường đại khí t r ả n g cũng không có phát ra cái gì thanh âm đ i ế t thai nhất ó nhưng mà tất cả sinh linh vô luận là yêu hay là người lại đều giống như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt không tự chủ được đưa ánh mắt về phía hắn toàn bộ đại hạ biên cảnh tại thời khắc này triệt để yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ngừng thở lẳng l nhìn g n chăm chú trên bầu trời hắn yên tĩnh không nói gì toàn bộ đại hạ đều rất giống bị nhân xuống nút tạm dừng bình thường nhưng vào lúc này ông đại hạ cảnh nội vân châu vừa để lưu quyền ngăn cản kiếm khách kia áo bào màu bạc thiếu niên mới nhập phong yêu tông liền gặp được phong yêu tông bên trong nguyên bản coi như bình thường bầu trời đêm giờ phút này lại bị sáng trói tinh quang trố lấp đầy những cái kia sao dày đặc không còn là ngày bình thường yếu ớt lấp lóe bộ dáng mà là trở nên dị thường sáng ngời bọn chúng hoa lẫn bệnh ra một mảnh n g m n g ảo tinh mạc phản phất toàn bộ vũ trụ tinh hoa đều hội tụ ở này mỗi một vì sao đều tản ra đặc biệt con mang hoặc l u hỏa hoặc loa mắt đan vào lẫn nhau suất thần bí mà hoa mỹ đồ án để cho người ta không khỏi say mê trong đó càng vô số đạo cổ láo hư ảnh ngay tại c h ậ m rãi ngưng tụ những hư ảnh này hình dáng dần dần rõ ràng có thân hình khôi ngô cao lớn phảng phất viễn cổ cử nhân có dáng người phiêu giật t h ư ợ n h ư tiên nhân lâm thế mặt mũi của bọn hắn mơ hồ không rõ nhưng lại lộ ra một loại trang nghiêm túc mục khí chất để cho người ta không dám nhìn thẳng những hư ảnh này động tác đều nhịp bọn hắn c h ậ m rai hướng phía đại hạ biên cảnh phương hướng túi người quỳ xuống đất đi lên triều bái chi lễ đây là chuyện gì xảy ra áo bào màu bạc thiếu niên sửng sốt một chút chất chất người cái gọi là không thể nào chín đời phong yêu ta đây không phải đã làm tới ha ha ha ha c h u y ề n thừa ta tới mà tại đại hạ biên cảnh tại thân ảnh áo trắng kia đối diện t r ú c cửu âm quỳ gối trong hư không thân thể còn đang không ngừng run dậy cái kia tuế nguyệt đều khó mà dùng chuyện trong mắt lộ ra trước nay chưa có không thể tin cùng n ồ n g đậm sợ hai c h i sắc khí tức này sao lại thế cái này sao có thể phong yêu đạo tôn hắn làm sao có thể liền thành phong yêu đạo tôn rõ ràng di tích còn chưa mở ra rõ ràng hắn đều không có đi vào hoàn thành phong yêu khảo hạch chúc cửu âm đầu đầy mồ hôi đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nội tâm sớm đã đang điên cùng gầm rú đứng lên hắn không cam lòng hắn hết thẻ mưu đồ đều tan vỡ tại bên cạnh hắn vang lên một đạo ôn nhuận thanh â m đệ tử đời tám thẩm n g u y ê n mang theo phong yêu tông đệ tử hối hận bãi kiến chín đời phong yêu đạo tôn đại nhân nguyện đạo tôn nó mệnh vô lượng cổ đạo vĩnh hằng thiếu niên thẩm n g u y ê n cung kính đại bái ở sau lưng nó vô số đệ tử thân ảnh hiện hiện đều là hướng phía thẩm niệm đại bái thanh â m đinh thai nhất góc nhưng vào lúc này thẩm niệm ngươi làm như thế nào điều đó không có khả năng ngươi làm sao lại có thể thành chín đời chúc cựu âm quát tập lên tóc dài l o ạ vũ trên thân thể phụ văn b ộ phát cổ lao thân quang đây là bát đại tự mình cho hắn thi hạ đời đời kế tiếp hắn c h ú c cửu âm nhất mạch gặp phong yêu như gặp vườn chương 412. phong yêu sư đều đ á n g chết chương 412 phong yêu sư đều đ á n g chết phong yêu chú lực lượng bắt nguồn từ phong yêu cổ đạo siêu thoát hết thảy không tại chư thiên trong vạn giới nhất là đối với yêu có bẩm sinh lực sát thương cho dù đi qua vô tận tuyến n g u y ệ t c h ú c cửu âm vẫn không có tìm tới biện pháp giải quyết trong thân thể phong yêu chú chỉ bất quá năm tại thời khắc này trúc cửu âm bên ngoài thân bỗng nhiên có một cỗ p h văn màu đen hiện hiện những này vằn đen tựa hồ không tại một giới này phát tắc b p h ù văn màu đen lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức không ngừng mà ăn mòn màu vàng phong yêu kinh văn lực lượng bọn chúng như là tham lam con á c thú một chút xíu thôn vệ lấy p h ù văn màu vàng ẩ n chứa năng lượng tại cái này điên cuồng từng bước xâm chiếm trong quá trình màu vàng phong yêu kinh văn quang mang dần dần ảm đạm nguyên bản cường đại phong ấn lực lượng cũng đang không ngừng bị suy yếu nói đúng ra những n à y p h ù văn màu đen cũng không phải là đem màu vàng phong yêu kinh văn triệt để phá hủy mà là tại trong thời gian ngắn lấy một loại lực lượng cực kỳ cường đại đem nó tính tạm thời áp chế xuống phong yêu sư chúc cựu ấm mắt đỏ gào thét hô lên phong yêu đạo tôn c tại đỉnh đầu của hắn một cỗ bảng bạc mà lực lượng thần bí lạng yên giáng lâm đó là chân chính thiên địa tri lực nguồn lực lượng này mênh mông vô ngẩn phảng phất là thiên địa ý chí cụ tượng hóa mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm theo nguồn lực lượng này giáng lâm nguyên bản tràn ngập tại bụng phía nặng nề đến như là thực chất mênh mông sương mù giống như là gặp thiên địch bình thường cấp tốc hướng bốn phía t ắ n đi nhường ra một mảnh rộng lớn không gian cùng lúc đó lấy trúc cựu âm làm trung tâm không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt và mẹo một cái cự đại vòng xoáy chậm rãi hình thành vòng xoáy này đường k í n h chừng mấy vạn trượng nó nội bộ một mảnh đạn kịp phản phất là một cái thông hướng ngược sâu vô tận lối vào tản ra vô tận thôn p h ệ chi lực vòng xoáy biên giới không gian bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ phát ra tư tư tiếng vang phản phất tại nói nguồn lực lượng này khủng bố cùng của bạo cơ h ộ tại vòng xoáy này xuất hiện một cái t r ớ c mắt một cố làm cho người dùng mình khí tức khủng bố lấy bài sơn đ khí tức này băng lanh t h ấ u xương tràn đầy tử vong cùng hủy diện h ư ơ n g vị những nơi đi qua tất cả sinh mệnh đều tại không tự chủ được r u n g dày cùng một thời gian a thủy tổ đang cùng thẩm ra một vị thủy tổ rằng có bất hủ chi vương bỗng nhiên t h é t lên bất hủ chi thể tại sụp đổ trong n g á y mắt hóa thành một sợi đạo nguyên chi lực trôi hướng trúc i ể u â m không lao tổ không cần liên tiếp từng vị bất hủ chi vương tiêu tán thậm chí những cái kia đại quân của yêu giới vô luận cảnh giới đều là hóa thành một sợi khói xanh cảnh giới cao nồng đậm cảnh giới thấp thì nhạt đều thấy không rõ cùng lúc đó tại thượng giới đế quan trên tường thành một đám tu sĩ chính cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh đột nhiên một vị mắt sắc tu sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin hắn tay run run chỉ hướng phương xa thanh â m bởi vì c h ấ n kinh mà trở nên bé nhọn mau nhìn đám người nghe vậy nhao nhao thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh thiên yêu giới giờ phút này lại như cùng một bức bị xé nứt bức tranh bắt đầu kịch liệt băng tán thiên yêu giới bên trong nguyên bản kiên cố không gian bích l ũ như là yếu ớt pha lê từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn ra phát ra làm người sợ hãi ken k é tâm thanh ngay sau đó to lớn hình khối không gian nhao n hướng phía vô tận hư không rơi xuống giơ lên một mảnh hỗn độn bụi bặm tại trong hỗn loạn này một cái cự đại vòng xoáy ngay tại chậm rãi hình thành làn danh của nó mơ hồ không rõ lại ẩn chứa một c ố làm cho người sợ h ã i cường đại hấp lực đem hết thẻ t r u n g quanh đều vô tình cuốn vào trong đó nếu là có người có thể từ trong tinh không mênh m ô n g quan sát đây hết thảy cái k i a rung động tràng cảnh sẽ càng thêm rõ ràng chỉ gặp vòng xoáy này lại bày biện ra một cái cự đại đôi mắt hình dạng đôi mắt kia hình dạng đôi mắt phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận con ngươi của nó đen như mực thâm thuy đến làm cho người phản phất có thể nhìn thấy vũ trụ cuối cùng trong đó khi t h ì như thiêu đốt h ỏ a diễm khi t h ì như băng lãnh hàn tinh một sự thực kinh người dần dần nổi lên mặt nước thiên yêu giới vậy mà đều là do viên này con mắt hình thành đây hết thể bất quá phát sinh ở trong nháy mắt t r ú c cửu âm trên thân khí tức thay đổi loại khí tức này không cách nào hình dung đây là siêu thoát tại tiên cảnh phía trên khí tức trong chốc lát thiên địa giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng dung chuyển toàn bộ đông huyền cổ tinh lâm vào trước nay chưa có trong dung chuyển cùng lúc đó vô biên vô tận yêu khí phản phất từ cựu hữu địa một chỗ sâu tuân ra thủy triều màu đen từ trong vũ trụ mênh mông mánh liệt hạ xuống mà cái k i a đem thứ tư tinh nuốt vào trong bụng to lớn đại xà càng là trở thành chàng thai nạn này hạ tâm thân thể của nó cực lớn đến khó có thể tưởng tượng mỗi một phiến lân phiến đều có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ lóe ra băng lánh m à q u ỷ dị quan mang giờ phút này nó chính lâm vào thống khổ cực độ bên trong bắt đầu kịch liệt g i ằ n g co thân thể của nó dây r u a mỗi một lần đong đưa đều đã dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt chấn động phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều quay đến vỡ nát tại bốn vương tám hướng vô tận trong vũ trụ những cái tia cách xa nhau đều quay đến vỡ nát tại bốn vương tám hướng vũ trụ những cái tia cách xa nhau đại x trong nháy mắt hoa thành vô số mảnh vỡ cùng bụi bặm giống như pháo hoa tại trong vũ trụ nở rộ những ngôi sao này m ả n h vỡ mang theo tốc độ cực cao cùng lực trùng kích cường đại hướng về bốn phía bắn tung tóe cho đến lại đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền càng nhiều tinh thần bị va chạm bị phá hủy không gian vũ trụ tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào bắt đầu đổ sụt nguyên bản ổn định không gian kết cấu như là yếu ớt mạng n ệ n bị dễ dàng x é rách một đạo, đạo vết nước màu đen ở trong không gian cấp tốc lan tràn bọn chúng đan vào lẫn nhau rung hợp tạo thành một cái cự đại vòng xoáy không gian đem hết thệ chung quanh đều vô tình thôn ngươi dù cho thành phong yêu đạo tôn ngươi lại có thể thế nào đạo một đều không thể m a gì t a ngươi một kẻ phạm t ụ lại thế nào khả năng làm đến ta chính là sơn hải đại yêu cổ cảnh đ ỉ n h phong ngươi chớ cho rằng ngươi thật sự là đạo tôn t r ú c k i ự u âm gào thét giống như là muốn đem chính mình những năm này bị cầm tù tại thứ tư tinh vô pháp động đậy vô pháp đi hướng tiên giới xưng ơ vương làm tổ dẫn tất cả đều hô lên đen trắng trong hai con ngươi lẩn chứa sát ý n g ú t trời đó là tích lũy vô tận t u ế nguyện mà tổn núi thây biển máu đều không đủ lấy hình dung cho dù là tiên nhân cho dù nhiễm một chút cũng sẽ mê loạn rơi vào khăng khít tu la ẩm ẩm thiên địa đã ở tại bên cạnh thiếu niên thẩm lan thân ảnh dần dần biến mất mà tại biến mất tiền triều lấy cái k i a áo trắng chắp tay nói đệ tử thẩm lan xin mời đạo tôn đại nhân phong yêu phong yêu hắn làm sao có thể phong n g ư ơ i vừa thành phong yêu lại có thể cầm ta như thế nào hôm nay ta càng muốn diệt cái này đông huyền tinh ta trong n ậ t tay chính là hỗn độn t r ú c cựu âm trầm giọng lạnh lẽo mắt trắng bên trong có lực lượng pháp tắc hạ xuống toàn bộ thiên địa tùy theo b i ế n hóa là một mảnh thế giới trắng xóa tựa như h ỗ độn sơ khai thẩm nghiệm đến a để ta nhìn xem phong yêu bắt cấm ngươi nắm giữ bao nhiều giờ khắc này thẩm nghiệm rốt c ụ c động chương 413. m ộ t ngón tay rơi xuống có la thiên tri lực chương 413 m ộ t ngón tay rơi xuống có la thiên tri lực t h ầ n s á c hắn bình tĩnh tóc đen t r à n g tại sau lưng chắp sau lưng tay phải nắm b u ố t sơn hải kinh nhưng không có mảy may vận dụng thần vật này ý tứ mà là hướng phía t r ú c c ử u âm cất bước mà đi ánh mắt dần dần rơi vào trên người hắn chỉ một chút t r ú c c ử u âm sắc mặt lập tức tái nhuận toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên cơ h ộ tại thẩm n i ệ m nhìn về phía hắn trong chớp n h ó này hắn không trần chờ chút nào trong nháy mắt lui lại bước ra một bước chính là lui đến bầu trời kia châu cao nhất sa hắn một ánh mắt làm sao lại như vậy dọa người t r ú c cửu âm trong lòng rung giọng nói có chút khó có thể tin cứ việc thẩm nghiệm thành chín đời phong yêu đạo tôn nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương có thể nghiền ép hắn dù sao cảnh giới còn tại đó hắn tuy bị đời thứ tám phong qua nhưng thực lực đã là cổ cảnh lúc này hắn hấp thu hắn tất cả hậu duệ huyết mạch thu hồi thiên yêu giới thực lực đã so sánh cổ cảnh sơ kỳ làm sao có thể bị hắn một ánh mắt liền dọa đến như vậy lạnh mình chính hắn trực giác rất chuẩn đến hắn tầng cấp này tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ có loại này hoảng hốt cảm giác chẳng lẽ nói hắn coi như không phải chín đời phong、yêu. cũng có thể giết ta nghĩ tới đây t r ú c kiểu âm trong lúc nhất thời có chút ngốc chệ chạy cái gì vừa rồi phách lối đâu năm đó ngươi một ngụm nuốt vào đông huyền tinh bá khí đâu đi nơi nào thẩm n i ệ m nhẹ nhàng mở miệng đồng thời tay trái chậm rãi nâng lên chỉ là hư chỉ bắn ra ông thời gian đình chỉ xuống dưới hơi anh một tiếng nổ vang rung trời vang vọng tính không t h ế a t r ú c kiểu âm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại nói ra kinh tiên tiếng kêu thẳng thiết phun ra ngọt ư ơ i thân ảnh đang nhanh chóng lùi lại n ự c nó chỗ thật sâu lõm vào một mảnh lớn cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chỉ tựa hồ là đem một giới chi lực á p xúc tại trong đó trong nháy mắt diệt giới chi lực ngươi ngươi ngươi không có đạo quả khí tức t r ú c cựu âm một bên hoảng sợ một bên chân kinh đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới cái gì ngươi thành la thiên thanh âm này đều phá âm nói ra t r ú c cựu âm lộ ra trước nay chưa có không thể tin từng có truyền ôn tiết lộ cuối cùng cũng không phải là tiên đế mà là đúc lên tầng ba mươi sáu đạo c ù n g la thiên cảnh này cận tồn trong truyền thuyết chỉ là có ghi chép la thiên tiên người có thể cùng cổ cảnh đỉnh phong một trận chiến nhưng mà đây cũng không phải là là kinh khủng nhất kinh khủng nhất là la thiên tiên cũng không cần đi cổ cảnh đường mà là m ặ khác một đầu có thể trực tiếp ngưng tụ đạo quả siêu thoát bước vào không thể nói đạo tôn cảnh giới nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay tại hắn trong ấn tượng cũng chỉ có đạo nhất thành la thiên tiên hơn nữa còn ngưng tụ ra đạo quả tại đạo cảnh bên trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch giống như tồn tại hắn còn nhớ mang máng vì diện trừ đạo nhất lúc đó xuất động mấy vị đạo tôn bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng hắn không nghĩ tới tại trong cơ thể của mình vậy mà dựng dụng ra một cái la thiên tiên mà lại chính mình còn hồn nhiên không biết chỉ là tin tức này cũng đủ để phán hắn tử hình một màn này quá nhanh nhanh đến đại hạ nhân tộc sinh linh cũng còn chưa thấy rõ một giây sau t r ú c kiểu âm cảm thấy không lành trực tiếp vận dụng bản thể đông huyền cổ tinh toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại rất xa lạ khí tức trên bầu trời tinh thần giống như trở nên trở nên càng thêm cổ xưa một chút vũ trụ vô biên vô t ậ n lúc này đi qua vô tận tuyến n g u y ệ t đông huyền cổ tinh chân chính xuất hiện ở trong vũ trụ nhưng tại đại hạ bên kia vẫn như cũ chính là một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón chỉ bất quá bầu trời này hát cám cực kỳ yêu dị có đến không hết yêu văn lưu truyền trong đó ở giữa nhan sắc càng đậm đây là chúc k i u âm một con mắt có tu sĩ ngây ngẩn cả người suy đoán lớn mật ra hắn nói không sai chúc k i u âm cùng bản thể hợp nhất. cái này h n chúc m c h cựu âm bản thể quá lớn quá kinh khủng bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như thế đại yêu cái này đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu giờ khác này thiên địa linh lực tại biến mất đang bị thôn vệ đạo tác sinh mệnh đều tại bị ma diệt đông huyền tinh bên trong vô luận bên trên hạ giới toàn bộ sinh linh đều có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh lực của mình tại biến mất sư hình hạ u nguyệt cùng tiêu thanh nhi ném đi vẻ lo âu tiểu niệm thầm mân nắm chặt s o n g quyền nhân hoàng đại nhân thiên cơ lão nhân sắc mặt ngưng trọng cắn răng bầu trời chỗ sâu lạc h u y ề n âm thần sắc lạnh lẽo cắn răng nhưng lại vô pháp bước chân như vậy chiến đấu cho dù là nàng thời kỳ đình phong cũng bất lực nhưng vào lúc này cái tiêu áo trắng rốt c ụ c đ ộ n g chỉ gặp thẩm niệm lần nữa đi ra một bước trước mắt liền xuất hiện tại trúc cửu âm khổng lồ thân thể ngay phía trước tay trái khi nhấc lên hư chỉ một chút trực tiếp điểm tại trúc cửu âm mắt phải bên trên trúc cửu âm tránh cũng không thể tránh tựa như là thời gian hỗn loạn bình thường một chỉ màn này nhìn g c toàn bộ đông huyền sinh linh trợn mắt hốc mồm toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy tình cảnh này một người tại cái tia to lớn đôi mắt trước nhỏ bé như phủ du bình thường nhưng lại nhẹ nhàng điểm một cái liền đem cái tia so đông huyền t i n h còn muốn to lớn đôi mắt điểm nát a ba chúc cựu âm thống khổ tiếng gào thép quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ cực kỳ trói thai ồn ào thẩm nghiệm chân mày hơi nhữu lại cái này thân thể quá lớn tê u lên thật rất ồn ào phong một thanh âm tựa như trí cao vô thượng mệnh lệnh bình thường quanh quẩn t r ú c kiểu âm thân ảnh liền bắt đầu cấp tốc biến hóa cho đến hóa thành mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ nằm ngang tại thẩm nghiệm trước người nhưng hắn quay người muốn bước vào trong hư vô bỏ chạy nhưng hắn phát hiện bốn phía này hư vô tại thời khắc này tạo thành huy áp đem hắn thân thể gắt gao ngưng kết tại thẩm nghiệm trước mặt căn bản không thể động đậy thầm t r ú c kiểu âm con người ngưng tụ thanh âm cũng không nói ra a lại gặp thẩm n i ệ m lại là một chỉ trực tiếp điểm tại chúc k i u âm thân thể ba tất chỗ chật năm ngón tay khép lại nhẹn bót răng rác xương cốt cùng huyết nhục thanh â m vỡ vụn rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đông huyền cổ tinh cái kia vĩnh hằng bất d i ệ t sơn hải đại yêu thân thể tại thẩm niệm trong tay bị từng t ấ c từng t ấ c bóp nát cổ lão lân phiến cùng cốt nhục nhào nặn ở cùng nhau nhìn thấy mà giật mình huyết dịch không ngừng thuận thẩm niệm trong tay tràn ra nhìn người đều tê cả ra đầu cái này cũng chưa hết thẩm niệm tay lại thuận trúc k i u âm thân thể hướng xuống bóp một chút xíu hướng phía dưới bóp nát xương sườn của hắn lại bóp nát sống lưng của hắn b ỗ n nhiên mỏ tới một chỗ hình như có kiểu âm bồng tồn gian g r á c thanh âm thanh thúy vang lên tùy ý cái kia trúc c ử u âm kêu thảm thanh âm càng ngày càng suy yếu giờ n à y khắc này toàn bộ đại hạ biên cảnh yên tĩnh như chết bọn hắn đều không phải là đồ đần ai có thể xem không hiểu thâm nghiệm hoàn toàn có thể chém giết trúc c ử u âm thực lực này đã vượt qua đối phương rất nhiều có thể một mực không giết là vì cái gì không phải liền là ngược sát sao Thốt Nghiệt sát, ta tinh tiên chết tại như huyền lịch nhiêu hiển sinh này liền nên ngược đông này đại súc súc vậy bao chẳng lẽ nhân hoàng đại nhân cùng tòa kia xuất thế phong yêu tông có quan hệ gì ha trên bầu trời cho dù là cổ cảnh đại yêu cũng chưa từng nhận qua cái này luyện ngục giống như trà tấn rốt cục gánh không được chín đời phong yêu đại nhân ta sai rồi ta sai rồi t r ú c kiểu âm một tôn này cao cao tại thượng nhìn xuống thứ tư tinh sơn hải đại yêu lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ nhận lầm ta chỉ hỏi một lần sư tôn ta lạc ly đi cái kia chương bốn trăm mười bốn tiên cung luyện cổ yêu chương bốn trăm mười bốn tiên cung luyện cổ yêu không biết vay anh một tiếng vang thật lớn phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn anh minh từ thẩm n i ệ m vị trí tri điệu bỗng nhiên bộc phát cái này tiếng nổ mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế quân quận mà đến những nơi đi qua không gian như pha toái lưu ly t ầ n g t ầ n g dạn nước phát ra làm người sợ hãi ken k ế c tấm thanh không khí chung quanh bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt nhóm lửa hình thành từng vòng từng vòng ngọn lửa nóng bỏng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán chỉ gặp thẩm n i ệ m trong tay l í t nha l í t nhít màu vàng phong yêu kinh văn như dòng lũ màu vàng giống như trong nháy mắt mãnh liệt tuân ra những kinh văn này mỗi một đạo đều tản ra thần thánh mà uy nghiêm qua mang phú văn lấp l o a nhạy vọn t r ú c k i ề u âm tại màu vàng phong yêu kinh văn xuất hiện trong n y mắt thân thể khổng lồ lập tức run dày kịch liệt nó cái kia to lớn lân thiến nguyên bản lóe ra băng lành anh kim loại giờ phút này lại tại hào quang màu vàng chiếu rọi nổi lên một tầng quỷ dị vờn g sáng thân thể của nó vặn vẹo lên mỗi một lần run r u dày đều đã dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt chấn động phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều lật tung hách t r ú c k i ề u âm phát ra một tiếng trầm thấp mà thống khổ gào thét thanh â m này như là từ cựu địa ngục truyền đến mang theo vô tận phẫn nộ cùng thống khổ con người của nó có chút co g i t lại nguyên bản chóng mắt màu đ tại cái kia sâu thẳm chỗ sâu trong con người tựa hồ đang ngủ say lớn lao thống khổ thống khổ này như là ngàn vạn dễ cương trâm đâm thật sâu vào linh hồn của nó chỗ sâu là phong yêu kinh đối với yêu tộc mà nói đây là một loại có thể hình thành cực lớn thương tích vô thượng thần thuật phong t r o n g yêu kinh ẩ n chứa lực lượng c ù n g yêu tộc lực lượng bản nguyên khắc chế lẫn nhau một khi chạm đến tựa như liệt hóa đốt người thống khổ không chịu nổi mùi vị đó viễn siêu thế gian hết thể hình phạt p h ả n phất muốn đem nó linh hồn đều triệt để thiếu đốt nghiền nát ta thật không biết chúc cựu âm gào thét nếu như thế vậy liền đi chết đi thoại âm rơi xuống thẩm nghiệm trong mắt có kim văn hiện hiện trong tay truyền r a phong yêu c ổ kinh dự định đem luyện hóa chỉ bất qua quá trình bên trong lại là khó mà xóa đi rơi trúc cửu âm thân thể cho dù b ó c nát đằng sau sẽ còn một lần nữa ngưng tụ đây cũng là để thẩm nghiệm hơi nhướng mày ha ha trúc cửu âm tựa hồ cũng bị t r a tấn lửa dận bắt đầu cháy rừng rực một đôi t r ò n g mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thẩm nghiệm khoe miệng không khỏi nổi lên một tia âm hiểm c ư ờ i chết năm đó đạo một đều g i ế t không chết ta chỉ có thể đem ta phong ấn ta sẽ chết cổ cảnh đã là vĩnh hằng chi thân ta là bất tử bất diệt chư thiên trong vạn giới đều ta vẫn như cũ có thể trở về cổ cảnh cường đại xa không phải tiên cảnh nhưng so sánh huống chi cái này t r ú c c ử u âm càng là tại cổ cảnh đ ỉ n h p h o n g nhục thân nó cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận biết nhưng mà một giây sau ngươi cảm thấy đời thứ tám phong yêu năm đó thật giết không chết ngươi sao thẩm niệm đ ố n g nhiên đ ạ m mạc nhìn xem t r ú c c ử u âm ở miệng nói ngay vậy t r ú c c ử u âm sừng sốt một chút chật cười lạnh nói thẩm niệm ngươi không cần v ô trương thanh thế ta thấy quá nhiều còn dọa không đến một giây sau v n g trong lúc đó nó chỉ cảm thấy thiên địa quy tắc giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý đạo loạn bốn bề hết thảy đều lâm vào một loại khó nói nên lời hỗn độn trạng thái không gian như cái gương vỡ nát giống như sụp đổ thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi đống nhiên cấp tốc trôi qua đống nhiên đứng im ngưng trệ tại cái này dối loạn thời không trong vòng xoáy t r ú c cựu Âm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đợi nó lại lần nữa khôi phục cảm giác lúc đã thân ở một tòa nguy nga cao ngất khi thấy rộng rãi tầng ba mươi sáu tiên cung đ ỉ n h t r ó t tòa tiên cung này tản ra một loại siêu phàm khắc tục áp đảo trần thế phía trên uy nghiêm khí t ứ c mỗi một tầng đều đ i u khắc tinh mỹ p ụ văn cùng đồ、án. những phủ văn này l o ạ ra thần bí ánh sáng nhạt giống như như nói vũ trụ sinh ra đến nay cổ lao bí mật la thiên cung bên trong bốn phía tràn ngập nồng đậm đến cực điểm hồng nông chi khí cái này hồng nông chi khí tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn nguyên lực nhu họa nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng hủy diệt nó như mờ mịt mây mù ở trong không gian trầm c h ầ m lưu động biến ảo khi thì ngưng tụ thành hình dáng kỳ dị khi thì lại tiêu tán thành vô hình phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng đều là một mảnh không có vật gì rộng lớn cảnh tượng chỉ có cái kia vô tận hải dương màu và nóng tại hồng nông chi khí chiếu rọi l o ạ ra sáng trói mà hào quang chói sáng. Cái này, phía hải dương màu vàng nóng sóng c ả máy liệt mỗi một đạo sóng biển đều giống như do vô số phù văn màu vàng ngưng tụ m à thành bọn chúng đụng vào nhau ra h ò a phát ra trận trận êm thay nhưng lại ẩn chứa lực lượng thần bí tiếng vang tại hải dương màu vàng nóng này phía trên ngồi ngay thẳng một bóng người thân ả n h này dáng người t h ẳ n g tắp tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi tản ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại khí tràng quanh người hắn bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quan mang bao phủ tia sáng này cũng không phải là nóng bỏng l o á mắt mà là tản ra một loại ôn hỏa nhưng lại nhưng lại không thể nghi ngờ hơi nghiêm hắn l ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất chính chuyên chú xem k h i lấy phía trước đây là chúc cựu âm lộ ra một tiêu n g h i hoặc trong lòng có cảm giác không ổn p h â lên nhưng cũng nói không ra đây là hắn cái này sống vô tận tuế nguyện tồn tại lần thứ nhất gặp được chính mình không hiểu tình huống mặc dù không biết năm đó đời thứ tám phong yêu lưu người một mạng cách làm gì nhưng ngươi thật sự cho rằng từng bước vào la thiên tri vị hắn giết không chết ngươi sao cái t i u phía trên chúa t ể thân ả n h đ ỗ n g nhiên mở miệng lời của hắn quên quần o a minh vùng trời này tinh không phù văn màu vàng trong nháy mắt xuất hiện phát họa ra thiên địa trí lý thẩm n i ệ m rèn đúc lấy hỗn độn yêu hoàng tiên cung tầng cuối cùng đằng sau liền cảm ứng được rất nhiều đã từng không thể nào hiểu được khí tức cổ cảnh đại yêu tuy mạnh nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng giết chết lấy thực lực của hắn bây giờ lấy tiên cung la thiên liền có thể triệt để luyện hóa đối phương càng không nói đến cái kia chỉ sợ đã bước vào cảnh r ơ i cuối cùng đời thứ tám phong yêu một giây sau toàn thân hắn quang mang v à n trượng như là thần linh tay phải hắn nâng lên một chỉ vòng xoáy trong mắt có ánh sáng kỳ dị tràn ra cả người tràn đầy uy nghiêm vô thượng khi thế k u ế c tán tựa hồ có thể để tinh không túi đầu cùng bái một loại nào đó không cách nào hình dung khí tức hạ xuống từng mảnh từng mảnh thế giới hình ảnh xuất hiện ở trong đó bên trong là từng đạo trúc cựu âm phân thân nhưng lại tại lúc này bỗng nhiên theo thế giới hình ảnh cùng nhau phát h o á i trúc cựu âm con n g ờ i co r ụ t lại như bị xét đánh bình thường khí tức của hắn ngay tại biến mất nói đúng ra là bị xóa đi hắn tồn tại qua vết tích đều sẽ không tại hết thể quá khứ tương lai đều đem tiêu tán giờ k h ắ c này hắn lập tức luôn cuống nhưng lại không có bất kỳ cái gì dùng không làm sao có thể ta là bất diện tại sao có thể như vậy trúc cửu âm dần dần biến mất tại một khắc cuối cùng trong mắt cũng còn bảo lưu lấy trước nay chưa có kinh hãi cùng khủng hoảng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết đi vùng thiên địa này yên tĩnh trở lại tại cái kêu biển lớn màu vàng l ó n g bên trong quần quận vô tận p h ù văn trong đó có một đầu màu vàng đại xà phun trào tham kiến chủ ta t r ư n g bốn trăm mười lăm trận tướng phong yêu thủy tổ t r ư n g bốn trăm mười lăm trận tướng phong yêu thủy tổ đại xà kiêm miệng nói tiếng người lộ ra không gì sánh được thành tín ánh mắt nghe đến lời này thẩm n i ệ m s ừ n g sốt một chút hắn vốn định dùng trúc cửu âm làm tầng thứ ba mươi sáu chấn cùng đại yêu không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện loại hiệu quả này. chẳng lẽ cảnh giới càng cao giữ lại hình thái ý thức liền sẽ càng mạnh người biết sư tôn ta lạc ly đi nơi nào sao thẩm n i ệ m lập tức mở miệng do hỏi hắn có thể cảm ứng được cái này đại xà màu vàng vô điều kiện thần phục với chính mình tuyệt không có khả năng nói dối đại xà màu vàng lắc lư lay động đầu toàn tức nói thuộc hạ không biết phong yêu tông di tích như thế thuộc hạ bản thể bị cắt ra ngoài một đoạn thời gian lời vừa nói ra thẩm n i ệ m lập tức trầm mặc bất quá thuộc hạ phỏng đoán hẳn là những cái kia tồn tại ra tay chủ nhân sư tôn chính là tiên tiên sinh linh đối với cổ cảnh có kinh thiên chỗ tốt thậm chí luyện hóa về sau có thể làm cho cổ cảnh định đại xà màu vàng sau khi nói xong chợt nhớ tới cái gì lập tức nói lúc này đúng lúc gặp tiên giới ba mươi ba ngày đang thiên lộ mở ra có thể là những cái kia tồn tại bốn chỗ tại trong vũ trụ s i ê u tập ban thưởng lời vừa nói ra thẩm n i ệ m sắc mặt lập tức khó coi toàn bộ la thiên cung bên trong đều tản ra một cỗ sắc ý làm cho đại xà màu vàng đều run dày lên bọn hắn là ai t r ú c cửu âm vội vàng trả lời là những cái kia tiên thiên mà thành thần mà tự xưng không thể nói đạo tôn từ khi năm đó tiên hắn cổ đánh một trận xong bọn hắn thắng nói rõ ràng thẩm n i ệ m lạnh giọng hỏi rất nhanh thẩm n i ệ m liền nghe xong hết thảy cuối cùng là biết năm đó đại k i ế p đến cùng là ai đưa tới tại hôn độn sơ khai lúc trong vũ trụ ra đời yêu người thần ma ba loại tiên tiên sinh linh yêu cùng thần ma bọn hắn sinh m à c ư ờ n g đại chấp trưởng tiên tiên đại đạo xuất sinh ngày đó chính là cổ cảnh đ ỉ n h phong đem đại đạo luyện hóa sau chính là có thể đi đến đạo cảnh cuối cùng trong đó lấy thần ma mạnh nhất duy chỉ có người không gì sánh được nhỏ yếu tại trước mặt bọn hắn không khác sâu kiến hai thần ma cùng yêu ai cũng không có để ý như vậy yếu đuối sinh linh nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện những này có được tiên tiên thần huyết nhân tộc các t i có thể tăng lên tu vi của bọn hắn cứ việc chỉ là tăng lên yếu ớt một phần nhưng càng là người cường đại tộc cung cấp tu vi càng nhiều vì người nọ tộc hạ tràng không cần nói cũng biết mười phần tàn nhẫn biến thành nó hai tộc dễ tin bị nó nuôi dưỡng yêu tộc cùng thần ma cùng chia thần ma chiếm cứ nhiều nhất yêu tộc chiếm cứ ít dần dà thần ma không kiên nhẫn c h ỉ ăn người nhỏ yếu tộc về sau bọn hắn ban thưởng công pháp thần thông để nhân tộc tu hành chỉ bất quá cũng như bọn hắn suy nghĩ nhân tộc tu hành quá chậm mà lại tự biết không có nửa điểm hy vọng cho nên kế hoạch này cũng không có tác dụng quá lớn vì thế thần ma lanh tụ thiên đạo chi linh nghĩ ra một cái biện pháp hắn tiết trí thi đ i ệ bình chướng mở ra một giới lấy tên gọi t i ê n giới chuyển g i a phi thăng đến tiên giả có thể vĩnh sinh lời đồn lại chế tạo rất nhiều chuyện thần thoại xưa điểm tô cho đẹp t i ê n giới còn cung cấp liên tục không ngừng t i ê n tài địa b ả o thờ nhân tộc tu hành sau đó thần ma cùng yêu tộc cộng đồng ước định người phàm giới tộc đều không thể xuất thủ chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể dùng ăn nhưng mà yêu tộc sinh sôi tốc độ quá mức kinh người tương phản nhân tộc phi thăng tiên giới tốc độ rất chậm tăng thêm bọn hắn lúc đầu phân đến nhân tộc liền tiêu đi, thời gian lâu dài yêu tộc bên trong liền vang lên không cam lòng thanh âm cuối cùng một trận thần ma cùng đại yêu hôn chiến bắt đầu trải rộng toàn bộ vũ trụ hạ giới g cuối cùng lấy yêu tộc suy tàn là kết cục tổ long vẫn lạc tiên tiên đại yêu cơ hồ t ậ n vong thần ma bọn họ cũng nguyên khí đại thương phong ấn tự thân trong vũ trụ tiên tiên đại yêu vẫn lạc đưa đến tiên địa k ỳ biến càng nhiều bản nguyên cùng trời tài địa bạo sinh ra hạ giới nên đón tân sinh đại đản sinh ra từng vị tiên hiền ở trong đó có một vị cường đại nhất t ự a h ồ ứng kiếp mà sinh tốc độ tu luyện nhanh chóng luận tuyên cổ chi tội hắn phi thăng tới tiên giới thấy được hoa n g vu biết được hết thệ trần tướng cùng đến đây kiếm ăn đại yêu hậu duệ đại chiến đánh bại đại yêu hắn đi tới vũ trụ cuối cùng sinh mệnh cực điểm thăng hoa lại lấy được một thần v sau đó hắn đi khắp vũ trụ mỗi một hẻo lánh phong ấn từng cái trọng thương tiên thiên đại yêu thần vật này cũng thuế biến biến thành yêu khắc tinh hắn không có đạo khinh thường tại lĩnh hội vũ trụ này đạo cho nên chính mình đi ra một đầu tên là cổ đạo người này về sau biết còn có cường đại hơn thần ma tồn tại liền tiến về cùng những thần ma này triển khai kinh thiên đại chiến thần ma bọn họ bị dọa có một ngày cái kia nhỏ yếu sâu kiến vậy mà cho bọn hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp trận chiến này sau thần ma chết đi mười một vị nguyên bản vĩnh hằng bất biến số lượng phát sinh cả biến mặt khác thần ma đều là dọa đến chạy trốn từ phía rơi vào trong hư vô người này không thể phủ nhận là cường đại trước nay chưa từng có chỉ có thần ma lãnh tụ thiên đạo có thể cùng hắn một trận chiến có thể đánh một trận xong hắn chịu rất nặng thương rất nặng đã vô pháp khôi phục vì thế hắn tìm được một ngôi sao đem nó cải biến không nhận vũ trụ ảnh hưởng cho dù thành tiên cũng không có thiên kiếp cũng sẽ không đi tên i l ê n giới hắn lại đang nơi này sáng lập một cái tô n g môn lấy huyết n ụ c chế tạo chín ngọn núi biển làm trận lấy thiên địa xây mục là trận nhãn dùng cái này chống cự thần ma tập kích che chở ba nghìn giới sinh linh người này cuối cùng chết đi hắn chính là phong yêu tông sơ đại phong yêu lấy đạo làm tên lấy bắt đầu là chữ ký danh c qua cực kỳ lâu thần ma sự t ì n h đã trở thành bí ẩn tiên giới trở nên cường thịnh p h â n hoa có thiên đình nhất thống có tam giáo xuất hiện có thể chỉ có bước vào đạo cảnh mới có thể biết thần ma cuối cùng sẽ trở về đại kiếp cuối cùng rồi sẽ mà tới nếu không có siêu thoát hết thể trường cổ đạo người không ai có thể cản bọn họ lại lãnh tụ nhưng bọn hắn ngủ say những ngày kỷ nguyên nhân tộc đã không phải năm đó nhỏ yếu như thế có rất nhiều tồn tại cường đại sinh ra thiên đình thiên đế đạo tổ phật tổ nho tổ phong yêu đạo tôn thời không đạo tôn vân vân, vân, vân. những tồn tại cường đại này đã không kém gì thần ma đủ để đánh với bọn họ một trận có thể đại chiến bắt đầu trước liền có không ít thần ma hiện thân vụ trộm xuất thủ chân ngòi có thể là dụ hoặc có thể là uy hiếp có thể là hứa hẹn trong tiên giới không ít thế lực đầu hàng mà người không đầu hàng trung quy bị xóa đi bốn nhất là phong yêu tông mỗi một thời đại phong yêu đều bị những thần ma này liệt vào hạng nhất đại địch bọn hắn lo lắng lại có cầu nguyên loại tồn tại này xuất hiện cho nên không tiếc bất cứ giá nào g i ế t chết nhiều đời phong yêu trong lúc này cũng có bọn hắn k h ô n g chế l ạ i yêu sau khi nói xong t r ú c cửu âm tiếp tục nói k i a cái gọi là ba mươi ba ngày đang tiết lộ chính là thần ma hậu duệ chuyển thừa chi lộ ngay sau thẩm nghiệm trong mắt cực lạnh lại đối sơ đại phong yêu tâm sinh bội phụ bất công thiên địa bất công n h â n tộc vì sao sinh ra nhỏ yếu yêu cùng thần ma vì sao cường đại như thế nhưng mà cái này bất công phía dưới lại có như thế một người nghịch t i ê n mà đi đ ạ p phá cái này bất công làm hậu thế nên đón c h u y ể n cơ nếu không phải là c ổ nguyên nhân tộc làm sao có thể đạt tới cùng những thần ma này chống lại tình trạng nhưng dù cho như thế vẫn còn có chút người thua chủ nhân thuộc hạ vốn là thụ lệnh tới đây c h ấ n áp ma d i ệ t đông huyền tinh thuộc hạ bỏ mình đằng sau thiên giới bên kia tất nhiên có phát giác mà lại phong yêu tông di tích hiện thế trúc cử âm lập tức lo lắng nói ra nghe vậy thẩm nghiệm suy tư sau nói những cái kia thần ma có thể xuất thủ năm đó sau đại chiến thần ma bọn họ tất nhiên bị thương cho dù đi qua lâu năm như thế cũng tất nhiên không có hoàn toàn khôi phục như chỉ là bởi vì phong yêu tông di tích loại chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn tuyệt đối sẽ không h i ệ t h â n t r ú c cửu âm lập tức đáp á vậy thì chờ bọn hắn tới đi t r ú c cửu âm lập tức thần sắc đại biến lại nói có thể chủ nhân nếu là nếu bại lộ ngài chín đời phong yêu đạo tôn lời nói nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi thì tính sao thẩm n i ệ m hơi nhướng mày mười lăm nghìn điểm truyền đạo đáng giá lực lượng ngưng tụ một viên đạo quả hoàn toàn là đầy đủ bọn hắ chương á i này i i ta bốn trăm mười sáu chỉ tạp mao súc sinh cũng xứng làm chín đời phong yêu chương bốn trăm mười sáu chỉ tạp m a u xuất sinh cũng xứng làm chín đời, đời phong yêu cung điện này không phải địa phương khác chính là tiên giới đã từng bá chủ thiên đình đương nhiên bây giờ càng là tại toàn bộ tiên giới địa vị siêu quần chỉ bất quá nắm giữ thiên đình không phải nhân tộc mà là thần ma năm điểm này tại tiên giới tính không được bí mật gì bây giờ sống sót đều là trước đó liền hàng những người phản kháng kia sớm đã chết t u ệ t bốn lúc này thiên đình trên đại điện còn có một đạo thanh lãnh thân ảnh sứng xử n g trên thân bị một loại lực lượng bản nguyên trói buộc áp chế nàng hết thể lực lượng nhưng nàng khuôn mặt bên trong nhưng lại không có chút nào bối rối ngược lại có nồng đậm vẻ chán ghét đảo qua từng vị kia tản gia nhân tộc khí t ư c tiên ha, ha ha là sân chủ ngươi cảm thấy bản tôn ý nghĩ như thế nào như bản trên ô n t trán i của hắn sinh trưởng một đôi thần giác cái kia thần giác đường con trôi chạy ưu mỹ giống như viễn cổ trong thần thoại thần linh biểu tượng tản ra thần bí mà uy nghiêm qua mang thần giác mặt ngoài tuyên khắc lấy vô số nhỏ bé mà phức tạp phù văn những phủ văn này lóe ra ánh sáng nhạt như là tinh thần ở trên đó nhảy vọt tóc của hắn cũng là màu vàng tựa như chạy xuôi thác nước màu vàng từ đỉnh đầu chút xuống tùy ý rủ xuống tại sau lưng sợi tóc kia chuẩn bị rõ ràng lóe ra như kim loại q u a n g t r ạ c h theo chung quanh hồng mông chi khí lưu động mà nhẹ nhàng phiêu động phảng phất mỗi một cây sợi tóc đều có được sinh mệnh của mình tại trong không gian thần bí này diễn lại đặc biệt vũ đạo mà ánh mắt của hắn đồng dạng là thuần túy màu vàng không có chút nào tròng trắng mắt tựa như hai bông hồ sâu màu và nóng thâm túy mà thần bí thân hình của hắn cao lớn chừng chín tốc độ cao thân thể của hắn đường con cường tráng mạnh mẽ cơ bắp hình dáng rõ ràng mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất tẩn chứa lực lượng vô t hắn sinh ra chín cánh tay cái này chín đầu cánh tay đều đều địa phân bố tại thân thể của hắn hai bên mỗi một cánh tay đều tráng kiện hữu lực tại s a u đầu của hắn lơ lửng một vòng tinh không quận tinh không này quận đường kính chừng hơn một t r ư ợ n g tựa như một vòng cỡ nhỏ vũ trụ thiên thể l a n danh của nó khảm nạm lấy một vòng sáng trói tinh thần những ngôi sao này lóe ra màu sắc khác nhau c u a mang đỏ như lửa lam như băng lục như sinh mệnh khí tức bọn chúng đan vào lẫn nhau tạo thành một cái rực rỡ màu sắc q u a n hoàn tinh không quận mặt ngoài vẽ lấy một bức vũ trụ mênh mông tinh đồ vô số tinh hệ tinh vân ở trên đó lấp lóe lưu chuyển p nhỏ nhỏ sinh t linh tại này chính là thần ma hậu duệ hơn nữa còn là lãnh tụ thiên đạo đệ tử ngô hỏa sinh mạc cổ cảnh đình phong vừa vặn đầy một trăm triệu tuổi đương nhiên niên kỷ đối với thần ma mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bọn hắn vốn cũng không hủ cùng vĩnh hằng đồng thời hắn cũng là bây giờ thần ma thế hệ này nhân vật thủ lĩnh bởi vì hắn lần à t h ma s á này toàn g bộ tiên giới cử hành ba mươi ba ngày trèo lên tiên lộ chính là vì cái này ngu hỏa những ngày bị thương làm ra tới thần ma chuẩn bị để bọn hắn tranh phong người mạnh nhất có ban thưởng thuế biến bước vào đạo cảnh về phần cũng làm cho tiên giới những thiên hữu kiêu kia tham gia cũng bất quá là thuận miệng nói thôi coi như bọn hắn tham gia ai có thể địch nổi ngu hỏa bọn hắn đâu sinh mệnh cấp độ t r ê n h lệch thật sự là quá lớn theo ngu hỏa cười nhạo âm thanh tại cái này rộng lớn trong tiên cung vang lên lập tức t r e o đến tứ phương từng đạo tiên quang tràn ngập thân ảnh phụ họa vớt nông ngựa đạo ha ha ha ngu hỏa đại nhân cử động lần này rất hay có thể nói là giết người chu tâm a không nghĩ tới cái này lạc ly còn sống hay là đại nhân có biện pháp lại vẫn bắt được nàng đây chính là đại b ổ chi dược ngu hỏa đại nhân đường lên trời sau khi thành công liền có thể hấp thu hắc <cười> hắc bất quá nhắc tới cũng kỳ quái phong yêu tông di tích thế mà xuất thế thứ tư tinh trấn thủ sứ trúc cựu âm vậy mà không có lập tức báo cáo. những âm thanh này nói ra đồng thời lại nghe được một tiếng kia khinh thường lạnh rộng vang lên một cái tạp m a u x u ấ t sinh cũng xứng làm chín đời phong yêu lời vừa nói ra trên đại điện vô số thân ảnh nhao nhao nhìn hàm hàm lạc ly lớn mật ngư hỏa đại nhân chính là tiên giới c h ấ n thủ sứ phong yêu dương nhiệt lạc ly sao dám bất kính trên chủ vị ngư hỏa lộ ra nụ cười gắn cho tựa hồ không chút nào sinh khí trong hai con ngươi đều là vẻ tham lam nhìn chằm chằm lạc ly mở miệng nói nếu là mặt khác sâu kiến dám như thế m ạ n phạm bản tôn đã sớm bị ta luyện hóa thành hư vô bất quá người tiên thiên sinh linh lạc ly tại bản tôn tôn n dù sao bản tôn sau khi ăn xong trước ngươi còn muốn hào hào trà đạp một phen giết không khỏi quá mức đáng tiếc nếu không có phía trên quy củ hắn ngu hỏa đã sớm đ ộ n thủ cũng được ngươi đã là không tin bản tôn liền để ngươi tận mắt nhìn đúng rồi cái kia thứ tư tinh vực là ngươi phong yêu tông cổ rơi đi gọi là ai tới à đúng rồi chết tại sư tôn ta thượng trung đạo một hải cốt ngay tại chỗ nào đi lần này liền đem chỗ nào xóa đi rơi đi ngu hỏa trong mắt có chút biến thái cười nói lời của hắn nói ra lạc ly mặc dù thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ nhưng nội tâm lại không tự chủ được hàng loạn đây là nàng lần thứ hai cảm giác được loại này vô lực biết rõ địch nhân ở nơi nào biết rõ đối phương muốn làm gì nhưng lại bất lực bốn làm sao bây giờ tiêu niệm bốn rất nhanh tiên giới ba nghìn trâu bên trong thần ma hậu duệ nhau nhau xuất thế tiến về thứ tư tinh vực mà đi thanh thế to lớn các loại vô cùng chân quý tiên t u y ể n bị khống chế mà ra tiên giới thế lực cao cấp chuyển t h ừ a giả vì đó nô b u ộ c hai mươi lăm đông huyền tinh khi t r ú c cựu âm thân thể biến mất đằng sau trong tinh không cũng chỉ còn lại có đạo kia thân ảnh áo trắng toàn bộ trên tinh thần lúc này đều lâm vào vô biên yên tinh bốn đến phía sau chính là cái kia kinh thiên động địa bao quát trên giới lượng giới tiếng hoan hô yêu tập bốn không có người phong yêu đại nhân và thuế nhân tộc từ hôm nay trở đi cuối cùng là tự do đại hạ quân đội cũng tốt thượng giới tu sĩ cũng tốt lúc này đều lâm vào cuồng hoan bên trong cương đại nhất trúc cựu âm bị xóa đi vẫn là như thế thô bạo hoàn toàn là một lần ngược sát cái này khiến bọn hắn trừ cuồng hoan bên ngoài cũng không biết như thế nào đi biểu đạt tâm tình trong lòng mà trên bầu trời thân ảnh áo trắng kia tại nhân tộc trong lòng độ cao đã thăng lên đến một cái mức trước đó chưa từng có siêu việt bất kỳ một người nào thầm lão quỷ à, thật sự là không nghĩ tới chúng ta nhân hoàng đại nhân vậy mà mạnh đến loại tình trạng này sớm biết như vậy ta còn làm gì một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng thiên cơ lão nhân nhịn không được cảm thán nói thẩm mân không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn cái k i a áo trắng lộ ra dáng tơi ư cười ấm áp trong mắt tất cả đều là vui mừng không khỏi nhớ tới ngày xưa đủ loại năm đó hắn còn từng lo lắng thẩm niệm có thể hay không vượt qua từ kết bốn gặp thẩm mân cười thiên cơ lão nhân lập tức nhịu nhữ mày thần sắc có chút thú oán thẩm lão quỷ ngươi sẽ không phải đã sớm biết đi thẩm mân ngắm hắn một cái nói ta nếu là đã sớm biết còn cần như vậy thiên cơ lão nhân nhẹ gật đầu c h ậ t lướt qua bốn phía c h ẳ n g diện một mảnh hoang vu lập tức nhiệt tình m ư ờ i phần đằng sau chính là bắt đầu trùng kiến gia viên lúc này nguyên đạo nhân đột nhiên xuất hiện đâm đầy miệng nói thiên cơ đạo hữu thẩm mân đạo hữu so với lúc lại ta nhìn hiện tại trước tiên cần phải tìm hiểu được cái kia tiên tông gì tích vấn đề mới là vừa rồi đại chiến thời điểm lưu quyền cùng ninh kiếm tiên tại tiên tông bên hữu kia mở ra đại chiến lời vừa nói ra thiên cơ lão nhân cau mày nói lưu quyền có thể đánh được ninh phụ diêu nói đồ đâu cũng không phải đánh chỉ là ngăn chặn thôi mà lại cái này lưu quyền không biết đi đâu làm một chút trí bảo cho nên ngay cả ninh kiếm tiên đều có chút thúc thủ vô sách cho đến bên này đại chiến sau khi kết thúc ta cùng mấy vị đạo h ư u tiến đến mới đưa lưu quyền chế ngự nguyên đạo nhân một bộ lo lắng bộ dáng nói ra thầm ân nhìn ra cái gì hỏi có vấn đề gì nguyên đạo h ư u cứ nói đừng n g ạ i nguyên đạo nhân gật đầu nói cái kia lưu quyền một mực s ư n g chủ nhân của mình cũng chính là tiến vào phong yêu tông thiếu niên kia là đến từ tiên giới thiên đ ỉ n h đại nhân vật lời vừa nói ra tiên cơ lão nhân con ngươi có chút co g ụ t lại tiên giới bốn nhưng vào lúc này đem đại hạ phong tỏa, tạm thời chức không cần trả lời g i i nguyên đạo nhân thân thể chấn động lập tức kích động cung kính hành lễ hắn lúc này lại hơi khẩn trương lên thiên cơ lão nhân chắp tay nói là nhân hoàng đại nhân xin hỏi nhân hoàng đại nhân đón lấy định làm gì thẩm ân cũng nhìn về phía thẩm nghiệm bây giờ thẩm nghiệm mới là cả nhân tộc chủ nhân quyền nói chuyện vượt xa khỏi lịch đại thẩm gia trí chủ ta đi trước chuyến phong yêu tông sau khi đi ra đem hậu hoạn giải quyết những sự tình này mới tính triệt đ ể xong thẩm nghiệm mở miệng nói trong mắt nhìn ra xa tòa kia cổ lão tô môn hắn có chuyện không nói trừ cái đó ra liền đem sư tôn tìm về diệt những cái kia thần ma một giây sau Thầm thân một đám ngu xuẩn thế nào vây quanh bản tọa thì như thế nào đây là tiên quang che đậy cho dù là tiên nhân đều không phá được chỉ bằng các ngươi những này hạ giới cá chết tôm nát cũng muốn đánh phá lưu quên một mặt chó cậy gần nhà gậy c gần chuồng tự ngạo bộ dáng mười phần xem thường vây quanh hắn những n à y hợp đạo tu sĩ nụ cười tự tin k i a một mực treo ở trên mặt tại quanh người hắn có mơ mơ hồ hồ t i ề n quang hình thành một đạo huyền ả o vòng sáng đem nó bao phủ vây quanh hắn hợp đạo tu sĩ đều là cắn răng n g h i ế n lợi bộ dáng nhưng vào lúc này liệu quyền đ ỗ n g nhiên s ừ n g sốt từ trên trời giáng xuống một chân dần dần phóng đại một c ư ớ c xuống dưới trực tiếp liên đới nhục thể của hắn đều bị dấm nát đến chết trước đó hắn đều không có nghĩ thông suốt hắn sao lại tới đây chúc cứu âm đâu a thẩm n i ệ m tùy ý một cước đằng sau liên để những cái tia hợp đạo tan đi trận mở miệng nói các ngươi đều theo ta đi vào riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên tại thẩm nghiệm sau lưng tiêu thanh nhi hạ ưu nguyệt khương sơ nhiên riêng phần mình đứng đấy trong nháy mắt đó bọn hắn đều bị thẩm nghiệm mang đi cũng không từng kịp phản ứng à tiêu thanh nhi sửng sốt một chút chỉ có tại thẩm nghiệm trước mặt nàng mới có thể lộ ra như vậy có chút chất phác bộ dáng hạ ưu nguyệt có chút ngượng ngùng nói ra sư minh đây là tiên tông nếu không hay là sư tỷ cùng sơ nhưng sư m ộ i đi vào thuận tiện nàng như vậy mới hóa thần tiêu thanh nhi đều phản hư chín tầng còn có khương sơ nhiên đều nhanh hợp đạo t r a n lệch này quá lớn nói thật trong nội tâm nàng kỳ thật rất khó chịu. con tưởng rằng ở hạ giới mấy năm này nàng tăng lên tất nhiên sẽ để thẩm n i ệ m giật này cả mình thật không nghĩ đến lúc gặp mặt lại tại thượng giới đi theo thẩm n i ệ m tiêu thanh nhi lại là siêu việt nàng nhiều như vậy phải biết trước đó cảnh giới của nàng thế nhưng là s o tiêu thanh nhi cao trong lòng nàng đúng là có chút hối hận thương sơ nhiên ngược lại là không nói gì chỉ là móc ra một viên táo đỏ bắt đầu ăn còn thuận tiện cho hai viên cho tiêu thanh nhi cùng hạ ưu nguyện không lại các ngươi trên người có khí tức của ta cái này phong yêu tông tới lui tự do nhưng nhớ lấy dựa vào bản thân cảm giác đi tìm cơ duyên chính là tranh thủ thời gian tu luyện tăng lên thẩm n i ệ m nhẹ nhàng nói ra hắn là cựu đại phong yêu là cái này phong yêu tông chủ nhân như hắn muốn thay đổi phong yêu tông quy củ đều thành chỉ bất quá mang mấy cái sư m ộ i tiến di tích mà thôi đơn giản vô cùng nhẹ nhõm hắn lần này đi vào chính là cầm phong yêu dư cùng nghĩ biện pháp lấy thêm điểm truyền đạo đáng giá lý do an toàn càng nhiều càng tốt dù sao lập tức sẽ đánh những cái k i a thần ma rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn căn bản cũng không rõ ràng nghĩ như vậy thẩm n i ệ m đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lại nói đúng rồi k i a cái gì kiếm linh còn có gốc cây kia các ngươi có tận lực khôi phục cái này hai xem như thiên mệnh sư mọi hoặc á c nàng nếu là khôi phục thực lực chắc h ẳ n cũng có truy tiếng nói của hắn vừa dứt hạ u nguyệt cùng khương sơ nhiên đều là s ừ n g sốt một chút cây l i ê u tỉ tỉ kiếm mẹ sư minh b ê n ngươi các nàng đồng thời ở trong lòng hô một giây sau cựu kiếp kiếm linh b á i kiến cựu đại phong yêu đại nhân nguyện đại nhân cổ đạo vinh ấn cựu kiếp kiếm linh người mặc một bộ váy dài màu đen thân ảnh hư hảo xuất hiện tại khương sơ nhiên sau lưng mười phần cung kính hướng phía thẩm niệm đại b á i trước đó nàng đã bị thẩm niệm d ọ a thôi cho dù là hiện tại cũng còn có chút khẩn trương sợ thẩm niệm tri hiệu đã từng chính mình mở miệm một tiếng tiểu tự hô qua đối phương phong yêu đạo tuần a cũng phải cung kính hành đệ tử lễ liễu linh bái kiến cựu đại phong yêu lớn cây liễu linh chắp tay cung kính nói thần s á c tự nhiên so sánh kiếm linh nàng muốn lạnh nhạt rất nhiều và đi tung bay nam tử cách đắn mặc khí độ bất phàm hai bóng người này thời điểm xuất hiện tiêu thanh nhi n g ộ n g sau lưng nữ đế cũng n g ộ n g rất nhanh ba cái sư mội cùng các nàng thể nội tồn tại đều m ộ t b ư ớ c tình huống như thế nào ngươi cũng có chúng ta tình huống giống như vậy làm bán buôn đâu đặt cái này từ từ tất cả ánh mắt đều rơi vào áo trắng trên thân các ngươi sư huynh không thích hợp a hắn có phải hay không đã sớm biết sự hiện hữu của chúng ta có thể thân ảnh áo trăng k i a lại là một bước liền bước vào phong yêu tông trong di tích bốn vừa bước vào nơi này liền có thanh n g h miết thai nhức góc vang lên đến từ viễn cổ bái kiến cựu đại phong yêu đạo tôn đại nhân thẩm nghiệm còn chưa nói chuyện liền nghe đến bên cạnh có một thân ảnh cười ha ha ha ha ha, quả nhiên bản tọa chính là người có thiên mệnh ân n g ư ơ i là ai thẩm nghiệm ngươi dám bước vào nơi đây bản tọa chính là cựu đại phong yêu đạo tôn còn chưa tới bái kiến ba